Ta đây một bộ khắc cốt minh hình hình chi binh pháp, các ngươi tự hữu hảo hảo nếm thử trong đó, trong đó tư vị a." Quỷ Nam trong lúc nói chuyện, vận chuyển sáo trang trang bị thần binh phi hồng huyết tích một chiêu lại một chiêu tàn khốc hình pháp, tiểu từ phía trên đột nhiên phát ra. Khắc cốt khóa cổ, khắc cốt phá cổ tay, khắc cốt gây đầu gối, khắc cốt phân vai, khắc cốt cách lõa, khắc cốt minh tâm. Chọn vẹn lục đại kinh khủng liên hoàn hình pháp xuống, trực tiếp sẽ đem bảy tên thực lực cao cường nhất đảng thành viên dạy vò đến thương tích đời mình ngay cả kêu thảm thiết khí lực đều không có, thân hình kịch liệt run rẩy, đây là thống khổ đến nhất định cực hạn chỗ biểu hiện ra ngoài trạng thái. Bảy tên nhất đẳng thành viên toàn thân cốt cách, toàn bộ đều hiện ra một loại mảnh vỡ khủng bố hình thái, những kia cốt cách mảnh vỡ nghiền nát tiến huyết nhục của bọn hắn bên trong, khiến cho bọn hắn triệt để trở thành một gành bùn não, càng làm nhân sợ hãi chính là toàn thân bọn họ huyết nhục đã muốn bất quy tắc và mèo, gân mạch đường cong đều ở theo trong thân thể của bọn hắn chọc ra đi ra ngoài, thuật nhìn hết sức thê lương. Đặc biệt là một chiêu cuối cùng liên hoàn hình pháp khắc cốt minh tâm một chiêu này hình pháp là tâm linh tra tấn vô số như địa ngục cảnh tượng, không ngừng trùng kích tâm linh của bọn hắn, khiến cho mỗi người đều lâm vào ở tàn khốc trong cơn náo ngộng, vĩnh viễn khắc cốt minh tâm. Này một bộ hình chi binh pháp, quả nhiên là lợi hại phi phàm, Linh Hiên không thừa nhận cũng không được này quỷ nam sắc thực là rất có nghề, hắn hiện tại cũng quả thật cần muốn nhân tài như vậy, dùng Linh Hiên khôn khéo nhả lực, hết ngồi đáy giếng phía dưới, biết do nếu như tìm hiểu ra hình chi áo nghĩa vậy cũng tuyệt đối là tất cả địch nhân ác ngộng. nạp uy thần quốc là một cái dùng hình pháp lập quốc thần quốc trong đó khẳng định có tìm hiểu ra hình chi áo nghĩa tồn tại linh hiên đối với phong phú áo nghĩa đúng vậy thậm chí nghĩ học đến tay bất quá hắn cũng biết nếu muốn nhớ tìm hiểu ra một loại áo nghĩa nọ vậy so tìm hiểu ra chân lý lực lượng còn muốn gian nan gấp trăm ngàn lần chỉ phải học được một loại áo nghĩa trên cơ bản có thể một chiêu tiên ăn lựa thiên hạ nay cũng không phải bắn tên không đích mà là một loại chân lý Chịu đựng một bộ khắc cốt minh hình liên hoàn hình pháp xuống, nay bảy tên nhất đảng thành viên hấp hối, tinh thần sụp đổ, đã là một tên phế nhân, quỷ nam rất hài lòng kết quả như vậy, hắn phất phất tay, lập tức trong lúc đó, thì có vài tên nhị đảng thành viên tiến đến. nay ba gã nhị đảng thành viên, cùng loại với trong môn phái đệ tử chân truyền, cũng tương đương với là một cái thế lực phát triển căn cơ chỗ. Đem bọn họ dẫn đi. Quỷ nam thanh âm tràn ngập tàn khốc hương vị, trôn sống. Vâng. Ba gã nhị đảng thành viên trong nội tâm run lên Lên tiếng lui ra, rất hiển nhiên, quỷ nam theo lời trôn sống, là phải đem này bảy tên nhất đẳng thành viên toàn bộ lại để cho lập truy thành bảo cái vị này cường đại thần binh với tư cách chất dinh dưỡng cho cắn nuốt sạch, giống như trước kia ninh hiên ở quỷ minh phong thời điểm, quỷ minh phong thường xuyên thôn phệ binh nô tài giống nhau. Bất quá trong chuyện này trên lệnh hoàn lại là phi thường to lớn, phải biết rằng này bảy tên nhất đẳng thành viên tuy nhiên tàn phế rơi, nhưng bọn hắn trước khi đều là năm nói tông, trong cơ thể rất nhiều tinh hoa đều còn không có sói mòn rơi Đối với lập truy thành bảo cái vị này thần binh mà nói, như vậy chất dinh dưỡng, vẫn tương đối phong phú. Trận này phong ba về sau, lập truy phía trong tòa thành hết thảy không ổn định nhân tố đều bị triệt để nhổ rơi, đồng thời, quỷ nam hoàn lại đem nọ vậy bị lam đặc, biệt, thu mua thợ lái chính cùng phó nhì toàn bộ đều bắt hết, đồng dạng xem làm lập truy thành bảo chất dinh dưỡng. Đến tận đây, lập truy thành bảo tiểu triệt để tẩy bài thành công. Ninh Hiên Phi thường hài lòng quỷ nam làm việc hiệu suất, Quỷ Nam trong lòng cũng là rất rõ ràng Ninh Hiên là tới đón thu Lập Truy Thành Bảo, cùng hắn lạc nhật phong tiến hành xác nhập. Đối với cái này, Quỷ Nam cũng không có ý kiến gì, tại quy đồ minh ở bên trong, như Lập Truy Thành Bảo như vậy thân thể thế lực, rất khó sinh tồn được xuống. Bất kể là chế ngự tại một ít phần khế ước, có lẽ hay là Ninh Hiên chỗ đồng ý dẫn bọn hắn đi ra tinh không quỹ đạo hấp dẫn, Quỷ Nam lúc này đều phải được toàn tâm toàn ý trợ giúp Ninh Hiên. Rất nhanh. Quỷ Nam đem lập truy thành bảo danh sách toàn bộ đều giao cho Ninh Hiên xem qua một lần. Ninh Hiên tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện lập truy thành bảo phát triển quy mô quả thật đã muốn không nhỏ. Nhất đảng thành viên nguyên bùn có 12 tên, trước khi bị thanh trừ hết 7 tên, còn có 5 tên nhất đảng thành viên. Này 5 tên nhất đảng thành viên lúc ấy là bảo trì trung lập tư thái. Trên thực tế, ở tình huống như vậy, Ninh Hiên đối với cái này 5 tên nhất đảng thành viên thái độ vẫn có chút tán thưởng. Dù sao Quỷ Nam sở tác ra tới quyết định. Đối với người khác xem ra xác thực là không cách nào giải thích, cho nên, này năm tên nhất đảng thành viên như trước có thể làm trung tâm nhân viên đến bồi dưỡng, hơn nữa bọn họ đều là năm nói tông. Lập truy thành bảo còn có 70 tên nhị đảng thành viên, cũng là một đám tinh anh, trong đó toàn bộ đều là nhị địa đạo tông đến tứ địa đạo tông không đều cảnh giới cao thủ. Đáng nhắc tới chính là, muốn tấn thăng đến nhất đảng thành viên, yêu cầu thấp nhất chính là muốn tới đạt năm nói tông. Bởi vì nhất đảng thành viên là có tư cách cạnh tranh phong chủ hoặc là bảo chủ bảo tọa. Về phần còn dư lại Tam Đảng thành viên, ước chừng có gần 200 tên, trên cơ bản đều là nhị địa đạo tông. Ninh Hiên đối với cái gì Nhất Đảng nhị Đảng Tam Đảng thành viên kỳ thật cũng không có gì thành kiến. Tam Đảng thành viên trong mắt hắn cũng là một cổ không nhỏ trợ lực. Dù sao Nhất Đảng nhị Đảng thành viên không có khả năng lúc nào cũng thân vi, lúc này có thể thể hiện ra Tam Đảng thành viên cự đại tác dụng. Hơn nữa bất kỳ một cái nào thế lực, cơ sở là càng kiên cố càng tốt. So sánh với lập truy thành bảo hùng hồn thực lực. Lạc Nhật Phong muốn kém một mảng lớn, ở Lạc Nhật Phong ở bên trong, Linh Hiên có thể dùng lấy được nhân tài, cũng liền chỉ có Hạ Lạc cùng anh cơ, chỉ có hai gã tứ điệu đạo tông còn có thể động dùng một chút, nếu như đối so với lời mà nói, Lạc Nhật Phong bên trong đích hai gã tứ điệu đạo tông, cũng chỉ có thể tương đương với là nhị đảng thành viên. Nói cách khác, Lạc Nhật Phong ở bên trong, một người nhất đảng thành viên đều không có, đem anh cơ cùng Hạ Lạc tính ở trong đó, nhị đảng thành viên cũng liền chỉ có bốn, những thứ khác toàn bộ đều là tam đảng thành viên. Như thế kém cỏi chỉnh thể thực lực, quả nhiên là không thể so với không biết, vừa so sánh với đã giật mình. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên liền không nhịn được đối Cơ Nguyệt Vô Thần chỗ phân phối cái kia một tòa thành bảo to mò, hỏi: "Đúng rồi, Cơ Nguyệt Vô Thần, ngươi bên kia thế lực ta cũng vậy hội cùng nhau tiếp thu lại đây, cùng lạc Nhật Phong tiến hành xác nhập, hy vọng ngươi không có ý kiến đến gì." Cơ Nguyệt Vô Thần biểu hiện ra không sao cả tư thái, hắn cực kỳ ngạo mạn nói: "Những kia trói buộc với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng." Dù sao ta sẽ không vĩnh viễn đợi ở chỗ này, ngươi nếu muốn nhớ tiếp thu lời nói, thì lấy đi à. Đối với cơ nguyệt vô thần cái này thái độ, Ninh Hiên có thể nói là sớm có đoán trước, hắn mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, biết rõ này cơ nguyệt vô thần là có chủ tâm muốn cùng chính mình hảo hảo đánh một hồi, sau đó làm cho mình đem hắn thoát ly tinh không quý đạo, một lần nữa trở lại nơi hắn đi ra tiên đạo vô hạn thần quốc. Lập tức, ở ánh mắt mọi người ở bên trong... Ninh Hiên đem lập truy thành bảo còn có cơ nguyệt vô thần lôi động thành bảo toàn bộ đều cho tiếp thu lại đây, sau đó hắn dùng lớn lao khủng bố thủ đoạn, đem hai đại thành bảo toàn bộ dùng mượn tiền vào Lạc Nhật Phong bên trong. Dùng Lạc Nhật Phong cực kỳ chi cực lớn, dung nạp hai tòa thành bảo chút nào không có vấn đề gì. Hai đại thành bảo đột nhiên hàng lâm tiến Lạc Nhật Phong ở bên trong, lập tức tiểu chấn kinh rồi Lạc Nhật Phong chủ rất nhiều thành viên, rất nhiều thành viên nào nào đều suy đoán không thôi, nhưng rất nhanh, ở Linh Hiên giải thích, nho nhỏ phòng ba liền thở bình thường lại. Ở một đoạn này trong thời gian, Ninh Hiên có thể nói là bận tối mày tối mặt, hắn ước trùng thống kê nhất hạ lôi động thành bảo cao thủ, còn hơn lạc Nhật Phong muốn cường thịnh rất nhiều. Nam nói tông rõ ràng còn có hai gã có thể làm nhất đảng thành viên đến bồi dưỡng, tứ điệu đạo tông có 10 tên, trực tiếp bị Ninh Hiên tính vào nhị đảng thành viên bên trong, những thứ khác cũng chỉ có thể tính vào tam đảng thành viên bên trong. Tam đại thế lực sáp nhập về sau, do Ninh Hiên cầm đầu, cố ý thành lập nhất cái thế lực, tên là Thiên Quân. Thiên Quân thành lập về sau, liền không còn có lạc nhập phong lập truy thành bảo cùng lôi động thành bảo hoàn toàn chính là một chính thể không thể phá vỡ thiên quân bên trong dùng ninh hiên cầm đầu lĩnh bất quá hắn như trước bảo lưu lại chính mình quân chủ xương hô coi như là khác người cơ nguyệt vô thần cùng quỷ nam quyền lợi gần với hắn đều là bảo chủ sau đó phía dưới chính là bảy gia gia tới nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng thành viên đến tận đây thiên quân bên trong ngoại trừ ninh hiên cơ nguyệt vô thần quỷ nam này ba đại cự đầu ở ngoài Có nhất đảng thành viên có 7 tên, nhị đảng thành viên 84 tên, tam đảng thành viên hơn 400 tên, cái này là thiên quân trước mắt chỉnh thể thế lực. Thực lực như vậy, đối với Ninh Hiên mà nói, còn xa xa không đủ, mục tiêu cuối cùng của hắn là muốn chế tạo một đám ở các trong lĩnh vực đều cực kỳ xuất chúng đích nhân tài, sau đó mang về Chín châu thần quốc, càn quét Chín châu, khiến cho chính mình không hề ở vào bị động trốn chết bên trong. Bất quá ở trong quá trình này, cần phải hội đại lãng đào xa, dư xuống mới là sáng lên vàng. Chương 506: Chiến tranh bạo phát. Như một pho tượng cự thú giống như quy đồ mình, cạnh tranh không chỗ nào không có, liên tiếp tam ngày thời gian ở bên trong, Ninh Hiên lợi dụng lạc nhật phong hàng loạt tài nguyên, không ngừng bồi dưỡng tại nào đó lĩnh vực thượng cực kỳ nhân tài kết xuất. khiến cho Ninh Hiên kỳ quái dạ, hắn ở thiên quân bên trong, thậm chí ngay cả một cái Hồng Hoang thần quốc tu sĩ cũng không có gặp phải, hoặc là nói Cựu Châu thần quốc, bất quá hắn không có ở trên vấn đề này truy đến cùng tiếp tục. 3 ngày thời gian cũng không thể để cho thực lực của mỗi người có bao nhiêu biến hòa lớn, con đường phải từng bước một tiêu xái, Ninh Hiên cũng không nóng lòng, ngày này, hắn cô ý đem Quỷ Nam chuyển cho đòi tới đây, hỏi, Quỷ Nam, độ cống hiến tại Quy Đồ Minh Trung có thể đổi lấy đến gì? Quỷ Nam vừa nghe, nhân tiện nói, độ cống hiến tại Quy Đồ Minh bên trong đích tác dụng phi thường to lớn, chỉ cần của ngươi độ cống hiến cũng đủ, có thể đổi lấy đến nhận chức gì tư chất nguyên bảo vật, còn có thể tốn hao độ cống hiến tu luyện cái khác thần quốc đặc thù bị pháp. Nói như vậy, độ cống hiến rất là chân quý. Ninh Hiên trầm ngâm một chút, nói, ta vừa mới mới thống kê hạ xuống, chúng ta thiên quân chúng quy độ cống hiến, chỉ có chính là 20 vạn mà thôi. Xem ra dưới thành viên, không muốn đem mình kiếm lấy tới độ cống hiến cùng chung đi ra, bất quá đây cũng không có cái gì, bọn họ mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, tùy bọn hắn đi. Tại quy độ minh ở bên trong, thành viên tự do không gian cực đại, bởi vì quy độ minh bên trong đích từng cái thành viên. Cũng không phải như trong môn phái đệ tử như vậy, bọn họ lại chính mình độc lập tư tưởng, dù sao rất nhiều gia nhập quy đồ minh thành viên, mục đích cuối cùng bất quá là muốn trở lại cố hương của mình mà thôi. Quân chủ, ta có một kiến nghị, có thể đem độ cống hiến truyện tình, làm ra một cái điều chỉnh. Quỷ nam đột nhiên nói. Nói một chút coi. linh hiên nhẹ giọng nói. Kỳ thực đối với một cái thế lực mà nói, chúng ta chỉ cần bồi dưỡng nhị đảng cùng nhất đảng thành viên liền có thể, bởi vì tam đảng thành viên lưu động tính quá lớn. Bọn họ rất dễ đã bị thế lực khác lôi đi, cho nên ta nghĩ, chỉ cần đem nhất đảng cùng nhị đảng thành viên liên hợp lại, để cho bọn họ đem tự thân tất cả độ công hiến toàn bộ cùng chung đi ra. Bọn họ sẽ nguyện ý. Linh Hiên nói, nhất đảng thành viên cùng nhị đảng thành viên chi gian dù sao vẫn là có một chút chính lệnh, muốn hắn cam tâm tình nguyện đem độ công hiến toàn bộ giao ra đây, không là nhất kiện đơn giản sự tình, một cái không tốt, trái lại lộng xảo thành chuyên. Vậy cũng không có gì, chúng ta muốn đúng là cái loại này cam tâm tình nguyện thành viên. Như vậy lời mà nói, liền có thể có rút lại mục tiêu, toàn lực bồi dưỡng như vậy trung thành và tận tâm thành viên. Quỷ Nam nhãn tình sáng lên. linh Hiên trong lòng khẽ động, nghĩ Quỷ Nam có thể nói là một câu đánh thức người trong ngậu. Bất quá linh Hiên vẫn cảm thấy trong đó có một vài vấn đề tồn tại, hắn không khỏi hỏi, có đúng hay không hết thể dùng độ cống hiến đổi lấy đến tồn tại, đều có thể tiến hành cùng chung. Lúc này Quỷ Nam nhưng lại lắc đầu, nói, không thể nào, có độ cống hiến đổi lấy đến bảo vật, là không thể có thể bị cùng chung. Nói thí dụ như ngươi đi dùng độ cống hiến đổi sinh hóa thần quốc tàng sư bí pháp, loại bí pháp này ngươi tu luyện sau khi quy đổ minh là không thể nào cho phép ngươi truyền bá ra ngoài, một khi phát hiện tiết lộ, như vậy đến sẽ trực tiếp xử tử. Đương nhiên, nếu là đổi lấy đến một ít thần binh đan dược các loại, liền có thể tùy ý cho vay rồi. linh hiên nữ như, như mày, nghĩ lại chi gian, cũng là thoải mái, quy đổ minh định ra quy củ như vậy, cũng là không gì đáng trách, không cần nói, kia sẽ xuất hiện nghiêm trọng chỗ trông có thể khoan. Một người đi đổi cái loại này bí pháp, sau đó người kia sẽ đem loại bí pháp này chuyển thụ cho người khác, vậy hiển nhiên là một loại mưu lợi hành vi. Tạm thời cứ như vậy đi, chuyện này chính là giao cho ngươi đi an bài, sau, đem này ca nguyện giao ra độ cống hiến thành viên danh sách giao một phần cho ta là được." Linh Hiên hướng về phía Quỷ Nam phất phất tay, nói: "Vâng." Quỷ Nam lên tiếng, dũng cảm cười, đi nhanh lưu tinh đi ra ngoài. Thấy Quỷ Nam đi rồi, Linh Hiên liền rơi vào trong trầm tư. Trong tay hắn cũng không có ít độ công hiến, trường tứ vạn độ công hiến, đương nhiên hiện nay hắn cũng sẽ không vận dụng. Kỳ quái, đây đều tam ngày đích thời gian, kia sói đói điện cùng tinh giới tài đoàn lại còn không có tìm tới cửa. Xem ra thanh danh của ta, đã triệt để truyền bá đi ra ngoài, hơn nữa mấy ngày nay ta lại xác nhập lập truy thành bảo, còn có cơ nguyệt vô thần cái vị này cứng, giả, bọn họ xác thực cũng là muốn nghị ký gặp. Ninh Hiên trong đầu ý niệm trong đầu không ngừng lóe ra bất động một cái ý niệm trong đầu một cái ý niệm trong đầu cũng lên hắn lúc này suy tư vấn đề cực kỳ rất nhanh một tên tiếp theo một tên tuyệt đối không lãng phí nửa điểm thời gian ân không đúng ta không thể đưa ánh mắt nhưng đặt ở quy đồ minh mặt trên ta muốn nhờ thiên hồn thần quốc cùng vạn thú thần quốc chiến tranh không ngừng lột xác chỉ có trong chiến tranh ta mới có thể phát triển nhanh hơn linh hiên đột nhiên trong lòng cả kinh cảm giác mình hiện nay ánh mắt quá mức thiền cận cư nhiên nhưng quay chúng quanh tại đây quy đồ minh trung lan lượn phải biết rằng Đây quy đồ minh bất quá chỉ là phụ không chi thành thế lực một trong mà thôi. Thiên hồn tại trong thần quốc có thể cùng quy đồ minh sánh ngang đầu sọ thế lực còn là có không ít. Nghĩ tới đây, Linh Hiên liền không ngừng suy tính tính toán ra. Khoảng trường qua nửa canh giờ, đột nhiên một đạo sấm sét giống như nổ vang vọng toàn bộ điều thứ hai tinh quang trường Hà Trong, rất nhiều thế lực đều bị đây tiếng nổ đem kinh động đến. Linh Hiên lập tức từ trong trầm tư dược mình tỉnh lại, hắn lập tức đứng lên, thân thể khẽ động, nhảy hư không trong ngay mắt. Đột phá lạc Nhật Phong, tinh quang trường Hà Tròng đã nhìn thấy rất nhiều sơn phong tòa thành, đều kịch liệt run rẩy lên. Không chỉ là sơn phong tòa thành đang run rẩy, ngay cả toàn bộ quy đồ điện đều ở đây dao động, không, có thể nói là phủ không chi thành đang run rẩy, thế cho nên tại phủ không chi thành nội hết thảy đều tùy theo lay động lay động. Có thể khiến cho một tòa tiên đô đều dao động, rất hiển nhiên, đây chỉ có chiến tranh bạo phát mới gặp phải mãnh liệt như thế ba động. Nói cách khác, vạn thú thần quốc cùng thiên hồn thần quốc chiến tranh, đã bắt đầu khai hỏa. Theo Ninh Hiên kinh khủng suy tính năng lực, cũng là thoáng cái chính là suy tính ra mấu chốt trong đó chỗ, hắn hít sâu một hơi, không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi dự đoán đến chuyện tình, nhanh như vậy chính là xảy ra. Đúng lúc này, từng cái bóng người từ Sơn Phong hoặc trong thành bảo bay bắn ra, Ninh Hiên tại đây đã nhìn thấy một ít thân ảnh quen thuộc, nói thí dụ như Thái Dương thần quốc Bính Thần, Thiên Chu thần quốc Lam Linh, Giang Hồ thần quốc Thiên Mục Đồng Tử vân vân nhân vật thiên tài. Ninh Hiên lúc này Một đạo nhẹ nhàng thanh âm, truyền vào Ninh Hiên trong thai, Ninh Hiên không cần nhìn chỉ biết, đây là mạc bối thanh âm. Mạc bối lúc này như trước cùng sinh hóa thần quốc Tất Gia Thi cùng một chỗ, Ninh Hiên nghe vậy hướng về phía các nàng gật đầu. Hắn đã biết, Tất Gia Thi đã gia nhập là một loại thế lực lớn ở bên trong, cho nên cũng khó có thể đem nàng kéo vào thế lực của mình ở bên trong, coi như là đáng tiếc một nhân. Xem ra là hai đại thần quốc chiến tranh đã bạo phát, tại đây đại quy mô trong chiến tranh, các ngươi có thể nghìn vạn phải cẩn thận rồi. Ninh hiên hướng về phía hai người bọn họ giàn dò. Gì? Chiến tranh nhanh như vậy chính là bạo phát. Mặc đối rất hiển nhiên còn chưa ý thức được vấn đề này tồn tại, không khỏi hung hăng kinh hãi hạ xuống, nàng xem nhìn bên cạnh tất gia thi, nói, thêm thơ tỉ tỉ, lẽ nào chiến tranh thực sự bạo phát? Chỉ sợ là... không cần nói, ta nghĩ giống không ra có nhiều tai nạn, có thể khiến cho phủ không chi thành đều chịu đựng đến mãnh liệt như thế chấn động. Tất gia thi ngữ khí bất biến nói... Nàng là từ sinh hóa thần quốc trung đi ra cứng, giả, đã từng thế nhưng tự mình trải qua đồng dạng đáng sợ vô cùng sinh hóa triều dâng, cho nên đối với chiến tranh, Tất Gia Thi cũng là không sợ chút nào. Tất Gia Thi, có hứng thú hay không gia nhập vào thiên quân bên trong? Ninh Hiên đột nhiên hướng về phía Tất Gia Thi hỏi, hắn hay là nhịn không được muốn mời một phen, Tất Gia Thi tuyệt đối là một nhân tài, cùng quỷ nam so sánh với, sợ rằng còn mạnh hơn qua một bậc. Tất Gia Thi hơi sừng sờ, không nghĩ tới Ninh Hiên lại đột nhiên đưa ra vấn đề này. Nàng cũng là nghe nói qua thiên quân cái thế lực này, là do ninh hiên một tay tạo ra đi ra, tuy rằng sáng tạo thời gian rất ngắn tạm, nhưng danh tiếng kia, đã sớm truyền bá ra ngoài. Dù sao chỉ là ninh hiên cùng cơ nguyệt vô thần đây hai đại cái thế thiên tài, chính là không thể không khiến mọi người chú mụ. Ngươi bây giờ không cần cho ta trả lời thuyết phục, có thể suy tính một chút. Nếu như ngươi tương tin ta lời mà nói, trời ạ sau khi khẳng định có thể mang dẫn các ngươi ly khai tinh không quý đạo, đây gần chỉ là một bằng hữu lời khuyên. Ninh Hiên dứt lời, cũng không đợi tất gia thi nói, liền thân thể khẽ động, tiêu thất tại hai nàng trong tầm mắt. Tất gia thi hơi thất thần hạ xuống, lập tức chấn định lại, bình tĩnh mà xem xét, nàng còn thì nguyện ý gia nhập Ninh Hiên trong thế lực, bởi vì Ninh Hiên tiềm lực, là rõ như ban ngày, nhưng hiện trong lòng của nàng, như trước có điều lo lắng. Thêm thơ tỉ tỉ, hắn nói là sự thật sao? Thật có thể có thể dẫn chúng ta ly khai tinh không quỹ đạo. Mặc bối sinh lòng hướng tới nói, nàng thế nhưng rất muốn gia nhập vào Ninh Hiên trong thế lực. Thế nhưng nàng chỉ là tất gia thi tọa hạ nhị đảng thành viên. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm, có lẽ là thật sao. Tất gia thi cười cười, lôi kéo mạc bối ly khai khu vực này, bởi vì lúc này đã có rất nhiều bảo chủ hoặc là phong chủ không ngừng ly khai tinh quang trường Hà Trong, đều hướng phía phủ không đảo bay nhanh bỏ chạy. Giờ này khắc này, Ninh Hiên dẫn theo cơ nguyệt vô thần, Quỷ Nam, bảy tên nhất đảng thành viên, 10 tên nhị đảng thành viên, đây bao gồm anh cơ cùng Hạ Lạc. Dù sao bọn họ hai người thế nhưng Ninh Hiên sở muốn bồi dưỡng đối tượng, tuy rằng bọn họ thực lực bây giờ chỉ có nhị địa đạo tông, nhưng tiềm lực thật lớn, một khi lớn lên, so với quỷ nam đều muốn cường hoành vài phần. Ninh Hiên theo cường đại như vậy trận thế, ly khai tinh quang trường hà, hướng phía quy đồ điện bên trong đích phủ không đảo lao đi. Lúc này phủ không đảo, hoàn toàn tản mát ra từng đợt sơ sát tiêu điều khí tức, rất nhiều cao tầng đã sớm ngồi ngay ngắn ở trên thủy tinh đài mặt, trưởng lão đoàn, chấp pháp đoàn, tài chính đoàn. Liệp sắt đoàn vân vân nhân vật cao tầng, tụ tập dưới một mái nhà, không ngừng ở phía trên thương nghị gì. Phù không đảo trong, có tròn 10 vạn thủy tinh thai, không có làm thủy tinh thai có thể dung nạp tam trí năm người, cho nên phù không đảo dung nạp xuống 350 vạn không có vấn đề gì. Theo thời gian trôi qua, từng tên một phong chủ hoặc là bảo chủ dẫn theo thủ hạ đắc lực, đáp xuống trên thủy tinh đại mặt, rất nhanh, 10 vạn thủy tinh thai cũng đã sắp bị chật ních rồi, lần này lại biểu hiện ra quy đồ minh hùng hồn thực lực nội tình. Tại 10 vạn thủy tinh thai giải đất trung tâm, chậm rãi dâng lên tam pho tượng thủy tinh vương tọa, mặt trên tự nhiên ngồi ngay ngắn chính là quy đổ minh bên trong đích quyết sách tầng. Ở nơi này phụ không đảo ở bên trong, hạ tầng nhân vật hiển nhiên là không có tư cách tiến nhập, thấp nhất đều cần trung tầng nhân vật tư cách mới được. Tam đại thủy tinh vương tọa, đại biểu cho tam pho tượng cường đại vô song quyết sách tầng. Linh hiên nhóm 20 người, tổng cộng chiếm cứ 4 tòa thủy tinh ai, cũng không thế nào thấy được, bởi vì tại đây quy độ minh ở bên trong, rất không thiếu chính là thiên tài. Các vị, lần này đem tất cả triệu tập tới đây, là muốn tuyên bố một đại sự tình. Nói là ngồi ngay ngắn ở bên trái thủy tinh trên vương tọa một pho tượng quyết sách tầng, là một danh nữ tử, tí ti xem không thanh hư thực, toàn thân giống như một đoàn mờ ảo linh động mây mù biến thành mã thành, trên thực tế, đối với cái này pho tượng thần bí quyết sách tầng, rất nhiều người chỉ biết là nàng là xuất từ Mờ ảo thần quốc, giống như người của nàng như nhau, người khác đều gọi nàng là Mờ ảo tôn giả, những thứ khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Nói vậy mọi người cũng phát hiện được đi ra, vạn thú thần quốc đã bắt đầu đại quy mô xâm lấn thiên hồn thần quốc, chiến tranh đã đến gần, chúng ta quy đổ mình không có khả năng may mắn tránh khỏi, cho nên lần này trong chiến tranh, nhất định là phải ra khỏi động xuất kích, không thể ngồi chờ chết. mơ ảo tôn giả tiếp tục nói, bởi vì vạn thú thần quốc thần thú binh quân đoàn áp chế tiến vào, làm cho du đáng tại tinh không quỹ đạo bên trong đích các quốc gia tu sĩ đều không thể không tiến nhập thiên hồn thần quốc tị nạn, cho nên... Thiên Hồn Thần Quốc đến sẽ không ngừng dũng mãnh vào rất cường đại nhân tài kết xuất. Những người tài giỏi này chính là chúng ta quy đồ Minh nhất định phải làm long đối tượng. Ý của đại nhân là chuẩn bị muốn chúng ta chém giết đoạt những nhân tài này. Lúc này một gã phong chủ lên tiếng dò hỏi. Không sai. Lần này nói chuyện là một gã khác quyết sách tầng, cũng là trước kia chủ trì tân nhân chắc thí bộ sinh liên. Hắn nói lúc này đây đích nhân tài tranh đoạt cực kỳ nặng nề, bởi vì này đến đại biểu cho nhật hậu Thiên Hồn Thần Quốc hướng đi. Mọi người có thể tưởng tượng hạ xuống, nếu là ở trận chiến tranh này trong, thiên hồn thần quốc lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, như vậy sau khi thắng lợi thiên hồn thần quốc, nhất định là sẽ tiến hành đại quy mô rửa sạch, đến khi đó, đâu cái thế lực. cường đại, đâu cái thế lực chính là có tuyệt đối chính là lời nói quyền cùng quyền chi phối, liền có thể đứng ở thiên hồn thần quốc đỉnh cao nhất, đây cũng là vận ngã hồn điện một lần cơ hội. Thế nhưng cho dù chúng ta đem này các quốc gia tu sĩ toàn bộ hấp thu tiến vào quy đồ minh ở bên trong cuối cùng chỉ biết khiến cho quy đồ minh tồn tại các quốc gia tu sĩ càng ngày càng phức tạp, cuối cùng sợ rằng sẽ hình thành mặt khác một loại cục diện. Lúc này, một gã trưởng lão đoàn cao tầng, nói ra bản thân lo lắng cùng lo lắng. Vấn đề này chúng ta cũng lo lắng, trên thực tế, bây giờ quy đồ minh, bên trong phân hóa đã càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng đừng quên, chúng ta sở dĩ có thể đi tới cùng nhau, là có thêm cùng một mục tiêu, nhưng phải nắm chặt cái mục tiêu này, hết thảy đều không còn là vấn đề gì, nội bộ đấu tranh cũng đúng là xúc tiến chúng ta quy đổ minh phát triển điều kiện tốt nhất cách cuối cùng một gã quyết sách tầng đột nhiên nói người này vừa nói lập tức đem linh hiên một loại mánh liệt âm lưu cảm giác giống như người này chính là âm lưu hóa thân hơn nữa cái này quyết sách tầng trước mặt hướng khiến người ta cảm giác đầu tiên chính là cực độ âm hiểm giỏi về đùa bỡn âm lưu quỷ kế tên này quyết sách tầng xuất từ âm lưu thần quốc được xưng âm lưu chi chủ phi thường thần bí nói chung nghìn vạn không nên treo chọc đến hắn không cần nói Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quỷ Nam tại Ninh Hiên bên Thai cảnh báo nói. Ninh Hiên không có trả lời Quỷ Nam, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua cái kia quyết sách tầng. Hiện tại vạn thú thần quốc đã phái ra vượt qua 300 cái thú đạo bộ tộc, tiến nhập phủ không chi thành trong. Hiện nhiên chúng nó muốn thẳng dập Hoàng Long, muốn phá hủy hết phủ không chi thành. Hiện tại mặc kệ là hồn điện, giao chỉ thánh địa, hay là tử kim hoàng triều vân vân rất nhiều đầu sỏ thế lực, cũng đã sơ bộ cùng thú đạo bộ tộc giao chiến chúng ta quy đổ mình cũng không có có thể may mắn tránh khỏi, cho nên hiện tại, quy đổ mình quyết định đến chủ động xuất kích, đương nhiên, hàng, đầu mục tiêu, hay là muốn hấp thu các đại thần quốc đích nhân tài, nhất định phải vững vàng nắm trong tay tại chúng ta quy đổ mình chính là thủ hạ. Âm yêu chi chủ trực tiếp phát hào mệnh lệnh. Đồng thời, lần này cũng là đại gia kiếm lấy độ cống hiến thời cơ tốt nhất, mặc kệ là kích sát vạn thú thần quốc cử thú, hay là chèn ép thế lực đối địch, nói thí dụ như hồn điện. Hay là là mời đến đích thiên tài cường giả, đều có thể tại quy đồ minh ở bên trong lấy được hàng loạt độ công hiến. Mở ảo tôn giả thản nhiên nói. Được rồi, hiện tại thời gian cấp bách, mọi người mau đi chuẩn bị đi. Bộ sinh liên cuối cùng ra lệnh một tiếng, lập tức chi gian, rất nhiều bóng người lập tức từ trên thủy tinh đài bay vọt đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở phủ không đào trung. Hành động lần này, đương nhiên không chỉ có chỉ là quy đồ minh trung tầng nhân vật, còn có một chút cao tầng, nói thí dụ như liệp sát đoàn bên trong đích cao tầng đều xuất động không ít. Nói chung, lúc này đây nhân thú đại chiến, đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là vô cùng chi đáng sợ. Đặc biệt nếu như vạn thú thần quốc lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, như vậy không hề nghi ngờ, nếu như không ly khai tinh không quý đạo, bọn họ đều muốn chết ở chỗ này. Đồng dạng, thiên hồn thần quốc thắng lợi lời mà nói, như vậy tất cả cử thú cũng sẽ thành là nhân loại bắt tù binh. Linh Hiên nhóm 20 người trực tiếp rồi rời đi quy đồ minh, xuyên toa tại phủ không chi thành ở bên trong. Lúc này phủ không chi thành đã triệt để đại loạn, sẽ không còn được gặp lại trước kia mênh mông như tiên đạo chấn động cảnh tượng. Vô số kinh khủng cự thú, tại phù không chi thành hoành hành, cùng nhân loại tu sĩ điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Ninh Hiên liếc mắt quét tới, liền phát hiện không thấp hơn 300 loại bất đồng loại thú, trên bầu trời bay, đi trên đất, trong nước du ngoạn vân vân có đủ tất cả. Đây vạn thú thần quốc, đúng thật là thú đạo phát nguyên, trong đó cho dù là thấp nhất đẳng cấp giá thú, đều có thể so với linh thú thực lực, nói thí dụ như vạn thú thần quốc một con thỏ Nếu như thả ở bên ngoài, cái này con thỏ đều có thể nuốt phải hết một cái lớn giống. Đây là vạn thú thần quốc cường đại, bởi vì tại vạn thú thần quốc, hoàn toàn chính là chơi chủi mạnh được yếu thua, tàn nhẫn vô cùng, so với nhân loại ở giữa sinh tồn phát tác, không biết muốn nghiêm khắc gấp bao nhiêu lần, tại hoàn cảnh như vậy xuống tới, vạn thú thần quốc phát triển, đến là như thế nào đáng sợ. Ninh hiên trước thế nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua từ vạn thú thần quốc ra tới cự thú, kia thú vương tinh thượng cự thú. Chỉ là vạn thú thần quốc thống trị một viên không chớp mắt tinh cầu nhìn rõ ngày mà thôi, có thể nói, thú vương tinh chỉ là vạn thú thần quốc chuồng nuôi một cái cái vòng nhỏ hẹp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mà từ vạn thú thần quốc ra tới bất kỳ giã thú, sắp có được vượt xa đồng loại giã thú mười lần trở lên chiến lược, đây mới là vạn thú thần quốc bên trong đích cự thú thực lực. Ninh Hiên hiện tại có thể nói là chân chính thấy được vạn thú thần quốc đáng sợ, thảo nào dám cản rỡ như thế tiến công thiên hồn thần quốc, có thể nói. Nếu không phải thiên hồn thần quốc nhận được cái khác thần quốc tu sĩ bổ sung, sớm đã bị vạn thú thần quốc đem tiêu diệt. Chương 507, Thú Vương. Chính văn chương 507, Thú Vương. Canh tân thời gian 2012-2018-1000 số lượng từ 3017. Vạn thú thần quốc cự thú, quả nhiên là hung hãn phải dối tinh rối mù, kinh khủng phi phạm, cung cấp tu sĩ khác, rất khó là này cự thú đối thủ. Nói thí dụ như một đầu nhất địa thánh thú chống lại một gã nhất địa đạo tông như vậy 8-9 phần mới sẽ là nhất địa thánh thú sẽ rách hết nhất địa đạo tông. Đặc biệt từ vạn thú thần quốc ra tới cự thú, vậy thì càng thêm mạnh mẽ. Thật lớn vô biên phủ không chi thành, không ngừng buộc phát ra chém giết dung trời có tiếng, giống cuối thời giống như chiến tranh, như ôn dịch cuốn tới, càn quét nghìn giảm, bất luận kẻ nào cũng không đắc hạnh miễn ở khó khăn. Lúc này, linh Hiên chỉ huy rất nhiều cường giả, xuất hiện ở phủ không chi thành, lập tức trong lúc đó, thì có hàng loạt cự thú theo dõi bọn họ, một đầu 10 trượng chi to lớn Toàn thân cắm đầy đảo ngược giữ tận Thánh thú, mở miệng to như chậu máu, đột hạ xuống, hướng phía Ninh Hiên nhất đẳng trực tiếp thôn phệ xuống tới. Này đầu giữ tận Thánh thú lại là muốn một ngụm nuốt chửng hết bọn họ 20 người, như thế kiêu ngạo bá đạo. Hừ, một đạo hừ lạnh có tiếng vang rội, đồng thời một pho tượng nắm tay, dắt kình thiên khí thế nô lên cao khe trống, trực tiếp liền đem này đầu ngũ địa Thánh thú đem trống rông đánh bay ra ngoài, toàn thân nó đảo ngược đống chốc bị sọ xuyên qua bẹ gẫy trên phần bụng cũng xuất hiện rồi một cái cự đại lỗ máu, hắc xác dịch thể không ngừng từ thánh thú trong cơ thể như suối nước vốn là phun ra. Xuất thủ rõ ràng là Ninh Hiên, hắn vân đạm phong khinh một quyền đuổi giết hết này đầu kinh khủng thánh thú, thấy vậy này nhất đẳng nhị đẳng thành viên hết hồn, đặc biệt này từng tại lập truy thành bảo đảm nhiệm năm tên nhất đẳng thành viên, mới phát hiện quỷ nam nguyện ý theo trước mặt cái này thiếu niên thần bí không phải là không có đạo lý. Ân. Còn chưa có chết để cho ta tới xem từ vạn thú thần quốc ra tới cự thú có cái gì chỗ kỳ diệu. Linh Hiên ánh mắt nhất động, phát hiện ban nay chính mình đuổi giết đi ra ngoài một quyền cũng không có triệt để giết chết đầu kia ngũ địa thánh thú. Hắn sở dĩ biện nhận được này đầu thánh thú là từ vạn thú thần quốc ra tới, là bởi vì có một rõ ràng đồ đẳng, kia là một cái dị thường đặc biệt đồ đẳng, loé ra màu đỏ tươi quan mang, như ánh sáng mặt trời hoàng hôn, máu nhuộm nghìn giảm. Chỉ cần là từ vạn thú thần quốc ra tới cự thú trong thân thể. Đều đã tồn tại tại loại này thần bí đồ đằng, giống như có thể vô hạn kích phát ra huyết mạch của bọn nó cùng thực lực. Đó là tinh hồng đồ đằng. Là vạn thú thần quốc độc hữu chính là tiêu chí, đây vẫn chỉ là thấp nhất loại đồ đằng mà thôi, có thể trên phạm vi lớn kích phát huyết mạch của bọn nó lực, khiến cho phòng ngự của bọn nó, lực lượng, tốc độ có thể để cao lớn. Một gã nhị đẳng thành viên kinh hô một tiếng. linh Hiên lúc này đã bạo khởi xuất thủ, hắn tiện tay một chào. Một cổ mêng ngông lực lượng bao phủ ở bản thân bị trọng thương ngũ địa thánh thú, liền khiến cho phải đây ngũ địa thánh thú không thể động đậy chút nào, chỉ có không ngừng rẽ rủa giận, nhưng như trước không có bất kỳ tác dụng. Linh Hiên trực tiếp đem thần niệm thâm nhập tiến vào ngũ địa thánh thú trong, không ngừng tra xét này đầu thánh thú thần diệu chỗ. Trong ngay mắt, vô số tin tức liền từ ngũ địa thánh thú trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, bị Linh Hiên hấp thu, sau đó truyền tiến vào trung kết giả trong cơ thể tin tức trong kho, không ngừng thôi diễn. Đi cho đi. Linh Hiên lần thứ hai một quyền đánh ra, lực lượng cao độ áp suất, này đầu ngũ địa thánh thú mạnh mẽ thân thể chính là bể ra thành một đoàn huyết hoa. Vạn thú thần quốc bên trong đích cử thú quả nhiên lợi hại, thân thể của bọn nó phi thường cường đại, lực lượng cũng ẩn chứa rất mạnh lực phá hoại. Nếu như ban nãy bị ta đánh chết hết thánh thú chỉ là vạn thú thần quốc thấp hơn thú đạo bộ tộc lời mà nói, như vậy sợ rằng trận chiến tranh này đối với thiên hồn thần quốc mà nói cực kỳ chi bất lợi. Linh Hiên đem ban nãy thu thập tới được tin tức tiến hành suy tính chỉ biết vạn thú thần quốc trung cự thú chô đáng sợ. Tuy rằng nhìn như Ninh Hiên theo tam địa đạo tông kích sát hết ngũ địa thánh thú phi thường dễ, nhưng trên thực tế, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ninh Hiên ban nảy cái kia hai quyền, không chỉ có vận dụng trung thừa cảnh giới thần cương đạo thể, càng là vận chuyển tam trọng binh thể, mới tạo thành như vậy tính áp đảo cục diện. Xem ra trận chiến tranh này, đối với thiên hồn thần quốc là kinh khủng tai nạn, cũng thế, thiên hồn thần quốc tồn tại ba cái muôn đời thời đại. Vẫn luôn không có trải qua tương tự với Sinh hóa Triều Dương, máu tanh tàn sát, Hàn Vũ đóng băng kia loại cấp độ đại kinh khủng tai nạn, sợ rằng lần này một lần, chính là Thiên Hồn Thần Quốc kiếp nạn, chỉ cần chống đỡ lần này đại kiếp nạn, như vậy Thiên Hồn Thần Quốc rất có thể sẽ trở thành trên đời đại quốc. Quỷ Nam phân tích nói. Quỷ Nam trong miệng theo lời trên đời đại quốc, ngón tay chính là Thiên Hồn Thần Quốc có lẽ có thể từ đại hình thần quốc tiến hành đến to lớn thần quốc, bất kỳ to lớn thần quốc, tại cái gì thần vực ở bên trong, đều là không được tồn tại. Như nạp túy thần quốc, sinh hóa thần quốc, thiên chu thần quốc, âm hưu thần quốc loại cường đại như vậy quốc gia, đều là thuộc về to lớn thần quốc, cho nên uy danh hiển hách, truyền bá tại rất nhiều tại trong thần quốc. Mà kia mở ra tiên đạo vô hạn thần quốc, tại tiếp theo muôn đời thời đại kết thúc mở ra tiên cảnh thời điểm, liền có thể trực tiếp phi thăng tiên vực, bước vào trường sinh chi lộ. Ân, Các ngươi nhìn, vạn thú thần quốc xuất động thần thú binh quân đoàn, tương truyền, vạn thú thần quốc thần thú binh đã phát triển đến đủ để cùng trong truyền thuyết binh vực trung thần thú binh sánh ngang trình độ, là trước nay chưa có giết chóc cơ giới. Hạ Lạc đột nhiên ánh mắt chợt lóe, đã nhìn thấy một cái vượt qua 3000 thần thú binh kinh khủng quân đoàn, trực tiếp phấn toái chân không, phủ xuống tại phủ không chi thành ở bên trong, đem rất nhiều thế lực đã tạo thành mãnh liệt trùng kích. Nay thần thú binh, mỗi cái uy chấn bát phương, thủy tinh công nghiệp một loại thân thể, hiện ra bất hủ bất diệt tư thái, yên tĩnh khẽ động trong lúc đó, khiến cho núi dao động địa chấn, đại địa gào thét. Phong Vân Giác gạo, thanh thế như vậy, quả nhiên là hiếm thấy vô cùng. 3000 pho tượng không gì sánh kịp kinh khủng thần thú binh vừa đầu hàng Lâm Hạ, lập tức quét ngang bắt phương, một ít môn phái nhỏ yếu, có thể nói là tại trong khoảng khắc đã bị nghiền thành mảnh vỡ. Những thứ này thần thú binh không có thể như vậy đơn thuần giết chóc cơ giới, chúng nó đồng dạng có cực cao trí tuệ, đồng thời kia trung khu thần kinh, thời khắc đều nằm ở trong tĩnh táo trong trạng thái, sẽ không phạm phải bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Tại đây 3000 thần thú binh phía trước nhất Đứng thẳng một cái tương đối gầy yếu nhỏ bé thần thú binh, cái vị này thần thú binh, thân thể cùng nhân loại cùng cỡ, màu da là do tử sắc cùng bạch sắc cấu thành, nó như nhân loại giống nhau đứng thẳng, không có mặc y phục, thế nhưng khiến người ta cảm giác nhưng lại một chút cũng không đột ngột, giống như trời xanh nó chính là là như thế. Cái vị này thần thú binh, toàn thân cao thấp đều có thể là thần binh, con mắt, mũi, cái lỗ tai vân vân, đều có thể làm kinh khủng thần binh vũ khí. Hiển nhiên, nó chính là 3000 thần thú binh quân đoàn thủ lĩnh. Tên là Bối Lạp Vương. Bối Lạp Vương là Bối Lạp Bộ tộc Vương giả. Từng cái thú đạo Bộ tộc đều có một pho tượng Vương tồn tại. Nói thí dụ như Ma Thiết Nhất Tộc, Vua của bọn nó cũng xưng là Ma Thiết Vương. Đồng thời, một cái thú đạo Bộ tộc, nhưng cho phép tồn tại một cái Vương, cũng là vì tốt hơn quản lý. Tại Bối Lạp Vương phía sau, toàn bộ đều là do Bối Lạp Bộ tộc cải tạo mà thành Thần thú binh. Tại Vạn thú Thần quốc ở bên trong, Bối Lạp Bộ tộc bài danh cực kỳ gần phía trước, cũng là thích hợp nhất cải tạo thành Thần thú binh thú đạo chủ tẩu. Ha ha, thật là đẹp hay cảnh tượng A. Dừng lại ở vạn thú thần quốc thực sự quá lâu, hay là ra tới tốt. Đây thiên hồn thần quốc xem ra để cho ta vui đùa một đoạn thời gian. Bối lạp vương lắc lư phía sau một cái tử sắc đuôi, ánh mắt quan sát chúng sinh giống nhau. Bối lạp vương, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đến rồi. Đột nhiên, một đạo âm nu thanh âm, chậm rãi chuyển bá tới đây. Cửu vĩ hồ vương, thế nào, ngươi lúc đó chẳng phải kềm nén không được. Bối lạp vương cười lạnh một tiếng, tùy ý nói. Đúng lúc này, trong hư không hiện ra một đạo màu lửa đỏ hoa lệ thân ảnh, đầu tiên đập vào mi mắt đó là cựu đầu tiểu diễm vô song, cựu đầu hỏa diễm đuôi. Lập tức, một pho tượng hồ mỹ nhân liền hiện hóa đi ra. Cựu vĩ hồ bộ tộc cực kỳ thích trưng diện, mà bọn hắn thẩm mỹ quan cùng nhân loại không sai biệt lắm, cho nên tất cả cựu vĩ hồ bộ tộc đều đã đem tự thân răng róc biến hóa thành thiền kiểu bá mỹ nữ tử, cho nên bị thế người coi là hồ ly tinh. Cựu vĩ hồ vương là một gã cực kỳ đáng chú ý kẻ gây tai họa mỹ nhân toàn thân cao thấp tản mát ra mê người hồng nhạt quan mang trước ngực nàng bạch hoa hoa một mảnh hầu như đều nhanh cấp cho buộc lộ ra thắt lưng mảnh như sả một đôi tinh xảo rất tròn đại thối thoạt nhìn vô cùng có giãn làm người ta có một loại tìm tòi đến tột cùng xung động theo kiểu vĩ hồ vương phủ xuống tại phía sau của nàng xuất hiện rồi đủ ngàn danh kiểu vĩ hồ bộ tộc cường giả toàn bộ đều là nữ tính kiểu vĩ hồ môi cái thiên kiểu bá bị vạn hoa săn sát ta lần này tiền lai là đã bị thú tôn đại nhân mệnh lệnh căn cứ tình báo Hiện nay có khá nhiều cái khác Thần Quốc tu sĩ chính không ngừng dũng mãnh vào Thiên Hồn Thần Quốc, tăng cường nhân loại thực lực, cho nên Thú Tôn đại nhân ra lệnh cho ta muốn bất chấp tất cả trận cái khác Thần Quốc tu sĩ tiến nhập Thiên Hồn Thần Quốc. Cựu Vĩ Hổ Vương nghiêm trang nói: Bề ngoài của nàng thoạt nhìn tuy rằng phóng đặng không kềm chế được, nhưng nói chuyện ngữ khí, nhưng lại ẩn chứa tuyệt đối lý trí. Thú Tôn vị nào Thú Tôn hạ ra tới mệnh lệnh? Bối là Vương Nữu Nữu mày thật sâu biết Thú Tôn lợi hại, Thú đạo bộ tộc Vương có thể xưng là Thú Vương. Nói thí dụ như bối lạp vương đó là thú vương bên trong đích nhất viên, thế nhưng tại thú vương mặt trên, còn có càng cao đích thống trị, đây cũng là thú tôn rồi. Vạn thú thần quốc bên trong đích thú tôn chỉ có 10 tên, mỗi một vị thú tôn, đều có cực kỳ khủng bố chiến lược, chúng nó cơ hồ là vạn thú thần quốc tinh thần cây trụ. Bởi vì này 10 tên thú tôn, đều tự nắm trong tay một loại đồ đẳng, có quỷ dị khó lường mánh thú lực lượng. Là tinh hồng thú tôn hạ ra tới mệnh lệnh. Cửu vĩ hổ vương lãnh nói. Cửu vĩ hổ vương hiển nhiên là một phần của tinh hồng thú tôn thế lực, mà bối lạp vương cũng là thuộc về khác thú tôn thủ hạ, cho nên hai đại thú vương cường giả có một chút không hợp nhãn. Vạn thú thần quốc bên trong cũng là có phân tranh, bất quá tổng thể tới là nói, so với thiên hồn thần quốc bên trong tranh đấu muốn tốt hơn nhiều. Nếu là tinh hồng thú tôn hạ ra tới mệnh lệnh, như vậy ngươi cùng ta nói chuyện này là ý gì? Bối lạp vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cửu vĩ hổ vương nhìn thoáng qua bối lạp vương, nói, không có ý gì. Chỉ là cho ngươi tốt chi hơi bị. Nói xong, cửu vĩ hồ vương chỉ huy ngàn danh cửu vĩ hồ cường giả, đều hướng phía phía dưới trong chiến trường rơi xuống, các nàng nơi đi qua, hiện ra một mảnh màu đỏ tươi cảnh tượng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Bối lạc vương ánh mắt nhất động, đống nhiên chú ý tới lúc này chính không ngừng có cái khác thần quốc tu sĩ dụ mánh vào thiên hồn thần quốc, đồng thời số lượng điên cuồng bay lên. Trước 508, Tam Nhân Hành Ở phù không chi thành bên ngoài, Rất nhiều tu sĩ các quốc gia hào hào dũng mãnh vào thiên hồn thần quốc ở bên trong, bóng người dày đặc được như châu chấu một bực như nhau, trang diện cực kỳ mênh mông Những người này, hiển nhiên chính là du đẳng ở tinh không quý đạo ở bên trong, đã bị hai đại thần quốc chiến tranh bạo dưới tóc, không thể không tiến vào thiên hồn thần quốc. Tốt! Ngay tại lúc này, đã có đại lượng khác thần quốc tu sĩ tiến vào thiên hồn thần quốc, mọi người nhanh lên rời đi phủ không chi thành, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn bị vạn thú thần quốc cự thú đánh chết rơi ở Ninh Hiên Cửu Luân trong mắt ánh mắt trực tiếp xuyên thấu ra phủ không chi thành trông thấy như châu chấu loại người ảnh nhanh chóng dũng mãnh vào Thiên Hồn Thần Quốc nhưng vào lúc này không cách nào dùng số lượng tính toán thú triều càng thêm triều dâng dũng mãnh vào Thiên Hồn Thần Quốc thú triều đúng là vạn thú Thần Quốc chinh chiến tinh không khủng bố thủ đoạn đem hải lăng mãnh thu toàn bộ tụ tập cùng một chỗ khởi sướng không khác nhau trà đạp công kích cái này là thú triều thú triều là một loại trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích đặc biệt là trong chiến tranh. Thú Triều càng là khủng bố. Đột nhiên xuất hiện Thú Triều, rất hiển nhiên là vạn Thú Thần Quốc đã phát động ra rất nhiều tình cầu động thiên cấp trên giã Thú, bắt bọn nó tụ tập cùng một chỗ, đối với Thiên Hồn Thần Quốc phát động cuồng bạo tiến công. Thú Triều vừa đầu hàng trước khi, Thiên Hồn Thần Quốc nội tiểu Pháng Phất đã xảy ra thiên băng địa liệt loại động đất một bậc như nhau, cả đại địa đều ở gào thét, Pháng Phất Đại Lục đều muốn rơi vào tay giặc rơi tựa như. Thiên Hồn Thần Quốc ra phủ không chi thành cái này tiên đô ở ngoài, tổng cộng có 45 đại đô. Thiên hồn thần quốc không hề giống cựu châu thần quốc phân chia thành 9 lục địa, toàn bộ đều là dùng phần lớn hình thức đặt song song cùng một chỗ. Thú chiều vừa đầu hàng lâm hạ đến, thiên hồn thần quốc liền lập tức bị chiếm đóng một người phần lớn, đại lượng bình thường dân chúng hoàn toàn đã trở thành mánh thú trong bụng chi thực, càng có vô số vũ tông, linh tông đều bị dấm đạp ở thú triều bên trong, bị nghiền thành thịt vụn. Trong một quần bạo thú triều phía dưới, trước thiên linh tông cũng khó khăn dùng là tự nhiên bảo vệ lực lượng. Bởi vì chỉ là thú triều trung truyền lại lần lượt ra tới hung lệ ý chí, cũng đủ để đem đại đa số trước Thiên Linh Tông đích ý chí cho đánh. Tiểu chớ nói chi là Đại Linh Tông, Tiểu Linh Tông, thậm chí những kia Vũ Tông rồi. Đương nhiên, nhân loại này một phương cũng không thể có thể hoàn toàn thúc thủ vô sách, rất nhiều thế lực đều đem đại lượng linh tông tập hợp, phóng xuất ra đại lượng linh trận tiến hành ngăn cản chém giết, đây cũng là nhân loại nhất đại ưu thế. Ở thú triều bên trong, rất nhiều các thần quốc tu sĩ cũng lâm vào hủy diệt tính đả kích bên trong. Hiển nhiên lần này thú triều sau lưng có nào đó cường đại tồn tại đang thao túng chuyên môn nhìn thẳng những kia theo vực ngoại tinh không tiến vào thiên hồn thần quốc tu sĩ tiến hành cạn tào giáo mán giờ phút này ninh hiên tránh không ngừng vận chuyển binh hồn cựu luân mắt này binh hồn hôm nay theo ninh hiên thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng hắn năng lực so với trước kia không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần hơi chút nhất vận chuyển cựu luân mắt cơ hồ có thể rõ ràng nắm chắc trong tay một người cực phạm vi lớn thế cục này còn hơn thần niệm hiệu dụng hoàn lại phải cường đại hơn nhiều hơn nữa cựu luân mắt có rất nhiều cường hành vô song năng lực nói thí dụ như trong đó phụ trợ ánh sáng hoàn toàn có thể đuổi phụ trợ ninh hiên hết thể sự tình lúc này ở ninh hiên trong nội tâm hắn vẫn có chút lo lắng đi theo chính mình tiến vào thiên hồn thần quốc người nói thí dụ như sáu gã tướng quân nguyên ú tĩnh bảo nhi linh phi vân thu hạng bọn hắn nhất đẳng nhân tại như vậy mênh mông chiến tranh ai cũng phải bị cuốn vào trong đó điều này làm cho ninh hiên không được có chút ít lo lắng bất quá lúc này hiện trạng lo lắng cũng là vô dụng Trong chiến tranh, vừa vặn cũng là đối với bọn họ lần thứ nhất lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa Ninh Hiên cảm thấy lần này hai đại thần quốc giao chiến, ưu trước mắt đến xem, bây giờ còn chỉ là thăm dò giai đoạn, bởi vì hồn điện, quy đồ minh, Tử Kim hoàng triều, giao trì thánh địa như vậy biết mạc thế lực, cư nhiên đều không có xuất động, nên chiến cơ hồ đều là một ít thực lực không mạnh không yếu môn phái thế lực. Cho nên Ninh Hiên suy đoán được ra, lần này rất có thể là một hồi đánh lâu dài, Thiên Hồn thần quốc tổng cộng có 45 đại đô. Ngoại giới một tòa cường đại vô song tiên đô, hơn nữa giấu ở âm thầm đầu sỏ thế lực cũng đến không hết. Tóm lại, nếu muốn đánh hết trận chiến tranh này, trong thời gian ngắn tuyệt đối là một kiện chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên liền không do dự nữa cái gì, đái lĩnh mọi người ngang nhiên xông vào thú triều bên trong. Lập tức, Ninh Hiên lại để cho cơ nguyệt vô thần đái lĩnh tám gã nhị đảng thành viên, quỷ nam đái lĩnh bảy tên nhất đảng thành viên, mà Ninh Hiên chỉ đem hạ lạc cùng anh cơ hai người, bọn hắn chia làm ba đợt, không ngừng giết chóc hai người các ngươi đi theo ta đằng sau ngàn vạn không nên bị tách ra rồi bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi linh hiên chạy tại trong hư không đối với hai người dặn dò anh cơ cùng hạ lạc gật gật đầu tại như vậy không sai biệt đừng chiến tranh phía dưới dùng bọn hắn chỉ có nhị địa đạo tông thực lực quả thật dị thường bạc nhược yếu kém tự liên linh hiên nhìn như chỉ có tam địa đạo tông thực lực cũng làm cho vô số thánh thú cho rằng là một người cực kỳ dễ dàng đánh giết đối tượng nhưng kết quả thường thường đều là ngoài người ta dự liệu Ninh Hiên thực lực mạnh đắc ly phổ, cơ hồ là đoạn đường bạo cậu. Sáu điệu thánh thú đều ngăn cản không nổi công kích, không ngừng có cường đại thánh thú bốn dưới tay hắn, mà Ninh Hiên liền không ngừng săn bắt Kim Đan, lại để cho nước Hoàng Châu nội tạo hóa ma anh một thôn phệ luyện hóa rơi. Bây giờ tạo hóa ma anh đạo hạnh đã muốn chọn vẹn tăng lên tới 6.000 năm trình độ kinh khủng chiến lực ở năm nói tông trong lúc đó, tuy nhiên trước mắt tạm thời đối với Ninh Hiên tác dụng không thế nào rõ ràng, nhưng chỉ cần tấn thăng đến tạo hóa tiên anh, đây tuyệt đối là nhất khủng bố trợ lực. Mà Hạ Lạc cùng Anh Cơ hai người đích biểu hiện cũng là cực kỳ không tầm thường. Linh Hiên lúc này mới xem như thấy được hai người đặc biệt thực lực cường đại. Hạ Lạc luyện chế ra tới phù binh, thiên kỳ bách quái, tác dụng không đồng nhất. Có phù binh nhận chứa rất mạnh kích độc, có ẩn chứa hàn băng, có ẩn chứa liệt diễm vân vân. Mỗi một chủng phù binh có thể ở trong tay của hắn phát huy đến lớn nhất cực hạn. Đáng tiếc chính là nếu như Hạ Lạc có thể tìm hiểu ra phù chi áo nghĩa như vậy hắn yêu, có năng lực khống chế phù binh bạo tạc nổ tung thời gian mà không phải một khi phóng thích phù binh, tiểu sẽ lập tức kiếp nổ. Phù chi áo nghĩa là một loại cực kỳ cường đại áo nghĩa, tiểu liên minh hiên đều đối loại này áo nghĩa cực kỳ kiên kỵ. Phù binh vốn chính là một loại cực kỳ khủng bố lực sát thương binh đạo, nếu là tìm hiểu ra phù chi áo nghĩa, nội vậy hoàn toàn có thể một chiều tiên ăn lượn thiên hạ. Hạ lạc hoàn toàn phù binh, tựa như nghệ thuật một bậc như nhau, hắn lúc này giống như là một người bạo tạc nổ tung chuyên gia, đem bạo tạc nổ tung diễn biến thành một loại nghệ thuật. Phong phú phù binh bạo tạc nổ tung ở trong tay của hắn hoán phát ra tới. Hơn nữa hạ lạc còn có thể thời điểm chiến đấu luyện chế ra phù binh khủng bố như vậy năng lực quả thật không phải bình thường nhân có khả năng bằng được. Mà anh cơ đích biểu hiện cũng là cực kỳ kinh diễm để cho nhất ninh hiên khiếp sợ chính là này anh cơ cư nhiên tìm hiểu ra nhận chi áo nghĩa. Ở trên trời nhẫn tại trong thần quốc cũng có nhẫn chi binh pháp tồn tại vị chi nhân pháp bởi vì tại cái đó thần quốc ở bên trong có nhẫn khí thần binh tồn tại nhẫn khí thần binh cũng là thần binh chủng loại một loại. Lĩnh Ngộ nhận chi áo nghĩa anh cơ, hành động so quỷ mị còn muốn quỷ mị, làm cho người bắt đoán không ra, trong tay nàng nhận khí thần binh, cực kỳ kỳ lạ, coi như một người giao găm, nhưng lại cùng bình thường giao găm bất đồng, vì vậy giao găm miệng lưỡi là sự khác biệt, miệng lưỡi là đối với mình, nói cách khác, cái thanh này nhận khí thần binh, hoàn toàn tiểu là một loại dùng để ám sát nhận khí thần binh, dùng cho một đao phong hầu. Anh cơ trong tay nhận khí thần binh tên là quỷ lưỡi dao là một ngụm trung phẩm địa binh, nàng mỗi một lần phóng ra, sau đó không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra, thật sự là đem nhẫn chi áo nghĩa phát huy tới rồi cực hạn. Trên thực tế, đã từng anh cơ vì rèn luyện của mình nhẫn mại ý chí, tiếp nhận qua vô cùng tàn khốc không thuộc mình huấn luyện, nàng có thể vì chờ đợi một người hoàn mỹ ám sát thời cơ mà nhẫn mại cực hạn thống khổ, cũng có thể vì tạo thành thuân sát hiệu quả, không ngừng nhẫn mại nhẫn mại nữa, chính là vì anh cơ có mạnh mẽ như thế nhẫn mại ý chí. Cuối cùng nhất tài tìm hiểu ra nhận chi áo nghĩa, anh cơ ám sát thủ pháp làm cho người khủng bố. Nếu nàng muốn ám sát người, nếu như không tìm được một người hoàn mỹ cơ hội thích hợp, như vậy nàng sẽ vẫn chờ đợi nhẫn mại ngủ đông, ở ẩn, thẳng đến có tuyệt đối nắm chắc xuống tay dưới tình huống, nàng tài sẽ ra tay. Linh hiên đối với mình chọn lựa ra tới đắc lực nhân tài phi thường hài lòng, quyết định ngày sau đem Linh văn tu luyện phương pháp truyền thụ qua bọn hắn, sau đó lại dùng bất tử ánh sáng chân lý lực lượng rửa ý chí của bọn hắn tự có rất lớn đích cơ hội trùng kích đến tam địa đạo tông là bất tử cảnh giới. Ý nghĩ này ở ninh hiên trong nội tâm lóe lên tức thì, liền tiêu tan ở phong phú tinh khiết ý niệm trong đầu bên trong. Tuy nhiên anh cơ cùng hạ lạc năng lực phi phàm nhưng cũng là không chịu nổi vô cùng vô tận thánh thú. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng cố hết sức, tức liền có đại lượng đan dược bổ sung, tinh lực cùng cương áp đều đang không ngừng giảm xuống. Hơn nữa hai nhân thương thế trên người cũng đang không ngừng gia tăng. Lúc này. Ninh Hiên tiện tay đánh ra ẩn chứa chân lý lực lượng trị hết thần trận bao phủ ở hai người toàn thân, trong nháy mắt thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy hai người toàn thân tương thế, tinh lực, cương áp đều ở dùng một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục, thật kinh người trị hết lực lượng, cư nhiên tìm hiểu ra trong đó chân lý lực lượng, Hạ Lạc cảm thụ trong cơ thể tỏa sáng bừng bừng phân chấn đồng bộ sinh cơ, nhịn không được lớn tiếng gào thét nói, có Ninh Hiên trị hết, như vậy bọn hắn có thể lớn mật phát huy. Anh Cơ cảm kích nhìn thoáng qua Ninh Hiên. Giỏi về tự hỏi nàng, biết rõ Ninh Hiên đây là đang rèn luyện bọn hắn, chỉ có chờ bọn hắn chống đỡ không nối thời điểm, mới có thể đi tiến hành trợ giúp. Thân sự tại thú chiều bên trong ba người, không ngừng buộc phát ra từng đợt cường hoành chiến đấu chấn động, Ninh Hiên sung trận ngựa lên trước trùng kích ở phía trước nhất, đánh đâu thằng đó, không gì càng nổi. Hắn không ngừng giết chóc cường đại thánh thú, săn bắt kim đan, không ngừng lại để cho tạo hóa ma anh thôn phệ luyện hóa. Giống, hôn đán, chính là một gã tam địa đạo tông. Các người cư nhiên đều ngăn cản không nổi, thực là một đám phế vật. Đúng lúc này, một đạo hung ác thanh âm truyền lại xuống, Ninh Hiên ánh mắt quét qua, thình lình phát hiện là trước kia ở Thú Vương Tinh thượng gặp phải Cương Nham Bạch Viên. Không nghĩ tới hoàn lại lại ở chỗ này gặp gỡ, thật sự là tới rất như lai đã xảo. Cái vị này Cương Nham Bạch Viên như cũ là bảy địa thánh thú tu vị, nhưng Ninh Hiên lúc này thực lực, nhưng so với lúc trước ở Thú Vương Tinh thời điểm mạnh hơn gấp 10 lần cũng không dừng lại, không chỉ có tu luyện ra thần cương đạo thể trung thừa lúc cảnh giới, Hoàn lại tấn thăng đến Tam địa đạo tông, tìm hiểu ra bất tử bất diệt chân lý lực lượng, tu luyện ra linh hồn thực thể hóa bí pháp, càng thêm có được kỳ chi áo nghĩa khủng bố thủ đoạn. Lúc này hắn trông thấy cương nham bạch viên, không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền uốn éo giết đi qua. Chương 509 Thiên Thể Linh Hiên một quyền bạo phá hư không, kinh khủng quyền kình thoáng một tí bạo đánh vào cương nham bạch viên trên người, nọ vậy tựa như đá hoa cương thân hình cương nham bạch viên lập tức chịu nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Trên thân thể hiện ra đại lượng vết rách, phảng phất thân thể tùy thời đều muốn giải thể rơi giống nhau. Cương Nham Bạch Viên kinh ngạc nhìn thân thể mình thượng tương thế, tuyệt đối thật không ngờ một người tam địa đạo tông có thể xúc phạm tới chính mình. Này Cương Nham Bạch Viên cũng là nhớ rõ ban đầu ở Thú Vương Tinh Thượng gặp phải gã thiếu niên này, nhưng này lúc thiếu niên này thực lực, cùng hiện tại so với có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tiểu tử, đi chết đi. Cương Nham Bạch Viên giống giận trận trận một đôi khổng lồ vượn cánh tay như loan câu một bực như nhau hướng phía Ninh Hiên cổ hú néo giết đi qua Ninh Hiên hừ lạnh một tiếng hai tay khẽ trống một cổ Minh Ngông lực lượng theo sau lưng của hắn dâng lên tử vong thần trương Minh Ngông tử vong chi quang hiện ra cửu đại ma ánh dắt như uy như ngục đích uy năng hàng lầm xuống mãnh liệt chấn áp phía dưới trực tiếp sẽ đem cương nham bạch viên vượn cánh tay đẻ đoạn ngay sau đó kinh khủng tử vong ánh sáng chói lọi hóa thành một tôn tử vong chi thủ đem cương nham bạch viên thân thể cao lớn cho gắt gao bao trùm đặc hơn tử vong lực lượng xâm nhập cương nham bạch viên trong cơ thể rất nhanh bắt nó kéo vào tử vong vực sâu. Toái nham, cương nham bạch viên ánh liệt gào thét ở tử vong áp bách dưới hắn mạnh mẽ hạ xuống, bộc phát ra cường hoành đạo thuật chỉ thấy cả thân thể nó như nát bấy nham thạch bạo vỡ thành từng khỏa nhỏ vụn cục đá mỗi một cục đá đều hiện ra cương nham bạch viên bộ dáng chấn áp cho ta. Linh Hiên nhìn thấy một màn này sắc mặt không thay đổi chút nào đem tay vừa lộn cửu đại ma anh thoáng một tí kết hợp lại. Hóa thành to lớn, cao ngạo tử vong ma anh, tử vong ma anh nhất hiện hiện ra, phát ra khôn cùng tử vong lực lượng, hơn nữa có lẽ hay là ẩn chứa chân lý lực lượng tử vong chi lực. Cái vị này tử vong ma anh chiến lực, không cách nào dùng chuẩn sắc cảnh giới đến đo đạc, hay thay đổi trong lúc đó, tử vong ma anh trong tay tử vong chi liêm thoáng một tí cắt đi ra ngoài, đặc hơn tử vong lực lượng phá toái hư không, trong ngấy mắt, nọ vậy hóa thành hàng tỷ đá vụn cương nham bạch viên lại lần nữa bị hủy diệt tính đả kích nhưng Cương Nham Bạch Viên rốt cuộc là bảy địa thánh thú, thực lực rất mạnh, trong cơ thể 8000 huyệt khiếu bên trong, chừng 500 huyệt khiếu bên trong đích tinh tú luyện hóa thành tinh tú thân binh, vừa động trong lúc đó, sương bá bây giờ lực lượng đầy trời chấn động, Cương Nham Bạch Viên lập tức cải tạo thân hình, biến thành một pho tượng ba trượng chi cự cự còn khỉ trắng lớn. Cương Nham Bạch Viên lúc này thần sắc kinh nghi bất định nhìn Minh Hiên, tuyệt đối thật không ngờ, chính là một gã tam địa đạo tông, cư nhiên có thể cuống quýt bắt nó cho ngăn chặn, bực này thực lực Quả thực lại để cho Cương Nham Bạch Viên cảm thấy khó có thể tin. Cương Nham Bạch Viên thậm chí cho rằng Linh Hiên ẩn tàng rồi bản thân thực lực, cố ý đem cảnh giới cho dưới áp chế đến, cho địch nhân tạo thành một loại chỉ có Tam Địa Đạo Tông biểu hiện giả dối. Linh Hiên bình tĩnh nhìn về phía Cương Nham Bạch Viên, thu hồi Tử Vong Ma Anh, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu muốn nhớ đánh chết rơi bảy địa thánh thú, vẫn có chút khó khăn. Nếu như vận dụng toàn bộ Át Chúi bài, vẫn có rất lớn hy vọng đánh chết rơi trước mặt này đầu Cương Nham Bạch Viên. Anh cơ cùng hạ lạc hai người theo thật sắc Ninh Hiên sau lưng, bảy địa thánh thú uy áp đối với bọn họ mà nói cực kỳ khủng bố, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, chống lại bảy địa thánh thú, chỉ có một con đường chết, mặc dù hai người bọn họ đều tấn thăng đến tam địa đạo tông, nọ vậy cũng không thể nào là cương nham bạch viên đối thủ, bởi vậy có thể thấy được, Ninh Hiên dùng hàng thật giá thật tam địa đạo tông chống lại bảy địa thánh thú hơn nữa chiếm cư thượng phòng, này đối với người khác xem ra. Này là bực nào bất khả tư nghị một việc. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, Ninh Hiên cùng Cương Nham Bạch Viên cũng không có lại ra tay nữa, lúc này bên trong chiến trường, khắp nơi đều là Thú Triều, còn có nhân loại đại lượng tu sĩ, giữa bọn họ tranh đấu, rất nhanh liền bị dìm ngập trong đó, bước lên không ra cái gì bằng nước. Lực lượng cá nhân, ở lớn như vậy hình chiến tranh, thật sự là khó có thể vào tay hiệu quả gì. Trừ phi là chiến lực đến quân khuynh thiên loại trình độ đó, nếu không nghe lời, cường Đại trở lại tồn tại, cũng phải chết ở biển người Thú Triều trồng chất xuống. Ninh Hiên lúc này cũng không đuổi theo giết cương nham bạch viên, hắn cũng không cần phải đem tinh lực đặt ở trên người của nó, lúc này hắn cần săn giết càng nhiều là thanh thú, rút ra trong đó kim đan, đem thiên địa chi căn còn sống tạo hóa ma anh cho tấn thăng lên. Hơn nữa, hắn hoàn lại phải trợ giúp quy đồ minh hấp thu càng nhiều theo khắc thần quốc tiến vào thiên hồn thần quốc tu sĩ, bất quá Ninh Hiên liếc nhìn lại, trong nội tâm cũng không nhịn dâng lên một cổ bất đắc dị ý, bởi vì ở bên trong chiến trường căn bản là không cách nào phân biệt ra người là mới vào Thiên Hồn Thần Quốc tu sĩ, trang diện thật sự là vô cùng hỗn loạn. Đột nhiên, linh Hiên tâm linh vừa động, trông thấy ở phụ không chi thành trùng quanh đại lượng thú triều, còn có thần thú binh quân đoàn, khủng bố cự thú chờ một chút đều lần lượt rút lui khỏi, ào ào lùi về bảy ra, hiển nhiên là vạn thú thần quốc trung một vị cường đại thú tôn hạ ra tới ra lệnh. Bởi vì vạn thú thần quốc lúc này đã muốn công hàm mất một tòa phần lớn, chúng nó lúc này đem đại lượng cự thú đều hướng cái này phần lớn chúng co rút lại. Tạm thời tính minh Kim Thu Binh. Vốn trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh chính là vạn thú thần quốc thăm dò tính công kích, cũng là vì công hám một tòa phần lớn, với tư cách căn cứ địa mà đánh tốt chuẩn bị. Dùng vạn thú thần quốc chiến lược, công hám một tòa phần lớn quả thật cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Thiên hồn thần quốc có 45 đại đô, nếu muốn nhớ bảo vệ cho một tòa phần lớn, cũng là cực kỳ chi khó khăn, đặc biệt đối thủ lần này có lẽ hay là vạn thú thần quốc. Căn bản không có bất cứ cái gì lo lắng đã bị vạn thú thần quốc công hãm một tòa phần lớn, với tư cách chiến lược của bọn nó căn cứ địa. Đồng thời, vạn thú thần quốc vì ngăn chặn khác thần quốc tu sĩ tiến vào thiên hồn thần quốc, lại càng chuyên môn chế định săn giết những tu sĩ kia hành động. Trong lúc nhất thời, khác thần quốc tu sĩ tiến vào thiên hồn thần quốc đều trở nên dị thường khó khăn. Nhưng nếu như khác thần quốc tu sĩ không vào nhập thiên hồn thần quốc, dù đang ở tinh không quý đạo chúng cũng là cực độ nguy hiểm. Bởi vì vạn thú thần quốc cực kỳ thừa thải tinh không cự thú, trên cơ bản bực ngoại tinh không bên trong đích vượt qua một nửa tinh không cự thú, đều là từ vạn thú thần quốc trung đạn sinh ra, cho nên, những kia du đang ở tinh không quý đạo bên trong đích tu sĩ, sẽ lọt vào vạn thú thần quốc trung phái ra tinh không cự thú tập sát. Trận này thăm dò tính chiến tranh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong lúc nhất thời lầm vào gió hêm sóng lặng, nhưng ở sau khi bình tĩnh, nhất định sẽ nên đón một hồi tăng thêm sự kinh khủng cuồng phong mưa rào. Ninh Hiên nhìn không ngừng rút về đại lượng cự thú, như mày, hắn ẩn ẩn phát hiện, muốn lại trong chiến tranh giành lích lợi thật lớn, cũng là cực kỳ có hạn, theo như cứ như vậy thế cục phát triển tiếp, hắn căn bản khó có thể thu hoạch đến cũng đủ lớn chỗ tốt. Ninh Hiên tâm lý rất rõ ràng, đây hết thảy đều là thực lực của chính mình nghiêm trọng không đủ nguyên nhân, nói cho cùng, trước mắt hắn cũng chỉ có chính là tam địa đạo tông tu vị mà thôi, cho dù tự thân chiến lực cường đại trở lại, như trước khó có thể đền bù trong đó cảnh giới thượng trên lệnh. Tứ Điệu Đạo Tông có thể có được tách ra lực lượng, Nam nói Tông có thể mở ra quanh thân 8.000 huyệt khiếu, tinh thần ý chí đạt tới một cái khác tinh thần mặt, lĩnh ngộ ra xương bá bây giờ ý chí, không chỉ là lực lượng mà thôi, lục Điệu Đạo Tông càng có thể trong người huyệt khiếu trung ngưng tụ tinh tú. Bực này đợi cảnh giới có khả năng có lực lượng, linh Hiên đều không có, cho nên thực lực của hắn bây giờ như trước cực kỳ chi có hạn. Nhưng nếu muốn ở trong thời gian ngắn bạo tăng tu vị, rõ ràng cho thấy một kiện không thực tế chuyện tình, nghĩ tới đây. Ninh Hiên cảm thấy tăng cường cá nhân đích thực lực, chẳng đem dưới tay mình thế lực toàn lực bồi dưỡng xuống, ít nhất bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía đích nhân tài. Không chỉ là vì lần này chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng, cũng là vì ngày sau trở về Cửu châu thần quốc, mà làm tốt càng thêm sâu xa chuẩn bị. Nhưng bây giờ xảy ra Ninh Hiên trước mặt đúng là cần phải thời gian, hắn hiện tại có thể nói là thật sâu cảm nhận được trên thời gian là không đủ, hắn tu luyện tuế nguyệt thật sự là quá mức ngắn ngủi, ngay cả hai năm thời gian đều không có. Như thế ngắn ngủi thời gian, Ninh Hiên có thể lấy được thành tựu hiện tại đã muốn cực kỳ kinh người. Thời gian vĩnh viễn đứng ở hắn bên này, nhưng thời gian quá mức ngắn ngủi, liền khiến cho được Ninh Hiên lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bất quá là Ninh Hiên tu luyện linh hồn thực thể hóa bí pháp, có lẽ hay là rèn luyện thuật luyện đan của mình, hay là là tìm hiểu chân lý lực lượng, tu luyện thần cương đạo thể, hoàn thiện người của mình đạo thánh điển chờ một chút hết thảy này mỗi một chủng đều cần đại lượng thời gian. Ninh Hiên kê tính toán một cái. Chỉ là muốn đem linh hồn thực thể hóa bực này bí pháp suy diễn hoàn toàn hơn nữa tu luyện tới cao nhất 10 sao cảnh giới, ít nhất đều cần 300 năm thời gian, mà luyện đan càng thêm là một môn tiêu hao thời gian pháp môn, không có bất kỳ đường tắt có thể đi, còn có tìm hiểu chân lý lực lượng thì càng không cần phải đi nói, tu luyện thần cương đạo thể cũng là như thế, hoàn thiện nhân đạo thánh điển chín thiên thần chương cũng là cần đại lượng hiểu được, mà chút, ít hiểu được, cũng là cần phải thời gian đến chống chất. Nếu như Ninh Hiên đem binh pháp chuyển hóa làm áo nghĩa thủ đoạn tính toán đi vào, vậy cần thời gian chỉ sẽ tiếp tục kéo dài. Trên thời gian là không đủ, cơ hồ sắp háp bách đến Ninh Hiên không thở nổi. Nếu như hắn là một cái tu luyện hơn 1.000 năm đích nhân vật, như vậy hiện tại tuyệt sẽ không ở vào bị động như thế tình cảnh bên trong. Hiện tại hai đại thần quốc chiến tranh toàn diện bộc phát, thời gian cực kỳ căng thẳng, Ninh Hiên muốn lại lần này trong chiến tranh có một phiên với tư cách, dựa theo thế cục bây giờ phát triển, căn bản là lấy không đến bao tuổi rồi thành tu cho nên hiện tại nhất định phải có một làm hắn nắm lấy cơ hội cơ hội mới được quân chủ mau nhìn đó là cái gì đột nhiên hạ lạc thanh âm kinh ngạc xuất hiện ở ninh hiên trong thay ninh hiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên đột nhiên đồng tử co rụt lại tiêu nhìn ở thiên hồn thần quốc là bầu trời bao la thượng cực dương nhanh chóng rơi xuống dưới nhất cái cự đại quan cầu viên này quan cầu to đến kinh người trường phụ không chi thành một nửa lớn nhỏ có thể so với một người phần lớn trước mặt tích tại đây khỏa quan cầu cấp trên Vô số kim cương màu ánh sáng chói lọi treo ở cấp trên, tản mát ra vô tận ánh sáng chói lọi, huyễn lệ được khiến lòng run sợ. Đột nhiên, Linh Hiên tại đây khỏa khổng lồ quang cầu cấp trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác quen thuộc. Đây là nhân quả khí tức. Linh Hiên ánh mắt đột nhiên phát ra một đoàn chói mắt sáng rực Hắn vốn là thân có nhân quả chi lực, đối với nhân quả khí tức cực kỳ mẫn cảm. Lúc này hắn cư nhiên ở quang cầu cấp trên cảm nhận được nhân quả khí tức, đó là thiên thể. Cư nhiên thật sự xuất hiện. Lúc này, quỷ nam thanh âm xa xa truyền tới, lại đang sau một khắc, hắn liền dẫn lính bảy tên nhất đẳng thành viên đi vào Ninh Hiên trước mặt trước. Cũng tại lúc này, cơ nguyệt vô thần cũng mang theo tám gã nhị đẳng thành viên bay vọt lại đây, ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn trên bầu trời viên kia cực đại vô cùng quan cầu. Thiên thể Ninh Hiên nghi vấn một tiếng, nhìn về phía quỷ nam, hỏi tham ý không cần nói cũng biết. Quỷ nam sắc mặt biến đổi lại bất định, nói ra, thiên thể là tình tu tiến hóa thể hiện hơn nữa thiên thể cũng chỉ có ở thiên giới mới có thể tồn tại ước chừng các ngươi cũng biết thiên giới bên trong tồn tại thiên quốc mà thiên trong nước có tinh thể tồn tại tinh thể tương đương với thần quốc bên trong đích tinh hạch tinh thể trèo chống thiên quốc mà thiên thể tự treo chống thiên giới trong truyền thuyết chính là có thêm thiên thể tồn tại thiên giới tài năng đóng đô ở trong vũ trụ ngọn núi cao nhất vĩnh viễn không rơi xuống vĩnh viễn không mục nát ở thiên giới đỉnh mới có suốt đời tồn tại nói tiếp linh hiên sắc mặt chìm như nước nói Tinh tú có thể lột xác thành thiên thể, nhân loại chúng ta bên trong đích đạo tông chi cảnh, chính là dọc theo điều này tiến hóa lột xác con đường đang phát triển, dùng huyết khiếu ngưng tụ tinh tú, cuối cùng đem tinh tú suốt ngày thể, chống đỡ nổi nhân loại chúng ta thân thể, suy nghĩ một chút, này là bậc nào cảnh giới. Này phù hợp truy cầu suốt đời đích thực ý. Quỷ nam ngữ khí tản mát ra từng đợt cực kỳ mãnh liệt hấp dẫn, hắn tiếp tục nói, bất quá này nhất định là một người cực kỳ quá trình khá dài, ta chưa kể tới những thứ này. Trên thực tế. Viên này thiên thể, trong nhiều thiên trước kia, thiên hồn thần quốc cùng vạn thú thần quốc liền phát hiện rồi, khi đó viên này thiên thể còn đang tinh không quỹ đạo ở bên trong, căn bản khó có thể tìm kiếm được, bất quá căn. Cứ một ít vip nhất đính tiêm đại năng suy tính, viên này thiên thể hội dọc theo quỹ đạo, ít ngày nữa sau khi hội truy lạc tiến thiên hồn thần quốc, sợ rằng đây mới là vạn thú thần quốc tìm kiếm tiến công thiên hồn thần quốc nguyên nhân chủ yếu, phải biết rằng viên này thiên thể ở bên trong, đúng vậy ẩn chứa đại lượng nhân quả thiên tinh Thậm chí là vô số tài nguyên chất bảo, viên này thiên thể giá trị, sợ rằng còn hơn mở một lần tiên cảnh chi môn còn muốn có sức hấp dẫn. Linh Hiên nghe đến đó, trong nội tâm vừa động, trở nên nhớ tới ban đầu ở Thú Vương Tinh gặp phải Yến hỷ thời điểm. Khi đó Yến hỷ cũng đã nói bọn họ là vì tìm kiếm nhân quả thiên tinh, lúc ấy Ninh Hiên cũng không có để ý, nguyên lai chuyện này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trước mắt viên này thiên thể, tuyệt đối ẩn chứa nhân quả thiên tinh tồn tại bởi vì trong đó tản mát ra cực kỳ thuần khiết đặc hơn nhân quả khí tức này là tuyệt đối giả không được không lô thiên thể rát không gì sánh kịp vì thế hung hang rơi xuống cư nhiên trực tiếp chất đầy một người phần lớn cả phần lớn ở trên trời thể nén áp cư nhiên bị trực tiếp nghiền nát rơi may mắn cái kia phần lớn rất nhiều người cũng đã rút lui khỏi mở chỉ có một chút công trình xây dựng bị bị phá hủy rơi cực lớn thiên thể tản mát ra cực kỳ khí tức kinh khủng chấn động bốn phía không gian đều ở vặn mèo theo thiên thể hàng lầm tiến thiên hồn thần quốc. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy thiên hồn thần quốc nội bộ nguyên khí đặc hơn trình độ tránh không ngừng bay lên, vạn vật cũng bắt đầu nảy mầm, phảng phất cả thiên hồn thần quốc tiến nhập xuân thiên nảy mầm hết sức. Một khỏa thiên thể, trên cơ bản tiểu thay đổi thiên hồn thần quốc cơ bản trạng thái, tỉ như thiên hồn thần quốc nguyên khí nồng đậm độ, tối thiểu nhất là phía ngoài gấp ba đã ngoài. Thiên hồn thần quốc thành tiểu cũng là biến hóa bất định, khi thì băng thiên tuyết địa, khi thì ánh nắng tươi sáng, khi thì trời nắng trăng trăng. Không có ai biết đây hết thể rốt cuộc là căn cứ cái gì hiện tượng chỗ thay đổi, duy nhất chỉ biết là đây hết thể đều cùng đột nhiên hạ xuống tới đích thiên thể có quan hệ. Rất nhanh, thiên thể truy lạc tiến thiên hồn thần quốc chuyện tình, đưa tới từng đợt sóng to gió lớn, dẫn được thiên hạ cường giả chú ý không thôi, thậm thậm chí đã có thật nhiều thế lực, đều mơ tưởng đem viên này thiên thể làm của riêng, nhưng điều này hiển nhiên là một việc chuyện không thể nào, thật lớn như thế đích thiên thể, muốn nuốt một mình, không khác nói chuyện hoang đường viên vông. trên thực tế Như thế có mảnh liệt sức hấp dẫn đích thiên thể Rất nhiều người đều muốn đi vào trong đó Thu hoạch bảo vật trong đó Nhưng kỳ quái là cư nhiên không có người nào Có thể tiến vào trong đó Viên này thiên thể kín không kẽ hở Dùng một loại thủ đoạn Thì không cách nào tiến vào đến bên trong đi Ninh hiên nhìn thật sâu liếc mắt một cái xa xa Viên này tản ra quang cùng trời nóng thể Trong nội tâm một hồi rung động Hắn biết rõ này chính là mình cơ hội Hơn nữa hắn cũng có lòng tin Có thể tiến vào trong đó Bởi vì ninh hiên có nhân quả chi lực Có thể dùng bỏ nguyên nhân được quả năng lực ngạnh xanh xanh xâm nhập đi vào. Tuy nhiên trong chuyện này một cái giá lớn cực kỳ khổng lồ. Nhưng chỉ cần người thứ nhất dẫn đầu tiến vào trong đó. Như vậy mặc dù trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn. Cũng là đáng được. Bất quá lệnh Ninh Hiên lo lắng là hôm nay trong cơ thể phải trang ẩn chứa nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng muốn đem thế lực của mình mang vào đi. Nếu như có thể mà nói, cũng muốn liên lạc một chút thiến như tuyết bọn hắn. Cũng tốt thương nghị một phen. linh Hiên suy tư một lát. Có lẽ hay là quyết định không đội mà tiến vào trong đó, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, viên này thiên thể bày ở chỗ này, cũng không thể có thể đột nhiên biến mất, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được, vạn thú thần quốc thế lực, cũng không bị đối viên này thiên thể làm như không thấy, lần này vạn thú thần quốc dẫn đầu phát ra chiến tranh, chỉ sợ sẽ là vì viên này thiên thể, bằng không thì cũng không bị cố ý chiếm cứ một tòa phần lớn với tư cách căn cứ địa. Viên này thiên thể chỗ phát ra khí tức thật sự là quá mức khủng lồ, coi như là ở vô hạn thần quốc Viên này thiên thể giá trị, cũng là không thể đánh giá. Cơ nguyệt vô thần đại lượng nhìn trời thể, mặc dù hắn ra mở ra tiên đạo vô hạn thần quốc, cũng nhịn không được cảm thán viên này thiên thể thần kỳ cùng chân quý, bởi vì thiên thể chỉ tồn tại thiên giới, người nào cũng không biết viên này thiên thể tại sao lại truy lạc đến nơi đây. Sanh ra ở vô hạn thần quốc cơ nguyệt vô thần kiến thức rộng rãi, ở vô hạn thần quốc ở bên trong, có đa nguyên vị diện, cái này thần quốc trong tu sĩ, theo vừa ra đời. Cũng sẽ bị cái này thần quốc bên trong đích thiên ý đưa vào tất cả cá vị diện ở bên trong, tiến hành sinh tử mạo hiểm, mà kinh nghiệm mạo hiểm mà không cái chết cứng giả, thiên ý liền sẽ ban cho vô cùng chỗ tốt cho ngươi mà vô hạn thần quốc sở dĩ xưng là vô hạn, là vì thiên ý nắm trong tay vô hạn tư chất nguyên có thể tùy ý ban. Thường bất cứ gì một gã mạo hiểm giả, vô hạn thần quốc là một cái cực kỳ đặc thù thần quốc, mặc dù là được xưng vô hạn tài nguyên vô hạn thần quốc, cũng không có bất kỳ bảo vật có thể cùng viên này thiên thể so sánh cơ nguyệt vô thần trong nội tâm rất là tình tưởng điểm này. Bởi vì này quả thiên thể không phải bình thường đích thiên thể, thật lớn như thế đích thiên thể, hàng cổ hiếm thấy, hơn nữa trong đó hoàn lại ẩn chứa đại lượng nhân quả thiên tinh. Viên này thiên thể giá trị đích thật là kinh người vô cùng, nhưng cũng không phải bình thường thế lực có khả năng ngấp ngẽ, đến nỗi tại rất nhiều đầu sỏ thế lực đều không thể xuống tay. Quỷ nam chăm chú nhìn thiên thể, xem ra là rất muốn tiến vào trong đó tới kiến thức một phen. Ừm. Các ngươi xem. Vạn thú thần quốc đại quân, hướng phía thiên thể bên kia quá khứ. Chúng nó muốn làm gì? Hạ lạc đồng tử co rụt lại, mở miệng hô. Linh hiên ánh mắt quét qua, liền phát hiện ở phương Tây Nam phần lớn bên trong, một cổ sắt thép nước lũ một loại thú triều, dắt thế như trẻ tre uy thế hướng phía thiên thể trùng kích quá khứ. Trưng 510, Nhu Đổ. Vạn thú thần quốc cư nhiên dẫn đầu nhìn trời thể khởi sướng công kích, đây cơ hội làm cho tất cả thế lực đều lần lượt chú ý tới như châu chấu loại thú triều phô thiên cái địa hướng phía cực lớn thiên thể trùng kích quá khứ hung mãnh như nước thủy triều lực lượng xuyên qua hư không xuyên thẳng thiên thể bản thể vang một tiếng kinh thiên nổ mạnh nhất đạo cự đại như như sấm đụng vang lên buộc phát ra không gian đều sinh ra từng vòng mắt thường có thể thấy được rung động gọn sóng không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán hiện ra khôn cùng lực lượng chấn động tỷ vạn thú triều đại quân công kích sao mà hung mãnh trà đạp văn vật vang tung toái đại địa quấy lay động cả khôn trực tiếp sẽ đem khổng lồ thiên thể đánh được không ngừng rung động, bất quá hôm nay thể cũng là dị thường chi chắc chắn, mặc dù đang không ngừng rung động, nhưng là cấp trên cũng không có mảy may vết dạng, trình độ bền bị quả nhiên là làm cho người giận xôi. thú triều đại quân như trước lần nữa khởi sướng cuồng bạo vô song công kích, không ngừng có đại lượng trùng kích ánh sáng kích bắn đi ra, điên cuồng đập nện ở trên trời trên hạ thể. tiếp tục như vậy lời mà nói, viên này thiên thể mặc dù lại chắc chắn, sợ rằng đều sẽ bị thú triều cho lao ra một đường vết rách. Quỷ nam nhìn phương xa nọ vậy rung động một màn, không khỏi trầm giọng nói ra. Thiên hồn thần quốc rất nhiều đầu sỏ thế lực ta xem cũng không bị khiến cho vạn thú thần quốc tiếp tục như vậy, nhất định sẽ làm ra hành động. Cơ nguyệt vô thần cười lạnh một tiếng, thở ơ lạnh nhạt nói ra. Thật sự là nói đến là đến, các ngươi xem, tử kim hoàng triều hoàng quân đến rồi. Hạ lạc đột nhiên chỉ một ngón tay, chỉ thấy được ở phương Tây xuất hiện một chi nguy nga đại quân, những kia đại quân, toàn thân kim quang đại phóng, tựa như hoàng kim chiến thần một bực như nhau. Những này đại quân, đúng là Thiên Hồn Thần Quốc Tam Đại Hoàng Triều một trong, Tử Kim Hoàng Triều chỗ tạo dựng lên Hoàng Quân. Hoàng Quân ở Tử Kim Hoàng Triều có hết sức quan trọng địa vị, bọn họ chiến lực cực kỳ cường đại, cơ hồ là không kém gì Vạn Thú Thần Quốc Thần Thú binh quân đoàn, bởi vì có thể tiến vào Hoàng Quân thấp nhất tu vị đều phải muốn đạt tới tứ điệu đạo tông, có thể nghĩ này Hoàng Quân thực lực là cỡ nào hùng mạnh. Bất quá Hoàng Quân ở Thiên Hồn Thần Quốc thanh danh cực kỳ chi kém cỏi, cơ hồ là so sánh mà vượt hồn điện. Mỗi một người hoàng quân mỗi người đều là tầm cao ngất, ngang ngược càng rỡ, hơn nữa mỗi công hãm một chỗ, cơ hồ đều là thực hành tam quang chính sách, tàn nhẫn vô cùng. trọn vẹn ba vạn hoàng quân mãnh liệt mà đến, này là bực nào biêu hãn một cổ chiến lược. linh Hiên nhìn ba vạn hoàng quân áp bách, không khỏi cảm thấy từng đợt kinh hãi, thật không ngờ tử kim hoàng triều thực lực lại là như thế hùng hồn, khó trách có thể cùng hôn điện, đường về thánh địa như vậy đầu sỏ chống lại. Ninh Hiên lúc này có thể nói là thật sâu cảm thụ bản thân chỗ bồi dưỡng thế lực cũng nghiêm trọng không đủ. Nghĩ tới đây, hắn liền đưa ánh mắt đặt ở thiên trong cơ thể. Xem ra chỉ có tiến vào thiên thể, có lẽ ta tài năng ở trong thời gian ngắn khiến cho thế lực của mình tới lúc để cao lớn. Ninh Hiên trong nội tâm nghĩ như thế đến. Ừm. hồn điện tam đại thiên vương cũng tới. Còn có giao chỉ thánh địa cửu đại huyền nữ, phi giáp long môn chưa nhiều cường giả. Tốt, thật sự là phong vân hội tụ a. Theo hoàng quân xuất hiện. Rất nhiều đầu sỏ thế lực cũng rốt cục thì hiện thân đi ra, ninh hiên nhất mắt nhìn đi, chỉ thấy nọ vậy hồn điện trùng quả nhiên là phái gia tam đại thiên vương, trong đó có một tôn thiên vương, chính là cùng mình có cửu hoán không khí vương, mặt khác hai cái không khí vương là hỏa vương cùng quỷ vương, này ba tôn hồn điện thiên vương, đều là hùng bá một phương cái thế cường giả, bất cứ gì một pho tượng thiên vương, đều có được lấy có thể so với sân rồng thân vương. Chiến lực Ở ba tôn thiên vương sau lưng, còn có rất cường đại hồn điện cao thủ, Bọn chúng đều là tinh thông linh hồn thực thể hóa cường hoành nhân vật, khoảng chừng 50 tên. Mà Giao Trì Thánh Địa với tư cách gần với đường về Thánh Địa tồn tại, thực lực cũng là cực kỳ chi khủng bố, nọ vậy Cửu Đại Huyền Nữ là Giao Trì Thánh Địa nhân vật trọng yếu, Cửu Đại Huyền Nữ liên hợp phía dưới, nửa bước tiên tông đều muốn tránh đi mũi nhọn. Đồng thời, Linh Hiền cư nhiên ở Giao Trì Thánh Địa trong thế lực, nhìn thấy Bảo Nhi, Tô Hơn Lăng, Nguyên Úc Tĩnh, Linh Phi, thậm chí Vân Thu Hạm cũng trong đó, bất quá tại như vậy cao thủ tụ tập nơi phía dưới, Vân Thu Hàn hiển nhiên không thích hợp xuất hiện tại nơi này, cho nên hắn lúc này giấu ở một người thời không tiết điểm ở bên trong, cực kỳ ẩn lấp, cơ hồ là chưa người nào phát hiện được sự hiện hữu của nàng. Về phần Phi Giáp Long Môn một ít phương, Linh Hiên cũng là nhìn thấy không ít người quen, lại càng trong đó nhìn thấy 6 gã tướng quân cùng yến hỉ bảy người. Theo này bốn đại cự đầu thế lực xuất hiện, rất nhiều thế lực lớn nhỏ cũng lần lượt gạt hái, những này pha tạm, hôn tạp thế lực lúc này cũng không có tranh giành đấu, bởi vì bọn họ lúc này có cộng đồng đại địch. Đó chính là vạn thú thần quốc. Bọn hắn cũng có được đồng dạng lợi ích, không hề nghi ngờ chính là khỏa hiếm thấy thiên thể rồi. Thú triều đại quân như trước điên cuồng công kích tới thiên thể, cho tới bây giờ, thiên thể đã muốn sinh ra rất nhỏ vết rách, theo lần thứ nhất so lần thứ nhất càng thêm hung manh trung kích, nọ vậy vết rách càng ngày càng, nhưng là ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra, thiên thể thượng vết rách, cư nhiên ở trong nháy mắt liền hoàn toàn chữa trị lại đây. Này bằng với là lại để cho thú triều đại quân vừa tài làm được công kích không có có mảy may tác dụng. Nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, không chỉ là vạn thú thần quốc như mày, thiên hồn thần quốc rất nhiều thế lực cũng đều như mày. Hiện nhiên, nếu muốn nhớ phá vỡ viên này thiên thể, phải là có được tính áp đảo lực lượng, ở trong nháy mắt nổ bung thiên thể, lại để cho thiên thể không kịp chữa trị, liền rất nhanh tiến vào trong đó. Bất quả nếu muốn nhớ buộc phát ra lực lượng như vậy. Trừ phi là thiên hồn thần quốc lại lần nữa tăng cường trước mắt thú triều đại quân gấp 10 lần đã ngoài chiến lực mới có thể, hơn nữa mặc dù là trùng kích ra một người lỗ hồng, nhưng cái này lỗ hồng chỗ tồn tại thời gian cũng cũng không dài lắm, có thể tiến vào trong đó tồn tại số lượng cũng là cực kỳ có hạn. Giờ này khắc này, viên này chân quý vô song cực lớn thiên thể đã trở thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm, không có chỗ nào cái thế lực có thể cự tuyệt được thiên thể cường đại sức hấp dẫn. Linh hiên ánh mắt quét qua. Phát hiện quy đồ mình cũng phái ra đại lượng cao thủ lại đây, cơ hồ toàn bộ đều là nhân viên cao tầng, chiến lược phi phạm. Thế cục đã muốn phát triển tới rồi trình độ như vậy, xem ra ta không thể lại do dự nữa, trước hết tiến vào thiền trong cơ thể hơn nữa. Ninh Hiên nhìn nhìn chung quanh cơ nguyệt vô thần đám người, dùng cái kia bạc nhược yếu kém nhân quả chi lực, nhiều nhất chỉ có thể làm cho mình tiến vào trong đó, căn bản không có năng lực đem những người khác mang vào đi. Hơn nữa bên ngoài có nhiều như vậy khủng bố cao thủ. Mặc dù một mình hắn cũng là rất khó có cơ hội tiến vào đến thiên trong cơ thể đi. Bất quá bất kể như thế nào, Ninh Hiên đều muốn mạo hiểm thử một lần, không vào hang cọp không được hổ tử. Vừa nghĩ tới đây, Ninh Hiên liền đối với quỷ nam bọn hắn phân phó nói, các ngươi trước quay về quy đổ mình một phương trong thế lực. Vậy ngươi, quỷ nam hơi kinh hãi, làm không rõ ràng Ninh Hiên đột nhiên hạ ra ra lệnh, Ta hiện tại là tự nhiên mình phải việc cần phải làm, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ninh Hiên chỉ có thể đối với hắn như vậy nhóm nói ra, hắn không thể bộc lộ ra mình có phần biện pháp có thể tiến vào thiên thể bí mật, bằng không thì bị quy đồ mình cao tầng biết, vậy làm phiền sẽ theo nhau mà đến. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Quỷ nam không có rất muốn, ở lớn như vậy hình tranh đấu, dùng bọn hắn cái này tiểu đoàn thể thế lực, căn bản là bước lên không ra cái gì bằng nước. Cơ nguyệt vô thần như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ninh Hiên, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là chờ tất cả mọi người đi rồi, mới đúng Ninh Hiên truyền âm nói. Ngươi có phải hay không có biện pháp có thể tiến vào thiên thể? Là có biện pháp, bất quá rất nguy hiểm. Linh Hiên cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng. À, Nói một chút coi, ta nhớ ngươi cũng biết, ta cũng vậy cùng ngươi có khế ước trong người, đối với ngươi có hại chuyện tình, ta là không thể nào làm. Cơ Nguyệt Vô Thần nói ra. Linh Hiên cũng là tin tưởng điểm này, cho nên mới không chút nào giấu giếm Cơ Nguyệt Vô Thần, hắn nói, thân thể của ta khối nhân quả chi lực, có thể thi triển ra một loại bí pháp thao phí khổng lồ một cái giá lớn, cưỡng ép hiếp tiến vào trong đó, hơn nữa ta cũng vậy phát hiện ở mặc dù là dùng bạo lực phá vỡ thiên thể một người lỗ hồng, nhưng là ở bên trong, rõ ràng còn có cực kỳ phiền phức quý đạo tồn tại, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, trong lúc này quý đạo dấu vết, tương đương. Với là cả bắt đầu thần vực thu nhỏ lại nguyên vẹn quý đạo, chỉ có điều thiền trong cơ thể quý đạo, tương đối tính rút nhỏ rất nhiều. Cái gì? Cơ nguyệt vô thần nghe đến đó, thân thể chấn động, vội vàng truyền âm nói. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần nắm giữ viên này thiên thể, có thể hiểu rõ ra bắc đấu thần vực bên trong đích tinh quang quý đạo quý tích. Cũng có thể nói như vậy, nhưng là ngươi phải biết rằng, trước mắt bất cứ người nào tiến vào đến thiên trong cơ thể, cũng tương đương với là lâm vào tinh không quý đạo ở bên trong, chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể bằng vào sức một mình, từ trong đó đi tới, hơn nữa khống chế huyền bí trong đó sao? Linh Hiên hỏi ngược lại, mặc dù là hắn có được tinh đồ, cũng không dám nói mình có thể từ trong đó đi tới bởi vì tinh đồ cũng không có ghi lại ra cả bắt đầu thần vực ánh sao quang quý đạo. bất quá có được tinh đồ linh hiên vẫn có rất lớn hy vọng từ phía trên trong cơ thể đi ra. hắn sở dĩ có thể phát hiện thiên thể bên trong ẩn chứa cực kỳ phiền phức quý đạo cũng là cựu luân mắt cùng nhân quả chi lực dò xét nguyên nhân. hơn nữa hắn hoàn lại có được tinh đồ nhất tương đối so với lập tức liền phát hiện trong đó bí mật. vậy ngươi còn dám đi vào? cơ nguyệt vô thần dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn linh hiên. linh hiên muốn bay không sao cả nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đúng vậy, xác thực là cầu phú quý trong nguy hiểm, viên này thiên thể bên trong đã ẩn chứa nguyên vẹn quý đạo, nọ vậy giá trị tiểu tăng thêm sự kinh khủng rồi. Cơ nguyệt vô thần nói ra, vậy ngươi có thể không có biện pháp đem ta cũng vậy mang vào đây. A, ngươi cũng muốn mạo hiểm đi vào. Linh Hiến hỏi, cơ nguyệt vô thần là chuyện phải làm ngất đầu, nói, ngươi cũng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là ngươi đi vào đến bên trong đi, hơn nữa nhận được rồi khổng lồ chỗ tốt. Như vậy sau khi đi ra, ta nghĩ muốn đả bại ngươi, tiểu trở nên cực kỳ khó khăn, ta không phải muốn bị ngươi rất xa bỏ qua. Lý do này quả thật đầy đủ đầy đủ, Linh Hiên trầm tư một phen, dùng năng lực của hắn, đái, vùng, một người đi vào có lẽ hay là miễn cưỡng có thể làm được, hủng hổ cơ nguyệt vô thần thực lực cực kỳ chi không tầm thường, cùng hắn so sánh với, cũng là cũng không kém cỏi cái gì, có này một cổ cường đại trợ lực, Linh Hiên cũng có thể ở trên trời trong cơ thể ứng phó một ít không biết hung hiểm nguy cơ rồi. Tốt lắm, ta tận lực đem ngươi mang vào đi, bất quá chúng ta hai cái muốn muốn đi vào, chỉ sợ cũng là thiên khó khăn muôn vàn khó khăn. Linh hiên nhắc nhở lấy nói ra. Cơ nguyệt vô thần như cũng là như vậy tự tin, hắn cười cười, nói, ta và ngươi đều cũng có đại khí vận loại người, ta cũng không tin, chúng ta lần này hội chết ở chỗ này. Nọ vậy liền chuẩn bị được rồi, chúng ta bây giờ hành động. Linh hiên không nói thêm gì nữa, thân hình vừa động, hóa thành một đạo loàng loáng, nhanh chóng hướng phía thiên thể kích bắn xuyên qua. Cơ Nguyệt Vô Thần lập tức theo sát phía sau, hai người như mũi tên, một cái chớp mắt ngàn rộng. Cùng lúc đó, Vạn Thú Thần Quốc phát động thú triều, đã muốn càng thêm hung mãnh lên, chúng nó chọn vẹn điều tập 20 khỏa tình, cầu động thiên thượng cự thú, toàn diện hàng lâm đến Thiên Hồn Thần Quốc, lại càng khiến cho Thiên Hồn Thần Quốc bị khổng lồ chúng kích. Đáng giận, nhóm người này ra thú, quả nhiên là vô pháp vô thiên, đã cho ta Thiên Hồn Thần Quốc là dễ khi dễ hay sao? Hồn Điện Không Khí Vương nhìn ở Thiên Hồn Thần Quốc không kiêng nể gì cả rất nhiều cự thú trên chán thoáng một tí mở ra, sát khí phóng đại, hắn không nói hai lời, một bước bước ra, một cổ khổng lồ khí tràng chấn động ra, ngay sau đó, không khí vương ngũ chỉ mở ra, ở đầu ngón tay của hắn ơi, cư nhiên ngưng tụ ra từng đạo nồng độ cao quang quần sáng, những này quang quần sáng, nhưng so với lúc trước cơ Nguyệt vô thần thi triển đi ra muốn cường hành được rất nhiều, giữa hai người, căn bản cũng không phải là một cấp số tồn tại, khí này vương, thấp nhất đều là tám nói tông đại cao thủ nếu như hắn thi triển ra thật thể linh hồn chiến lực chỉ biết càng thêm lư hãn, từng đạo quang quần sáng đột nhiên mãnh liệt bành trướng, hướng phía thú triều trung hung ác phong xuống đi. lập tức trong lúc đó, bao la, bắt ngát lực lượng kinh khủng, chấn ngất trời thể, bao trùm trời xanh, trực tiếp đem đại lục đánh chìm xuống. vô số cự thú chẳng những bị chết ở quang quần sáng nghiền áp phía dưới, đến tận đây một kích, ít, ít nhất đánh giết chết đối phương vượt qua 10 vạn số lượng cự thú. bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, giết là các người đều ngại ô hế ta không khí vương đi tay, không khí vương vô cùng kiêu ngạo nói trong giọng nói hoàn toàn tự là một bộ miệt thị tư thái trong mắt hắn những này dã thu căn bản không đáng nhắc tới vô liêm sỉ đúng lúc này một đạo thanh âm tức giận truy lạc đầy trời dắt như huy như ngục sát khí phá không mà đến một pho tượng trăm tím giao nhau cự bàn tay to đột nhiên vắt ngang ở thiên địa chi căn chảo nhiếp trời xanh nhắm ngay không khí vương một chảo trong lúc đó chính là chỉ xích thiên ai muốn chết. Không khí vương không sợ chút nào, như trước không thi triển ra thật thể linh hồn, Năm ngón tay sở, một người nát bấy quang quần sáng bạo phá hư không, phấn thoái chân không, hướng phía trăm tím dao nhau bàn tay hung hăng từng đánh chết đi. Thần uy, và anh, trăm tím dao nhau bàn tay, đột nhiên bộc phát ra một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thần uy, một cổ thần đích dí trí, răng rác chấn động ra, trực tiếp xé ra nát bấy quang quần sáng, thoáng một tí đã bắt đang giận vương trên cổ. Chết cho ta khai mở. Không khí vương tiểu cổ của mình bị bắt chặt, bực này khổng lồ xỉ nhục, tuyệt đối là hắn không thể chịu nổi, lập tức trong lúc đó, hắn rốt cục thì vận chuyển thật thể linh hồn, chỉ thấy một pho tượng sáng chói khổng lồ linh hồn thể, bao trùm không khí vương thân thể, trong nháy mắt này, không khí vương thực lực không ngừng tăng vọt, hắn quát lên một tiếng lớn, mạnh liệt sóng âm khiến cho phía chân trời cũng thay đổi một màu, không khí vương bắt tay một chảo, đã bắt ở trăm tím giao nhau khủng bố. Bàn tay, hung hăng ngốn éo, cùng bạo vô song lực lượng trực tiếp đem khủng bố bàn tay cho đoạn này một cổ đỏ tươi sền sệt máu tươi biểu bắn ra nhiễm đỏ tầm mắt mọi người cái này là thật thể linh hồn bị pháp quả nhiên lợi hại bất quá ta chính là bất diệt thần công kích của người với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng đạo này tràn ngập sát ý thanh âm vừa rơi xuống đến ở trên không trung một pho tượng đẹp đẽ quý giá thần thú binh hiện hiện ra rồi lại là bối lạc vương người này song trưởng như trước hoàn hảo như lúc ban đầu phàm phất vừa rồi bị thương cũng không phải hắn này bối lạc vương thực lực, cư nhiên như thế chi khủng bố, cùng không khí vương đô tương xứng, nếu như không khí vương không thi triển thật thể linh hồn, như vậy có lẽ còn không phải bối lạc vương đối thủ. Nay hai đại khủng bố cường giả giao phong, nhanh như tia chớp, sấm rền gió cuốn, nhanh đến làm cho rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Lần này chúng ta vạn thú thần quốc sẽ ra thiên hồn thần quốc, người thứ nhất tiểu muốn hủy diệt rơi hồn điện, lại dám bắt chúng ta thú đạo bộ tộc đến nghiên cứu các ngươi nọ vậy cái gọi là linh hồn thực thể hóa bí pháp quả thực chính là không biết sống chết. Bối là vương hai mắt nhìn trầm trầm hồn điện bên trong đích tam đại thiên vương, sắc ý càng thêm mênh mông giao động. Ha ha, chỉ bằng các ngươi bọn này ngốc nết giả thú, cũng nhìn về phía hủy diệt chúng ta hồn điện. Để ta xem các ngươi là vĩnh viễn không có có hy vọng rồi. Cũng thế, ta liền cho cho các ngươi nhìn xem cái này. Không khí vương liều lĩnh cười lớn một tiếng, đột nhiên vung tay lên. Ở phía sau hắn, cư nhiên xuất hiện suốt một vạn đầu cự thú, làm người ta khiếp sợ nhất chính là. Những này cự thú linh hồn, toàn bộ đều bị rút lấy vùng lên thực thể hóa, bao trùm ở chúng nó nọ vậy cường kiện trên thân thể. Cự thú thân hình trời sinh vốn là cường đại, nếu như đem linh hồn thể tiến hành thực thể hóa, như vậy càng là khủng bố. Này hồn điện nhìn chúng đúng là điểm này, bắt cự thú không chỉ là dùng để nghiên cứu, lại càng muốn khiến cái này cự thú vì bọn họ sử dụng, cho rằng bọn họ cô máy giết người. Lúc này, này một vạn đầu bị cải tạo cự thú, hai mắt một mảnh huyết hồng, đã không có tự chủ tư duy. Hoàn toàn chỉ nghe theo hồn điện người trong chỉ huy thao túng. Chứng kiến trước mắt một màn này, Bối Lạp Vương lập tức tức giận không thôi, trong miệng phát ra căm hận dứt áo. Hắn điên cuồng hét lên nói: Vô liêm sỉ đích nhân loại, ta muốn nhân loại các ngươi toàn bộ chết hết. Bối Lạp Vương tựa hồ lâm vào bạo tẩu bên trong, hắn quanh thân khí thế, không ngừng tiêu thăng, lại càng dẫn động thiên địa dị tượng, điện thiểm lôi minh, mưa to gió lớn loại cảnh tượng không ngừng ở bên cạnh của hắn hội tụ thoáng hiện. Bối Lạp Vương, tỉnh táo. Lúc này. Cửu Vĩ Hổ Vương cái kia ẩn chứa tuyệt đối lý trí thanh em chuyển vào bối lạc vương trong tâm linh. Cửu Vĩ Hổ Vương, ngươi muốn ta như thế nào tỉnh táo? Những này đáng giận đích nhân loại, cư nhiên đem đồng bào của chúng ta chộp tới với tư cách thí nghiệm, hơn nữa đổi thành cái dạng này, quả thực là đối với chúng ta thú đạo một loại khinh hồn, nhất định phải đem bọn họ nhân loại toàn bộ giết chết, tài năng đền bù tội lỗi của bọn hắn. Bối lạc vương như trước đang gầm thét, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, biệt, đừng quên chúng ta còn có chính sự. Trước mắt trước tiên đem chiếm linh viên này thiên thể hơn nữa, chúng ta thú đạo tiên tri không phải đã nói, viên này thiên thể ẩn chứa thiên đại bí mật, một khi nắm giữ viên này thiên thể, bị diệt rơi thiên hồn thần quốc bất quá là chuyện dễ dàng tình. Cựu vĩ hổ vương tỉnh táo nói ra, nghe đến đó, bối lạc vương thân thể chấn động, lúc này mới nghĩ tới vạn thú thần quốc trong đó một pho tượng thú tôn chỗ suy tính lời tiên đoán, cái kia thú tôn ở vạn thú thần quốc được xương tiên tri, ủng có trùng trùng bất khả tư nghị năng lực. Bối lạp vương đối với tiên tri cũng là cực kỳ tôn sư kính. Mà thôi, nọ vậy cũng tạm thời buông tha bỏ qua bọn hắn. Bối lạp vương cương ép hiếp để nén xuống lửa giận trong lòng. Trong nháy mắt, bối lạp vương đưa ánh mắt đặt ở thiên trên hạ thể, gần kề chăm chú nhìn thú triều đại quân cuồng bạo trùng kích. Cũng tại lúc này, Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần tránh từng bước một tiếp cận thiên thể, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng hung hiểm. Trưng 511, tiến vào. Ninh Hiên cùng cơ Nguyệt vô thần lúc này ẩn nấp dựa vào hướng lên trời thể bên dưới. Lúc này vô cùng vô tận thú triều đại quân như trước tránh không ngừng nhắm ngay thiên thể tiến hành cuồng bạo khôn cùng trúng kích. Hơn nữa theo thời gian trôi qua những tinh cầu khác động thiên bên trong cự thú cũng ào ào rất nhanh trốn vào thiên hồn tại trong thần quốc. Cùng lúc đó thân ở tại tinh không quỹ đạo bên trong tu sĩ các quốc gia cũng nhân cơ hội này trốn vào thiên hồn thần quốc. Bởi vì lúc này thiên thể đáp xuống thiên hồn thần quốc tin tức đã muốn xa xa truyền bá ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ đều muốn đi vào Thiên Hồn Thần Quốc đến kiếm một trận canh. Linh Hiên đối với Thiên Hồn Thần Quốc nội bộ thế cục đã có chút ít đắn đo không ngừng, lúc này Thiên Hồn Thần Quốc quả nhiên là hỗn loạn đến tột đỉnh, đủ loại pha tạp, hỗn tạp thế lực toàn bộ đúc kết đi vào, không chỉ có bởi vì hai đại thần quốc buộc phát chiến tranh nguyên nhân, càng là trời thể mãnh liệt hấp dẫn chỗ làm cho. Thiên thể chung quanh lúc này đã bị tỷ vạn thú triều đại quân bao vây được cực kỳ kín, Linh Hiên hai nở dế chen đẩy căn bản khó có thể giải khai, nhưng bọn họ cũng đều biết nhân loại thế lực là tuyệt sẽ không chơ mắt nhìn thú đạo này một phương như thế xuống dưới làm quả nhiên ngay lúc sau một khắc hồn điện thế lực tỷ lệ xuất thủ trước trong đó nọ vậy tôn hỏa vương trực tiếp đem một ít vạn tên bị cải tạo cự thú phân phối đi ra ngoài hung ác trùng kích đi ra ngoài muốn mạnh mẽ hành tại dậy đặc thú triều trung xé mở một đường vết rách trong cùng một lúc nội rất nhiều đầu sỏ thế lực tựa hồ đã đạt thành nào đó hiệp nghị đồng thời phát động tiến công lại lần nữa cùng thú triều đại quân chém giết lại với nhau Phô thiên cái địa linh trận, thần trận, đạo thuật, binh pháp, thậm chí là áo nghĩa hoặc là quang quần sáng chờ một chút kinh khủng công kích như trần nhà truy lạc đầy trời, điên cuồng tập sát, linh hiên vận chuyển binh hồn cựu luân mắt, đem đây hết thể đều thu vào đáy mắt, rốt cục thì cảm nhận được cái gì tài gọi là thật chân chính chiến tranh. Như vậy hỗn loạn chiến tranh, sợ rằng không kém gì chút nào nổi tiếng sinh hóa triều dâng, Hàn võ băng phong chờ một chút khủng bố chiến tranh. Ở một số năm sau, trận chiến tranh này được xưng là nhân thú đại chiến. Ninh Hiên lúc này không ngừng vận chuyển chiến tranh ý chí, hấp thu trong không khí nọ vậy không chỗ nào không có mà lại đặc hơn 10 phần chiến tranh khí tức, loại này khí tức hết sức chi thần bí, không thể nắm lấy, cũng chỉ có lĩnh ngộ suất chiến tranh dành ý chí Ninh Hiên đoán cảm thụ được đến, hơn nữa có thể dùng thần bí kêu mênh ngông chiến tranh khí tức rèn luyện tự thân nhân đạo ý chí. Chỉ có ngưng tụ gia thuộc về mình nở NG chen đẩy đạo thánh điện, ý chí của mình mới có thể theo tinh thần ý chí bay lên đến nhân đạo ý chí. Tinh thần ý chí cùng NG trên đẩy đạo ý chí tranh lệnh, đúng vậy cực kỳ chi cực lớn. Tinh thần ý chí chỉ là đại biểu cho cá nhân, mà nhân đạo ý chí, tự không chỉ có chỉ là một NG trên đẩy địa của ý chí, chỉ cần là tín ngưỡng hoặc là vâng chịu ngươi chiến tranh ý chí, vẻ này ý chí, đều ra tê ngày đến linh hiên địa của ý chí bên trong. Nhân đạo ý chí, đây là tập hợp một NG trên đẩy đạo địa của ý chí lực lượng, cùng thân thể địa của ý chí đến dường như, tự nhiên là kém cực lớn. Ninh Hiên trước khi đã muốn sáng tác ra ở dây trên đẩy của mình đạo thánh điện, cho nên lúc này ý chí tấn thăng đến nhân đạo chiến tranh ý chí, tràn ngập trong không khí chiến tranh khí tức đã trở thành Ninh Hiên tốt một thuốc bổ. Đây mới là Ninh Hiên sở muốn dành đến cực lớn lợi ích, càng tăng kinh khủng chiến tranh, chỗ diễn sinh đoàn chiến tranh khí tức càng là thuận thúy. Điều này có thể đủ trợ giúp Ninh Hiên rất tốt nhanh hơn tìm hiểu suất chiến tranh giành chân lý, khiến cho có thể tại chiến tranh chi đạo thượng đi được xa hơn. Theo Ninh Hiên chiến tranh ý chí càng ngày càng lớn mạnh. Trong cơ thể hắn chiến hồn cũng càng là khủng bố, chiến ý không ngừng tiêu thăng, hắn chiến lực đã ở tùy theo tấn thăng lên. Hiện tại cả thiên hồn thần quốc đã muốn triệt để đại loạn, tất cả thế lực ảo hảo bị cuốn vào trong chiến tranh, đều mơ tưởng tranh đoạt đến viên này thiên thể quyền chủ đạo. Lúc này cũng là chúng ta cơ hội hạ thủ, chờ một chút hai nở nz chen đẩy chúng ta cưỡng ép hiếp nhảy vào trong đó, sau đó ngươi vận chuyển nhân quả chi lực, ta toàn lực kiểm hộ ngươi, phải tất yếu làm được lần thứ một thành công, nói cách khác. Hai nở dê chen đẩy chúng ta sẽ lâm vào lớn lao sinh tử trong nguy cơ. Cơ nguyệt vô thần lúc này mặt sắc ngưng trọng lên, dùng tâm tính của hắn, đều ở trận chiến tranh này bên trong cảm nhận được trước cái gọi là không có nguy cơ. Đương nhiên, càng nhiều là có lẽ hay là nguy cơ trùng chỗ cùng tồn tại lớn lao kỳ ngộ, lúc này đây kỳ ngộ, đối với bất luận kẻ. Nào mà nói đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. linh hiên nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn lúc này đã sớm đem tự thân ý chí điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất tam trọng binh thể hơn nữa trung thừa lúc cảnh giới thần cương đạo thể hắn năng lực tự vệ cũng là cái thế vô song hai n g chen đẩy thân ở tại kinh khủng chiến tranh nước lũ ở bên trong như ám ảnh một bực như nhau ẩn nấp xuyên qua hai n g chen đẩy đoạn đường thi triển thủ đoạn không ngừng đánh chết một đầu lại một đầu cự thú dùng cái này đến để thằng tự thân tu vị hay là rèn luyện chiến đấu kỹ xảo đặc biệt là ninh hiền ở được chứng kiến áo nghĩa khủng bố thủ đoạn về sau lại càng tăng muốn lĩnh ngộ ra càng nhiều là áo nghĩa áo nghĩa thủ đoạn Hoàn toàn siêu việt binh pháp, bởi vì áo nghĩa đã muốn có thể không cực hạn tại không nên thần binh tài năng thi triển, tức là không thông qua thần binh ngôi giới, cũng có thể tay không thi triển ra áo nghĩa, cái này là áo nghĩa trô kỳ diệu. Đương nhiên, dùng thần binh đến thi triển áo nghĩa, tự nhiên là có thể lấy được càng cường đại hơn dung động uy lực. Đặc biệt là ninh hiên thân mình chính là tu luyện dùng thần binh vì phát triển phương hướng thần cương thể, thi triển ra áo nghĩa, hoàn toàn có thể đủ tối đại hóa phát ra vô cùng mạnh hoành địa của uy năng lực lượng. Ý chi áo nghĩa đối với Ninh Hiên mà nói tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng loại này áo nghĩa cực kỳ chi đặc thủ, không thể tùy ý thi triển. Nương tụ chiến tranh ý chí Ninh Hiên, chỉ có ở rộng lượng trong chiến đấu tài năng nhanh hơn tấn thăng lên, chiến đấu, cũng là tánh mạng hắn bên trong địa của thăng hoa. Có đôi khi Ninh Hiên suy nghĩ, có lẽ của mình quy tốt, cũng sẽ là trong chiến đấu. Bất quá loại này tiêu cực nghĩ cách, rất nhanh liền bị Ninh Hiên trong đầu tinh khiết thấu triệt ý niệm trong đầu cho che mất, hắn lúc này chỉ là đem tâm tư phóng trong chiến đấu. Không ngừng rèn luyện của mình chiến đấu kỹ xảo, không có thiên lý phía dưới, chiến tranh như ôn dịch một bậc như nhau không ngừng triển khai bộ phát, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, như sắt thép thành lũy thú triều đại quân rốt cục bị xé nước khai mở một đạo cự đại phòng tuyến, trong nháy mắt, lập tức liền có rất nhiều trong thế lực cao thủ nối đuôi nhau mà vào, tình hình chiến đấu thảm thiết tê nguyên độ lại lần nữa thăng cấp. Tốt, Tiểu Thừa Diệp hiện tại, Cương Nguyệt vô thần mạnh mẽ đối Ninh Hiên truyền âm nói. Ninh Hiên lập tức vận chuyển trong cơ thể mười triệu binh tinh bên trong địa của buồn nguyên thần trận, lập tức chuyển hóa đến tốc độ thần trận. Trong một sát na, một刹那，Ninh Hiên giờ khắc này tốc độ bộc phát đến một loại xưa nay chưa từng có độ cao. Thân ảnh của hắn tại trong hư không lóe lên tức thì cơ hồ là nhanh một tiểu nhảy vào đạo kia thiếu trong miệng, mà Cơ Nguyệt vô thần cũng toàn lực vận chuyển thủ đoạn trực tiếp đem buồn mạng thần binh cho vận chuyển lại hình thành binh thể. Sau đó sau lưng của hắn diễn sinh ra trọn vẹn mười đạo quan câu ở cường đại đáng sợ lực lượng thôi động. Cơ Nguyệt vô thần cơ hồ là đoạn đường bạo tẩu, có một cổ gặp thần sát thần, gặp ma chạm em mở, a khủng bố khí thế. Hai đại thiên tài cao thủ vượt lên trước tiến vào đạo kia thiếu trong miệng, lập tức tự nền đón khổng lồ nguy hiểm. Bất quá Linh Hiên cùng Cơ Nguyệt vô thần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lập tức tự liên phiên thi triển ra tuyệt thế sát chiêu, đem ngăn tại trước mặt rất nhiều cường huỳnh cự thú dùng tốc độ nhanh một từng cái đổi giết. Chín thiên thần trương đã chết vong thần trương, Linh Hiên tế ra thánh điện. Mên Ngông tử vong chi quang bao phủ chư thiên, Cửu Đại Ma anh hiện hiện ra, này Cửu Đại Ma anh chiến lực cũng là cực kỳ chi khủng bố, vờn quanh ở Ninh Hiên bên cạnh, thấy hắn hộ giá hộ tống. Đặc biệt là Cửu Đại Ma anh liên hợp phía dưới, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ặc, tung hoành vô cùng, mặc dù là một pho tượng năm địa thánh thú, đều muốn chết thảm ở Cửu Đại Ma anh chính là thủ hạ, nọ vậy mạnh một chết đi quân ma anh, một pho tượng tử vong chi thủ là kinh khủng một sát khí, nếu như tiến hành bồi dưỡng phía dưới, Cái này chết tiệt quân ma anh ngày sau tuyệt đối có thể trưởng thành cùng cấp thần tư đại đế khủng bố như vậy tê nguyên độ, đương nhiên, này trong đó. Chỗ hao phí thời gian cùng tài nguyên, tự nhiên là một nở dê trên đầy không cách nào tính toán thiên văn số tự. Tử vong thần quốc bên trong địa của nơi phát ra, tự là tử vong cựu biến chỗ diễn sinh ra đến, nọ vậy cựu đại quân thần, đều là tử vong cựu biến sở biến hóa ra, mà ninh hiên cựu đại ma anh cũng là như thế, thậm chí muốn càng thâm một bậc, bởi vì này cựu đại ma anh không biết dung hợp nhiều ít bao nhiêu ma anh này đây ma anh làm hải tâm nếu như kiếp nảy đến tiên anh tê nguyên độ nọ vậy tùy ý một pho tượng tồn tại đều có thể đánh chết rơi cấp thần tư khủng bố như vậy nhân vật dù sao cấp thần tư rốt cuộc chỉ là nửa bước tiên tông mà không phải chân chánh tiên tông trong chuyện này trên lệch có lẽ hay là vô cùng chi cực lớn chín thiên thần trương chi ám dạ thần trương linh hiên lại lần nữa buộc phát ra độc hữu chính là tinh xảo đạo thuật chỉ thấy trong hư không biến thành một mảnh thâm trầm yên lặng ám dạ Tựa hồ đêm này một phương gian tách đi ra, không có chiến tranh tiếng động lớn rầm rĩ, chỉ có vô tận tinh mịch, vô số trung tăng theo trong đêm tối hiện ra hiện, không ngừng đồng hồ quả lác. Ám dạ thần trương vừa thi triển ra, đại lượng phóng hướng ninh hiên công kích đều ào ào ngủ say, lâm vào trong mộng cảnh, căn bản không cách nào đối ninh hiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nọ vậy cơ nguyện vô thần trông thấy ninh hiên chỗ thi triển đi ra thần kỳ đạo thuật, không khỏi thâm giận mình, tay này đạo thuật nhưng so với lúc trước nọ vậy đinh sáng sớm viêm dương đạo điện muốn cường hành phải nhiều lắm hơn nữa cơ nguyệt vô thần thánh điện đạo thuật thiên hạ vô thần đều chỉ có thể miễn cưỡng so sánh hơn nữa đây là ninh hiên chế tạo ra không hoàn thiện thánh điện nếu là một khi triệt để hoàn thiện uy lực kia quả thực kinh thiên động ngày sau tấn thăng đến tiên kinh qua cũng không phải là không thể được cơ nguyệt vô thần lúc này cũng thi triển ra thánh điện đạo thuật thiên hạ vô thần một cổ hoàng hôn loại sáng lạn hoàng hôn theo xa xôi quốc gia phong xuống đến khiến cho đại lượng cự thú bị hủy diệt tính trùng kích Hào hào vẫn lạc, tựa hồ tại thời khắc này, cơ nguyệt vô thần chính là thế gian duy một địa của thực thần. Linh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần khoảng cách thiên thể đã muốn càng ngày càng gần, chỉ có không đến 100 trượng khoảng cách, điểm này điểm khoảng cách, đối với bọn hắn mà nói, căn bản cũng không phải là khoảng cách, nhưng vào lúc này, đại lượng thần thú binh quân đoàn thoáng một tí nhét đầy tiền đến, đúng lúc đem Linh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần cho chặn đường xuống dưới. Sắc! Linh Hiên không chút nào nói nhảm, trên mặt tràn đầy tàn khốc hương vị. Hán động tác trên tay càng thêm bắt đầu cuồng bạo, lại càng rút ra tuyệt phẩm địa cấp bảo binh thiên kiếm. Cái thanh này thiên kiếm vừa thi triển ra, khôn cùng kiếm quang quét ngang hư không, xuyên qua vòng trời, sắc bén kỳ ý, quả thực muốn đem bất cứ gì tồn tại tinh thần ý chí đều muốn đâm thủng. Hôm nay Ninh Hiên thực lực mức độ lớn tăng lên, đã muốn có thể phát huy ra thiên kiếm năm thành uy lực. Thiên kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Ninh Hiên tại thời khắc này, rốt cục thì cảm nhận được thiên kiếm khủng bố chỗ, nọ vậy độc huy chính là mũi nhọn khí tức. Tuyệt đối không phải bình thường thần binh có khả năng so sánh được, thiên kiếm môi ám sát ra tới một kiếm, đều muốn thiêu đốt trong đó đại lượng tư chất nguyên, này là bậc nào uy lực khủng bố. Nếu như ninh hiên tìm hiểu xuất kiếm chi áo nghĩa, nọ vậy không cần phải nói, hán chiến lực tối thiểu một có thể bạo tăng gấp 10 lần, tiện tay đánh chết rơi cơ nguyệt vô thần thì phải là như chém dưa thái rau một bậc như nhau đơn giản. Đáng tiếc nếu muốn nhớ lĩnh ngộ xuất kiếm chi áo nghĩa, không phải bình thường khó khăn, dùng ninh hiên địa của thiên tư Tự nhiên muốn tính trung tìm hiểu trăm năm, hơn nữa còn muốn ở đại lượng trong chiến đấu tài năng tìm hiểu đi ra, trừ phi hắn nhận được rồi kỳ ngộ nào đó, hoặc là đốn ngộ, nói cách khác, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể thăm ngộ ngộ ra kiếm chi áo nghĩa. Ở 3000 binh đạo ở bên trong, kiếm đạo bài danh cực kỳ gần phía trước, cho nên nếu muốn nhớ lĩnh ngộ xuất kiếm chi áo nghĩa, dị thường khó khăn. Ở trên trời kiếm mũi nhọn phía dưới, đại lượng cự thú cũng như đậu hủ loại yêu ớt không chịu nổi, nhưng là trước mặt không phải bình thường cự thú. Mà là vạn thú thần quốc trung tinh nhuệ vô song thần thú binh quân đoàn, nếu muốn nhớ một loại biện pháp đánh chết rơi bọn hắn mấy vị khó khăn, cho nên linh Hiên vừa ra tay liền trực tiếp tế ra thiên kiếm, vào lúc này hắn không thể có chút e l trên đời biếng, phải dùng mạnh một tư thái vượt qua, sau đó thi triển ra nhân quả chi lực, vận chuyển bỏ. Nguyên nhân được quảng lịch thiên năng lực, tiến vào thiên trong cơ thể. linh Hiên một kiếm phá không ám sát, lập tức sẽ đem một pho tượng hạ phẩm địa cấp thần thú binh cho đánh bay sau đó một kiếm lại lần nữa kéo lên một đạo huyền ảo ám sát quý tích, tinh chuẩn đem thần thú binh đầu cho xuyên qua điểm bảo bất thình lình thần thú binh quân đoàn tổng cộng có 30 tên các có được cường hãn phi phạm sức chiến đấu dùng linh hiên cùng cơ nguyệt vô thần hai nở dây chen đẩy rất khó ở trong thời gian ngắn giải quyết hết chúng nó hơn nữa trong đó cường đại một một pho tượng thần thú binh phẩm cấp cư nhiên đạt tới thượng phẩm địa cấp thần thú binh nói cách khác cái vị này thần thú binh thực lực ít một đều có được sáu cấp bậc tiêu chuẩn Cơ Nguyệt Vô Thần cùng Linh Hiên tuy nhiên có thể vượt cấp giết địch, nhưng cũng phải nhìn địch nhân là Nở Dê Chen đời nào, trước mặt những này thần thú binh, toàn bộ đều là cực kỳ khó có thể giết chết, phòng ngự của bọn nó, lực lượng, tốc độ, đều là không chê vào đâu được. Ngay lúc hai Nở Dê Chen đẩy bị ngăn cản một lát sau, đằng sau trong nhân loại rất nhiều cao thủ cũng đã chạy tới, lập tức liền khiến cho được Linh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần đều thở dài một hơi, vào lúc này, không có bất kỳ Nở Dê Chen đẩy nào loại sẽ cùng đồng loại tranh đấu. Bởi vì bọn họ duy một mục nhân, chính là chỗ này chút ít dã thú. Tham thiết chiến đấu như trước ở tiếp tục, hơn nữa là càng không thể vãn hồi, Ninh Hiên hai nở J chen đẩy xuyên thẳng qua trong đó, từng điểm từng điểm tới gần thiên thể. Lúc này không chỉ là nhân loại thế lực bức bách đi lên, càng nhiều là cự thú cũng lần lượt lao qua. Tiếp tục như vậy lời mà nói hai nở J chen đẩy chúng ta rất khó có cơ hội tiếp cận thiên thể, xem ra chỉ có bắt buộc mạo hiểm rồi. Cơ Nguyệt Vô Thần đột nhiên trầm giọng đối với Ninh Hiên truyền âm nói: "A, Ngươi có biện pháp nào cứ việc nói đi ra? Linh Hiên lập tức nói. Ta ủng có một loại đặc thù thần quang, tên là gọi về ánh sáng, hơn nữa đem này gọi về ánh sáng tu luyện thành quang quần sáng, không những được triệu hồi ra cường đại sinh vật đến tác chiến, cũng có thể tiến hành lịch hướng gọi về, thì ra là có thể đem chính mình cho gọi về tiến mổ một cái không gian bên trong. Cơ Nguyệt Vô Thần tiếp tục nói, ta có một cái ý nghĩ, ngươi thi triển ra bỏ nguyên nhân được quả năng lực, mà ta thi triển ra lịch hướng gọi về năng lực. Hai đại năng lực đồng thời kết hợp lại, chí ít có một nửa cơ hội có thể cự ly xa tiến vào thiên thể, ngươi cảm thấy thế nào? Gọi về ánh sáng sắc thực là một loại đặc thù thần quang, ít một linh hiên hoàn lại chưa từng gặp qua chỗ nào nở dê chen đẩy tu sĩ có được qua. linh hiên nghe vậy, đồng tử mỉm xê chen đẩy nói co lại, trong đầu không ngừng suy tính lên trong đó khả năng. Biện pháp này có rất lớn khả thi, có thể mạo hiểm thử một lần. linh hiên nói ra, nếu như thất bại, nọ vậy trừ phi là tới gần thiên thể. Ta tài năng thi triển ra bỏ nguyên nhân được quả năng lực tiến vào trong đó hiện tại xem ra tiếp cận thiên thể cực kỳ chi khó khăn trước mắt cũng chỉ có thử một lần ngươi nói biện pháp tốt chính là liều mạng Cơ Nguyệt vô thần ngữ khí cho ăn một trận thân thể chấn động sau lưng của hắn ngay lập tức ngưng tụ ra một đạo sáng chói quang cồn sáng đạo này quang cồn sáng ngũ thải tân phân nhiều màu nhiều sắc giống như tại đây đạo quang hoàn ở bên trong ẩn chứa rất nhiều thần quốc đại lượng cường hãn sinh vật tồn tại trong đó. Cái này là gọi về quang quân sáng. Bắt đầu. Cơ Nguyệt vô thần mạnh mẽ hạ xuống, hét lớn một tiếng, nghịch hướng gọi về. Bỏ nguyên nhân được quả. Linh hiên trong cùng một lúc nội trợt quát lên. Chỉ thấy thần kỳ một màn xuất hiện, hai cổ lực lượng thần bí, theo hai trong cơ thể con nở dế chen đẩy xì ra, đây là gọi về lực lượng cùng nhân quả lực lượng, hai đại năng lực va chạm phía dưới, lập tức sinh ra bất khả tư nghị thần uy. Thân ảnh của hai nở dế chen đẩy bị một đạo ánh sáng chói lọi bao phủ. Sau đó đạo này ánh sáng chói lọi đột nhiên co ruôi, hình thành một pho tượng thần bí sáng chói cửu mang tinh, đột nhiên, một cổ nhân quả chi lực sâu chuỗi ở gọi về chi lực, ngay lúc sau một khắc, nọ vậy cửu mang tinh một nở dê chen đẩy xoay tròn, một cổ đại tự tại hương vị, lưu chuyển luân hồi mà sinh, lập tức tiểu đem hai nở dê chen đẩy cho xoay tròn đi ra ngoài, thần bí biến mất không thấy gì nữa, lúc này, có thật nhiều nhân hòa cự. Thú trông thấy hai nở dê chen đẩy thần bí biến mất không thấy gì nữa, đều là hơi kinh hãi nhưng đều không có như thế nào để ý, cho rằng chỉ là thi triển ra bí pháp nào đó thoát đi chiến trường mà thôi, loại chuyện này trong chiến tranh đúng vậy nhiều lần phát sinh, cũng không hiếm thấy. Giờ này khắc này, Ninh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần hai đầu lở dế chen đẩy một hồi mê muội trong lúc đó, thân thể thoáng một cái, phảng phất vượt qua được, xuyên huyết, thời không một bậc như nhau, cũng cảm giác đi tới một mảnh thần bí không gian, mảnh không gian này cực kỳ rộng lớn, phảng phất tự thành thiên địa một bậc như nhau. Trong không gian thiên phức dày đặc quỹ đạo không ngừng ốn lượn giao thoa làm cho nở dê chen đẩy nhìn lên một cái đều có một loại mê muội cảm giác làm cho nở dê chen đẩy khiếp sợ chính là ở quỹ đạo bốn phương tám hướng tồn tại rất nhiều rất nhỏ hình tròn quan cầu linh hiên liếc thấy đi ra những này thực chất hóa quan cầu rõ ràng cho thấy tinh thể tinh thể chỉ có ở thiên quốc mới có thể tồn tại bảo vật còn hơn tinh hạch cao hơn một cái cấp bậc linh hiên cùng cơ nguyệt vô thần liếc nhìn lại phát hiện quỹ đạo bên trong ẩn chứa ánh sao thể cực kỳ đông đúc Hai nở dê chen đẩy một thời tiểu có một loại đi vào bảo sơn cảm giác. Nơi này chính là thiên thể bên trong. Cơ nguyệt vô thần hơi kinh hãi, đè nén xuống vui sướng trong lòng. Tuy nhiên trong nội tâm cả kinh có đáp án, nhưng hắn có lẽ hay là không nhịn được hỏi. Ta cũng nghĩ thế. linh hiên lúc này tâm tình cũng là có chút tình cảm mãnh liệt, nói, chúng ta thành công. Cơ nguyệt vô thần hít thật sâu một hơi hơi lạnh, nhìn về phía nọ vậy kéo dài mà hốn lượn quỹ đạo, muốn bước ra một bước, tiến vào quỹ đạo bên trong nhưng bị Ninh Hiên cho một bà ngăn lại. Trước không nên cử động. Ninh Hiên đột nhiên trầm giọng nói ra, tại thời khắc này, hắn vui sướng trong lòng tiêu tán ở vô hình, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ, bởi vì hắn phát hiện thiên thể nội ẩn chứa cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Chương 512 thiên giới quật, thần quật. Thần bí thiên thể thần bí khó lường trong vòng, khắp nơi đều ẩn chứa cực kỳ hung hiểm bảnh chướng sắc cơ. Ở Ninh Hiên cựu luân trong mắt, thấy được cùng cơ nguyệt vô thần hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Ở cựu luân mắt trong quan sát Phiền phức quỹ đạo giống như là một cái ngủ đông, ở hẳn trăm triệu năm lâu độc xà, chỉ cần ham thân tiến vào người, cũng sẽ bị cưỡng ép hiếp chói buộc chặt, sau đó từng điểm từng điểm đem ngươi cho sơi tái rơi. Đây là một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, Ninh Hiên vẫn luôn rất tương tín trực giác của mình, cho nên hắn lập tức ngăn cản cơ nguyệt vô thần tiến vào quỹ đạo nghĩ cách. Ngươi phát hiện cái gì? Cơ nguyệt vô thần khẽ nhíu mày, đối với Ninh Hiên hỏi. Quỹ đạo bên trong rất nguy hiểm. Hơn nữa những kia tinh thể tựa hồ là trèo chống quỹ đạo trung tâm, một khi thu tinh thể, quỹ đạo chỉ sợ cũng phải tùy theo sụp đổ rơi. linh Hiên cảnh gần trong chốc lát, nói ra, chúng ta tạm thời vượt qua quỹ đạo, tiến vào thiên thể ở chỗ sâu trong, nhìn xem có phát hiện gì. Cũng tốt. Cơ nguyệt vô thần cũng là cực kỳ mẫn cảm, tẩn ẩn phát giác được quỹ đạo trung ẩn chứa mánh liệt sắc cơ. Tiên tính đích thiên thể trong vòng, cùng bên ngoài so với giống như là hai cái thế giới. Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần hai người một chút cũng cảm giác không thấy ngoại giới là bất luận cái cái gì tình huống, có thể thấy được hôm nay thể thần kỳ quả nhiên là cực kỳ không tầm thường. Phải biết rằng bất kể là Ninh Hiên có lẽ hay là cơ nguyệt vô thần thần niệm đều vô cùng cường đại, cư nhiên hoàn toàn thẩm thấu không xuất ra đi. Hai người thân hình vừa động, vượt qua quý đạo, hướng phía thiên thể bên trong ở chỗ sâu trong tiến lên, trên đường đi, bọn hắn phát hiện thiên trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ bàng bạc nguyên khí chấn động còn hơn vạn giới trọn vẹn phải mạnh mẽ 30 lần đã ngoài. Bất quá này cũng bình thường, thiên thể hạ xuống ở thiên hồn tại trong thần quốc, liền khiến cho được cả thần quốc nguyên khí trình độ tăng lên một tầng thứ, húng chi là hai người bọn họ rối ra ở trên trời trong cơ thể bộ, hắn khí thể đặc hơn trình độ, tự nhiên là đặc hơn vô cùng. Phát giác được loại tình huống này, ninh hiên cùng cơ nguyệt vô thần đều là trong nội tâm đại động, nếu là ở tại đây tu luyện, nọ vậy không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Bất quá tình huống lúc này lại không cho phép hai người ở chỗ này bế quan tu luyện, bởi vì ngoại giới rất nhiều thế lực cao thủ tùy thời đều xuống tới, viên này thiên thể nội ẩn chứa rất nhiều kỳ chân dị bảo, nếu như không vơ vét một phen, đây tuyệt đối là cực kỳ đáng tiếc. Phải biết rằng hôm nay thể trong vòng, tuyệt đối là tồn tại nhân quả thiên tinh. Đặc biệt là ninh hiên có được nhân quả chi lực, có thể chuẩn xác cảm giác được nhân quả thiên tinh vị trí, hơn nữa ngày khác sau khi nếu muốn nhớ đem thần cương thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Nhất định phải hấp thu nhân quả thiên tinh bên trong đích nhân quả khí, nói cách khác, thần cương thể vĩnh viễn không cách nào tu luyện tới nhất cảnh giới đỉnh cao. Mặc dù là hiện tại, nhân quả thiên tinh đối với ninh hiên bây giờ thần cương đạo thể mà nói, cũng là có thể vào tay không cách nào lường được trợ giúp. Cho nên, ninh hiên nhất định phải tới lúc nhân quả thiên tinh. Ninh hiên toàn lực vận chuyển trong cơ thể nhân quả chi lực, không ngừng cùng trong hư không thần bí kia nhân quả khí tức liên hệ tới, dùng cái này để phán đoán nhân quả thiên tinh cụ thể phương vị. Hai người phi độn trong lúc đó, đoạn đường ghé qua không trở ngại, nhưng ước chừng qua rồi nửa thời gian uống cạn chung trà, đột nhiên, ở hai tầm mắt của người bên trong, cư nhiên nhìn thấy hai gã anh thể, này hai gã anh thể cùng tạo hóa ma anh tuyệt nhưng bất động, bọn hắn giống như là một người hoàn toàn mới sinh mệnh thể, tàn mát ra cực kỳ đặc hơn sinh mệnh khí tức. Hai gã anh thể đều bày đặt ở một người màu xanh biết nước trong máng, buồn rửa nội không ngừng tuôn ra dày đặc bong bóng, ẩn ẩn có nhất cổ thần bí hương vị. Hai cái buồn rửa đều phiêu phù ở không trung, trong đó anh thể giống như đều lâm vào tầng sâu lần đích ngủ say chính giữa. Đó là cái gì? Cư Nguyệt vô thần trông thấy buồn rửa nội anh thể, cư nhiên trong nội tâm đều sinh ra thấy lạnh cả người. Linh Hiên vận chuyển cựu luân mắt mạnh mẽ xuyên thủng nhìn lại, chăm thử khó chịu cựu luân mắt cư nhiên tại đây thì không có bất cứ gì tác dụng, hoàn toàn nhìn không thấu những kia anh thể. Ngay lúc sau một khắc, làm cho người khiếp sợ chuyện tình đã xảy ra, hai gã anh thể rồi đột nhiên thân thể chấn động. Bồn rửa nội chất lỏng màu xanh biếc điên cuồng bị anh thể hấp thu tiến trong cơ thể, sau đó chỉ thấy hai gã anh thể mở to mắt, thân thể của bọn hắn cư nhiên dùng một loại đáng sợ tốc độ trưởng thành, theo anh thể đến hải nhi, sau đó thân thể của bọn hắn phá vỡ bồn rửa, trưởng thành là tiểu hải tử, đón lấy trở thành thiếu niên, cuối cùng thân thể của bọn hắn trạng thái định dạng, đến thanh niên trạng thái tài dừng lại. Như thế một màn quỷ dị, thấy cơ nguyệt vô thần cùng ninh hiên đều hít vào một hơi. Những này anh thể tốc độ phát triển cư nhiên như thế chi kinh người, bọn hắn không khỏi hoài nghi nọ vậy buồn rửa nội chất lỏng màu xanh biết rốt cuộc là cái gì. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là những này anh thể trưởng thành đến thanh niên về sau, thực lực cư nhiên toàn bộ đều đạt tới tam địa đạo tông. Nói cách khác, bọn hắn trực tiếp liền từ mới sinh anh thể tấn thăng đến bất tử chi thân. Trong chuyện này cực lớn tương phản, quả thực làm cho người không dám tin. Theo yếu ớt anh thể, trong chớp mắt đột phá đến cường hoành phi phàm bất tử chi thân. Loại này kỳ văn thật sự rõ ràng đã xảy ra hai người trước mắt, làm bọn hắn không thể không tin tưởng loại này đầm rồng hang hổ chuyện tình là quả thật tồn tại. Này! Những cái thứ này rốt cuộc là cái gì sinh vật? Chẳng lẽ bọn họ là thiên giới bên trong đích sinh vật? Linh hiên không thể không như vậy suy đoán, bởi vì này khỏa thiên thể rõ ràng chính là theo thiên giới truy lạc tiến tinh không quỹ đạo bên trong, cuối cùng tiến nhập thiên hồn thần quốc. Loại này suy đoán cũng không phải là không được thành lập, không thể nói trước chính là chân tướng sự tình. Thiên giới là một cái cực kỳ thần bí mênh mông địa phương, từ xưa đến nay, có thể tiến vào thiên giới tồn tại, ít càng thêm ít, mặc dù là tiên tông, nếu muốn nhớ tiến vào thiên giới, đều là cực kỳ chi khó khăn. Mà ở cổ xưa tiên kinh qua trung ghi lại, thiên giới vừa ra đời anh thể, tức là không tu luyện, trưởng thành đều sẽ trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Bọn họ khởi điểm, kỳ đi ẩn, vô cùng độ cao, là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh thể, tựa hồ là đã muốn thoát ly nhân loại phạm chủ. Nếu như nói này hai gã anh thể thật là tồn tại ở thiên giới bên trong, bởi vì tình huống nào đó theo viên này thiên thể chỗ rơi xuống, như vậy trong chuyện này tiểu tất nhiên nhất định có cái gì ẩn tình hoặc là bí mật. Thiên giới phía dưới, đều được xưng là hạ giới, thiên giới chung là bất luận cái cái gì tánh mạng, đều xem thường hạ giới, bọn hắn tự xưng là thần. Thần. Một gã theo anh thể trưởng thành đến thanh niên tồn tại trong miệng thì thào lẩm bẩm, Ta là thần. Lệnh một gã thanh niên mở ra chống rông vô thần hai mắt. Trong miệng nói nói, hừ, thần, thần là cái thứ gì? Cơ nguyệt vô thần lập tức tự đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, hắn chống ngưng tụ chính là vô thần ý chí, mỗi người không ngừng vươn lên, từng bước siêu thoát. khinh nhuận thần, đáng chết. Thanh niên tựa hồ còn không có thói quen nói chuyện, nói chuyện ngữ điệu vô cùng gượng gạo lạnh như băng, không có bất kỳ cảm tình. Chê cười. Ta xem đang chết chính là bọn ngươi. Cơ nguyệt vô thần càng thêm cùng vọng, trong mắt hắn, trên đời chỉ có tiên, không có thần thần chỉ là vô căn cứ ta hạ trước mắt quyết định xử tử ngươi cái khác tự xưng hạ trước mắt thần dùng một loại quan sát ánh mắt nhìn qua cơ nguyệt vô thần ở trong tầm mắt của hắn giống như cũng không có ninh hiên tồn tại tựa như ít nói nhảm Cơ nguyệt vô thần cười lạnh một tiếng trực tiếp tiểu bước ra một bước chính là trời nhai nhất hạ lai like đến hạ trước mắt trước mặt trước một trưởng hung hăng chém giết đi ra ngoài mạnh mẽ lực lượng chấn động càn quét hư không triệt để bao phủ ở hạ trước mắt nhưng hạ trước mắt lại hồn nhiên bất động Ánh mắt đều chưa từng chớp động hạ xuống, chỉ thấy hắn toàn bộ thân hình đột nhiên biến thành hư ảo, Cơ Nguyệt vô thần một chưởng trực tiếp liền từ thân thể của hắn xuyên thấu qua khứ, phảng phất oanh kích trong không khí giống nhau. Cái gì? Cơ Nguyệt vô thần hơi kinh hãi, nhưng hắn chiến đấu ý thức cũng là cực kỳ cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu không biết có bao nhiêu, tiểu ngay cả mình phục chế phẩm đều chiến thắng qua, tại sao sẽ sợ sợ trước mặt so với hắn còn thấp hơn một người cảnh giới tồn tại? Thiên hạ vô thần, vẫn là quang quân sáng. Cơ Nguyệt vô thần trong miệng rồi đột nhiên phát ra lăng lệ ác liệt thanh âm, chỉ thấy tại trong hư không xuất hiện huy hoàng ánh sáng chói lọi, phảng phất tại thời khắc này đi tới hoàng hôn chúng thần vẫn lạc thời đại nhất cổ kinh khủng huyền ảo lực lượng, dùng cơ nguyệt vô thần làm trung tâm, ở trong nháy mắt nổ bùng, mang tất cả tới rồi hạ trước mắt hư ảo trên thân thể, hạ trước mắt như trước mặt không biểu tình, hắn tựa như một pho tượng tình vi máy móc, bàn tay vừa nhấc, cư nhiên tiện tay buộc phát áo nghĩa sát chiêu, thần chi áo nghĩa, ầm ầm. Một cổ không cách nào dùng nôn ngữ hình dung lực lượng theo hạ trước mắt trong cơ thể quét năng ra, cái loại này lực lượng áp đảo chư thiên phía trên, vô cùng bạch sắc quang huy ở hạ trước mắt đích lưng sau khi lan ra, đem này một phương không gian hình thành một người hoàn toàn mới quốc gia, khắp nơi đều vang vọng ra chư thần bài hát ca tụng. Thần chi áo nghĩa, là một loại cực kỳ đặc thù áo nghĩa, có thể nói loại này áo nghĩa, chính là hết thể áo nghĩa ngọn nguồn, bởi vì thần binh bên trong, tự có một thần tự, vốn, trên thế gian chỉ có binh khí tồn tại. Nhưng bởi vì trôi binh khí chỗ thần thoại, phú dư vô thượng đích uy năng cùng ánh sáng chói lọi liền tạo thành thần binh. Cho nên thần chi áo nghĩa, là hết thể áo nghĩa khởi nguyên chi điểm. Có thể nói, chỉ cần nắm trong tay thần chi áo nghĩa người, gỗ mục đều nhưng điều vậy. Một chi tan hoang cành gỗ, đều có thể trở thành thần mục, bởi vì thần chi áo nghĩa, có thể đem hết thể sự vật đều cho thần mất đi hết, tăng lên vô cùng uy lực. Hạ trước mắt đang thi triển thần chi áo nghĩa trong lúc đó, đem mình đều cho thần mất đi hết. Không ngừng để thằng tự thân sức chiến đấu, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu cho một loại thần kỳ giai điệu nhịp điệu. Thần hành tẩu ở thế gian, thần ánh sáng chói loại bao phủ thế nhân tín thần giả, được suốt đời. Hạ trước mắt trong miệng phát ra cuồng nhiệt thanh âm, hai tay của hắn nắm chặt, chỉ thiên đạp, từng bước siêu thoát. nọ vậy cơ nguyệt vô thần đuổi giết tới vẫn lạc quan quần sáng, đều ở hắn thần hóa lực lượng trước mặt từng khúc tan tác. Này thần chi áo nghĩa thật sự là huyền ảo đến tột đỉnh. Thứ gai đâm chi áo nghĩa. Cơ nguyệt vô thần sắc mặt lạnh lùng vô cùng, dùng áo nghĩa đối kháng áo nghĩa, hắn chỗ tìm hiểu chính là thứ gai đâm chi áo nghĩa, lúc trước dễ dàng liền đánh chết rơi một phò tượng nhất đảng thành viên. Hơn nữa, buồn mạng của hắn thần binh, tựu là một cây bén nhọn huyết sắc vật thể, tên là thần thứ gai đâm. Chuyên môn ám sát thần chỗ tồn tại thần binh. Bá, Cơ nguyệt vô thần thân hình lẻ lên tức thì, tựu liên minh hiện tại thời khắc này cũng khó thấy rõ sở cơ nguyệt vô thần ám sát quý tích. Cái gì kia VIP nhất đính tiêm thích khách cùng lĩnh ngộ thứ Gai đâm chi áo nghĩa cơ nguyệt vô thần vừa so sánh với, nọ vậy căn bản chính là một người thiên hạ, một chỗ thượng, căn bản cũng không có có thể so sánh tính. Cơ Nguyệt Vô Thần một kích đâm ra, công kích áp xúc một chút, áo nghĩa bừng bừng phân chấn, ám sát tốc độ nhanh tới rồi một người cực hạn, đem thiên hạ võ công chỉ có nhanh là không phá được chân lý phát huy đến mức tận cùng, chỉ thấy Cơ Nguyệt Vô Thần thoáng một tí tiểu lưng mỏi đem hạ trước mắt kích thước lưng áo cho đâm thủng, nhất cái cự đại huyết lỗ thủng hiện ra. Linh Huyên mạnh mẽ đồng tử co rụt lại, phát hiện này hạ trước mắt cực kỳ chi khủng bố, cư nhiên ở cơ Nguyệt vô thần thứ gai đâm chi áo nghĩa phía dưới, còn có thể tiến hành đáng sợ lần tránh, bởi vì di vãng cơ Nguyệt vô thần một kích này, là tuyệt đối có thể đâm trúng bộ vị yếu hại của địch nhân, như phần cổ, con mắt, tiết hầu, trái tim đợi những này chí mạng địa phương. Nhưng cơ Nguyệt vô thần một kích này, chỉ là đem hạ trước mắt kích thước lưng áo cho đâm thủng, đây đối với có được thân bất tử hạ trước mắt mà nói, vực này trình độ thương tổn Căn bản không đủ gây sợ, đương nhiên, đối với bình thường tam địa đạo tông, đã bị công kích như vậy, có được bất tử chi thân cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì thứ gai đâm chi áo nghĩa ám sát, không phải bình thường bất tử chi thân có khả năng chữa trị được. Nhưng này hạ trước mắt hiển nhiên là một pho tượng cực kỳ khủng bố tam địa đạo tông, là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh thể, đến từ chính thiên giới tồn tại, tự xưng là thần. Hạ trước mắt, ngươi còn không có thích hướng chiến đấu, để cho ta tới A. Đúng lúc này... Đứng ở hạ trước mắt bên cạnh thanh niên nói chuyện, người này cùng hạ trước mắt tính cách là hoàn toàn bất động khỏe miệng của hắn luôn lộ vẻ vô hại ý cười, con mắt theo ý cười híp lại thành một đường nhỏ ké hở, căn bản nhìn không tới ánh mắt của hắn, bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy cái này cái gọi là thần, đều cảm thấy một cổ đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Được rồi, ý tuy nhiên ta và ngươi đều là vừa vặn sinh ra lớn lên, nhưng ta quả thật không thế nào am hiểu chiến đấu, ngươi là thiên giới bên trong đích am hiểu chiến đấu trung tộc. Lần này chúng ta hạ xuống hạ giới, chỉ sợ cũng là thiên giới người kia châu an bài, không biết bọn hắn muốn làm gì. Hạ trong lúc lúc cư nhiên không vận chuyển bất tử ánh sáng, mà là vận chuyển thần chi áo nghĩa, trực tiếp đem thân thể của hắn tiến hành thần hóa. Lập tức trong lúc đó, hắn kích thước lưng áo thượng khủng bố thương thế trong chớp mắt khôi phục lại. Ha ha, may mắn chúng ta vừa ra đời đều có được truyền thừa trí nhớ, còn có xuất hiện ở sinh thời điểm, hấp thu nọ vậy làm cho người buồn nôn dơ bẩn chất lỏng, tài bảo vệ chúng ta trí nhớ của kiếp trước. Bất quá loại này cảm giác, cảm, giác thật là khiến nhân cảm giác không được tốt lắm A y vừa cười vừa nói Không cần phải cười toe toét hai người kia sức chiến đấu đều cực kỳ khủng bố Tại hạ giới ở bên trong, bọn hắn hẳn là được xưng tụng là cùng cảnh giới vô địch Thậm chí vượt cấp giết địch đều rất nhẹ nhàng Bất quá phóng ở thiên giới cũng rất bình thường rồi Dùng ý lực chiến đấu của ngươi mới có thể đủ giết chết hai người kia Hạ trước mắt như trước cờ giới hoa nói Là sao? Ta nghĩ có một chút khó khăn Bất quá ngươi đã nói như vậy, ta đây chắc chắn sẽ không cho ngươi nản lòng ý đột nhiên vừa quay đầu lại, ý cười như trước nhét đầy tại hắn nọ vậy tinh xảo trên mặt, làm cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đến từ ở đâu? Ninh hiên tự nhiên là đem hai người bọn họ lời của nghe vào trong thai, nhưng hắn vẫn hào không ngại, như trước như thế hỏi. Chúng ta là người nào không phải ngươi đủ khả năng biết đến, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta tới tự thiên giới ý trên mặt mang em bé loại dáng tươi cười. Nói, hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi Soạn Một đạo loang loáng bỗng nhiên thoáng một tí theo ý trong tay bắn ra ra Tốc độ cư nhiên so cơ nguyệt vô thần thứ gai đâm chi áo nghĩa nhanh hơn nhiều lắm Trong ngáy mắt, Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần trái tim bộ vị Đồng thời bị hai bó tia sáng trắng cho bắn thủng Nhưng kiểu sau một khắc, Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần thân hình Oanh nghiền nát rơi, biến thành ảo ảnh trong mơ Ừm, khá lắm, cư nhiên đối với ta gây hảo thuật, có ý tứ Ý bước chân tại trong hư không không nhanh không chậm tiêu sái, hắn mỗi một bước cũng như đồng hồ quả lắc loại chính xác, hành tẩu trong lúc đó đều có một cổ nghệ thuật hương vị, mà tốc độ của hắn quý tích càng là khủng bố, cư nhiên ngạnh xanh xanh đích đem bước chân quý tích diện hóa xuất nguyên vẹn quý đạo, đây mới thực là cả bắt đầu thần vực quý đạo dấu vết, cư nhiên ở cước bộ của hắn hạ diễn biến đi ra. Quý tích vừa hiện hóa xuất đến, lập tức tiểu khốn trụ tránh cao tốc che dấu tránh né hai người. Đây rốt cuộc là người gì? Cư nhiên như thế cường đại, Hắn hoàn lại chỉ là một người tam địa đạo tông mà thôi. Cơ nguyệt vô thần lúc này lại tự tin, cao tới đâu nào, cũng không che giấu được khiếp sợ trong lòng. Này đi thực lực, hoàn toàn phá vỡ hắn lẽ thường cùng nhận thức. Như thế thực lực, chết ngay lập tức so với hắn cao hơn gấp đôi cảnh giới, đều không có chút nào vấn đề. Dùng hai người chúng ta thực lực, sợ rằng mặc dù là thực lực toàn bộ triển khai cũng không bị là đối thủ của hắn, hơn nữa chúng ta cũng không biết người này thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào, cho nên lúc này cùng liều mạng là không thực tế. Hai người chúng ta chỉ có thể thừa cơ bức ra rút đi, tiến vào thiên thể chỗ càng sâu, tìm được chức nhân quả thiên tinh, tăng lên thực lực của mình hơn nữa. Linh hiên lúc này tỉnh táo vô cùng, nói ra, chúng ta lần nữa liên thủ, thi triển ra một chiêu kia. Linh hiên trong miệng một chiêu kia, tự nhiên là bỏ nguyên nhân được quả năng lực cùng địch hướng gọi về năng lực, hai đại năng lực kết hợp lại, có bảy thành khả năng có thể thoát khỏi bây giờ khốn cụ, mượn tiền đến chỗ càng sâu. Tốt! Cơ Nguyệt vô thần lúc này cũng kia, tí tí! Không chút do dự, lập tức trong lúc đó, đánh ra một đạo gọi về quang quần sáng, thi triển ra nghịch hướng gọi về năng lực, mà Ninh Hiên thân hình một thân nhân quả chi lực đột nhiên phát ra, bỏ nguyên nhân được quả năng lực cùng nghịch hướng gọi về năng lực vặn vẹo cùng một chỗ, hợp thành một đạo huyền ảo vô song cửu mang tinh, cửu mang tinh mãnh liệt co lại một cái, trực tiếp đem hai người hấp thu đi vào, sau đó hai người quỷ dị biến mất ở ý cùng hạ. Trước mắt trong tầm mắt, cũng thoát đi phiền phức quý tích khu vực. Hai người kia, thật đúng là có ý tứ, liên thủ có thể buộc phát ra kinh người như thế tiềm lực, bất quá bọn hắn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ý chậm rãi nói, phảng phất bất cứ gì đột nhiên tình huống cũng không bị hắn để vào mắt. Đây là một loại tuyệt đối không chế kinh hãi cùng tư thái. Bọn hắn hẳn là truyền tống tiến thiên thể ở chỗ sâu trong, tìm kiếm nhân quả thiên tinh. Hạ trước mắt tinh chuẩn suy tính nói, nhân quả thiên tinh đối với chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu, cho nên đuổi theo a ta cảm giác được cái kia có được binh hồn thiếu niên trong cơ thể ẩn chứa nhân quả chi lực. Cho nên hắn vô cùng có khả năng hội tìm kiếm được nhân quả thiên tinh. Dứt bỏ hạ trước mắt sức chiến đấu không nói chuyện, trí tuệ của hắn tuyệt đối cực kỳ khủng bố, chỉ là đang cùng ninh hiên tiếp xúc trong chớp mắt, có thể suy tính ra ninh hiên hai người dấu vết, do đó diễn sinh ra một loạt nghị cách. Hạ khi cùng y, có thể nói là một văn một võ, phối hợp được không chê vào đâu được. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hạ trước mắt chiến đấu mất chuẩn vô cùng chi kinh người, nhưng ở y trong miệng, nhưng là thuộc về không thích hợp chiến đấu loại hình Có thể thấy được ở thiên giới bên trong, từng chủng tộc trong lúc đó, đều có đều tự cực kỳ am hiểu linh ngộ. Hiện nhiên, y là thuộc về đáng sợ chiến đấu thiên tài, mà hạ cho là thuộc về trí tuệ hình đích thiên tài. Cũng tốt, ta hiện tại đang lo như thế nào mới có thể tìm được nhân quả thiên tinh nì y thân hình loại lên, mang theo hạ trước mắt một con tuyệt trần truy kích quá khứ. Trước 513, Thiên Ý Linh hiên cùng cơ nguyệt vô thần cũng không nghĩ tới ngoại giới thế lực lại nhanh như vậy đột phá thiên thể. Hàng giao xuống tới. Kể từ đó lời mà nói, như vậy vừa lại có càng nhiều đột phát tình huống phát sinh. Bất quá đối với trước mặt loại tình huống này, Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần đều là vui với nhìn thấy chuyện tình. Chỉ cần trong hỗn loạn, bọn hắn mới có càng lớn cơ hội thoát khỏi y cùng hạ trước mắt này hai cái khủng bố cao thủ truy kích. Xem ra chúng ta bây giờ được phải nắm chặt thời gian tìm kiếm được nhân quả thiên tinh rồi, hơn nữa ta nghĩ hôm nay trong cơ thể, hẳn là hoàn lại có thật nhiều chân bảo mới đúng. Cơ nguyệt vô thần đối với Ninh Hiên nói ra. Linh hiên khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, mà là bước chân đập mạnh, thoáng một tí xuyên thẳng qua đi ra ngoài, đằng sau cơ Nguyệt vô thần cũng theo sát bên kia. Thiên thể trong vòng, ẩn chứa quỹ đạo không biết có khổng lồ cỡ nào phiên phức. Linh hiên hai người vừa rồi chỗ thu ánh sao thể đối với cả đầu quỹ đạo mà nói cũng không coi vào đâu, ngược lại chỉ là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng chín châu mất sợi lông mà thôi. Theo của bọn hắn thu ánh sao thể tới rồi một vài lượng, Này quỷ đạo bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó sẽ gặp ngăn cản bọn họ sở tác sở vi, tin tưởng những người khác là như thế, nói cách khác, hiện tại mặc dù là y cùng hạ trước mắt muốn săn bắt tinh thể, đều là một việc chuyện không thể nào. Ta đã ước chừng biết rõ nhân quả thiên tinh ở nơi nào. Linh Hiên đột nhiên nói ra, lúc này toàn thân hắn lưu chuyển lên đặc hơn nhân quả chi lực, tại thời khắc này, tựa hồ trong hư không xuất hiện vô số nhìn không thấy sợi tơ, giống như nhân quả một bậc như nhau, cuốn quanh lấy tất cả tồn tại. Trên đời này Bất luận kẻ nào, bất cứ gì tồn tại, đều chạy không thoát nhân quả bảo phủ, nhân quả không chỗ nào không có, dính liễu hết thảy vận mệnh. a ở nơi nào? Cơ nguyệt vô thần liền vội vàng hỏi. Ở nguyên điểm. Ở quỹ đạo nguyên điểm. Cái gọi là nhân quả nhân quả, có nguyên nhân liền có quả, cái này nguyên nhân chính là nguyên điểm, khởi điểm, mà quả, ta liền cho không được biết, tóm lại chỉ có tìm kiếm cái này nguyên nhân, chúng ta tại có thể biết quả. linh Hiên nói ra một đoạn huyền ảo thâm thúy lời mà nói. Nghe được Cơ Nguyệt Vô Thần cái hiểu cái không. Nguyên điểm. Chúng ta đây muốn đi vào quỹ Đạo Nguyên điểm, sợ rằng cực kỳ khó khăn. Cơ Nguyệt Vô Thần nhíu mày nói ra. Sự do người làm, hướng hồ thân thể của ta khối nhân quả chi lực, nhân quả có thể liên quan đến ở nọ vậy tối tâm bên trong đích nhân quả khí tức, do đó ngược dòng tìm hiểu nguyên điểm. Linh hiên lúc này đã đem nhân quả chi lực vận chuyển tới cực hạn, bắt trong hư không nhân quả liên lạc. Cơ Nguyệt Vô Thần gật gật đầu, tình huống hiện tại đã hoàn toàn không bị bất luận kẻ nào khống chế nhìn trước mắt mà nói, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ba ba ba. Hai đạo nhân hành ở phức tạp Quý đạo trung cao tốc xuyên thẳng qua, hai tốc độ của con người cùng cảnh giới, đã đến thiên địa dùng bọn họ là trung tâm nung nấu. Linh Hiên một bên phi độn, một bên thay đổi tinh hoàng châu nội ánh sao đổ, bộ dạng này tinh độ, mặc dù không có vẻ ra cả Bắc Đấu thần vực toàn cảnh Quý đạo, nhưng là ghi lại đại bộ phận, có thể làm cho Linh Hiên hữu kinh vô hiểm tự do xuyên thẳng qua trong đó. Linh Hiên thần niệm thẩm thấu tiến tinh độ ở bên trong, lập tức tiểu cảm nhận được một cổ men mông bao la bắt ngát xuất hiện ở trong đầu của mình vỡ ra đến, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Đây là hắn lần đầu tiên dùng thần niệm thẩm thấu đi vào, lại thật không ngờ bộ dạng này tinh đổ thần khí như thế, lại là nội tuẫn cản khôn. ở linh hiên thần niệm cảm giác ở bên trong, vô số tinh cầu vắt ngang trong đó, một mảnh dài hẹp ngân hà xuyên qua tinh hạch, càn quét chư thiên. thậm chí ở ngân trong sông, nặng nghề di động nổi rất nhiều thần quốc, nho nhỏ thần quốc, loại nhỏ thần quốc, cỡ trung thần quốc, to lớn thần quốc khổng lồ thần quốc bao gồm nhiều thần quốc như tinh la kỳ bàn loại sắp hàng trong tinh không mênh mông đến làm cho nhân hít thở không thông bất luận kẻ nào vừa cảm thụ đến hình ảnh như vậy cảm giác đầu tiên là của mình nhỏ bé vô cùng nhỏ bé thậm chí ngay cả một con con sâu cái kiến đều có tinh không ở tinh trong cơ thể cũng xuyên qua đại lượng quỹ đạo những này quỹ đạo có thể so sánh thiên trong cơ thể quỹ đạo muốn rung động nhiều lắm bởi vì thiên trong cơ thể quỹ đạo chỉ là bắt đầu thần vực trung đích tinh không quỹ đạo phiên bản thu nhỏ Chân chính tinh không quý đạo, tuyệt đối là làm cho không người nào có thể sánh bằng tồn tại. Ninh Hiên cảm nhận được này theo thứ tự đoạn ngắn, lập tức chỉ biết bộ dạng này tinh đồ tuyệt đối là một kiện thần binh, thì ra là cái gọi là là đồ hình thần binh. Lúc trước Ninh Hiên ở họ Hoàng Phủ chỉ thủy thủ trông được thấy nọ vậy phó bảo đồ, cũng là thuộc về đồ hình thần binh. Đồ hình thần binh cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy thần binh, ủng có trùng trùng bất khả tư nghị công năng. Ninh Hiên đem nhìn ra, bộ dạng này tinh đồ chỉ là một kiện hạ phẩm địa binh, hắn sở dĩ là hạ phẩm địa binh cũng là bởi vì cửu hoàng châu cũng là hạ phẩm địa binh nguyên nhân, mà tinh đồ sở dĩ không cách nào thể hiện ra tinh không quý đạo tất cả toàn cảnh, chính là vì tinh đồ còn chưa thể hiện ra, một khi tinh đồ tấn thăng đến trung phẩm địa binh, như vậy bộ dạng này tinh đồ sẽ thể hiện ra càng nhiều là quý đạo. rất hiển nhiên, năm đó cửu hoàng châu giảm xuống phẩm chất, bộ dạng này tinh đồ cũng tùy theo giảm xuống phẩm cấp, một khi tinh đồ khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, như vậy không hề nghi ngờ. Này bức tinh đồ, tuyệt đối có thể thể hiện ra cả Bắc Đấu Thần Quốc tất cả tinh không quý đạo. Đây mới là tinh không quý đạo chính là năng lực. Linh Hiên ý thức được loại tình huống này, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn hơi chút đẩy tính chỉ biết nếu muốn nhớ đem tinh đồ khôi phục lại tốt nhất thời kỳ, chỉ có đem Cửu Hoàng Châu tấn trước Thiên cấp thần binh mới có thể. Nói cách khác, Cửu Hoàng Châu nhất định phải tấn thăng đến Tiên Hoàng Châu. Giờ này khắc này, Linh Hiên không ngừng tham chiếu tinh đồ nội quy tích, cùng Thiên trong cơ thể quý đạo tiến hành ôn hòa. Hắn cũng tùy theo tiết kiệm không ít thời gian, đem cơ nguyệt vô thần không ngừng dẫn vào quý đạo chỗ càng sâu. Nhìn thấy tình huống như vậy, cơ nguyệt vô thần nhưng là cực kỳ giật mình. Hắn thật không ngờ, Ninh Hiên ở đoạn đường này trong lúc đó, cư nhiên chỉ là đi nhầm hai lần, đường khắc tuyến, toàn bộ đều tinh chuẩn vô cùng. Cơ nguyệt vô thần không khỏi nhớ tới Ninh Hiên đã từng nói mình có thể dẫn hắn đi ra tinh không quý đạo, ở lúc ấy hắn chỉ là bán tín bán nghi, tương đương với đánh bạc tính chất tin tưởng Ninh Hiên, nhưng bây giờ. Hắn là hoàn toàn tin tưởng Ninh Hiên có năng lực như thế. Hai người đoạn đường không nói chuyện, cơ nguyệt vô thần có thức thời không có đối với Ninh Hiên hỏi cái gì, hai người rất có an ý hướng phía quý đạo chỗ cảng sâu xuất phát. Mà ở thiên thể một chỗ khác, rất nhiều thế lực ảo hào tràn vào thiên thể trong vòng, rất nhiều thế lực cao thủ, tổng cộng ở 200 tiên trừng, có thể tiến vào thiên trong cơ thể, toàn bộ đều là tất cả thế lực lớn trung chọn lựa ra đến tinh anh cao thủ. Bởi vì ở phá vỡ thiên thể lộ hồng thời điểm, chỉ có ngắn ngủn trong mắt cũng chỉ có thể tinh anh cao thủ tài năng bắt lấy này xảo túng tức thế cơ hội. Những thế lực này trong co quy đồ minh, hồn điện, giao trì thánh địa, Tử Kim hoàng triều, Phi Giáp Long môn, vạn thú thần quốc một ít cường đại tồn tại, tỉ như ba tôn thú vương cấp bậc chính là cao thủ, còn có mười tên cực kỳ khủng bố thần thú binh. Trừ lần đó ra, còn có chung nhóm thế lực bên trong đích đầu sọ nhân vật, như Đoạt Mệnh thư Sinh, Quỷ Nhãn tán nhân bao gồm rất cao tay. Những thế lực này, toàn bộ đều là từ người tự chiến, người nào cũng không tin người nào. Rất nhiều cao thủ trông thấy thiên thể nọ vậy phức tạp tới cực điểm quý đạo, không khỏi là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là quý đạo khó giải quyết chỗ, thì chính là trong lúc này quý đạo, hoàn toàn chính là tham chiếu cả bắc đấu thần vực đích tinh không quý đạo châu ngưng tụ ra tới, nói cách khác, chỉ cần nắm chắc trong tay viên này thiên thể, có thể trong thời gian rất ngắn, phá giải rơi bắc đấu thần vực tất, cả tinh không quý đạo, kể từ đó, đủ để có thể ở bắc đấu thần vực thông suốt, tại đây sau lưng lợi ích, không biết đến cỡ nào khổng lồ. Bởi vì ở bắc đấu thần vực bên trong, đã từng rất nhiều vẫn lạc thần quốc, đều tiến vào tinh không quỹ đạo bên trong, chỉ cần có thể phát hiện vẫn lạc thần quốc di tích, tuyệt đối là lệnh bất luận kẻ nào đều không thể tự tuyệt hấp dẫn, một vị thần quốc giá trị, chính là nhân quả thiên tinh đều so ra kém. Còn có ở tinh không quỹ đạo ở bên trong, có vô số ẩn chứa chân bảo ánh sao bóng động thiên thậm chí ngay cả tiên phủ đều tồn tại, này một loạt lợi ích, không có chỗ nào cái thế lực có thể lạnh nhạt nơi chi thật không ngờ cái này thiên trong cơ thể thật đúng là có khác động thiên, cư nhiên đem bắt đầu thần vực tất cả tinh không quỹ đạo toàn bộ đều cho phục chế xuống. người nào có thể có được khủng bố như thế đại thủ bút, quy đồ minh thế lực tổng, một pho tượng lục địa đạo tông cao tầng chậm rãi nói ra, nửa khí gợn sóng không sợ hãi, hiển nhiên là trải qua vô số đại tràng diện chỗ lắng động xuống tỉnh táo. thiên thể chỉ có thiên giới tồn tại, rất hiển nhiên, viên này thiên thể là ở thiên giới rơi xuống, chẳng lẽ đây là thiên giới nào đó âm u? Nói chuyện rõ ràng là giang hồ thần quốc thiên mục đồng tử, hắn cư nhiên cũng tiến nhập trong đó, bất quá này cũng bình thường, người này tiềm lực cực cao, thực lực cũng là rất mạnh, có được trọng hoa thiên mục chính hắn, cơ hội là ở vào thế. Cho dù có thật hay không âm ưu, đã viên này thiên thể truy lạc tiến thiên hồn thần quốc, vậy thế tất phải ở chỗ này nhắc lên một hồi tình phong huyết vũ, thiên thể giá trị vô cùng chi cực lớn, bất cứ gì thế lực đều dự đoán được, kể cả vạn thú thần quốc những người kia. Thái Dương thần quốc đinh sáng sớm cũng lên tiếng. Lúc này cầm trong tay Viêm Dương Đạo Điển, tùy thời chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thế lực đều đưa ánh mắt đặt ở Vạn Thú Thần Quốc một ít phương trong thế lực. Thiên Hồn Thần Quốc bên trong phân liệt ra rất nhiều không hợp thế lực, ở Vạn Thú Thần Quốc chúng cũng là như thế, dẫn đầu ba tôn thu vương đều là thuộc về bất đồng thế lực, quan hệ một chút cũng không hòa thuận, bọn hắn trô đái linh chính là thủ hạ, cũng là cao thủ của cao thủ. Đặc biệt là nọ vậy Bối Lạp Vương trố mang vào 10 tôn khủng bố thần thú binh, mỗi một thần thú binh Cư nhiên đều đạt tới tuyệt phẩm địa cấp thần thú binh, tuy nhiên chiến lực ở bảy nói tông, nhưng bọn hắn cơ hồ là cùng cảnh giới chung có thể nói vô địch. Ở bối lạp vương bên cạnh, chính là nọ vậy lung lay sinh động kiểu vi hồ vương, nàng mang vào năm tên kiểu vi hồ cao thủ, này năm tên kiểu vi hồ, cực kỳ am hiểu hảo thuật, đặc biệt là kiểu vi hồ vương lĩnh ngộ ra huyện tri áo nghĩa, cùng này năm tên kiểu vi hồ phối hợp phía dưới, có thể đem cùng cảnh giới cao thủ lập tức lâm vào hảo thuật bên trong, vĩnh viên không thể tự chế cuối cùng tinh thần sụp đổ mà chết. cuối cùng một gã thu vương, dáng người cực kỳ khôi ngô, là chân chính một pho tượng giả thú. cái vị này thú vương, bộ dáng tốt giống như bò tót, như người loại loại đứng thẳng, trên miệng một cây bò tót rắc góc chừng một trượng chi cự, bén nhọn vô cùng, lóe ra bén nhọn lục lẫy. cái này thú vương, gọi là cự tê vương. cự tê vương đứng thẳng lên, chừng ba trượng độ cao, lưng hùn vai gấu, toàn thân cơ thể phảng phất sắt thép vặn vẹo mà thành, làm cho người ta một loại tuyệt đối lực lượng cảm giác. Rất hiểm ác theo như, này đầu cự tê vương lực phá hoại tuyệt đối là hắn nhất ngạo nhân thủ đoạn. Cùng đối là vương, cựu vĩ hồ vương bất động này cự tê vương không có đái, vùng, một gã thủ hạ, chỉ là lẻ loi một mình, này đã có thể là ở lúc trước thiên thể ở phá vỡ lổ hồng trong ngáy mắt, cự tê vương không kịp dẫn người đi vào nguyên nhân. Bất quá cho dù như thế, cũng không có bất kỳ một phương thế lực làm cho xem thường này cự tê vương, bởi vì cự tê vương thực lực, cư nhiên đạt tới 8 địa thánh thú trình độ. Xem ra lần này tiến vào thiên thể, là chúng ta vạn thú trở thành yếu thế một phương, ở tình huống như vậy, ta đề nghị chúng ta trước vùng dĩ và ngân oán, tạm thời liên hợp lại, để tránh bị loài người thế lực cho tiêu diệt từng bộ phận. Cự tê vương ồm ồm nói, hắn thoạt nhìn tay chân vụng về, nhìn người một loại đầu góc ngu si tứ chi phát triển cảm giác, nhưng kỳ thật cự tê vương tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ cùng tàn nhẫn. Cự tê vương nói không sai, bây giờ đang là vạn thú thần quốc cùng thiên hồn thần quốc chiến tranh Chúng ta ba tôn thú vương nếu như còn ở nơi này tranh đấu gay gắt, hiển nhiên không khôn ngoan, nhân loại trời sinh tiểu rào hoạt vô cùng, chúng ta một khi lộ ra cái gì sơ hở, bọn hắn nì nhất định sẽ hung hăng cắn lên chúng ta một ngụm. Cựu vĩ hổ vương tỉnh táo nói ra, có thể, bối lạc vương chỉ là vô cùng đơn giản nhổ ra hai chữ, hiển nhiên, nó là nhận lấy cái kia cái gọi là tiên tri ra lệnh. Cứ như vậy, tam đại thú vương đã đạt thành hiệp nghị, nhưng là, Chúng nó đều rất rõ ràng trên miệng hiệp nghị căn bản không tính là cái gì, yếu ớt vô cùng, đâm một cái tự phá, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, cam kết gì đều là vô căn cứ. Cũng nên từ nơi này ba tôn thú vương người nào đều không có nói ra ký kết khế ước ánh sáng cũng có thể thấy được đến chúng nó tuyệt đối là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nếu là bọn họ thiệt tình muốn hợp tác, nhất định sẽ đưa ra ký kết khế ước. Nhưng lại không có, hắn dụng tâm người qua đường đều biết. Tam Đại Thú Vương đều là sống hơn một ngàn năm càng già càng lão luyện, toàn bộ đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Lệnh một bên, nhân loại thế lực nhưng không có loại này trên miệng hiệp nghị, thậm chí ngay cả lời nói đều không có nói một câu. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là đập vào nước giếng không phạm nước sông Tâm Tư, nhưng là chỉ cần va chạm vào trên lợi ích lợi hại quan hệ, lập tức sẽ vạch mặt, sinh tử tương bác. Tất cả thế lực, đều không có lựa chọn tiến vào quỹ đạo ở bên trong mà là vượt qua quý đạo, đều tự tìm kiếm chân bảo đi. Dù sao tại đây thiên trong cơ thể là tuyệt đối ẩn chứa nhân quả thiên tinh bực này trí bảo, người nào đều mơ tưởng tới lúc đây. Nhưng là đột nhiên ở hồn điện một phương trong thế lực, cầm đầu không khí vương đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn thấy quý đạo chung một ít tránh lóe lên tản mát ra mê người ánh sáng chói lọi ánh sao thể, lập tức tiêu chịu đựng không nổi hấp dẫn, không chút nghĩ ngợi bắt tay một chảo khổng lồ trường ấn, trực tiếp chảo nhiếp hướng một khỏa hạ cấp tinh thể. Trở nên, một cổ càng thêm mênh mông lực phản chấn, lập tức sẽ đem không khí vương trưởng ấn đem chấn bể nát, lại càng cách không truyền lại ra một cổ nhân quả chi lực, kinh khủng một màn xuất hiện, chỉ thấy không khí vương đánh ra đi cái kia chỉ khống chế cư nhiên lăng không nát bấy rơi. a Tay của ta! Này là chuyện gì xảy ra? Ta cư nhiên không cách nào đem tay phải của ta cho cải tạo đi ra. Đáng chết, đây là nhân quả chi lực. Không khí vương đồng tử một chỗ, dùng hắn cuồng vọng khôn cùng tính cách. Tại thời khắc này trên mặt cư nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây là quy tắc lực lượng, ta xúc phạm nhân quả quy tắc. Không khí vương sắc mặt âm trầm như nước, lập tức tỉnh táo lại, nghĩ ra mấu chốt trong đó chỗ. Quỷ vương nhìn thoáng qua không khí vương, cũng không có lộ ra nhìn có chút hả hê đích biểu tình, mà là trầm tư một chút nhi, nói ra, cái này quý đạo, hoàn toàn chính là dùng tinh thể chỗ chống đỡ nổi đến, người nào nếu là cưỡng ép hiếp thu tinh thể, như vậy sẽ bị đến nhân quả chi lực cắn trả. Không khí vương ngươi vừa rồi xúc phạm nhân quả quy tắc, ngươi dùng tay phải cưỡng ép hiếp thu lấy tinh thể, đây là nguyên nhân, mà ngươi lấy được quả, liền cũng là dùng trả giá tay phải làm đại giá, đây. Cũng là chung cái gì nguyên nhân, được cái gì quả. Nay quỷ vương cư nhiên liếc mắt một cái tiểu xuyên thủng mấu chốt trong đó chỗ. Ninh hiên cùng cơ nguyệt vô thần đã đem tinh thể thu tới rồi một người điểm tới hạn, có được nhân quả chi lực ninh hiên cũng là xuyên thủng bí mật này, cho nên mới phải thu tay lại mà không khí vương nhưng là vừa vặn chạm đến lông mày, bị nhân quả quy tắc cắn trả. Cái gọi là quy tắc chi lực, đây là đạt tới tiên tông tài sẽ có được thủ đoạn, không khí vương càng lợi hại, cũng thì không cách nào ngăn cản được quy tắc cắn trả. Đáng giận, không khí vương hung hăng cắn hàm răng, tuy nhiên mất đi một cái cánh tay phải với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng nhiều ít, bao nhiêu cũng là ảnh hưởng đến hắn chỉnh thể thực lực, bởi vì linh hồn thực thể hóa nguyên nhân, hắn mở ra linh hồn thể thời điểm, nhất định phải muốn dùng thân thể đến trèo th Mất đi cánh tay phải chính hắn, kích phát ra linh hồn thể, hắn chiến lược muốn rút lại không ít, đây mới là không khí vương chỗ không thể chịu nổi. Thật sự là xuất sư bất lợi, chết tiệt. Không khí vương không cam lòng gầm nhẹ nói. Quên đi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ngươi cánh tay này cũng không phải vĩnh cửu mất đi, chỉ cần ngươi phá trừ đi trong đó nhân quả quan hệ, trói buộc ở trên người của ngươi quy tắc kiểu sẽ tự động biến mất, đến lúc đó ngươi y nguyên có thể dùng bất tử ánh sáng cải tạo ra cánh tay phải. Hòa vương an ủi không khí vương nói ra, hiển nhiên hắn và không khí vương quan hệ không tệ. Không khí vương nghe được hòa vương an ủi, nóng tính tài tiêu hơi có chút, bất quá như trước ánh mắt âm trầm, như thế nào cũng không cam chịu tâm. Mà rất nhiều thế lực nhìn mất đi cánh tay phải không khí vương, ao ao đều là lộ ra nhìn có chút hạ hê thần sắc, đây càng lại để cho không khí vương hận đến hàm răng ngứa một chút, nhưng lại không thể làm gì. Không khí vương mất đi cánh tay phải sự kiện, Lại để cho tất cả thế lực đều biết đến thiên thể bên trong đích bảo vật tuyệt đối không phải tốt như vậy thu hoạch, nhất định phải tùy thời làm tốt tử vong chuẩn bị, tại đây cơ hội là từng bước sắc cơ, khắp nơi đều ẩn chứa thăm thẳm nguy cơ. Mà ở một mặt khác, thân ở tại quỹ đạo bên trong đích đi cùng hạ trước mắt hai người, bọn hắn cơ hội là lập tức cảm nhận được có người va chạm vào nhân quả quy tắc. Xem ra là phía trước hai người kia đem quỹ đạo bên trong đích tinh thể thu tới rồi một người điểm tới hạ, liền rất thức thời không có lại ra tay nữa. Nhân những kia mới vừa tiến vào tới thế lực, nhưng là trong lúc vô tình xúc phạm tới rồi nhân quả quy tắc. Trí tuệ cực kỳ kinh người hạ trước mắt, lại lần nữa biểu hiện ra cái kia không thuộc mình một loại trí tuệ, cơ hồ là ở đồng bộ ở bên trong, sẽ đem sự tình trước sau chân tướng suy tính được cực kỳ tinh chuẩn. Gieo do gặt bảo mà thôi, hôm nay thể là của chúng ta, tại đây hết thể đều là của chúng ta, thậm chí cả bắt đấu thần vực, cuối cùng đều muốn trở về ở chúng ta thiên giới trong không chế ý híp mắt cười nói, viên này thiên thể. Vốn chính là cho chúng ta ngày sau thống nhất bắt đấu thần vực làm trụ cột, nọ vậy thiên giới chi cao tồn tại, dùng khủng bố pháp lực, tại đây khỏa thiên thể nội, ngạnh xanh xanh phục chế ra bắt đấu thần vực nguyên vẹn thu nhỏ lại quý đạo, chính là vì làm cho người ta. Cũng may bắt đấu thần vực trung thông suốt, vì ngày sau quá trình nhất kế hoa vào tay chi cao trọng yếu tác dụng, lại thật không ngờ, thiên thể thật vừa đúng lúc phóng tiến này chết tiệt thần quốc ở bên trong, hai người chúng ta cũng không khỏi không hấp thu nọ vậy lục dịch, gì? a -tốc trưởng thành, nói cách khác. Chúng ta sao lại, hả có thể chỉ là một chút như vậy thực lực. Nói tới chỗ này, y không khỏi cảm khái một câu, chẳng lẽ cái này là thiên ý. Trước 514, Thứ tinh chiến hồn. Thiên ý. Y, thật không ngờ ngươi hội nói lời như vậy, ở chúng ta thiên giới, vận chuyển cái thế thiên đạo, cái gì thiên đạo, binh đạo, ma nói, ở trên trời đạo trước mặt trước, bất quá là thoáng qua như mây khói, căn bản không đáng nhắc tới. Hạ trước mắt mặt không biểu tình nói, ngươi không biết là như vậy rất có ý tứ sao. Nếu là hết thảy đều dựa theo tâm ý của chúng ta đến vận hành, vậy mất đi hết thảy niềm vui thú. Y đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, không kiêng nể gì cả càng dỡ bày ra được vô cùng tinh tế, tiếng cười của hắn cơ hồ chuyển khắp hơn phân nửa thiên thể, một lúc lâu sau, tài đoạn thế mà dừng xuống. Không sai, như vậy mới có thù y mỉm cười nói, ta ước chừng hiểu ý tứ của ngươi. Hạ trước mắt dùng ngón tay gật chót mũi, ở ánh mắt của hắn bên trong, xuất hiện ra vô số tin tức. Đồng tử mắt của hắn bên trong phảng phất lưu chuyển luân hồi, ẩn chứa thâm thúy đích thực lý, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hai người kia tránh từng bước một tiếp cận Quý đạo nguyên điểm, xem ra bọn hắn sơ bộ nắm trong tay Quý đạo quy tích, thật sự là không đơn giản a. Hạ trước mắt trong lúc nói chuyện, bước chân đật mạnh, cũng hướng phía Quý đạo ở chỗ sâu trong xuyên thẳng qua quá khứ. Ta cảm giác được hai người kia đều là có được đại khí vận tồn tại, nếu muốn giết rơi bọn hắn hẳn là rất khó khăn, bất quá như vậy đồng dạng cũng có hứng thú một hồi mèo vờn chuột trò chơi ái đi theo hạ trước mắt sau lưng, nói ra. Hai người bọn họ số mệnh quả thật phi thường nồng hậu dày đặc, đặc biệt là có được binh hồn thiếu niên, số mệnh nồng hậu dày đặc được to đỉnh, còn hơn ta và ngươi đều nồng hậu dày đặc, ngày sau hắn một khi chính thức lớn lên, chỉ sợ ngay cả theo ngươi cũng áp chế không nổi. Hạ trước mắt như trước lạnh như băng tính toàn nói, "Là sao?" Y lơ đến cười cười. Lúc này, Linh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần hai người đã tiếp cận quỹ Đạo Nguyên Điểm, lập tức trong lúc đó ở ninh hiên thần niệm trong ý thức tiêu cảm nhận được một cổ cực kỳ đặc hơn nhân quả khí tức đang không ngừng chấn động trong hư không không ngừng tràn ra từng vòng mắt thường có thể thấy được rung động ninh hiên lập tức phóng xuất ra nhân quả chi lực cùng trong hư không rung động thảm trụ chân lập tức là hắn biết nhân quả thiên tinh cách hắn không xa cũng sắp tới rồi Cơ nguyệt vô thần cảm giác cũng là cực kỳ linh mẫn tuy nhiên hắn không có nhân quả chi lực nhưng là ẩn ẩn phát hiện một chút mánh khoẹt ninh hiên nhẹ gật đầu nói hẳn là bất quá phía trước tựa hồ có phi thường cường liệt nguy hiểm, muốn dự đoán được nhân quả thiên tinh, không phải chuyện đơn giản như vậy. Cơ Nguyệt Vô Thần trầm mặc một hồi, đồng tử mắt của hắn bên trong đột nhiên bị một mảnh màu vàng bao phủ ở, màu vàng đồng tử, thấu phát ra cực độ lạnh ý, Linh Hiên kinh ngạc nhìn nhất Cơ Nguyệt Vô Thần, nghĩ lại trong lúc đó, hắn liền biết đạo Cơ Nguyệt Vô Thần giờ phút này đang thi triển một môn bí pháp, ở dò xét cái gì. Đột nhiên, một mảnh dài hẹp mắt thường khó phân biệt sợi tơ sắp xếp đầy mãn tại trong hư không. Ngăn cản hai người đi đến đường Cựu luân mắt linh hiên trong ngáy mắt Tiêu toàn lực vận chuyển cựu luân mắt Bài trừ vô căn cứ Lập tức liền phát hiện Trong hư không sợi tơ lại là nhân quả chi lực vận chuyển tới cực hạn đích biểu hiện Nhân quả chi tiêu Tí ti Có thể đem hết thể nhân quả dây dưa sâu trôi cùng một chỗ Khiến cho hết thể đều đảo thoát không xuất ra nhân quả thoải mái Một khi bị những này nhân quả chi tiêu Tí ti Cho nhiễm thượng Như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi Cẩn thận. Những điều này đều là nhân quả chi tiêu, tí tí. Không thể bị nhiễm thượng, nói cách khác, hai người chúng ta đều phải ở chỗ này song đời. Ninh Hiên lập tức nhắc nhở cơ nguyệt vô thần, hắn vốn là ẩn chứa nhân quả chi lực, nhưng lại chỉ là cực kỳ nông cạn nhân quả chi lực. Trước mắt này nhân quả chi tiêu, tí tí, cũng phải cần dùng khổng lồ mênh mông nhân quả chi lực tài năng áp súc ngưng tụ ra đến, giữa hai người tranh lệch không thể đạo lý tính toán. Nếu như Ninh Hiên trong cơ thể nhân quả chi lực cũng đủ, cũng có thể đem đại lượng nhân quả chi lực gáp xúc ngưng tụ nguồn gốc quả chi tiệp, tí tí, lúc đối địch, chỉ cần làm cho địch nhân nhiễm đến nhân quả chi tiệp, tí tí, như vậy địch nhân sẽ gặp lâm vào ở nhân quả bên trong, không thể tự kiểm chế, hơn nữa chết không có chỗ trôn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hiện tại đã muốn không có khả năng ở quay trở lại rồi. Cơ Nguyệt vô thần tự nhiên là phát giác được hạ khi cùng ý ở phía sau theo đuổi không bỏ, hơn nữa không ngừng tới gần lại đây. Hiện ở loại tình huống này Sợ rằng mặc dù là thi triển bỏ nguyên nhân được quả năng lực cùng lịch hướng gọi về năng lực đều không hữu dụng, những này nhân quả chi tia tí tì vô cùng bất nhập, thẩm thấu tiến trong hư không. Linh Hiên ánh mắt không ngừng lập lòe, trong giọng nói mang theo vẻ điên cùng nói, ta có một người can đảm nghĩ cách, chính là ta cùng ngươi xông đi vào, nói như vậy nhất định sẽ nhiễm đến đáng sợ nhân quả, nhưng chỉ cần ta đi vào, nên cái gì cũng không làm, tiêu không lẽ nguy hiểm? Sau đó chúng ta đang ở bên trong bế quan tu luyện, ta có một môn thánh điển đạo thuật. Tên là Khang Khít ba cuốn trong đó trụ Khang Khít, tu luyện tới cảnh giới cao nhất chính là Vạn Pháp Không Dính Thân, mặc dù là nhân quả cũng không bị nhiễm đến. Nói như vậy, chúng ta có thể tùy ý ra vào tại đây. Ta hiện tại đem môn đạo thuật này tu luyện phương pháp truyền thụ cho ngươi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu, như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Cơ Nguyệt vô thần vừa nghe, trong nội tâm đại động, thật không ngờ Ninh Hiên còn có như vậy một môn kinh khủng đạo thuật, tu luyện tới cao nhất trình độ. Tự nhiên nhân quả đều ra chỉ không với bản thân thượng, hắn đương nhiên biết rõ Ninh Hiên sẽ không hại hắn, không khỏi nói ra, tốt. Chúng ta tiến vào dạy đặc nhân quả chi tiêu, tí ti, trung bế quan tu luyện, cũng không sợ bất luận kẻ nào quấy dày, mặc dù là nọ vậy hai vị nấy truy lại đây, cũng không dám cưỡng ép hiếp công kích chúng ta. Tốt lắm, ta hiện tại sẽ đem chuyên môn thánh điển đạo thuật tu luyện phương pháp truyền thụ cho ngươi. Ninh Hiên trong lúc nói chuyện, một cổ huyền ảo đắc ý niệm thẩm thấu tiến cơ nguyệt vô thần trong óc. Lập tức sẽ không có khăng khít ba cuốn pháp môn tu luyện phục chế cho hắn. Lập tức, cơ nguyệt vô thần liền hoàn toàn nhận được rồi khăng khít ba cuốn nguyên vẹn tu luyện phương pháp. Đi, đi vào. Lập tức, Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần không chút lựa chọn liền xông vào như biển rộng đại dương mênh mông nhân quả chi tiêu, tí ti, trùng, dầm. Hai người thân hình, phảng phất rơi vào bao la, bắt ngát đại dương mênh mông bên trong, bước lên không ra cái gì bằng nước. Hai người vừa tiến vào trong đó, liền không dám có chút động tác tỉnh táo định ra tâm thần đến, chỉ cần bọn hắn không lên ra cái gì động tác, nhân quả tiểu cũng không nhậm đến thân thể của bọn hắn thượng. Linh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần nắm chặt thời gian, bế quan tu luyện, hai người đều là ngút trời kỳ tài, có được tuyệt thế số mệnh tồn tại, lúc này đây bế quan tu luyện, chắc chắn thu hoạch rất nhiều, huống hồ tại đây thiên thể bên trong tu luyện, kỳ hiệu quả tuyệt đối là ngoại giới 30 lần đã ngoài, không biết muốn tiết kiệm bọn hắn bao nhiêu thời gian. Chỉ là thiên trong cơ thể khí thể đều đồng đậm ẽ e dạng pháp tương tự. Ninh Hiên trực tiếp đem thần niệm thẩm thấu tiến khang khít ba cuốn bên trong, bắt đầu tu luyện nọ vậy trụ khang khít trụ khang khít tổng cộng có tầng ba cảnh giới, theo thứ tự là không gian khang khít đoạn tam giới ngũ hành bên ngoài vạn pháp không dính thân. Ninh Hiên hiện tại chỉ là tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới, đây cũng là bởi vì hắn lúc trước vẫn luôn không có thời gian tu luyện này huyền hảo đạo thuật nguyên nhân, bằng không thì dùng thiên tư của hắn chỉ cần tốn hao một phen làm việc cực nhọc, nhất định có thể tìm hiểu ra cuối cùng nhất trọng cảnh giới vạn pháp không dính thân. Bất quá loại này đạo thuật, cũng là cực kỳ khó có thể tu luyện mà thành, cần hao phí đại lượng thời gian, lại càng cần muốn cường hoành thân hình với tư cách trèo chống. Đặc biệt là đệ nhị trọng cảnh giới tam giới ngũ hành bên ngoài này đệ nhị trọng cảnh giới, chính là cần dùng cường hoành thân hình với tư cách trèo chống nhảy lên, đệ nhị trọng cảnh giới đỉnh phong, là chân chính có thể nhảy lên ra tam giới ngũ hành, theo một vị thần quốc, nhảy lên đến một cái khác thần quốc đều không có vấn đề, nhưng mặc dù là như vậy, tự nhiên là đảo thoát bất quá nhân quả trói buộc. Chỉ cần tu luyện tới vạn pháp không dính thân mới có tỷ lệ khiến cho nhân quả nhiễm. Không đến chính mình. Đương nhiên, cũng không phải tu luyện thành vạn pháp không dính thân liền có thể đổi vô địch thiên hạ, bởi vì này cuối cùng nhất trọng cảnh giới đối với bất kỳ người nào phù hợp đều là cực kỳ chi khổng lồ, bất kể là đối với thân thể, đạo hạnh, ý chí đợi đều muốn đạt tới cực cao yêu cầu. Nói cách khác, cưỡng ép hiếp thi triển, thân thể lập tức sụp đổ nát bấy, ý chí mất đi, đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, hậu quả cực kỳ thảm trọng. Mặc dù là dùng Ninh Hiên bây giờ đạo hạnh, tinh thần ý chí, thân hình, đều không đạt được thi triển ra vạn pháp không dính thân yêu cầu. Cho nên, hắn hiện tại không chỉ có muốn tìm hiểu ra vạn pháp không dính thân pháp môn, càng thêm đem thực lực của mình lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc mới được. Trước, Ninh Hiên liền tế ra tím hoa đan đỉnh, cái vị này thượng phẩm địa binh vô thượng chân bảo, có thể trợ giúp Ninh Hiên tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Hơn nữa tinh thông ngọc hoàng đàn kinh qua Ninh Hiên, có này tím hoa đan đỉnh càng lại như hổ thêm cánh đã từng nọ vậy bước sinh liên cũng đã nói chỉ có thông qua đan đỉnh luyện chế ra tới đan dược mới thật sự là đan dược những đan dược khác đều không phải chân chánh đan dược gần kề chỉ là một chủng cao phẳng phất phẩm mà thôi ở tuyệt phẩm bảo binh thiên kiếm trong vòng còn có đại lượng dược linh dược tài đủ để chèo chống ninh hiên rất lâu một thời gian ngắn cho nên khi hắn không ngừng thi triển ra ngọc hoàng thánh đan tay lại dùng tím hoa đan đỉnh luyện chế đan dược thời gian như nước chảy loại mất đi linh hiên tại đây không có thiên lý nhân quả chi tiêu tí thì Trung tu luyện, chính thức quên mất thời gian. Hán tận tình luyện chế đan dược, thuật luyện đan không ngừng tấn thăng lên. Hán luyện đan thủ pháp đã ở dùng một loại tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, linh hiên đem luyện chế ra tới tất cả địa đan, toàn bộ cho mình ướt, sau đó luyện hóa dược tính, hình thành đạo hạnh, đón lấy đem dùng đan dược ngưng tụ thành đạo hạnh toàn bộ rút lấy ra, dùng đại lượng đạo hạnh cô động chiến hồn. Không sai, tiêu chiến hồn. Linh hiên đã sớm nhìn ra, nếu muốn nhớ khiến cho chiến hồn lớn lên nhất định phải dùng đại lượng đạo hạnh đến chứng chất. Quan trọng hơn là Ninh hiên cũng tu luyện linh hồn thực thể hóa bí pháp chiến hồn thực thể hóa cũng là cần đạo hạnh đến đề thăng. Trước mắt cái vị này chiến hồn gần kề chỉ là một tinh linh hồn thể, khoảng cách đại thành mười sao linh hồn thể thật sự là kém khá xa. Đại lượng đan dược bị Ninh hiên không ngừng luyện hóa thành đạo đi, sau đó đem đạo hạnh rút lấy ra gien luyện chiến hồn, trọn vẹn hao phí 4.000 năm đạo hạnh. Ninh hiên tại khó khăn lắm đem chiến hồn tăng lên tới hai sao chiến hồn chính tự cũng tức là hai sao linh hồn thể trong ngay mắt chiến hồn chiến lực tăng vọt gấp 3 có thừa hơn nữa ninh hiên hiện tại một khi phong thích hai sao chiến hồn cùng tự thân thân thể dung hợp hắn chiến lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều nói như vậy hắn thi triển ra vạn pháp không dính thân cũng có thể có chút hứa bảo đảm theo ninh hiên luyện đan thủ đoạn càng ngày càng tinh xảo đan dược phẩm chất liền càng ngày càng cao cho nên ở tím hoa đan đỉnh trung lắng động dược không khí cũng càng là thuần túy tất cả đan đỉnh phẩm chất tăng lên Không có bất kỳ đường tắt có thể đi, chỉ có dùng rộng lượng luyện đan số lần, dùng lắng động ở bên trong dược không khí rèn luyện tăng lên đan đỉnh tài có hiệu quả. Tại đây chọn vẹn 5 một canh giờ, Ninh Hiên luyện đan số lần ít nhất, vượt qua 5.000 lần. Thậm chí Ninh Hiên hiện tại luyện chế ra tuyệt phẩm địa đan đều không có vấn đề, đương nhiên chỉ là cái loại lấy thấp nhất chờ tuyệt phẩm địa đan, hoàn toàn không đạt được kiểu khiếu là lướt đan cái loại lấy cao đẳng tuyệt phẩm địa đan. Ninh Huyên phát hiện tím hoa đan đỉnh ẩn ẩn tản mát ra càng thêm trói mắt ánh sáng tím, trong đó chứa dược không khí vô cùng mê người, người bình thường hấp lần trước khẩu tím hoa đan đỉnh nội bộ dược không khí, nhất định bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ, chỗ tốt rất hiếm có không cách nào tưởng tượng. Chứng kiến cái vị này thần kỳ tím hoa đan đỉnh, Ninh Huyên không khỏi nghĩ đến từng tại nhất bản điện tịch thượng đoán thấy một người truyền kỳ. Đã từng có một người cái thế thần y, đem suốt đời tinh lực đều đặt ở luyện đan cấp trên, về sau chế tạo một pho tượng thần nông chi đỉnh. Trải qua vô số năm nguyện tích lũy, này thần nông chi đỉnh, cư nhiên trưởng thành là nhân quả thần minh, cư nhiên khởi tử hồi sinh đích uy năng, là chân chính khởi tử hồi sinh, tương truyền người nào nếu là nhận được rồi cái vị này thần nông chi đỉnh, có rất kỳ trà cao tỷ lệ có thể tới lúc suốt đời. Bất quá thần nông chi đỉnh người nào cũng không biết ở nơi nào, có thật nhiều người ta nói, này gần kề chỉ là một truyền thuyết mà thôi, làm không phải thật. Thật giống như suốt đời như vậy hư vô mờ mịt, đối với rất nhiều người mà nói. Có thể đi vào trường sinh chi đạo cũng đã là một tưởng, nọ vậy cái gọi là suốt đời, càng xa vời không tưởng rồi. Linh Hiên thu hồi lung tung suy nghĩ, lại lần nữa đem tâm tư đầu nhập vào luyện trong nội đan, lại qua ba ngày ba đêm, thẳng đến đem thiên kiếm nội tất cả dược liệu tài nguyên toàn bộ tiêu xài không còn. Linh Hiên mới từ cái loại này yên lặng trong cảm giác phục hồi tinh thần lại, hắn thậm chí ngay cả lúc trước lấy được cây kia cao nhất dược linh mặt trời ưu liên đều cho luyện chế rơi. Cuối cùng lại là luyện chế ra một khoa phẩm chất cực kỳ không tầm thường tuyệt phẩm địa đan, tên là Vĩnh Viễn Ngân Chi Đan. Viên này Vĩnh Viễn Ngân Chi Đan dược tính, hắn dược hiệu cư nhiên không chút nào suy sẹo cửu khiếu là lữ đan. Linh Hiên Sở Dĩ có thể vượt cấp luyện chế ra như thế tốt tuyệt phẩm địa đan. Thứ nhất là tím hoa đan đỉnh khủng bố tăng phúc hiệu quả. Thứ hai chỉ dùng để lên mặt trời ưu liên bội cây này cao nhất dược linh. Phải biết rằng cao nhất dược linh, đúng vậy có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược. Thứ ba là Ninh Hiên cực dài phát huy nguyên nhân, ở này 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn đều không biết mình rốt cuộc luyện chế được nhiều ít, bao nhiêu địa đan. Chỉ biết là tím hoa đan đỉnh chỗ lắng động xuống dược không khí, đã đạt tới kinh khủng báo hoa độ, đặc biệt là mãi mãi ngấn chi đan nhất luyện chế ra đến, lại càng dẫn động thiên địa dị tượng, vĩnh viện ngấn chi đan chỗ lắng động xuống tinh thuần dược không khí, lập tức liền khiến cho được tím hoa đan đỉnh phẩm chất đạt tới điểm tới hạn, lại để cho đột phá tới rồi tuyệt phẩm địa binh chính tự. Ninh Hiên hơi kinh hãi, đó lấy trong nội tâm cả kinh tiên lặng nhìn tím hoa đan đỉnh tấn trước ba một đạo như pha kén thành bướm thanh âm chậm rãi vang rội đến chỉ thấy tím hoa đan đỉnh trung quanh tản mát ra tử khí đông lai huyền ảo ý cảnh một cổ thăng hoa khí tức theo tím hoa đan đỉnh nội buộc phát ra phảng phất mười vạn núi lửa đồng thời phun trào một cổ tinh thuần tới cực điểm dựa không khí cư nhiên biến thành chất lỏng như mưa tích loại nước thuốc toàn bộ dung nhập vào ninh hiên thân hình bên trong hắn lập tức cũng cảm giác được toàn thân hàng tỷ tế bào thậm chí là huyết đủ binh tinh đều có một loại sắc bạo tạc nổ tung rơi cảm giác, cái loại cảm giác này giống như là linh hồn đều muốn bị đâm thủng giống nhau, chính là như vậy trong nháy mắt thăng hoa. Linh hiên hoàn toàn làm cho không rõ ràng lắm đây là cái gì chính là hình thức đột phát tình huống, chỉ cảm giác mình đạo hạnh, trong nháy mắt này cư nhiên trọn vẹn tăng vọt 500 năm, đạt tới kinh người 5700 năm. Thậm chí hắn thần cương đạo thể cũng đề cao rất nhiều, toàn thân huyết nhục gần cốt, bị thần bí kia màu tím nước thuốc rèn luyện được càng thêm no đủ cứng cỏi qua rồi nhất thời gian uống cạn chun trà về sau, ninh hiên tài hoàn toàn hấp thu hết màu tím kia nước thuốc, hán thoáng một tí cảm thấy chính mình giống như thoát thai hoàn cốt giống nhau, toàn thân tràn đầy sức sống, tiềm lực lại lần nữa đề cao. đột nhiên, ninh hiên nghĩ tới nọ vậy y cùng hạ trước mắt hai người cũng là hấp thu này chất lỏng màu xanh biếc, tài cực tốc lớn lên. có thể hay không này màu tím nước thuốc cùng nọ vậy chất lỏng màu xanh biếc là thuộc về cùng một loại chân bảo. ninh hiên trong lòng dâng lên như vậy một cái nghi vấn, trong lúc vô tình hắn liền đụng chạm đến sự thực thượng chân tướng này tím hoa đan đỉnh tấn thăng đến tuyệt phẩm địa binh về sau tiểu khối có trở thành thánh địa tư chất cách nếu như đem tím hoa đan đỉnh chuyển hóa làm thánh địa như vậy tuyệt đối có thể lập tức ngưng tụ ra thịnh vượng người đạo nước lũ bởi vì này tím hoa đan đỉnh đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là không cách nào chống cự hấp dẫn có thể khiến cho bình thường dân chúng duyên niên về sau tăng cường thể chất bách bệnh bất dâm hiện tại tím hoa đan đỉnh bên trong lắng động không còn là dừa không khí mà là nước thuốc khối có trùng trùng bất khả tư nghị khủng bố hiệu quả. Hơn nữa, hiện tại thông qua tím hoa đan đỉnh luyện chế đang ăn dược, nọ vậy chỗ tăng phúc hiệu quả, càng thêm khủng bố vô song. Chính là một cây trung cấp dược linh, sợ rằng đều có thể luyện chế ra địa đan. vốn trung cấp dược linh nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra tuyệt phẩm linh đan, vô luận như thế nào cũng là không thể nào luyện chế ra địa cấp trình tự đang ăn dược. nhưng tím hoa đan đỉnh tiểu có mạnh mẽ như thế tăng phúc hiệu quả. hạ cấp dược linh luyện chế bảo đan, trung cấp dược linh luyện chế lãnh đạo đâu rồi. Thượng cấp dược linh luyện chế địa đan, đây là tu đạo giới mọi người đều biết đích thực lý. Nhưng là hiện tại, tấn thăng đến tuyệt phẩm địa binh tím hoa đan đỉnh, có thể đánh vỡ này nhất chân lý. Linh hiên giờ phút này đều không thể không cảm thán này tím hoa đan đỉnh khủng bố hiệu quả, hắn rất là cảm thấy mị mãn đem tím hoa đan đỉnh thu trở về, bởi vì lúc này bảo bình thiên kiếm nội, đã không có bất cứ gì dược linh, muốn luyện chế đan dược cũng không thể nào, không bột đấu gột nên hồ. hắn tình huống lúc này cũng là như thế. Ở này 3 ngày 3 đêm bên trong, Linh Hiên ít nhất luyện chế được 8000 khỏa địa đan, hắn điên cuồng hấp thụ địa đan bên trong đích dự tính, sau đó chuyển hóa làm đạo hạnh, cuối cùng đem đạo hạnh theo tự thân trong cơ thể rút lấy ra, quan chú tiến 2 sao chiến hồn bên trong, không ngừng rèn luyện, khiến cho chiến hồn càng thêm ngưng thực cường đại. Lại là 3 ngày sau đó, trải qua đại lượng đạo hạnh rèn luyện, 2 sao chiến hồn cư nhiên trọn vẹn tăng lên tới tứ tinh chiến hồn trình tự, Bưu Hàn e rằng pháp tưởng tượng. Nhìn như sao quang loại sáng chói tứ tinh chiến hồn Ninh Hiên tự đáy lòng cảm thấy cảm thấy mỹ mãn, cái vị này chiến hồn, vẫn là cùng trước kia bộ dáng, cùng Ninh Hiên giống như lúc, không qua ánh mắt mù mà thôi, thiếu niên chiến hồn, cước đạp chiến tranh chi luân, nghiên áp chư thiên vạn giới. Ninh Hiên biết rõ, chỉ cần là nương tựa theo tứ tinh chiến hồn chiến lực, đều có thể sẽ rách rơi một pho tượng năm nói tông cao thủ, hơn nữa còn là dễ dàng, nguyên nhân vì bản thân cái vị này chiến hồn đang không có tu luyện linh hồn thực thể hóa tiểu có cường hành vô song kiếm thuật cùng chiến lược. Tùng Chi hiện tại hắn đã trở thành tứ tinh chiến hồn, nọ vậy lại càng bĩu hắn được rối tinh rối mù. Chương 515 báo chi. Tứ tinh chiến hồn chiến lực, Ninh Hiên đều suy tính không xuất ra rốt cuộc đến cỡ nào hung mãnh, nói ngắn lại, thu hoạch lần này, đối với Ninh Hiên mà nói đó là cực lớn vô cùng. Ninh Hiên lúc này đây luyện chế đan dược, tiêu hao rộng lượng dược linh tồn kho, đạt tới không bột đấu gột nên hộ quận bách hoàn cảnh. Bất quá hắn trước mắt chính yếu nhất chính là muốn tăng lên cảnh giới của mình tu vị tranh thủ trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ ra trụ khăng khít cảnh giới cao nhất vạn pháp không dính thân lập tức linh hiên thay đổi ra khăng khít ba cuốn pháp môn tu luyện không ngừng tìm hiểu đệ nhị trọng cảnh giới tam giới ngũ hành bên ngoài linh hiên bây giờ còn là ở vào lĩnh ngộ đệ nhị trọng cảnh giới bên trong hắn sở dĩ muốn trước tiên đem chiến hồn thực lực tăng lên hắn mục đích đúng là làm cho này đệ nhị trọng cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng bởi vì này đệ nhị trọng cảnh giới muốn muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất chính là phải có cường hành thân thể trèo trống nói cách khác Thân thể tuyệt đối sẽ lập tức giải thể. Bất quá, Ninh Hiên càng muốn khiến cho chính mình tấn thăng đến tứ điệu đạo tông, tìm hiểu ra tách ra lực lượng. Nói như vậy, hắn thần cương đạo thể sẽ gặp nâng cao một bước. Mặc dù thân hình bị nghiền thành mảnh vỡ, đều có thể dùng tách ra lực lượng cải tạo hình thể. Tách ra lực lượng không chỉ có có thể khiến cho bất cứ gì tồn tại phân liệt rơi, mặc dù bản thân tách ra thành mảnh vỡ, cũng có thể hao phí khổng lồ một cái gia lớn khôi phục lại. Ninh Hiên toàn lực tìm hiểu trụ khăng khít huyền bí chỗ. Thời gian ngay lúc tĩnh trung trong tham nội chậm rãi trôi qua, lại qua ba ngày, thật có thể nói là là tu luyện không tuyến nguyện. Ba ngày sau đó, Linh Hiên toàn thân đều lưu chuyển lên một cổ huyền ảo khí lưu chấn động, chỉ thấy hắn dù cho ở và ở bất động trong lúc đó, thân hình của hắn cư nhiên làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo, lấp la lấp lánh, sen vào ở chân thật cùng hư ảo trong lúc đó, tựa hồ tùy thời phá hội như ảo ảnh trong mơ loại tan vỡ rơi. ở Linh Hiên trên mặt, giờ phút này tránh hiện ra thần sắc thống khổ chỉ có hắn mới có thể cảm giác được, thân thể của mình phảng phất sẽ bị rõ ràng bên trong đích bàn tay lớn cho sẽ rách khai mở giống nhau, hắn trong suốt như như lưu ly lẳng ra, cư nhiên bắt đầu xuất hiện quy liệt dấu vết, huyết nhục không ngừng vỡ ra, tách ra từng đạo cột máu, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bất tử bất diệt ánh sáng huy, lập tức trong lúc đó, linh Hiên vận chuyển bất tử ánh sáng cùng bất diệt ánh sáng, hai đại ẩn chứa chân lý lực lượng thần quang, đan vào cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra vô cùng thần kỳ đích uy năng khiến cho toàn thân hắn vỡ ra thương thế lập tức khôi phục lại. Linh Hiên mở to mắt, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn nghi thầm, vẫn bị thất bại. Vừa rồi đem tam giới ngũ hành bên ngoài vận chuyển tới cực hạn, nhảy lên hư không, phấn toái chất không, thiếu chút nữa khiến cho thân hình đều cho vỡ ra. Xem ra có lẽ hay là kém không ít hỏa hầu. Linh Hiên biết mình vừa rồi cương ép hiếp nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành phi thường miễn cưỡng, đây vẫn chỉ là duy trì không đến hai một thời gian hô hấp tiêu ra hiện thương thế như vậy nếu là thời gian lại lâu một chút, khủng bố thần cương đạo thể đều sụp đổ rơi. nay đệ nhị trọng cảnh giới trung tâm, ta ước chừng đã muốn tham gia hiểu được, thiếu khuyết chỉ là lực lượng, thân thể của ta còn chưa đủ để dùng trèo chống tam giới ngũ hành bên ngoài phụ tải. xem ra nọ vậy vạn pháp không dính thân đối với thân thể cường độ yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. nghĩ tới đây, linh hiên không khỏi nhìn thoáng qua cách đó không xa cơ nguyệt vô thần, phát hiện hắn đã muốn tìm hiểu ra đệ nhất trọng cảnh giới không gian khang khít đoạn bắt đầu sơ bộ tiếp xúc đệ nhị trọng cảnh giới. Bất quá đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới, cơ nguyệt vô thần mà bắt đầu cố hết sức, hắn đã muốn nghiêm trọng ý thức được thân thể mình cường độ cực lớn không đủ. Cơ nguyệt vô thần thân hình, cùng ninh hiên so với phải kém thượng không ít, may mà cơ nguyệt vô thần cũng là tu luyện nào đó thân thể, thân thể trình độ bền bỉ, cũng là cực kỳ khả quan, nhưng như trước khó có thể tiếp nhận được trụ khang khít trô mang đến nghiêm khắc yêu cầu. Ninh hiên thu hồi tâm thần Đã muốn nước chừng suy tính ra cơ nguyện vô thần ở trong thời gian ngắn là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem cuối cùng nhất trọng cảnh giới cho tu luyện ra đến, cho nên hiện tại chỉ có dựa vào chính mình rồi. Ta muốn muốn đem chủ khang khít tu luyện cảnh giới cao nhất, trước mắt chỉ có thể đem thực lực tăng lên tới tứ điệu tách gia đạo tông. Nói cách khác, vô luận như thế nào cũng không thể có thể tu luyện ra vạn pháp không dính thân. linh Hiên thầm suy nghĩ nói, ta bây giờ đạo hạnh, khoảng trường 5.700 năm, đã là có thể trùng kích tứ điệu đạo tông. Bất quá ta tổng cảm giác tựa hồ thiếu sót cái gì. Ninh hiên khẽ nhíu mày, không ngừng cảm nộ một ít tìa, tí ti, bắt đoán không ra linh cảm. Thời gian vừa lại đang tu luyện trung chậm rãi trôi qua. Cùng lúc đó, y cùng hạ trước mắt sớm đã đi tới ninh hiên hai người chỗ thân ở khu vực, có được kinh người trí tuệ hạ trước mắt, liếc thấy ra hai người ý định, cho nên hai người quyết định ở nhân quả chi tìa, tí ti, chung tiến hành tu luyện. Y cùng hạ trước mắt thượng nhất thế là vô thượng đại năng cả đời này bảo lưu lại thượng nhất thế tất cả trí nhớ cho nên bọn hắn có tấn chức tiềm lực cực kỳ chi khủng bố bất kể là y có lẽ hay là hạ trước mắt đều có thật nhiều vĩ nhất đính tiêm công pháp đạo thuật chỉ là tam địa đạo tông chính hắn nhóm lúc này cũng là cần tăng thực lực lên cho nên lúc này đây cũng là bọn hắn nhất cơ hội vốn viên này thiên thể chính là vì bọn hắn chuẩn bị ở trên trời trong cơ thể tu luyện còn hơn ngoại giới không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần cứ như vậy cách xa nhau không xa bốn người Toàn bộ đều dừng lại ở dạy đặc nhân quả chi tiêu, tí ti, trung tiến hành tu luyện, bốn người thực lực, đều ở rất nhanh tăng lên. Lệnh một bên, rất nhiều thế lực tại nhiều như vậy ngày ở bên trong, cũng là gặp vô số nguy hiểm, rất nhiều thế lực đã muốn tổn thất không ít tinh anh cao thủ, thậm chí một ít cực kỳ cường đại đạo tông, đều chết yểu ở trong đó. Bất quá những thế lực này, cũng nhận được rất nhiều chân bảo, như là hiếm thấy thần minh, chân quý địa đan, rộng lượng đích thiên tinh, thậm chí cũng có không thiếu cao thủ còn chiếm được tinh thể Tóm lại, tại đây thiên trong cơ thể, bảo tàng không chỗ nào không có, chỉ cần vận khí thật tốt, liền có thể ở trong nháy mắt tăng vọt thực lực, cũng có thể ở trong nháy mắt, thân tử đạo tiêu. Vô cùng mênh mông đích thiên thể, những thế lực này trước mắt gần kề chỉ là tham dò một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Mà ở trong quá trình này, lục tục có rất nhiều thế lực cao thủ cũng xông vào thiên thể trong vòng, theo thời gian trôi qua, tiến vào thiên thể cao thủ càng ngày càng nhiều, một tháng sau. Cơ hồ là đạt tới kín người hết chỗ trình độ. Một tháng. Cả cả trong thời gian một tháng, linh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần đều ở nhân quả chi tiêu, tí tí đang bế quan tu luyện. linh Hiên lúc này như trước không có đột phá đến tứ địa đạo tông, bất quá hắn quanh thân cương vân, đã muốn đặc hơn đến một người lệnh người không thể tưởng tượng trình độ. linh Hiên hiện tại thân hình trung có thể dung nạp cương vân tổng sản lượng, đã đạt tới kinh người ba tỷ. Phải biết rằng, thiên thể trong vòng khí thể đặc hơn trình độ, đúng vậy thiên hồn thần quốc 30 lần đã ngoài Dung Ninh Hiên đích thiên tư, hám đang thiên thể nội tu luyện một tháng, chống đỡ mà vượt bình thường đạo tông tu luyện 10 năm cũng không dừng lại. Trên lệch tiểu là như thế chi cực lớn, cho nên nói, thời gian vĩnh viễn đều là đứng ở hắn bên này. Nếu như Ninh Hiên cùng tứ tinh chiến hồn dung hợp, như vậy dung nạp cương vân tổng sản lượng, tối thiểu nhất có thể đạt tới kinh người 10 tỷ. Phải biết rằng, ban đầu ở phi giáp trong khách sạn, cái kia lục địa đạo tông đồng dạng là phóng xuất ra tứ tinh linh hồn thể về sau, dung nạp cương áp, nhưng là đồng cấp bên trong 30 lần. Bất quá bởi vì Ninh Hiên tu luyện linh hồn thực thể hóa bí pháp cũng không phải nguyên vẹn, cho nên hắn tứ tinh thật thể chiến hồn, vẫn có rất lớn chỗ thiếu hụt, một khi Ninh Hiên đem nguyên vẹn linh hồn thực thể hóa bí pháp triệt để suy diễn đi ra, như vậy thực lực của hắn, đem vô hạn bạo tăng. Trong thời gian một tháng, Ninh Hiên đã muốn tự thân trạng thái, điều chỉnh đến một người hoàn mỹ đỉnh phong trạng thái, hơn nữa hắn đạo hạnh, ở một tháng này khổ tu ở bên trong, vừa lại tăng trưởng 100 năm, đạt tới 5.800 năm, đừng xem thường này 100 năm đạo hạnh. Đây chính là hắn bằng vào tự thân cố gắng vất vả tu luyện ra được, không có lấy mảy may xảo, này 100 năm đạo hạnh, vô cùng cô đọng. Ta ước chừng đã biết tứ điệu tách ra đạo tông huyền bí chỗ, có lẽ biện pháp này được không? Đột nhiên, Ninh Hiên trong nội tâm hiện lên một đạo linh quang, hắn lập tức đã nghĩ ra người can đảm nghĩ cách. Lập tức, Ninh Hiên toàn lực vận chuyển tam giới ngũ hành bên ngoài chỉ thấy thân thể của hắn, điên cuồng lập lòe, tựa hồ độn vào hư vô bên trong, hắn ở chỗ này, cũng không ở chỗ này. Đây là một loại cực kỳ huyền ảo đắc ý cảnh. Ngay lúc sau một khắc, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Ninh Hiên thân hình cư nhiên oanh hạ xuống, toàn diện bạo tạc nổ tung, thân thể của hắn thoáng một tí nát bấy rơi, biến thành phấn vụn, triệt để tách ra rơi. 3. Cũng tại lúc này, một đạo huyền ảo sóng âm thanh âm vang dội đến, một đạo bất tử bất diệt ánh sáng huy, bao trùm ninh hiên chỗ nổ bùng tất cả phấn vụn, lập tức, phấn vụn biến thành từng khỏa bóng ánh nước nhuận tế bào. Mỗi một cái tế bào đều tràn đầy lực lượng khí tức tản mát ra từng đợt kinh khủng chấn động, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Một đạo theo tối tâm trong hư không thanh âm truyền tới, ở một mảnh sáng chói quang huy chi ở bên trong, cư nhiên đi ra một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này càng ngày càng gần, cuối cùng hiện ra chân thân, thình lình chính là Ninh Hiên. Hơn nữa, đi tới Ninh Hiên, toàn thân khí tức cùng lúc trước so sánh với, quả thực là một loại hoàn toàn mới thay đổi. Thân thể của hắn trong ngoài, không ngừng buộc phát ra một cổ tinh thuần tới cực điểm cách ra lực lượng. Cả không gian đều ở chung quanh của hắn không ngừng tách ra diễn sinh. Thì ra là thế, tứ điệu đạo tông chính là như vậy một loại cảnh giới. Ta dùng tam giới ngũ hành bên ngoài cưỡng ép hiếp sẽ rách thân thể của mình, tiến hành tách ra, đây là một loại phá rồi lại lập thủ đoạn. Tứ điệu tách ra đạo tông, chính là muốn trải qua phá rồi lại lập tẩy lễ, mới có thể tiến hành thăng hoa, khó trách ta trước khi luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì, nguyên lai like là như vậy. Linh hiên tấn thăng đến tứ điệu đạo tông về sau, hơi chút nhất hiểu được. Sẽ biết mấu chốt trong đó chỗ. Hơn nữa tại nơi này tấn thăng trong quá trình, Ninh Hiên lại càng bí quá hóa liều, tính cả tam giới ngũ hành bên ngoài cũng ở đây thời khắc sinh tử tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, nhất cử tiếp xúc đến đệ tam trọng cảnh giới vạn pháp không dính thân biên giới. Hắn đương nhiên biết rõ trước mắt chính mình chỉ là học được vạn pháp không dính thân ra lông mà thôi, nếu muốn nhớ khiến cho nhân quả cũng không ra chỉ đến trên người mình, còn cần khổ tu. Theo Ninh Hiên tấn thăng đến tứ địa đạo tông, Trong cơ thể hắn buồn mạng thần binh cựu Hoàng Châu cùng thiên địa chi can, nhất tề tấn thăng đến trung phẩm địa binh, này hai đại khủng bố thần binh, nhất tấn thăng lên, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, đặc biệt là cựu Hoàng Châu, trong đó tất cả thần quang, cư nhiên trực tiếp biến thành quang quần sáng. Vốn, hạ phẩm địa cấp thần binh cựu Hoàng Châu, cựu có thể tùy ý ngưng tụ thần trận, mà tấn thăng đến trung phẩm địa binh, liền có thể đủ ngưng tụ ra quang quần sáng, hơn nữa là hàng thật giá thật quang sáng không thể so với cơ Nguyệt vô thần nọ vậy gà mở quang quần sáng phụ trợ quang quần sáng lôi điện quang quần sáng ám dạ quang quần sáng gió lốc quang quần sáng hỏa diễm quang quần sáng trị hết quang quần sáng phòng ngự quang quần sáng tinh tú quang quần sáng này cựu đại đồng hóa ra tới quang quần sáng vô cùng cường đại tùy ý một người quang quần sáng có thể bị diệt rơi một thành trì đương nhiên cái này thành trì phải là không đề phòng dưới tình huống trí tại thiên địa chi can cũng là cực kỳ chi khủng bố một tầng lại một tầng sáng chói binh tinh, tản mát ra khiếp người ánh sáng chói lọi, thiên địa trong vòng lẩn chứa hai ngàn thần quang, đều ở kịch liệt vận chuyển, đặc biệt là trong đó tinh thể lại càng như sao thần một bực như nhau làm đẹp trong đó. Về phần ngày đó kiếm, hắn nguyên bản chính là tuyệt phẩm địa binh, cho nên hắn chỗ tấn thăng biên độ cũng không lớn, bất quá ninh hiên tấn thăng đến tứ địa đạo tông về sau, đã muốn có thể phát huy ra thiên kiếm bảy thành nguy lực, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Quan trọng nhất là. Ninh Hiên bây giờ tam trọng binh thể, so với vừa rồi tối thiểu nhất cường hành gấp 10 lần đã ngoài. Này là bực nào đại khủng bố. Có thể nói, Ninh Hiên ở một tháng này trong lúc bế quan, thực lực đã muốn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, cơ nguyệt vô thần bây giờ cùng hắn so với, đã là kém hơn rất nhiều, bị Ninh Hiên bỏ qua rồi một đoạn. Đương nhiên, Ninh Hiên ở trưởng thành, cơ nguyệt vô thần cái vị này vô thượng thiên tài, đã ở dùng một loại tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Tuy nhiên trưởng thành tốc độ, không có Ninh Hiên như thế biến thái. Nhưng đây chẳng qua là tương đối mà nói, nếu là cùng hắn thiên tài của hắn so với, vậy đơn giản chính là trăng sáng cùng đom đóm trên lệnh. Bây giờ cơ nguyệt vô thần, hắn đạo hạnh, cư nhiên đã muốn đột phá tới rồi 3.500 năm, hơn nữa, hắn chỗ ngưng tụ ra tới 15 đạo bổn mạng quang quần sáng, càng phát ra cô động, uy lực càng thêm cực lớn. Đặc biệt là người này chỗ soạn viết ra thiên hạ vô thần lại càng bước ra một bước dài, tuy nhiên người của hắn đạo thánh điển cũng không phải nguyên vẹn, nhưng nguy năng, cũng là cái thế vô song. Hơn nữa người của hắn đạo thánh điện, hoàn lại có thật lớn tăng lên không gian. Nhất Lệnh Linh Hiên kinh ngạc dạng, Cơ Nguyệt Vô Thần tựa hồ mượn nhờ khăng khít ba cuốn huyền ảo chỗ, sáng tạo ra, tạo ra mặt khác một môn thuộc về tự thân khủng bố sát chiêu. Cơ Nguyệt Vô Thần ở được chứng kiến y khủng bố chỗ về sau, đã muốn thật sâu biết mình không đủ, đặc biệt là ở áo nghĩa một đường thượng, hắn chỗ tìm hiểu ra tới thứ gai đâm chi áo nghĩa ở y trước mặt trước, hoàn toàn không đủ xem, đối với cái này, Cơ Nguyệt Vô Thần cố ý dùng trụ khăng khít huyền ảo phát môn. Dung nhập tiến thứ gai đâm chi áo nghĩa ở bên trong, tiểu diễn sinh ra một loại cái thế thủ đoạn. Bất kể là thứ gai đâm chi áo nghĩa, có lẽ hay là trụ khang khít đều là thuộc về tốc độ kiểu pháp môn, cho nên hai người đụng vào nhau, lập tức tiểu sinh ra lượng biến đến biến chất thăng hoa. Thực lực tăng nhiều hai người, cũng không có kiêu ngạo tự mãn, bọn họ cũng đều biết, dùng thực lực như vậy, như trước không cách nào thay vào đó đẩy trời nhân quả chi tiêu, tí tì, càng thì không cách nào đả bại y cùng hạ trước mắt bởi vì y cùng hạ trước mắt tấn trước tốc độ tuyệt đối không so với bọn hắn muốn chậm ngược lại muốn mo hơn rất nhiều một cổ lớn lao áp lực thủy trung bao phủ ninh hiên cùng cơ nguyệt vô thần khiến cho bọn hắn bao giờ cũng cũng không thể dừng lại về phía trước bước chân bọn hắn duy nhất đừng ra chính là không ngừng về phía trước đem bất cứ địch nhân nào đều xa xa vung ở sau người hơn nữa một con tuyệt trần người cư nhiên đã muốn tiếp xúc đến vạn pháp không dính thân pháp môn cơ nguyệt vô thần lập tức cũng cảm giác được ninh hiên trên người thích phóng đi ra khủng bố khí tức Cơ Nguyệt vô thần tu luyện quả khang khít ba cuốn thật sâu biết rõ muốn muốn tu luyện đến trụ khang khít cực lớn độ khó. Nếu là hắn có thể đủ tu luyện tới vạn pháp không dính thân cảnh giới chính tự, như vậy lại phối hợp hắn thứ gai đâm chi áo nghĩa, nọ vậy ở ám sát tốc độ thượng, tuyệt đối có thể vượt qua trước mắt Y. Thậm chí còn đều có thể cùng Y có sức đánh một chân. Ừm, bất quá chỉ là tìm hiểu tới rồi một kia ra lông mà thôi. Linh Hiên trầm tĩnh nói, này trụ khang khít càng đi về phía sau, liền càng khó dùng tu luyện. Ta muốn muốn đem vạn pháp không dính thân tu luyện tới có thể không dính nhân quả nông nỗi, ta xem ít nhất còn cần 5 năm thời gian. Cái gì? Lại để cho thời gian lâu như vậy. 5 năm thời gian, hết thể cũng thay đổi, hôm nay trong cơ thể tất cả chất bảo, kể cả nhân quả thiên tinh đều sẽ bị vơ vét không còn gì, 5 năm đối với chúng ta mà nói, vô luận như thế nào đều là đợi không được. Cơ nguyệt vô thần trong lúc nói chuyện, đột nhiên ánh mắt hiện lên một đạo quyết đoán thần thái, hắn nói ra, dùng ta bây giờ thân thể cường độ thời gian ngắn căn bản không cách nào đem vụ khang khít tu luyện tới cảnh giới cao nhất như vậy ta đem thứ gai đâm chi áo nghĩa pháp môn truyền thụ cho ngươi về phần có thể hay không lĩnh ngộ tự xem vận mệnh của ngươi rồi cương nguyệt vô thần có ý nghĩ như vậy là bởi vì hắn là một cái lòng tự trọng rất mạnh người tại hắn xem ra ninh hiên đem khang khít ba cuốn chân quý như thế thánh điển đạo thuật cũng không có tư truyền thụ cho hắn như vậy hắn cũng nhất định phải dùng ngang nhau phương thức trả lại cho đối phương khang khít ba cuốn giá trị tuyệt đối không kém gì thứ gai đâm chi áo nghĩa. phải biết rằng vô Gian đạo chính là dựa vào này khang khít ba cuốn dung động thiên hạ đấy. chỉ là một người trụ khang khít bên trong đích vạn pháp không dính thân đều có thể cùng thứ gai đâm chi áo nghĩa so sánh. chúng chi khang khít ba cuốn còn có vụ khang khít cùng mệnh khang khít này hai đại khủng bố thủ đoạn. trên thực tế khang khít ba cuốn là nguyên vẹn người đạo thánh Điện, mặc dù là binh thiên đạo vạn giới khôi lỗi binh cũng không phải nguyên vẹn, vẫn chưa hết tiện, nhưng là khang khít ba cuốn tiểu bất động. Đây là một bộ thực chân chính nhân đạo thánh điện. Đồng dạng, khăng khít ba cuốn cũng là ninh hiên duy vừa nhìn thấy trôi qua nguyên vẹn nhân đạo thánh điện, hắn ra chỉ tự nhiên không thể đo lường. Cho nên, cơ nguyệt vô thần tài nguyện ý đem thứ gai đâm chi áo nghĩa cống hiến đi ra, hơn nữa hắn cũng không phải một người lòng dạ nhỏ mọn loại người, bọn hắn lúc này là ở vào cùng một cái trong thuyền, chỉ có vượt qua lần này nguy cơ, tài năng ở về sau có trô với tư cách, bằng không thì ngay cả tính mệnh đều mất đi, nọ vậy hối hận cũng không kịp rồi. Ninh Hiên kinh ngạc nhìn thoáng qua cơ nguyệt vô thần, thật không ngờ hắn hội làm ra như thế quyết định, bất quá hắn nghĩ lại, thì thoải mái, rất hiển nhiên, một khi Ninh Hiên tu luyện thành thứ gai đâm chi áo nghĩa, đang phối hợp hắn cầm vạn pháp không dính thân thủ đoạn, không thể nói trước thật là có rất lớn tỷ lệ khiến cho nhân quả không dính thân, thậm chí còn có thể cùng y có lực đánh một trận, về phần hạ trước mắt, hắn kinh khủng nhất chính là ở trí tuệ thượng, tuy nhiên thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cơ nguyệt vô thần cũng tuyệt không phải ngồi không Cơ Nguyệt Vô Thần nhìn thật sâu liếc mắt một cái Ninh Hiên, hiện tại Ninh Hiên là tứ điệu đạo tông, cùng trỗ hắn tại cùng cảnh giới, nhưng là Cơ Nguyệt Vô Thần biết rõ, hắn lúc này muốn muốn khiêu chiến Ninh Hiên, nọ vậy tuyệt đối chỉ có một loại kết quả, thì phải là bại trận. Chương 516 tự mình hủy diệt. Tuy nhiên Cơ Nguyệt Vô Thần rất rõ ràng mình bây giờ cùng Ninh Hiên trinh lệnh, nhưng là hắn ý nguyên đem thứ chi áo nghĩa pháp môn truyền thụ cho Ninh Hiên. Trong nháy mắt, Ninh Hiên tiểu cảm nhận được một cổ huyền ảo đắc ý niệm khác sâu vào tiến trong đầu của mình toàn bộ đều là về thứ chi áo nghĩa hiểu được. Ninh Hiên lập tức trầm xuống tâm thần, cẩn thận hiểu được thứ chi áo nghĩa huyền bí chỗ. Này thứ chi áo nghĩa, hoàn toàn liền đem ám sát cùng tốc độ thủ đoạn phát huy tới rồi cực hạn. Tuy nhiên thứ chi áo nghĩa tinh sâu vô cùng, nhưng là Ninh Hiên đúng vậy đã muốn tìm hiểu ra vạn pháp không dính thân dùng như vậy khởi điểm, tìm hiểu thứ chi áo nghĩa, tuyệt đối có thể lấy đến làm chơi ăn thật hiệu quả. Đặc biệt là Ninh Hiên ở tìm hiểu thứ chi áo nghĩa trong lúc đó, cùng trụ Khang Khích lẫn nhau sát minh. Lập tức tìm đến rất nhiều điểm giống nhau, lập tức trong lúc đó, tu vi của hắn vừa lại đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí Ninh Hiên ở lẫn nhau xác minh trong lúc đó, lại càng đem Vạn Pháp Không Dính Thân đắc ý cảnh lĩnh ngộ được càng sâu một tầng. Thời gian ở trong khi tu luyện không ngừng trôi qua, cả thiên thể trong vòng, khắp nơi đều là kín người hết chỗ cảnh tượng, thậm chí ở quỹ đạo bên trong, đều có thật nhiều thế lực cao thủ. Rộng lớn bao la bắt ngát đích thiên thể, tản mát ra sáng chói chói mắt ánh sáng chói lọi, đột nhiên, cả thiên thể mãnh liệt rung động giật mình lập tức có khôi phục bình thường. Ở nhân quả chi tia trong hải dương, y cùng Hạ đương đồng thời mở to mắt, hai người lúc này tu vị, cư nhiên nhất tề tấn thăng đến tứ địa đạo tông, cùng Ninh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần ngang nhau cảnh giới. Đến lúc rồi, thiên thể nội tiến vào thế lực cao thủ càng ngày càng nhiều, lại mang xuống, nhân quả thiên tinh sớm muộn hội bị phát hiện, hôm nay trong cơ thể hết thể chân bảo đều là chúng ta, những kia chết tiệt thế lực, ta tất nhiên muốn đem bọn họ giết hại được một tên cũng không để lại ý lúc này khí tức. Cực kỳ nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ chỗ lợi hại, bất quá thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể theo lẽ thường để phán đoán. Ngươi chuẩn bị vận dụng thiên phạt. Hạ đương trong mắt, chỉ có vô tận lạnh như băng tâm tình, hắn chậm rãi nói ra, cũng nên vận dụng đòn sát thủ rồi, thiên phạt vừa ra, chúng ta ở nơi này chính là thực chân chính thần. Bất quá một khi thi triển ra thiên phạt, viên này thiên thể vô cùng có khả năng hội không chịu nổi thiên phạt chi lực, do đó sụp đổ rơi ta lo lắng trong lúc này Quý đạo cũng sẽ sụp đổ rơi, đây đối với chúng ta ngày sau kế hoạch có ảnh hưởng phi thường lớn. Chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp, dù sao hai người chúng ta chỉ là tứ điệu đạo tông, tùy tiện tới một cựu điệu đạo tông, chúng ta đều hoàn toàn không phải là đối thủ, tuy nhiên thời gian đứng ở chúng ta bên này, nhưng bây giờ đến xem đến, thời gian của chúng ta hiển nhiên không đầy đủ y cực kỳ lanh cốc nói. Cũng thế, Hạ Dương hiếm thấy thở dài một hơi, nọ vậy bắt đầu đi. Y nhẹ gật đầu, nói Viên này thiên thể trung ẩn chứa thiên ý chí, mặc dù là không hoàn chỉnh đích thiên ý, nhưng là đủ để vận chuyển ra thiên đạo, dẫn động thiên phạt, đuổi giết bên trong thế lực cao thủ. Trong lúc này, chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Chuẩn bị. Ta xem không cần. Ngươi xem, nơi này có nhiều như thế nhân quả chi tiêu. Chỉ cần chúng ta dẫn động thiên phạt, những này nhân quả chi tia cũng sẽ phải chịu khống chế của chúng ta. Dù sao trong lúc này nhân quả thiên tinh, có lẽ hay là sẽ phải chịu thiên thể khống chế chúng ta nắm chắc trong tay viên này thiên thể đích thiên ý cũng có thể nắm giữ ở nhân quả hạ đương tính toán trước sau như một điệu tinh chuẩn nghe được ý âm thầm gần đầu đã hạ đương như thế mà nói ý tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì lập tức hai người đồng thời vận chuyển bí pháp ở hai người bọn họ trên người tản mát ra thần một loại ánh sáng chói lọi khi bọn hắn bốn phương tám hướng đều hiện ra thất thải quang hoa chiếu rọi chư thiên chí cao thiên đạo vận chuyển không thôi thiên đạo bất nhân thiên phạt gì thế đột nhiên Hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy cả thiên thể lại lần nữa kịch liệt rung động động, hơn nữa này chấn động động, tiêu càng không thể vãn hồi, mênh mông thiên thể trong vòng, nhất cổ kinh khủng đích ý chí đang dần dần tỉnh lại, đạo này ý chí, băng lãnh vô tình, quan sát chúng sinh, nhất tỉnh lại, tựa như một đầu tiền sử cự thú loại rung động bước người, cực độ trùng kích tất cả mọi người tâm thần. Thân hang tiên phạt. Ý cùng hạ dương lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, một cổ rất mạnh khủng bố khí tức, điên cuồng tràn ngập ở trên trời thể trong vòng chỉ thấy từng khỏa ánh sao đấu dâng lên, đón lấy vô số dày đặc ánh sao đấu, kịch liệt khẽ trống, cư nhiên hóa thành một khỏa khỏa ánh mắt, mỗi một khỏa ánh mắt đều là thiên đạo hóa thân. cũng tại lúc này, rất nhiều thế lực cao thủ lảo đảo đều nhìn thấy vô số ánh mắt, đây là vật gì? ta ở trên người của bọn nó, cảm thấy một cổ diện thế chi lực, bất hảo, gặp nguy hiểm, chạy mau, đây là thiên phạt, so lôi kiếp còn muốn kinh khủng tồn tại. ầm ầm, một đạo như thiên địa sơ khai cực lớn tiếng vang như sấm mùa xuân bạo vang lên, vang vọng đang lúc mọi người bên hai, chỉ thấy Viên kia khóa ánh mắt, trong mắt tơ máu không ngừng tràn ngập, thoạt nhìn cực kỳ âm trầm đáng sợ. Vô số ánh mắt khóa chặt lại lần lượt cao thủ, lập tức sẽ đem vô số cao thủ, toàn bộ kéo vào qua không gian đứt gãy bên trong, ở không gian đứt gãy bên trong, vô số gấp không gian, trực tiếp đem đại lượng cao thủ tiến hành vật mẹo, hóa thành thịt người mảnh nhỏ, từ trạng cực kỳ chi tê thảm. Có thể tiến vào thiên thể trong vòng cường giả, Thấp nhất tu vị đều đạt tới tam điệu đạo tông, ngay từ đầu, tam điệu đạo tông ở trên trời phạt lực lượng phía dưới, không ngừng tử vong, tiếp theo là tứ điệu đạo tông, năm nói tông, lục điệu đạo tông, thậm chí là bảy nói tông đều tử vong ở đất gãy trong không gian. Mà một ít tám nói tông, cửu điệu đạo tông, chỉ là bị khốn trụ mà thôi, trong lúc nhất thời khó có thể rút ra thân tới bảo vệ những người khác. Đáng giận! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chết tiệt! Những này gặp quỷ rồi mấy cái gì đó tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Đây chính là trời xanh chi nhãn, người khác đều nói ông trời có mắt, ta xem là ông trời không có mắt mới lạ." Quy Đồ Minh ở bên trong, Đinh Sáng Sớm cầm trong tay Thánh Điển Viêm Dương Đạo Điển không ngừng vận chuyển Viêm Dương Đạo Điển bên trong đích khủng bố đạo thuật, vô số hỏa diễm mặt trời theo sau lưng của hắn dâng lên, không ngừng ngăn cản không gian đứt gãy và mèo. Vốn lấy Đinh Sáng Sớm nọ vậy tứ địa đạo tông thực lực, rất nhanh liền bị trôn vùi ở kinh khủng đứt gãy bên trong. Thân hình lập tức đã bị vặn vẹo thắt cổ, tiểu liên trong tay hắn viêm dương đạo điện đều nát bấy thành phấn vụn. Nhất đại thiên tài cứ như vậy vẫn lạc, này đang tu luyện một đường thượng, nhưng là cực kỳ thông thường chuyện tình, bất cứ gì xuất chúng đích thiên tài, chẳng qua là trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử một hạt sa mà thôi, bước lên không ra cái gì bập nước, đã bị trôn vùi ở cuồn cuộn trong lịch sử. Cùng lúc đó, ninh hiên cùng cơ nguyệt vô thân lập tức tiểu cảm nhận được thiên thể cự biến hóa lớn, bất quá hai người thân ở tại nhân quả chi tia trong hải dương. Những kia trời xanh chi nhãn, tạm thời không cách nào xuống tới. Nhưng ngay lúc sau một khắc, tất cả nhân quả chi tiêu, đột nhiên không tự khiêu vũ động, phảng phất phát giống như điên, điên cuồng hướng phía Ninh Hiên cùng cơ nguyệt thần cuốn đi vòng qua. Không nên cử động. Ninh Hiên lập tức nhắc nhở đang muốn vọng động cơ nguyệt vô thần, hắn cảm giác được, chỉ cần bất động, những này nhân quả chi tiêu như trước tạm thời không cách nào làm gì được bọn hắn. Cơ nguyệt vô thần thân thể khẽ giật mình, khỏe người một cái, hoàn lại là dựa theo Ninh Hiên lời mà nói. Thân hình bất động như núi, lại lần nữa bế quan tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Linh Hiên thật sâu nhìn thoáng qua điên cuồng múa nhân quả chi tia, hắn lúc này đã đạt tới tìm hiểu thứ chi áo nghĩa mấu chốt thời kỳ. Hắn không ngừng đem trụ khăng khít cùng thứ chi áo nghĩa lẫn nhau xác minh. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn càng ngày càng tinh thâm, thậm chí sắp triệt để tìm hiểu ra thứ chi áo nghĩa bản tay lớn đoạn. Một khi hắn tìm hiểu ra thứ chi áo nghĩa, như vậy không hề nghi ngờ, tốc độ của hắn đem khủng bố vô song. Tiểu Liên Ý cũng khó khăn dùng hắn cùng so sánh. Phải biết rằng, Linh Hiên đúng vậy đã muốn tiếp xúc đến vạn pháp không dính thân biên giới. Hai người nhập định trong lúc đó, vô số nhân quả chi tiêu, cuốn chặt lấy hai thân thể của con người, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn bao vây thành một người kén giống nhau, nhưng là nhân quả chi tiêu cũng không có cho bọn hắn tạo thành một tia thương tổn, bởi vì bọn họ không có bất kỳ động tác, tiểu không cách nào mở ra cái kia nguyên nhân tự nhiên thì ra là không sinh ra quả đến cho nên Linh Hiên Tài gọi cơ nguyệt vô thần không cần phải có bất kỳ cử động. Cái này là nhân quả, người va chạm vào nguyên nhân, tự không có có bất cứ chuyện gì. Nếu như người không biết chuyện, phản ứng đầu tiên chính là muốn thoát khỏi nhân quả chi tiêu, nhưng cũng là bởi vì thân hình làm ra cái loại lời phản ứng, do đó mở ra nguyên nhân, ngược lại lại như thế nào cũng không thể có thể thoát khỏi nhân quả chi tiêu, kết quả của nó cũng sẽ chỉ là bị nhân quả chi tiêu cuốn lấy, vĩnh viễn không thể tự kiểm chế. Ninh Hiên ý định chính là ở cực kỳ an toàn hoàn cảnh ở bên trong, toàn lực tìm hiểu ra thứ chi áo nghĩa sau đó lại cùng trụ khang khít 22 kết hợp, khiến cho nhân quả không dính thân, sau đó đem cơ nguyệt vô thần cũng đái, vùng, cách nơi này, tiến vào chỗ càng sâu, tìm kiếm được cuối cùng nhất nhân quả thiên tinh. Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần cũng không biết, lúc này trời thể trong vòng, chánh trình diễn kinh khủng đại tàn sát trắng cảnh, đại lượng thế lực cao thủ hào hào lâm vào tử vong chính giữa, quá trình này, trọn vẹn rằng có một ngày một đêm Tài đỉnh chỉ xuống. Một ngày một đêm về sau, thiên thể nội khắp nơi đều là thi thể vỡ vụn, máu chảy thành sông. Hắn cảnh tượng có thể nói là vô cùng thê thảm. Lúc này, y cùng Hạ Dương Bình tĩnh đứng ở nhân quả chi tia ở bên trong, cũng không có bất kỳ vọng động. Trên thực tế, bởi vì bọn họ cảnh giới nguyên nhân, không cách nào điều khiển chi tia. Sau đó xúc động nhân quả, bị nhân quả chi tia phản không chế. Bởi vì bọn họ sinh ra muốn không chế nhân quả nghi cách, ngược lại bị nhân quả cho không chế. Đây chính là bọn họ sợ được đến quả, gieo xuống nguyên nhân, lấy được quả, cả quá trình, tự là đơn giản như thế. Tuy nhiên bị nhân quả cho không chế, nhưng y cùng hạ đường y nguyên đều yên tĩnh đáng sợ, một chút cũng không lo lắng tự thân an nguy. Làm sao bây giờ? Thiên thể nội tuy nhiên chết đi bảy thành cao thủ, nhưng lưu lại, toàn bộ đều là cao thủ của cao thủ. Đương nhiên, trừ đi một tí vận khí tương đối khá ra hỏa ở ngoài y hết mắt, nói ra, không nghĩ tới viên này thiên thể như thế chắc chắn cũng không có sụp đổ rơi yên lặng theo dõi kỳ biến chúng ta bây giờ bị nhân quả trô không chế nhìn như ở vào nguy cơ nhưng chỉ cần đem nhân quả pháp tác lợi dụng tới lúc có thể tạo thành cực kỳ khủng bố hiệu ứng Hạ Dương đã tính trước nói a chẳng lẽ ngươi có kế hoạch gì Y lập tức hỏi nhưng hắn là thật sâu biết rõ Hạ Dương trí tuệ là như thế nào khủng bố còn hơn thân thủ của hắn còn mạnh hơn hoành nhiều lắm ta đang ở suy tính ở bên trong lại chờ một chút tất nhiên sẽ cho ngươi một quả vui mừng lẫn sợ hãi Hạ Dương dứt lời, liền nhắm mắt lại, lâm vào tầng sâu lần đích trong suy tư. Y thấy thế, ngược lại an tâm xuống, không có nói cái gì nữa, yên tĩnh trở lại. ở cách xa nhau, Y cùng Hạ Dương khoảng chừng ngàn trượng khoảng cách vị trí, Linh Hiên cùng Cơ Nguyệt vô thần như trước đang bế quan tu luyện. giờ này khắc này, Linh Hiên trên thân thể lưu chuyển lên cực kỳ huyền ảo khí tức chấn động. ngay lúc Linh Hiên toàn lực tìm hiểu thứ chi áo nghĩa giai đoạn sau cùng, đột nhiên trong cơ thể hắn nhân quả chi lực cư nhiên không bị khống chế dâng lên, lên ra cùng bao vây ở trên người hắn nhân quả chi tiêu liên hệ tới. Lập tức, thử đưa tới theo thứ tự hiệu ứng. Ninh Hiên cũng cảm giác tự thân nhân quả chi lực, cư nhiên ở chậm rãi tăng trưởng, trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, hơi chút đầy tính, phát hiện trong cơ thể mình nhân quả chi lực, ở hấp thu nhân quả chi tiêu bên trong đích lực lượng khí tức, khiến cho tự thân nhân quả chi lực nhận được rồi lần đầu tiên tăng trưởng. Đây là Ninh Hiên lần đầu tiên khiến cho tự thân nhân quả chi lực tới lúc một chút tấn trước. Đương nhiên. Ninh Hiên biết rõ chỉ bằng thân thể mình trung nọ vậy ít ỏi nhân quả chi lực, không có bất kỳ tác dụng, nếu như trong cơ thể hắn nhân quả chi lực cô động đến nhân quả chi tia, đó mới tiêu chân chính lợi hại. Nhân quả chi tia đều là do đại lượng nhân quả chi lực cô động mà thành, cho nên, mặc dù là ngón tay dài ngắn đích nhân quả chi tia ẩn chứa trong đó nhân quả chi lực cũng là hùng hồn vô cùng, vượt xa Ninh Hiên trong cơ thể nhân quả chi lực tổng. Ninh Hiên cũng không biết mình thân thể tại sao lại làm ra phản ứng như vậy, hắn nghĩ nghĩ. Chỉ có thể đem như vậy sự tình giải thích vì thần cương đạo thể gây nên, có vị nào thần cương đạo thể muốn muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nhất định phải muốn hấp thu nhân quả chi lực mới được, cuối cùng khiến cho thân thể của mình tấn thăng đến có thể so với nhân quả thần binh trí cao tầng thứ. Trên đời này, linh Hiên Hoàn lại chưa từng có nghe nói, còn không có chỗ nào một pho tượng tồn tại, có thể đồng thời đem tu thành tiên vương hơn nữa đem tự thân thân hình tu luyện tới có thể so với nhân quả thần binh chính tự. Linh Hiên thần cương đạo thể Tham lam hấp thu nhân quả chi tia ẩn chứa lực lượng, không xong. rồi đột nhiên, Linh Hiên mạnh mẽ cả kinh, phát hiện tự thân nhân quả chi lực ở hướng ra phía ngoài trôi qua, hắn lúc này đã muốn xúc phạm nhân quả phát tác. Linh Hiên thật sâu như mày, trong lòng của hắn cực tốc đẩy tính toán ra, muốn phá giải rơi trước mặt khốn cũ. Theo thân hình trung nhân quả chi lực giảm bớt, Linh Hiên không khỏi lo lắng, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, trong nội tâm càng hung ác, lần nữa làm ra một người người can đảm quyết định, bỏ nguyên nhân được quả. Ninh hiên trong miệng, chậm rãi nổ ra bốn chữ này, ba hạ xuống, thân thể của hắn, bộc phát ra vô cùng uy thế, nọ vậy cuốn quanh ở trên người hắn nhân quả chi tia, cư nhiên rất nhanh bốc cháy lên, hóa thành tinh thuần nhân quả chi lực, hải nạp bách xuyên loại nhét vào vào ninh hiên thân hình bên trong. Ninh hiên đây là đang thiêu đốt tuổi thọ của mình thi triển ra bỏ nguyên nhân được quả nghịch thiên năng lực, hắn lần này, chọn vẹn đúng vậy thiêu đốt một trăm năm sống lâu, hắn muốn phải lấy được quả, chính là muốn chặt đứt nhân quả thắp thu chung quanh nhân quả chi tiêu bên trong đích nhân quả chi lực. Hắn bỏ qua nguyên nhân, chỉ cần tới lúc quả là được rồi. Nhưng trong chuyện này một cái giá lớn, đúng vậy cực kỳ thẳng trọng, trọn vẹn tiêu hao hắn 100 năm sống lâu, dùng linh Hiên đích thiên tư, 100 năm thời gian, ít nhất ít nhất cũng có thể tu luyện ra 8.000 năm đạo hạnh. Nói cách khác, linh Hiên lần này, có thể nói là thiêu đốt 8.000 năm đạo hạnh. Điên cuồng như vậy cử động, không phải bình thường có thể làm đến. Nhưng Ninh Hiên vì không cho nhân quả chi lực theo thân thể của mình trung biến mất, không thể không bí quá hóa liều, hắn biết rõ, một khi chính mình mất đi nhân quả chi lực, như vậy ở chỗ này, sẽ càng thêm hung hiểm, tùy thời đều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phủ. trọn vẹn thiêu đốt trăm năm tuổi thọ Ninh Hiên, giờ khắc này vì thế kinh người sở hướng vô địch, nhân quả pháp tắc đều không thể chói buộc chặt hắn, ngược lại đại lượng nhân quả chi tiêu bốc cháy lên, ảo hào hóa thành đặc hơn nhân quả chi lực, quan chú tiến thân thể của hắn bên trong. lập tức. Ninh Hiên trong cơ thể nhân quả chi lực, không ngừng tăng trưởng, ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu, trong cơ thể hắn nhân quả chi lực, tiêu tích xúc tới rồi một người trình độ kinh người, trở lên một tầng thứ, chỉ sợ cũng có thể dùng hùng hồn nhân quả chi lực, cô động thành càng thêm huyền diệu nhân quả chi tia. Nhưng vào lúc này, Ninh Hiên chấn động toàn thân, 100 năm sống lâu đã muốn thiêu đốt hầu như không còn, nọ vậy nhân quả chi tia cũng không lại thiêu đốt hóa thành nhân quả lực, vô số dày đặc nhân quả chi tia lại lần nữa đối với cuốn vòng lại đây. Ninh Hiên lúc này sắc mặt cực độ tái nhợt, tuy nhiên lúc này hắn cực độ suy yếu, nhưng tinh thần của hắn ý chí lại đạt tới một người đỉnh phong trạng thái, phấn khởi không thôi, bởi vì hắn đúng lúc này, hiểm hiểm tìm hiểu ra thứ chi áo nghĩa. Lập tức trong lúc đó, vô số hiểu ra bước lên ở Ninh Hiên trái tim, cùng lúc đó, hắn đem thứ chi áo nghĩa cùng vạn pháp không dính thân lẫn nhau xác minh, đồng thời vận chuyển hai đại cực hạn thủ đoạn, kinh người một màn xuất hiện, Ninh Hiên tốc độ, trực tiếp tiểu vượt qua nhân quả chi tia cuốn quanh thậm chí là nọ vậy thẩm thấu tiến hư không chỗ sâu nhân quả pháp tác đều ra chỉ không đến linh hiên trên người linh hiên bước chân vừa động tựa hồ cả thiên thể đều chấn động một cái tại hắn bốn phương tám hướng không gian không ngừng điên đảo xoay tròn hết thảy tất cả đều ở dùng hắn làm trung tâm ở vận chuyển trong ngáy mắt linh hiên trong miệng chỉ là vô cùng đơn giản nhổ ra như vậy một chữ nhưng cái chữ này dẫn dắt lên hiệu quả lại kinh thiên động địa linh hiên thân hình xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới tựa hồ tại hạ một người lập tức là hắn có thể một bước bước vào tương lai. Linh nhiên một phát bắt được cơ Nguyệt vô thần, thân thể một cái chớp mắt, liền quỷ dị mang theo Cơ Nguyệt vô thần biến mất ở nhân quả chi tia trong hải dương, tiến nhập quỹ đạo chỗ sâu nhất. Cũng trong nháy mắt này, Y cùng Hạ Dương lập tức tiêu phát giác được biến mất hai người. Y trên mặt lại càng cực kỳ hiếm thấy lộ ra giật mình ý, hắn bật thoát lên, tốt tốc độ khủng khiếp, so với ta còn nhanh hơn lần trước chủ. Hắn đây là lĩnh ngộ trong nháy mắt chi áo nghĩa, còn hơn thứ chi áo nghĩa, còn muốn kinh người. Trong chấp mắt, đạp biến thiên hạ, thiếu niên kia, quả nhiên không đơn giản, không hổ là có được vô thượng số mệnh tồn tại. Ý trong lúc nói chuyện, trên mặt lại lộ ra cái loại này cực kỳ hung hiểm mỉm cười, ánh mắt của hắn, tựa hồ xuyên thấu tiến hư không ở chỗ sâu trong. Tại thời khắc này, tiểu liên hạ đường cũng không biết ý trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Bất quá đúng lúc này, hạ đường thoáng một tí mở to mắt, hắn ruôi ra một bàn tay, tư nhiên bạo lực đem bao đắp lên người nhân quả chi tia cho xé rách ra, đó lấy. Hắn liền lập tức lần nữa bị nhân quả cắn trả. Chỉ thấy hạ đương thân hình, bị nhân quả chi tia dùng càng thêm bạo lực phương thức cho xé rách thành mảnh nhỏ. Hạ đương! Ngươi đang làm gì đó? Ý nhìn thấy như thế cảnh tượng, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, không rõ hạ đương rốt cuộc muốn làm gì. Tự mình hủy diệt. Hạ đương trong miệng, chậm rãi nổ ra này bốn làm cho người kinh hãi tự, cũng không biết có phải hay không đang trả lời ý. Trước 517 sám trắng, đen. Hạ đương, như ngươi vậy làm. Chỉ biết đưa tới bị diệt một đường, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tự mình hủy diệt, y nói xong câu đó, không khỏi lắc đầu, hắn không tin dùng y như lần này người thông minh, hội làm ra chuyện tự sát tỉnh. Đương nhiên không phải, tuy nhiên ta bây giờ sở tác vi vi, xác thực là ở tự mình hủy diệt, nhưng chỉ cần này nhân quả pháp tác hủy diệt không được ta, cũng đã nói lên ta gieo xuống nguyên nhân, không cách nào được ra quả đến, đây cũng là đánh vỡ nhân quả, nói cách khác, bất cứ gì tồn tại muốn muốn hủy diệt ta, đều không thể tới lúc cái này quả ta đều trở thành bất diệt chi thần hạ đương cực kỳ tỉnh táo ngữ khí thấu phát ra vô tận điên cuồng ta là đang đánh cuộc ta cá là chúng nó hội hủy diệt không được ta bởi vì ta là sẽ không bị hủy diệt đấy ta chính là thần bị xé nước thành mảnh nhỏ hạ đương không ngừng vận chuyển thần chi áo nghĩa phảng phất hắn thật sự một pho tượng xưa nay chưa từng có thần hám đang sáng tạo thần tích ngươi ngươi quá rối loạn chuyện như vậy hẳn là để cho ta tới dùng thực lực của ta hẳn là tiếp nhận được nhân quả đuổi giết nhưng ngươi y nhịn không được nói ra, không cần lo lắng cho ta. Hạ Dương thanh âm tỉnh táo như băng, phản phất trăm triệu năm triển miên cổ bất hóa băng cứng, sừng sững bất động. Nọ vậy, được rồi, y thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Dương. Tuy nhiên trí tuệ của hắn không kịp Hạ Dương, nhưng trí tuệ cũng là cực kỳ chi bất phẳng. ở thượng nhất thế, y cùng Hạ Dương cũng là thường xuyên cùng một chỗ, giữa bọn họ với nhau quen thuộc trình độ, có thể nói là thân mật khăng khít, có thể nói là sinh tử chi giao. Từ Hạ Dương nhất tỉnh lại. Ý tiểu ẩn ẩn cảm giác được Hạ Dương thay đổi, về phần ở đâu thay đổi, hắn trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Loại cảm giác này cực kỳ mâu thuẫn, nay lúc không ngừng tiến hành tự mình hủy diệt, tác phong của hắn cực điên cuồng, một chút cũng nhìn không ra thân là đại trí giả phong phạm, phảng phất mất đi tỉnh táo, trở nên cực kỳ táo bạo không chịu nổi. Nhưng chỉ có ý biết rõ, bây giờ Hạ Dương đã muốn thể hiện ra hắn đáng sợ nhất một mặt, hiện tại loại này điên cuồng trạng thái ở dưới Hạ Dương, ngay cả ý đều muốn kính sợ ba phần. Hạ Dương không ngừng phóng xuất ra thần chi áo nghĩa, toàn thân hắn tách ra thần thánh ánh sáng chói lọi, phảng phất chúng thần vua, tản mát ra vô tận băng lãnh vô tình khí tức chấn động, ở trung quanh hắn, vô số nhân quả chi ti, bộc phát ra vô cùng huyền ảo lực lượng, đem hắn thần hóa thân hình không ngừng xé rách được nát bấy, nhưng ở trong thời gian ngắn, như trước không làm gì được được Hạ Dương, thậm chí còn, Hạ Dương trên người khí tức đang ở cao tốc tăng lên, càng thêm làm cho người khiếp sợ chính là hắn thân hình trung mỗi một quả huyết đục viên bi, đều hiện ra bất diệt quan mang. Đại lượng nhân quả chi tiêu, đều đã trở thành hắn thân hình bên trong đích kinh mạch. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, hạ đương khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thế cho nên nhân quả chi tiêu đến cuối cùng đều không thể diệt sát hắn. Nói cách khác, cái này quả, cư nhiên đúng như hạ đương theo như lời, không cách nào kết xuất. Tốt. Sắp thành công. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt y, hiếm thấy lộ ra thần sắc kích động, hắn siết chặt nắm tay quả đấm, không chịu buông tha bỏ qua hạ đương trên người từng cái chi tiết tin tưởng một khi Hạ Dương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ý nhất định sẽ không chút lựa chọn xuất thủ tương trợ. Bài chứa nhân quả, bất diệt chi thần. Đột nhiên, Hạ Dương đột nhiên chìm quát một tiếng. Tại thời khắc này, toàn thân hắn buộc phát ra vô cùng vô tận thần thánh quan huy, thần chi áo nghĩa vận chuyển tới cao nhất cực hạn trạng thái. Chỉ thấy đại lượng nhân quả chi tia bị hắn hấp thu tiến trong cơ thể, vì hắn tăng cường thực lực, khiến cho hắn đối với nhân quả lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Hạ Dương lúc này giống như là một cái dãy gông xiềng nhiệt long. Phi Long tại thiên đánh đâu thằng đó không gì cả nổi. Tuy nhiên thực lực của hắn lúc này hoàn lại thì không cách nào cùng tham thảm ý địch nổi, nhưng cường hành trình độ tuyệt đối là siêu việt cơ Nguyệt vô thần, so với Ninh Hiên kém một chút một bậc. Bất quá Ninh Hiên nếu muốn nhớ triệt để giết chết Hạ Đường, vừa lại là một việc chuyện không thể nào. Trên thực tế, Tự Liên ý đều không thể giết chết Hạ Đường, chỉ có thể làm áp chế, bởi vì Hạ Đường trí tuệ trong chiến đấu có thể vào tay cực kỳ cường đại trợ giúp. Hạ Đường cực kỳ am hiểu trí chiến. Lấy yếu thắng mạnh đối với hắn mà nói, như uống nước một bực như nhau đơn giản. Rốt cục thì bài trừ nhân quả, hiện tại ngay cả nhân quả pháp tắc đều không thể hủy diệt ta, như vậy, nên thời điểm đi triệt để đánh chết hai người kia rồi. Hạ đương chậm rãi mở to mắt, cảm nhận được hư không vô tận nhân quả, trong nội tâm bước lên ra vô số hiểu ra, những này hiểu ra, tự liên hắn thượng nhất thế đều không có nhìn thấu. Xem ra, cả đời này, mới là ta nhân sinh chính thức huy hoàng thời khắc thượng nhất thế ta xem như không công vượt qua 9000 năm. Hạ Dương không tự kìm hãm được thở dài một hơi, đột nhiên nói ra câu này làm cho người bắt đoán không ra lời của. Y ánh mắt lóe lên, cũng không có hỏi nhiều cái gì, làm một tên chân chính võ đạo thiên tài, y đang tu luyện một đường, có được tuyệt đối quyền lên tiếng, y theo lời kia phen lời nói, hắn từng tại võ đạo một đường chung cũng đã nói, tuy nhiên giữa hai người chỗ đi lộ không thông, nhưng trung tâm là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đi, truy. Ta đã cảm giác được Bọn hắn đã muốn sắp đến quỹ Đạo Nguyên Điểm, một khi bị bọn hắn tới lúc nhân quả thiên tình, hậu quả này ngay cả chúng ta đều không thể tưởng tượng rồi ý trong lúc nói chuyện, thân hình luân phiên nhảy lên, cùng Hạ Dương đồng thời nhảy lên hư không, hướng phía Ninh Hiên hai người phương hướng phi độn qua khứ, đoạn đường trong lúc đó, đại lượng nhân quả chi tiêu tự động vì bọn họ nhượng suất một con đường, điều này hiển nhiên là Hạ Dương gây nên, về phần là như thế nào làm, cũng chỉ có hắn một người biết rồi. Cùng một thời gian nội, Ninh Hiên mang theo Cơ Nguyệt Vô Thần không ngừng xuyên thẳng qua. Linh hiên chỗ đặt chân mỗi một thốn không gian, đều hào hào đã xảy ra thay đổi, hết thảy đều ở dùng hắn làm trung tâm, tốc độ của hắn bây giờ, quả nhiên là cái thế tuyệt luân, ngay cả ít đều muốn cam bái hạ phong. Tốt tinh diệu trong nháy mắt chi áo nghĩa. Này so thứ chi áo nghĩa còn mạnh hơn hoành nhiều lắm. Không nghĩ tới thứ chi áo nghĩa cùng trụ khang khít lẫn nhau sát minh, hội sinh ra cường đại như thế áo nghĩa, này trong nháy mắt chi áo nghĩa, không chỉ có thể hiện trong khoảnh khắc đó tốc độ thượng, giết địch cũng là cực kỳ lợi hại có thể dùng lập tức tốc độ tạo thành thuẫn sát tuyệt đối uy năng nếu như lại bị hắn tìm hiểu ra nhân quả huyền bí bỏ nguyên nhân được quả phía dưới ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn Cơ nguyệt vô thần ở trong trước mắt tự suy tính ra nhiều như thế hơn nữa có thể diễn sinh hậu quả trong mắt hắn lúc này ninh hiên giống như là một tòa khó có thể siêu việt cự sơn vắt ngang ở trước mặt hắn làm hắn sinh ra vô cùng áp lực bất quá cơ nguyệt vô thần đích thiên tính liền quyết định hắn chưa bao giờ chịu thua tính cách hắn thực chất bên trong Đã sớm thật sâu khắc rơi xuống tự tin linh hồn là cấn, đây là hắn kinh nghiệm vô cùng chiến đấu chỗ sinh ra tự tin, cơ hồ không ai có thể dao động, chính là được chứng kiến ý cái loại này cùng cảnh giới bên trong đích cực hạn cường giả, hắn cũng chỉ có sợ hai thán phủ, cũng không có một tia nổi giận ý. Cơ nguyệt vô thần chỉ là sợ hai mất đi tiến lên động lực, mà không phải sợ hai phía trước tiến vào trong quá trình gặp được địch nhân cường đại. Chỉ có như vậy, nhân sinh của hắn mới có thể bởi vậy mà đặc sắc. Ninh hiền cũng không biết cơ nguyệt vô thần lúc này ý nghĩa sâu trong nội tâm, hắn biết không đoạn vận chuyển vận chuyển trong nháy mắt chi áo nghĩa, hơn nữa tính cả thứ chi áo nghĩa, tam giới ngũ hành bên ngoài đều thi triển ra, tại như vậy chất trồng về sau, hắn cơ hồ chỉ là ở trong nháy mắt, liền một con kiệt trần, Demi cùng hạ đường đều xa xa lắp tại sau lưng, tiểu liên trong hư không rầm rạp nhân quả chi tiêu đều không thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Áo nghĩa đệ nhất trọng cảnh giới, mặc dù là không câu nệ tại thần binh phương pháp chiêu thức nhưng quan trọng nhất là cần dùng thần binh hỗ trợ, tài năng hội hiện hiện ra áo nghĩa thủ đoạn. Nói thí dụ như kiếm hình thần binh, chính là kiếm chi áo nghĩa, nếu như là giết chi áo nghĩa, nọ vậy cũng đã không thuộc về áo nghĩa đệ nhất trọng cảnh giới, mà là đệ nhị trọng cảnh giới, bởi vì căn bản cũng không có giết này chủng loại kiểu thần binh, giống như ninh hiên trong nháy mắt chi áo nghĩa, nơi nào sẽ có trong nháy mắt như vậy hình thái thần binh. Căn bản cũng không tồn tại. Cho nên, áo nghĩa đệ nhị trọng cảnh giới cũng đã triệt để thoát ly thần binh hạn chế, tùy ý trong lúc đó có thể thi triển đi ra, không cần thần binh đến với tư cách phụ trợ. Mai áo nghĩa đệ nhị trọng cảnh giới, tuyệt đối nếu so với đệ nhất trọng cảnh giới phải cường đại hơn nhiều, hơn nữa tác dụng cực kỳ rộng khắp, nói thí dụ như Ninh Hiên trong nháy mắt chi áo nghĩa, hắn có thể đem loại này áo nghĩa ra chỉ đến nhận chức gì loại hình thần binh chung, sẽ không giống đệ nhất trọng cảnh giới như vậy, kiếm chi áo nghĩa chỉ có thể lấy kiếm hình thần binh mới có thể hiện ra mạnh nhất uy năng. Mà áo nghĩa đệ nhị trọng cảnh giới liền bất động, so thiên biến vạn hóa còn muốn kinh người, đạt tới một loại xâm la vạn tượng cảnh giới. Áo nghĩa đệ nhất trọng cảnh giới là thiên biến vạn hóa, không câu nệ tại binh pháp chi chiêu thức. Áo nghĩa đệ nhị trọng cảnh giới chính là xâm la vạn tượng, đại biểu cho bao dung ngàn vạn, vừa lại không bị bất cứ gì hạn chế. Cho nên nói, tìm hiểu ra áo nghĩa đệ nhị trọng cảnh giới nên hiền, kỳ thực lực đã đạt tới một loại lệnh người không thể tưởng tượng nâng nỗi, đặc biệt là tấn thăng đến tứ địa đạo tông về sau lại càng khối có tư cách ở vượt ngoại tinh không chung hoành hành. ngẫm lại xem, nếu là ninh hiên có được thứ hình thần binh, dùng thứ hình thần binh thi triển thứ chi áo nghĩa, sau đó ở dùng trong nháy mắt chi áo nghĩa ra chỉ đến thứ hình thần binh cấp trên, loại tổ hợp này phía dưới, thuấn sát rơi một pho tượng bảy nói tông sợ rằng đều không nói chơi. Trên thực tế, ninh hiên bổn mạng thần binh thiên địa chi can, có thể dung nạp rất nhiều áo nghĩa, thiên địa chi can bản chính là dùng bén nhọn binh tinh thể cái gọi là chủ yếu hình thái đồng dạng có thể hoàn mỹ vận chuyển ra thứ chi áo nghĩa, tuyệt đối phù hợp thứ hình thần binh điều kiện. Linh hiên kế tiếp chính là chủ yếu tìm hiểu ra phủ chi áo nghĩa, kiếm chi áo nghĩa, châu chi áo nghĩa, đồn chi áo nghĩa, thương chi áo nghĩa, phù chi áo nghĩa đối ứng liệt dương hai lưỡi búa, kiếm chi áo nghĩa đối ứng bảo binh thiên kiếm, châu chi áo nghĩa đối ứng sáo trang trang bị thần binh cựu hoàng châu, đồn chi áo nghĩa đối ứng tinh không toa, thương chi áo nghĩa đối ứng độc long thương. Nay ngũ đại áo nghĩa là hắn nhất định phải lĩnh nộ cường đại áo nghĩa. Bất quá trong lúc này mỗi một chủng áo nghĩa tìm hiểu vùng lên đều là cực kỳ khó khăn, không phải một sớm một chiều tiểu có thể giải quyết. Mặc dù là có người truyền thụ trong chuyện này áo nghĩa cho Ninh Hiền, hắn muốn tìm hiểu cũng cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Cơ Nguyệt vô thần truyền thụ cho Ninh Hiền thứ chi áo nghĩa, hắn sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn tìm hiểu đi ra, là bởi vì hắn đã đem trụ khang khít tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Hai người lẫn nhau xác minh phía dưới, không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Tài năng lấy được như thế huy hoàng thành quả. Không quá nửa thời gian uống cạn chung trà, Linh Hiên tiểu lấy xuyên việt qua chư thiên trong nháy mắt chi áo nghĩa, mang theo Cơ Nguyệt vô thần liền đi tới quỹ đạo nguyên điểm. Quỹ đạo nguyên điểm là một cái không gian thật lớn, ở cái không gian này nội, rậm rạp chẳng chịt điểm điểm tinh quang buốc lên tại trong hư không, điểm điểm tinh quang bên trong, tản mát ra đặc hơn nhân quả khí tức. Nhân quả thiên tinh. Cơ Nguyệt vô thần đột nhiên đồng tử co rụt lại, trông thấy ở một chút trong tinh không, có đại lượng nhân quả thiên tinh. Những này nhân quả thiên tinh, cư nhiên toàn bộ đều là ủng có ý chí cùng tư duy tồn tại. Chúng nó hình thái tất cả không giống nhau, có như một thân cây đại thụ che trời sinh trưởng, có như đứng vững đích nhân loại, càng nhiều là như phong phú dã thu hình thái. Số ít nhân quả thiên tinh hình thái, càng thì không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra, cực kỳ kỳ lạ. Bất quá duy nhất điểm giống nhau chính là mỗi một quả nhân quả thiên tinh, hình thể thượng đều phản phất ba nguyên kim cương màu, sở dĩ như vậy chỗ, nguyên nhân vì tất cả nhân quả thiên tinh. Trên thân thể đều là bảy biện ra ba loại màu gốc, này ba loại màu gốc kết hợp phía dưới, lập tức tiểu phát sinh cực kỳ thần kỳ làm cho người sợ hãi thán phục biến hóa. Bởi vì này ba loại màu gốc, giao hòa cùng một chỗ, lập tức có thể hình thành trên thế gian tất cả nhan sắc, rất nhiều ninh hiền cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến sát thái, đều hiện ra ở nhân quả thiên tinh thượng, thậm chí chúng nó hình thể thượng sát thái, bao giờ cũng đều ở dùng ba màu gốc làm cơ sở điểm ở phát sinh biến hóa. Ba màu gốc thiên tinh Cái này là nhân quả thiên tinh cái khác xưng hô. Màu cam thiên tinh, màu tím thiên tinh, màu đen thiên tinh, cuối cùng chính là ba màu gốc thiên tinh. Đều là dùng nhan sắc đến với tư cách trụ cột nhất phán đoán. Nhưng trước mặt những này nhân quả thiên tinh, gần kề chỉ là nhất hạ đẳng ba màu gốc thiên tinh, bởi vì theo hàn đám bọn chúng hình thái cũng có thể thấy được đến, chân chính cao đẳng nhân quả thiên tinh, hội bày biện ra ba nguyên kim cương màu bộ dáng chúng nó hình thể, giống như là trong thiên hạ chói mắt nhất nhất mị lực toàn thạch, kim cương Một bậc như nhau, sướng được đến làm cho người ta hít thở không thông. Mà không phải như hiện tại chúng nó hình thể đều là lộn sột. Bất quá này cũng bình thường, một quả thiên thể nội có thể sinh trưởng ra nhân quả thiên tinh đã muốn cực kỳ không đổi. Hơn nữa nhân quả thiên tinh vốn là nghịch thiên cấp bậc chính là tồn tại, thế gian vạn vật đều đào thoát bất quá nhân quả bao phủ, nó là gần với thiên đạo cùng vận mạng tồn tại. Nếu như phải thay đổi tính toán ra, xếp hàng thứ nhất chính là vận mệnh ánh sáng, tiếp theo là thiên đạo ánh sáng cùng nhân quả ánh sáng. Bất quá loại này bài danh người nào đều không thể xác nhận xuống, bởi vì trong truyền thuyết đích hy vọng ánh sáng, nguyện vọng ánh sáng đợi đều là không thua nhân quả ánh sáng tồn tại. Trên thực tế, nọ vậy hạ đường chỗ tìm hiểu nhân quả, ngay cả nhân quả chân lý ra lông cũng không tính là. Chỉ có vận mệnh cùng thiên đạo là hàng thật giá thật chí cao ánh sáng trói lọi. Trong truyền thuyết, nọ vậy đã từng hồng hoang thiên đạo trí tôn trưởng giáo, thiên hoang đạo nhân chính là có được bài danh thứ hai đích thiên đạo ánh sáng, đồng thời thiên hoang đạo nhân. Đúng là có được bài danh thứ hai đích thiên đạo ánh sáng, hắn có thể không tá trợ thiên đạo đại thế, tuấn thăng đến tiên tông chi cảnh, hơn nữa hoàn lại một tay tạo ra ra hồng hoang thiên đạo này sử thượng môn phái cường đại nhất thánh địa. Bất quá có được thiên đạo ánh sáng đích thiên hoang đạo nhân, là ngay cả ông trời đều muốn ghen ghét vô thượng tồn tại, thiên hoang đạo con người khi còn sống, dù cho soạn nhạc ra nhất bộ tiên kinh qua đi ra đều không có bất cứ vấn đề gì. Giờ này khắc này, linh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần hai mắt. Đều là chăm chú nhìn những kia rầm rạp chẳng chịt nhân quả thiên tinh, bọn họ cũng đều biết, nếu muốn nhớ thu nhân quả thiên tinh, tuyệt đối không là một việc chuyện dễ. Trước đây, Ninh Hiên hai người đều cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến cái gọi là nhân quả thiên tinh, lúc này thấy đến cảnh tượng như vậy, lại có một loại không có đường nào cảm giác. Sở dĩ hội sinh ra cảm giác như vậy, bởi vì này chút ít nhân quả thiên tinh đều là ủng có ý chí cùng tư duy tồn tại, một khi cưỡng ép hiếp thu bọn hắn, như vậy thế tất hội xúc phạm nhân quả. Phải biết rằng, những này nhưng là chân chính hàng thật giá thật nhân quả thiên tinh, mặc dù là thấp nhất trở nhân quả thiên tinh, nhưng trong đó ẩn chứa nhân quả tinh hoa, tuyệt đối không phải nhân quả chi tiêu có khả năng so sánh. Hơn nữa, hai người đều phát giác được những kia hình thái không đồng nhất nhân quả thiên tinh, đều có được cường đại chiến lực trong lúc này mặc dù là nhược tiểu đích nhất nhân quả thiên tinh, đều có thể cùng tứ điệu đạo tông cùng so sánh, hơn nữa có lẽ hay là cái loại nơi cao đẳng tứ điệu đạo tông, mà không phải bình thường mặt hàng. Các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Đột nhiên, một đạo cường hoành đắc ý niệm hướng phía Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần mang tất cả lại đây. Hai người đồng thời cả kinh, thân thể mỉm cười nói chấn, Ninh Hiên lập tức đứng dậy, cũng không có lập tức mở miệng, mà là đang dùng thần niệm ban phá, nhìn xem mới vừa rồi là một ít một nhân quả thiên tinh vọng lại ý niệm. Không cần thối lại, ngươi là phát hiện không ta? Xem ra hai người các ngươi là muốn nhân quả thiên tinh, ta khuyên các ngươi hoàn lại là chết người tâm nếu không chỉ sẽ đưa tới hỏa sát thân đạo kia âm lãnh đắc ý niệm lại lần nữa như tâm linh phong bạo ở hai lòng của người ta gian cuốn động lên a cớ gì nói ra lời ấy linh hiên lập tức vận chuyển cửu hoàng châu nội phụ trợ quan quần sáng lập tức tiểu chặn lại đạo kia ý niệm đồng thời truyền ra bản thân thần niệm cùng đối phương trao đổi nhân quả thiên tinh không phải là các ngươi bực này phàm phu tục tử có khả năng nhiễm cho dù là thấp nhất trở nhân quả thiên tinh chúng ta đích thật là phàm phu tục tử nhưng chúng ta đã lại tới đây Tiểu nhất định phải có thu hoạch, những này nhân quả thiên tinh, ta liền cho thu nhận. Linh Hiên đã sớm phát giác được đạo kia ý niệm là không thiện ý, lúc này cũng không nói thêm lời, bởi vì trong lúc nhất thời khẽ kéo dài, đằng sau y cùng hạ đường tuyệt đối sẽ truy kích lại đây, đến lúc đó hai người bọn họ muốn cướp lấy đến nhân quả thiên tinh, Tiểu trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên, Linh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần đồng thời quyết đoán ra tay, này vừa ra tay, lập tức Tiểu đưa tới mãnh liệt bắn ngược. Ba ừ. nguyên giới. đột nhiên. Đạo kia ý niệm mãnh liệt thích phóng đi ra, chỉ thấy tại đây phương trong không gian, tất cả nhân quả thiên tinh, toàn bộ đều chấn động lên, hắn trên người chúng ba màu gốc, hơi chút nhất lưu chuyển, trà hướng hư không, đem không gian đều cho nhiễm lên một tầng nồng đậm tươi đẹp sắc thái. Khoảng trưng hơn một ngàn khỏa nhân quả thiên tinh, đồng thời bạo phát đi ra ba màu gốc, cấu tạo ra một người vững chắc mà lại là do sắc thái làm hoạch tâm tiểu thế giới, tại nơi này tiểu trong thế giới, sắc thái sắc sỡ, xinh đẹp được khiến lòng run sợ đồng thời cũng ẩn chứa cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Một mảnh dài hẹp sắt thái đường quang xuyên qua hư không. Bình thường đạo tông trông thấy này chất chứa sát cơ sắt thái, hai mắt lập tức mò mẫm rơi. Bởi vì này chút ít sắt thái là chuyên môn phá hoại nhân loại ánh mắt trung khu thần kinh. Ánh mắt của người đến cỡ nào nhanh. Ánh mắt trong đó có một quang, hắn là tốc độ, cùng với quang một người kinh người, chỉ cần liếc mắt một cái, vô số sắc sỡ sắt thái tiêu toàn bộ dung mánh vào hai tầm mắt của người bên trong, trong lúc vô hình. Liền khiến cho được hai người ánh mắt, bị hủy diệt tính đả kích, nọ vậy cơ nguyệt vô thần lập tức che hai mắt, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Ánh mắt của ta. Cơ nguyệt vô thần đồng tử co rụt lại, đột nhiên, ở con của hắn bên trong, cư nhiên chỉ có đơn điệu hắc bạch hai màu, nhân sinh của hắn, cũng sám trắng không chịu nổi, không chịu nổi lọt vào trong tầm mắt. Trưng 518, hai nạ? Kinh khủng sát khí tại đây nhất phương không gian đang không ngừng nổi lên, cuối cùng buộc phát ra, hiện ra quỷ dị vô song đích uy năng. Cơ Nguyệt vô thần hai mắt không ngừng thâm nhập ra đỏ tươi sể sể tiên huyết đi ra. Tầm mắt của hắn tuy rằng bị tiên huyết nhuộm đỏ, nhưng hắn có khả năng nhìn qua nhan sắc. Như trước chỉ có đơn điệu hắc bạch. Tại hắc bạch trong lúc đó, Cơ Nguyệt vô thần không ngừng tại dùng rằng bất chi bất giác tại sau lưng của hắn đã bước lên ra 15 đạo lộng lây vân sáng. Mỗi một đạo vân sáng đều cao độ cô động, hiện ra vô cùng thần uy. Cơ Nguyệt vô thần tuy rằng thân tại hung hiểm trong nguy cơ, nhưng hắn như trước cực kỳ tinh táo, quanh người hắn khí tức. Giống như ngưng tụ thành sắt thép, không thể phá vỡ, thậm chí trong cơ thể hắn bản mạng thần binh thần thứ đều thành toán đi ra, thứ chi áo nghĩa vận chuyển ở phía trên, ám sát chư thần, phấn toái chân không, từng vòng tam màu gốc, cư nhiên bị hắn một bạo lực đập tan, thế nhưng, nhiều hơn màu sắc, lại không ngừng diễn sinh ra. Mà có kiểu luân nhãn minh hiền, cũng là không bị này tam màu gốc tan mọn, cái vị này binh hồn, cầm giữ có trùng trùng bất khả tư nghị uy năng, ngăn cản được nhân quả thiên tinh công kích, tất nhiên là không đáng kể. Linh Hiên trong miệng, chậm rãi phun ra hai chữ, chỉ thấy thân thể của hắn cũng không có động, toàn bộ tam nguyên lên giới, rồi đột nhiên trong lúc đó, bị một đạo thật dài ngân quang, cắt kim loại thành hai nửa, tất cả màu sắc, đều trong nháy mắt này đập tan hết. Chỉ có Ninh Hiên mình mới biết, hắn ban này chỉ là tại trong trước mắt, làm ra 3 vạn 6 ngàn lần công kích, nhưng là tốc độ của hắn quá mức kinh người, cho nên thân thể của hắn đứng tại chỗ cũng không có động chỉ là một loại biểu hiện giả dối mà thôi. Loại công kích này thủ đoạn đã vượt qua giống nhau đạo tông tưởng tượng, chính là cơ Nguyệt vô thần muốn ngăn trở trong nháy mắt chi áo nghĩa đổi giết, đều là cực kỳ chắc trở, có lẽ căn bản là ngăn cản không nổi. Thật mạnh. Thiếu niên, xem ra các ngươi có thể đến nơi đây, không phải bằng vào vật khí. Âm lệnh đắc ý niệm tại vang lên. Không dùng tại giả thần giả quỷ, ra đi. Ninh Hiên vận chuyển cựu Luân nhãn, phá trừ hư vọng, một ít màu sắc trong mắt hắn, bất quá là xem qua Vân Yên mà thôi. Tại Ninh Hiên bài trừ hết tam nguyên giới thời điểm, Cơ nguyệt vô thần cũng khôi phục lại, trong mắt của hắn lần thứ hai khôi phục thanh minh. Cơ nguyệt vô thần trên mặt, đã tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, hắn thật không ngờ, Linh Hiên thực lực, đã đã cường đại đến loại trình độ này, nguyên bản hắn cho là mình tấn thăng tốc độ đã cực kỳ kinh người rồi, nhưng Linh Hiên trưởng thành tốc độ, nhưng lại muốn vượt qua hắn, đồng thời đây khoảng cách còn không phải là nhất điểm bán điểm, mà là cực kỳ xa xôi một khoảng cách. Từ nào đó phương diện mà nói, thời gian như cũng là lựa chọn đứng ở Ninh Hiên bên này. Điều này làm cho cơ nguyệt vô thần không khỏi cảm thấy sau đó thực lực của chính mình sợ rằng sẽ hát Linh hiên càng kéo càng xa. Đây không phải lo sợ không đâu vấn đề, mà là một cái thực tế tàn khốc bày tại cơ nguyệt vô thần trước mắt trước, hơn nữa còn là một cái không thể không làm hắn đối mặt vấn đề. Ngay khi cơ nguyệt vô thần chìm đắm tại phân loạn trong suy nghĩ tình thế, tại đây phương không gian vùng đất trung ương, xuất hiện rồi một pho tượng cực kỳ kỳ diệu nhân quả thiên tinh, cái vị này nhân quả thiên tinh, cùng những thứ khác nhân quả thiên tinh tuyệt không giống nhau. Nó hiện ra kim cương màu hình thái, đồng thời hay là tam nguyên kim cương màu Nó cấu tạo là một loại huyền ảo củ hấu tự nhiên tạo, phản phất là trên đời tuyệt vời nhất kim cương Cái vị này nhân quả thiên tinh, đã không phải là cái loại này phẩm cấp thấp chất nhân quả thiên tinh Mà là trung đẳng nhân quả thiên tinh, có rất mạnh đích uy năng Hơn nữa đây nhân quả thiên tinh chiến lược, ít nhất đều đạt tới 8 địa đạo tông Đây là gần chỉ là nhất dễ hiểu sơ bộ phán đoán mà thôi Bởi vậy có thể thấy được Ninh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần đối mặt cái vị này Nhân Quả Thiên Tinh, đã là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng rồi. Bọn họ tại cùng cảnh giới cường đại trở lại, cũng khó có thể tại kém 4 cái cảnh giới hạ còn có thể tiến hành chống lại. Cho nên khi cái này Nhân Quả Thiên Tinh xuất hiện là lúc, Ninh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần đồng thời chợt lui ra, cũng không cùng Nhân Quả Thiên Tinh chính diện xung tới. Không thể cùng nó chính diện chống lại, ta tới cuốn lấy người kia, ngươi toàn lực săn bắt Nhân Quả Thiên Tinh. Linh Hiên quả quyết đối với Cơ Nguyệt Vô Thần truyền âm nói, cho tới bây giờ Hắn đã không có bất kỳ đường lui, chỉ cần không ngừng về phía trước, dù cho phía trước là một cái tuyệt lộ, hắn cũng muốn mạo hiểm sông lần trước sông. Cơ nguyệt vô thần nghe được Ninh Hiên truyền âm, không khỏi khe như mày, hắn truyền âm qua, hay là ta tới cuốn lấy cái này nhân quả thiên tinh, tốc độ của ngươi phi thường cực nhanh. Săn bắt cái khác nhân quả thiên tinh hiệu suất cũng so với ta mạnh hơn thượng rất nhiều, yên tâm, cái này nhân quả thiên tinh tuy rằng lợi hại, nhưng thời gian ngắn nổi muốn giết chết ta cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. hiên nghe vậy. Nhìn thoáng qua Cơ Nguyệt Vô Thần, nói: "Như vậy, ta và ngươi đồng thời cuốn lấy đây Nhân Quả Thiên Tinh, cùng hắn chu toàn, sau đó ai lại cơ hội hạ thủ, chính là lập tức săn bắt Nhân Quả Thiên Tinh." Cơ Nguyệt Vô Thần nghĩ biện pháp như thế so sánh cân đối, cũng đem tính nguy hiểm hạ xuống điểm thấp nhất, chỉ phải gật đầu. Ngay trong nháy mắt này, hai người đồng thời làm ra hành động, bộc phát ra cường lực sát chiêu, thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, lập tức chính là cùng cái vị này lớp giữa Nhân Quả Thiên Tinh đại chiến lại với nhau. Muốn chết? chỉ bằng hai người các ngươi nho nhỏ tứ địa đạo tông, cũng muốn cùng ta chống lại, thực sự là không biết sống chết. kia kim cương màu giống như nhân quả thiên tinh, bừng bừng phấn chấn ra băng lánh đắc ý niệm, chỉ thấy viên này nhân quả thiên tinh hoàn mỹ hình thể, mãnh liệt lại rung động, bộc phát ra từng đợt mãnh liệt uy năng, mãnh liệt đến cực điểm cương áp tại trong hư không hội tụ, hình thành một đạo đạo cự đại chảy ra, hướng phía hai người hung ác độc địa chém giết tới đây. Phá. Linh hiên chỉ điểm một chút ra, trong nháy mắt chi áo nghĩa thi triển ra, một đạo nguyên điểm chỉ ở trong chớp mắt điểm sát xuất đi cùng kia giày đặc rồi rào chạy ra đối với đụng vào nhau ầm ầm một đạo cự đại bạo hưởng có tiếng không ngừng vang lên ninh hiên buộc phát ra trong nháy mắt chi áo nghĩa cư nhiên bị nhân quả thiên tinh đem ngăn cản được tầng kia tầng chạy ra quang hoa nguyên lai là ẩn chứa nồng đậm nhân quả chi lực có cực kỳ thần kỳ huyền ảo đích uy năng hơn nữa đây nhân quả thiên tinh chiến lực cũng là cực kỳ cường đại so với ninh hiên đủ cao hơn ra bốn cái cảnh giới như vậy tranh lệch thật lớn Mặc dù hắn buộc phát ra mạnh nhất đích thủ đoạn, cũng khó khăn theo chống lại viên này tam nguyên kim cương mẫu hắn còn đánh giá thấp nhân quả thiên tinh chiến lược. Cùng lúc đó, cơ nguyệt vô thần cũng bạo khởi xuất thủ, hắn vừa ra tay, chính là tế ra bản mạng thần binh thần thứ, thứ chi áo nghĩa cuồng bạo bừng bừng phân chấn, hoàn mỹ ám sát thủ đoạn, ở thời khắc này hiện lộ rõ ràng đi ra, đây cơ nguyệt vô thần hiển nhiên là đã từng sở trường tu luyện quả ám sát nghệ thuật, hắn mỗi bước ra một bước, đều vô thanh vô tức Giống như một đoàn bóng ma tại trong hư không nặng nề di động di động, mịt mờ không rõ. Cơ nguyệt vô thần cầm trong tay thần thứ, thân thể thuận thế khẽ động, giống như một tấm phiêu rơi xuống giấy trắng. Sau đó chính là chợt hạ xuống, một đạo kinh người quan huy, hướng phía nhân quả thiên tinh đâm giết đi qua. Chút tài mọn, cho ngươi biết một chút về, cái gì mới là chân chính nhân quả chi lực. Nhân quả thiên tinh trong lúc nói chuyện, quanh thân từng tầng một nhân quả chi lực như một pho tượng viễn cổ cự thú đống nhiên tỉnh lại. Bộc phát ra thôn phệ trừ thiên địch uy năng. Chỉ thấy dày đặc nồng đậm nhân quả chi lực, như một tấm thiên la địa vong giống như giả ra, bao phủ bắt phương, kia đang ở nhanh chóng di động cơ nguyệt vô thần, cư nhiên bị lưới ở, như một con bị mạng nhện dính ở phía trên sâu, thế nào dễ rủa cũng là phí công. Thiên hạ vô thần Cơ nguyệt vô thần ở thời khắc này, không bao giờ nữa bảo lưu gì, thánh điển đạo thuật thiên hạ vô thần như sử thi văn chương giống như phô khai, từng đạo hoàng hôn vầng sáng tự từ trên trời giáng xuống Vô số chấn động ngã xuống hình ảnh, tại trung quanh hắn xé rách ra, một cổ cực kỳ khủng bố ngã xuống lực lượng, tứ diện chấn động, không ngừng cùng nhân quả thiên tinh tế ra tới nhân quả chi lực tiến hành giằng co. Linh hiên ánh mắt chợt lóe, cũng không có tiến lên tiếp viện cơ Nguyệt vô thần, mà là không ngừng vận chuyển ra trụ vô gian kinh khủng thủ đoạn, lại phối hợp trong nháy mắt chi ảo nghĩa, chỉ là tại cực kỳ nhất thời thời gian, đã có trên trăm viên thấp hơn nhân quả thiên tinh bị hắn độc thủ, bị hắn săn bắt trấn áp. Kia tam màu gốc nhân quả thiên tinh lập tức chính là cảm ứng được một màn này, không khỏi điên cuồng giống giận đứng lên, đê tiện nhân loại, chết tiệt ta! nhân quả thiên tinh tức giận dưới, tam nguyên kim cương màu thân thể bỗng nhiên một cái bành trướng, cư nhiên hóa thành một pho tượng hình người, có tay có chân, kia diện mạo cũng cùng nhân loại độc nhất vô nhị, nhưng là thân thể của hắn không phải do huyết đục không xương cấu tạo mà thành, mà là nhân quả thiên tinh. các ngươi chọc giận bản tọa, nên nỗ lực thảm trọng giá phải trả, bản tọa biến thành hình người thần binh, hơn nữa còn là theo nhân quả thiên tinh làm trụ cột. Tuy rằng nhân loại từ xưa đến nay đều đê tiện vô cùng, nhưng không thể không thừa nhận, nhân loại là vạn vật chi linh, bất quá ta hiện tại đã kết hợp được thần binh ở tại nhân loại đặc tính, đang phối hợp nhân quả thiên tinh, hoàn toàn vượt qua chủng tộc giới hạn, thực lực của ta, đã xa xa không phải là các ngươi đây hai con kiến hôi có khả năng chống lại, cho nên, chịu chết đi. Hình người thần binh trong lúc nói chuyện, bắt tay một chảo, vô biên lực lượng phóng xạ ra, nhưng hạ xuống, liền đem linh hiên cùng cơ nguyệt vô thần hai người chấn nhảy ra đi. Hình người thần binh hai tay lần thứ hai một phen, không gian không ngừng ngưng động, hình người thần binh cư nhiên trực tiếp đem không gian động lại thành một khối khổng lồ khối băng, mà Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần hai người trực tiếp chính là bị đóng băng cầm cố ở trong đó. Nói cho các ngươi biết, đây mới là khống chế không gian đích thủ đoạn. Hình người thần binh lạnh lùng cười, hai tay nắm tay, một cổ bành trướng lực lượng, mạnh liệt co rút lại, kia bị đóng băng thành khối băng không gian, đột nhiên nứt vỡ hết, chỉ thấy Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần thân thể, bị bạo thành bụi phấn ngươi còn kém xa lắm. đột nhiên, ninh hiên thanh âm vang lên, hắn xuất hiện ở một cái tọa độ không gian trong. trong tay hắn cầm lấy cơ nguyệt vô thần, cơ nguyệt vô thần lúc này vẻ mặt mồ hôi lạnh, ban nay nếu không phải ninh hiên thi triển ra trong nháy mắt chi áo nghĩa, hơn nữa vạn pháp bất chiêm thân kinh khủng thủ đoạn, hắn tất nhiên sẽ chết ở nhân quả thần binh trong tay. thứ chi áo nghĩa, quân cờ chi áo nghĩa, trong nháy mắt chi áo nghĩa, ninh hiên ánh mắt một ngang ngược, thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, toàn diện bạo tẩu. Tam đại kinh khủng áo nghĩa từ thân thể của hắn trung chạy ra ra, trước chính là thứ chi áo nghĩa điểm rết ra, thiên điệu chi căn như thái cổ nghiệt long, tại trong hư không không ngừng chạy, từng cái bén nhọn vô song binh tinh thể, lóe ra thứ chi áo nghĩa, nhắm ngay hình người thần binh không ngừng tiến hành cực hạn quỷ dị ám sát, mỗi một binh tinh thể ám sát tốc độ, đều vượt qua cực hạn, xỏ xuyên qua hư. Không, không gì sánh kịp ám sát quy tích, xảo quyệt vô cùng, tại như vậy thế tiến công, lục địa đạo tông đều rất biết trong nháy mắt ám sát chết. Nhưng cái vị này do nhân quả thiên tinh làm trụ cột người hình thần binh không phải bình thường cường đại, nó tựu như vậy đứng thẳng bất động, tùy ý cong ngón đúng ra, một cổ huyền ảo nhân quả chi lực biểu bay lên, dễ dàng liền đem thiên địa chi căn vận chuyển ra tới thứ chi áo nghĩa đem chống đỡ đỡ được. Ngay khi sau một khắc, toàn bộ trong hư không biến thành một bộ vô cực kỳ bản, từng cái mang thiên xạ tuyến kết hợp thành một phó cục, cư nhiên trực tiếp chính là đem toàn bộ nhân quả thiên tinh đều tối vào vô cực kỳ bản chi trùng, đương nhiên. Đây tuyệt không kể cả hình người thần binh. Thu. linh hiên lạnh lùng một tiếng, chấn ngục ma lung xé rách hư không, vắt ngang tại trong hư không, hiện ra vô biên khí phách cùng uy nghiêm. Ngay trong nháy mắt này, làm cho nhân hình nọ thần binh can đảm muốn nước một màn xảy ra, tất cả nhân quả thần binh, toàn bộ đều bị cửu điều ma lung lôi kéo cái kia pho tượng quan tài đem thu nhập vào, toàn bộ đều đem mạnh mẽ chấn áp linh hiên cực nhanh đem chấn ngục ma lung thu với tay cầm, cuối cùng buộc phát ra trong nháy mắt chi áo nghĩa Trong nháy mắt liền mang theo cơ nguyệt vô thần nhảy ra viên này thiên trong cơ thể, không gặp hình bóng. Ninh Hiên từng thi triển tam đại áo nghĩa, có thể nói là một khâu cài một khâu, đem đại cục đắn đo phải thập phần chi tinh chuẩn, không chút nào cùng kia pho tượng hình người thần binh tranh đấu, bởi vì hắn biết hắn và cơ nguyệt vô thần căn bản cũng không phải là hình người thần binh đối thủ, chỉ có bỏ chạy đây một loại lấy. Mà bây giờ loại kết quả này, đối với Ninh Hiên mà nói, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, thu lấy hết thệ thấp hơn nhân quả thiên tinh. Đây một khoản cực lớn đến tài phú kinh người, đủ để có thể khiến cho Nhất Phương đầu sỏ thế lực điên cuồng. Giống. Hình người thần binh dám toàn bộ biến mất nhân quả thần binh, trong hai mắt một mảnh huyết hồng, nó ngửa mặt lên trời hít sáo dài, bộc phát ra từng đợt làm lòng người rung động giống dợn. Nó không chút nào chú ý gì, cũng thi triển thủ đoạn trực tiếp từ phía trên trong cơ thể chạy trốn đi ra ngoài, hướng phía Ninh Hiên tàn lưu lại một tia khí tức điên cuồng truy kích đi tới. Gặp nguy hiểm, chúng ta hay là đã tới chậm một bước. Nhân quả thiên tinh toàn bộ đều bị lấy đi. Ngay khi hình người thần binh biến mất trong nháy mắt, tại đây không gian, xuất hiện rồi hai đạo nhân ảnh, chính là theo cùng hạ làm. Không có việc gì, ta mặc dù chỉ là tìm hiểu đi ra nhân quả một kia gia lông, nhưng là đủ để suy tính đến hai người kia vị trí, trừ phi là bọn họ vông tha này nhân quả thiên tinh, nhưng cùng hiển nhiên là một việc chuyện không thể nào. Hạ ngăn tại trống trải bên trong không gian dạo đốt nói, tựa hồ là tại tra xét gì? Bây giờ nên làm gì? Hôm nay trong cơ thể chân quý nhất đó là này nhân quả thiên tinh, tuy rằng viên này thiên thể giá trị phi thường kinh người, vốn lấy năng lực của chúng ta, vô pháp đem viên này thiên thể tế luyện thành thần binh, cũng là không có chỗ lợi gì rồi. Theo khe Tao mày nói, thiên thể cũng tạm thời không cần thu lấy, chính là để ở chỗ này, để cho hai đại thần quốc thế lực chém giết lẫn nhau rồi hay nói, chúng ta chỉ cần đem thiên trong cơ thể quỷ đạo thu lấy rồi hay nói. Bất quá còn không phải là hiện tại. Hạ Lam xanh thẳm hai mắt lóe ra một đạo quang hoa. Đột một nói, đi, chúng ta trước lúc này rời đi thôi, ta đã tra xét đến tung tích của bọn họ rồi. Theo lập tức gật đầu, hai người xảo diệu mở thiên thể thành lũy, bước ra một chạy trốn, cũng đuổi theo đánh tới. Giờ này khắc này, thiên thể bên trong, kín người hết chỗ, tiếng người ồn ảo, hôm nay thể lớn hơn nữa, tại đây một cái tháng thời gian, vô số thế lực cao thủ, từ lâu đem trong đó chân bảo cướp đoạt phải sạch sẽ. Thiên thể nội mặc dù không có cái gì chân bảo, nhưng không hề nghi ngờ, ở chỗ này, Còn có hai đại chí bảo là thu hút trụ sở hữu thế lực đầu mọn, một là kia hoàn chỉnh quý đạo, hai là thiên thể bản thể. Đây hai đại chí bảo, tùy ý đạo một cái trong đó, lập tức đều có thể thăng chức rất nhanh, ca chép hóa rồng. Bất quá viên này thiên thể thế nhưng ẩn chứa thiên chi ý chí, mặc dù là không hoàn chỉnh đích thiên ý, nhưng trong đó cùng ẩn chứa một tia chí cao vô thượng thiên đạo, tùy thời đều đã phủ xuống hạ thiên phạt, đây mới là rất nhiều thế lực chậm chạp không chịu hạ thủ nguyên nhân. Rất nhiều thế lực Thế nhưng thật sâu cảm nhận được thiên phạt kinh khủng, vậy đơn giản chính là một cơn ác ngộng, lôi kiếp cùng thiên phạt khi xuất, đó chính là tiểu hài tử của qua mà thôi, giữa hai người tranh lệch thật sự là quá mức thật lớn. Đồng thời, chính là bởi vì thiên thể ẩn chứa thiên chi ý chí, theo cùng hạ làm mới phóng tâm rời đi, bởi vì chỉ cần thiên thể có cái gì dị động, bọn họ là có thể lập tức cảm giác được. Hai đại thần quốc chiến tranh, bởi vì tranh đoạt thiên thể nguyên nhân, trở nên càng thêm nóng nảy, tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt, không ngừng thăng cấp Chiến hỏa kéo dài tại mỗi cái thiên trong góc, khiến cho sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Bách tính ở thời khắc này, lần thứ hai trở thành chiến tranh người bị hại, nhưng đây cũng là một việc không thể tránh được chuyện tình. Trận này trên đời chiến tranh mặc kệ là đối với thiên hồn thần quốc hay là vạn thú thần quốc mà nói, kia tầm quan trọng đều là không nói mà nói. Bởi vì cái dạng này sử thi cấp chiến tranh, đã cùng nạp túy thần quốc máu tanh tàn sát, sinh hóa thần quốc sinh hóa triều dân không sai biệt lắm một tầng thứ chỉ cần gắng gượng qua lúc này đầy tai nạn tính chiến tranh, thắng lợi nhất phương đến sẽ không ngừng nhận được đề thăng, thậm chí mở ra tiên đạo đều có cực đại hy vọng. Nhưng bất kể thế nào nói, lúc này chiến tranh tình huống tuyệt đối là đối với Thiên Hồn Thần Quốc nhất phương bất lợi, bởi vì chiến trường hoàn toàn là tại Thiên Hồn tại trong thần quốc, nói cách khác, bị tổn thương nhất phương cũng là Thiên Hồn thần quốc, mà Vạn Thú thần quốc căn bản là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhằm vào như vậy thế cục cùng cục diện, Thiên Hồn thần quốc rất nhiều thế lực đầu sỏ Nhất tể mời một hồi bí mật hội nghị. Trận này hội nghị tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong đó truyền lại đạt tin tức rất đơn giản, chính là chủ chiến tràng tuyệt đối không thể thả tại thiên hồn tại trong thần quốc. Nếu như như vậy kéo dài nữa, thua thiệt sẽ chỉ là thiên hồn thần quốc không thể. Cho nên, thiên hồn thần quốc tập hợp hàng loạt thế lực, nhất tể phát ra một lần cực kỳ dâng trào kinh người tổng tiến công, theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, không ngừng bạo tẩu, vỡ ra từng đạo thú đạo bộ tộc phòng tuyến Cuối cùng trực tiếp đột phá thiên hồn thần quốc đích thiên cương đại khí, đem chiến trường bức bách đến vực ngoại tinh không trong. Nhưng kế tiếp vấn đề lại theo nhau mà đến, vạn thú thần quốc cư nhiên áp dụng cực kỳ kinh người thế tiến công. Nguyên lai bọn họ đã sớm dự liệu được một màn này, đem vực ngoại tinh không bên trong đích quỹ đạo cứng rắn đánh vật ra, đem quỹ đạo cái nhập vào thiên hồn thần quốc. Sau đó thiên hồn thần quốc tai nạn sẽ theo phụ xuống. Rất nhiều to lớn vận thạch theo quỹ đạo quy tích đều rơi tiến vào thiên hồn tại trong thần quốc. Thiên Hồn Thần Quốc lập tức chính là gặp được hủy diệt tính trúng kích, toàn bộ Đại Hình Thần Quốc đều sinh ra vô số vết thương. Hiển nhiên lúc này đây công kích, Vạn Thú Thần Quốc đã sớm dự mưu đã lâu, thậm chí chuẩn bị rất dài rất dài một đoạn thời gian, hao tốn vô cùng tinh lực mới lấy được như vậy huy hoàng chiến tích. Vô số to lớn vân hạch mặt trên ra tăng phong phú thần trận, thậm chí vầng sáng hướng phía Thiên Hồn Thần binh điên cuồng công kích. Đến tận đây, Thiên Hồn Thần Quốc rơi vào tuyệt đối trong lúc nguy nan. Chương năm một núi hai hồ. Vạn thu thần quốc hung manh tiến công, khiến cho thiên hồn thần quốc thế cục tràn ngập nguy cơ, rất nhiều thế lực đều bị hủy diệt tính trùng kích, toàn bộ thiên hồn thần quốc, đều hiện ra một bộ đại phá diệt cảnh tượng, vô cùng thê thảm. Ngay cả phù không chi thành chỗ ngồi này tiên đô, đều gặp phải bị thương. Vạn thu thần quốc thế tiến công, là một lớp đón lấy một lớp, đánh chính là thừa thắng sông lên chiến lược phương châm, hạ thủ vô cùng chi tàn nhẫn, giống như độc xà giống nhau, sẽ không ra động, chỉ cần khẽ động, sẽ dành cho địch nhân một kích chí mạng. Điều này cũng phù hợp vạn thú thần quốc Tắc Phong. Bởi vì tại Vạn thú thần quốc rất nhiều thú đạo trong bộ tộc, có Xà đạo bộ tộc, cái này bộ tộc giỏi về tâm kế, âm tàn độc ác, lần này chiến lược hành động hoàn toàn là phù hợp Xà đạo bộ tộc Tắc Phong. Cùng lúc đó, Thoát ra Thiên thể Ninh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần hai người cực nhanh hướng phía phụ Không Chi thành bỏ chạy, Ninh Hiên đã sớm nhận thấy được hình người thần binh tới lúc gấp rút nhanh chóng truy kích tới đây, còn có theo cùng Hạ Dương. Chỉ cần đi vào phụ Không Chi thành, chờ lại đường về thánh địa. Như vậy hắn đến không sợ hãi, hắn không tin, đường về thánh địa sẽ thả mặc cho những tên kia tiến nhập thánh địa tùy ý làm bậy. Rồi hãy nói Ninh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần hiện tại thế, nhưng đường về thánh địa một phần tử, bọn họ không có lý do gì sẽ ngồi yên không lý đến. Không hề nghi ngờ, Ninh Hiên tốc độ là không gì sánh kịp, cho dù là hình người thần binh không ngừng vận chuyển xá nhân đắc quả bạo phát tốc độ, như trước chỉ có thể cùng Ninh Hiên ngang hàng mà thôi. Ninh Hiên tốc độ đã đạt tới một cái khiến cho người không thể tưởng tượng đích thực, cái thế tuyền luân Một đường phi độn trong lúc đó, Linh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần đồng thời cảm thấy Thiên Hồn Thần Quốc biến hóa, khắp nơi đều hiện hiện hủy diệt cảnh tượng, thậm chí ở trên trời thượng còn không ngừng rơi xuống dưới to lớn vân thạch, này vân thạch cho dù là không thêm cầm thần trận hoặc là vầng sáng lực lượng, kia lực sát thương như cũ là kinh khủng vô cùng. Mỗi một viên to lớn vân thạch lực đánh vào lượng, tuyệt không như ngọc một ngụm trung phẩm địa binh nổ tung. Này vân thạch là vực ngoại tinh không trung tồn tại vật thể, ẩn chứa bất đồng trình độ lực lượng. Đồng thời vân thạch ở bên trong sinh trưởng một loại chất nổ chất gọi là diễm tinh loại này diễm tinh ở cực cao nhiệt độ đồng thời rất dễ nảy sinh to lớn nổ lớn làm nào đó vật chất đột phá đến nhất định cực hạn cũng sẽ diễn sinh ra cố thể đó là tinh thể như là nói thiên tinh diễm tinh binh tinh vân vân cao đẳng vật chất vạn thu thần quốc có thể cho tới nhiều như vậy to lớn vẫn thạch quả nhiên là cực kỳ không dễ linh hiên thật sâu nhìn thoáng qua trên bầu trời không ngừng rơi to lớn vẫn thạch hắn dưới đáy lòng chỉ có thật sâu thở dài Hắn cũng không phải là cái gì cứu thế thần, năng lực của hắn cũng cực kỳ hữu hạn, tại đây như vậy tai nạn trước mặt, cá nhân đích lực lượng thật sự là cực kỳ hữu hạn, cho dù là nửa bước tiên tông, phát huy được năng lượng cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục. linh Hiền tuân theo chính là chiến tranh chi đạo, hắn biết rõ chiến tranh không phải nói không có là không có, đây là một loại mạnh được yếu thua phát tắc, có tranh đấu địa phương, sẽ tại vô hình trung diễn sinh ra chiến tranh, tuy rằng rất nhiều người chán ghét chiến tranh, căm hận chiến tranh, nhưng chiến tranh như trước sẽ phải đến không thể tránh né cũng trốn tránh không được chỉ có dũng cảm đi đến đối mặt cho dù là cầu được trường sinh tiến tông cũng sẽ gặp phải vô số tranh đấu chiến tranh bước trên tu luyện đại đạo đó là một cái không đường về chỉ cần không ngừng về phía trước không thể quay đầu lại đây là một đầu dùng ung tùm bạch cốt trồng chất đứng lên đường linh hiên nhịn không được nửa mặt lên trời phát ra một tiếng hít sáo dài mang theo vài phần thê lương vài phần phiền muộn tiến nhập phù không chi thành vừa tiến vào phù không chi thành Linh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần không khỏi con ngươi co rụt lại, lúc này toàn bộ phủ không chi thành cư nhiên tập kết hàng loạt quân đội, đặc biệt tử kim hoàng triều hoàng quân, từng loạt từng loạt đặt song song tại khổng lồ tiên đô trong. Chứ lần đó ra, rất nhiều đầu sỏ thế lực, cũng theo quân đội hình thức, đem tọa hạ thế lực, toàn bộ tập hợp lại. Như là phi giáp long môn, Linh Hiên liếc mắt chính là bắn phá đến 6 gã tướng quân cùng yến hỉ, bọn họ bảy người may mà cũng không có ngoài ý, đồng thời trải qua chiến tranh lễ rửa tội sức lực của bọn họ đều xảy ra bất đồng trình độ tân trước, đặc biệt tâm cảnh của bọn hắn cùng ý chí đều chiếm được nào đó để thắng. Bảy người trên mặt đều hiện ra kiên nghị thần sắc. Nhìn đến đây, Ninh Hiên không khỏi có chút vui mừng, ánh mắt của hắn tùy ý vừa chuyển đã nhìn thấy như ngỗng ảo giao trì thánh địa, chỗ ngồi này thánh địa hình như là một cái khổng lồ thác nước cấu thành, từng đạo suối phun cam lâm tại trong thánh địa phún dũng liên tục, này cam lâm hiện ra lục sắc quang hoa, thấm vào ruột gan. Tại giao chỉ trong thánh địa. Từng tên một sinh đẹp nữ đạo tông tại lui tới xuyên toa, Ninh Hiên cũng ở bên trong nhìn thấy Linh Phi, Bảo Nhi, Tô Hân Lăng, Nguyên Ú Tĩnh, Lữ Phỉ, còn có thần bí kia Vân Thu Hạo. Ninh Hiên liếc thấy đi ra, Vân Thu Hạo thực lực tân chức rất nhiều, đặc biệt tinh thần của nàng ý chí, cao độ cô động, so với ý chí của hắn còn mạnh hơn ngang ngược nhiều lắm. Khiến cho Ninh Hiên kinh ngạc là Linh Phi, nàng tại tiến nhập thiên hồn thần quốc thời điểm, còn là một cái liên đạo tông đều không phải là tiên thiên linh tông, thế nhưng nàng thực lực bây giờ. Tự nhiên tăng vọt Tam Điệu Đạo Tông, kinh người như thế tấn trước tốc độ, quả nhiên là thế tục hiếm thấy. Linh Hiên hơi suy tư một phen, nhưng làm Linh Phi là ở giao trì trong thánh địa chiếm được kỳ ngộ nguyên nhân. Bất quá Linh Phi tấn trước tốc độ tại Bảo Nhi trước mặt, chính là phải kém không ít, Bảo Nhi từ lúc nhận được mẫu thân của nàng Hồng Nguyệt nữ hoàng quán thâu công lực, tu vi là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, bây giờ cư nhiên đạt tới ngũ địa đạo tông, đặc biệt đạo hạnh, đạt tới kinh người 6000 năm. Bảo Nhi trên thân, tán mắt ra hoàng hôn quang huy, Khí chất của nàng, không giống như trước kia vậy, mang theo một chút tính trẻ con, mà là một loại hoàn mỹ cao quý, hiện nhiên là thừa kế hồng nguyệt nữ hoàng huyết thống. Kia vốn là lục địa đạo tông lữ phỉ, lúc này tu vi cư nhiên cũng đạt tới thất địa đạo tông, thực lực cực kỳ xuất chúng. ngoại trừ bảo nhi ở ngoài, nàng chính là hồng nguyệt hoàng thất trụ cột, bất quá lữ phỉ luôn luôn cực kỳ địa thấp, cho nên thoạt nhìn tầm quan trọng của nàng, còn không bằng quanh năm dừng lại ở bảo nhi bên cạnh tô hân lăng, nhưng tô hân lăng lại biết, lữ phỉ địa vị. Gần với Bảo Nhi, đây là không thể tranh luận chuyện thực. Hồng Nguyệt Hoàng Triều Cao đẳng Đạo Tông, đã sớm tại tử vong thần quốc thời điểm tiến công, toàn bộ hủy diệt, Lữ Phỉ có thể có thể bảo vệ tồn tại được, cũng là bởi vì Hồng Nguyệt Nữ Hoàng Nguyên Nhân. Linh Hiên nhìn đến đây, không khỏi nghĩ đến Hồng Nguyệt Chi Tháp, lúc này, Hồng Nguyệt Chi Tháp còn tại vượt ngoại tinh không trọng, cũng không biết có hay không đã bị chiến tranh trúng kích. Bất quá Linh Hiên nghĩ lại, cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì Hồng Nguyệt Chi Tháp chỗ ngồi này thánh địa đã trở thành bảo nhi tính mệnh tương liên thần minh, chỉ cần xuất hiện rồi bất kỳ dị thường, bảo nhi cũng sẽ ở thứ một trong thời gian cảm ứng được. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo manh liệt rung động thanh âm, cắt đứt linh hiên nhập tưởng, hắn không khỏi men theo đạo kia tiếng vang nhìn qua tới, chỉ thấy rất xa, từng đạo khổng lồ linh hồn lực lượng, như lộng lẫy qua hoa, bước lên ở trên hư không trên. Là hồn điện. Linh hiên hơi nheo lại ánh mắt, hắn biết, hồn điện ở thời khắc này, rốt cục nhịn không được ra tay rồi, hồn điện thanh thế Đã sớm vượt qua Liễu Tam Đại Hoàng Triều, hiện tại thiên hồn thần quốc đã bị như vậy hai họa thật lớn, nếu như hồn điện sẽ không ra tay, như vậy thiên hồn thần quốc ở bên trong, rất nhiều bách tính, thậm chí là vũ giả linh tông tín ngưỡng, đều đã triệt để tan vỡ, mà cho đến lúc này, hồn điện uy vọng, sẽ rơi xuống đáy quốc, không có khả năng nhận được nhân đạo thừa nhận. Ngược lại sẽ để tiếng xấu muôn đời. Cho nên, hồn điện phải xuất thủ, hơn nữa lúc này đây xuất thủ, tuyệt đối không thể bọn ố hợp, mà là khuynh xảo xuất động ngăn cơn sóng dữ. Tin tưởng hồn điện cũng có thực lực này, về phần có thể làm được hay không, vậy thì không được biết rồi. Một tòa thần bí trung lộ ra tôn quý điện phủ, chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong, chỗ ngồi này điện phủ này, đây ám kim sắc là việc chính điều, hơn nữa còn là phi thường thẩm kim sắc, thoạt nhìn có một loại cực độ thâm trầm cảm giác. Đây là hồn điện, cũng là một pho tượng mạnh mẽ thánh điện. Ám kim sắc điện phủ xung quanh là dây đặc bị cải tạo cự thú, những thứ này cự thú linh hồn thể bị rút lấy đi ra đồng thời tiến hành thực thể hóa, hình thành vô cùng cao minh chiến lược. Suốt 300 ca cự thú, thật chỉnh tề bài danh tại hồn điện xung quanh, tản mát ra vô biên uy thế, lập tức liền đem tử kim hoàng triều hoàng quân đem dựng lên tiếp tục. 300 ca cự thú, còn lại là 300 ca pho tượng linh hồn thể, đây là bực nào đổ sộ cảnh tượng. Cự thú linh hồn cùng nhân loại linh hồn tuyệt không giống nhau, cự thú linh hồn thể, vô cùng chi ra man, giống như tất cả to lớn trách, thôn phệ hết thảy. Tại hồn điện trong đại bản doanh. Có chừng thất pho tượng thiên vương cấp bậc chính là cao thủ đứng ở phía trước nhất, tại thất đại thiên vương phía dưới, còn lại là rất nhiều hồn điện tinh anh, tại đây mấy trăm danh trong tinh anh, yến như tuyết bất ngờ chính là ở trong đó. Nàng từ lúc theo kinh người thiên tư cùng thực lực lẫn vào hồn điện sau khi, chính là rất là đã bị hồn điện cao tầng thưởng thức, đồng thời còn truyền thụ yến như tuyết hoàn chỉnh linh hồn thực thể hóa tu luyện chi pháp. Đương nhiên, tại như vậy tiền đề dưới, yến như tuyết là bỏ ra giá phải trả. Nàng đã cùng hồn điện ký kết cùng quy đổ minh, cái loại này không sai biệt lắm khế ước, đồng thời hồn điện khế ước, nếu so với đường về thánh địa muốn nghiêm ngặt rất nhiều. Bất quả Yến Như tuyết trong lòng đã sớm có kế hoạch, hơn nữa hồn điện có thể hay không lần này trong chiến tranh bảo tồn được, còn là một cái khổng lồ vấn đề, một khi hồn điện che tiêu diệt, như vậy nàng ký kết khế ước, cần tự động tiêu thất. Yến Như tuyết tu vi cảnh giới, đạt tới thất địa đạo tông, kia tấn chức tốc độ cũng là cực kỳ chi kinh người. Phải biết rằng nàng tiến nhập lục địa đạo tông mới không lâu sau, hiện tại lại tấn thăng đến thất địa đạo tông, hiện nhiên là chiếm được linh hồn thực thể hóa bậc này nịch thiên bí pháp chỗ tốt. Yến như tuyết bí quá hóa liều, cũng tu luyện loại bí pháp này, hay là theo bổn mạng của mình linh hồn thể thực hiện làm vật trung gian. Bởi vì ai cũng không biết loại này bí pháp tu luyện tới tối cao cực hạn, gặp phải cái dạng đó tình huống, là lợi là tệ. Không có ai biết. Yến như tuyết tuy rằng không biết lấy sẽ như thế nào, nhưng nàng biết, đang tu luyện một đường. Chính là muốn dám hợp lại, tu luyện một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, nguy hiểm vô cùng. Cho nên, tại đây một con đường thượng, chính là muốn bài trừ cản trở, như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Hồn điện bên trong, có tầng tầng lớp lớp không gian, lúc này những thứ này gấp không gian, nối vào cùng một chỗ, thất pho tượng khí vương, toàn bộ đều ở đây tọa độ không gian trong, mà hồn điện 300 tinh anh cường giả, đều đứng ở gấp trong không gian. Không hề nghi ngờ, hồn điện thực lực cực kỳ khủng bố hung hồn. Là thiên hồn thần quốc đệ nhất cường lớn hạch tâm thế lực, trước mặt chút thực lực ấy, đối với hồn điện mà nói, không đáng kể chút nào, tại hồn điện ở bên trong, mặc dù có thập đại thiên vương cao thủ, nhưng thiên vương trên, còn có mấy cái quyền lợi giai tầng. Tin tưởng mọi người cũng biết hiện nay thiên hồn thần quốc tai nạn cục diện, đến lúc này, chúng ta hồn điện là nhất định phải xuất thủ, không cần nói, hồn điện hy vọng, đến tại thiên hồn thần quốc trung hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà chúng ta trước hết thể nỗ lực, cũng muốn nước chảy về Biển Đông. Một pho tượng được xưng giới vương tám địa đạo tông, trong miệng phát ra rộng lớn thanh âm, người này hai vai chống trải, giống như có thể khởi động một mảnh trời. Giới vương nhìn lướt qua phía dưới 300 danh tinh anh cường giả, nói tiếp, cho nên, lần này hồn điện cao tầng đã hạ đi ra tử mệnh lệnh, lần này nhất định phải đánh một hồi đẹp thắng trận, hòa nhau thiên hồn thần quốc yếu thế cục diện. Không biết các vị thiên vương đại nhân đến an bài như thế nào lần hành động này, hiện nay chúng ta đã triệu tập 300 ca bị cải tạo cự thú. Mỗi một pho tượng nhận được linh hồn thực thể hóa cự thú, kia chiến lực đã hết sức kinh người, tin tưởng gần bằng vào 300 ca cải tạo cự thú, là có thể dễ dàng nghiền nát vạn thú thần quốc thần thú binh quân đoàn. Một gã tinh anh cao thủ đột nhiên hỏi. Lúc này, một gã vóc người cực kỳ khôi ngô thiên vương đứng dậy, người này được xưng Vũ Vương, là một gã chân chính võ đạo thiên tài, tại võ đạo một đường trình độ thượng, có cực cao thành tựu, thậm chí người này còn tự thân sáng tạo ra hai bộ nhân đạo thánh điện. Vũ Vương tùy ý vừa đứng thoải mái chính là tản mát ra cực kỳ mãnh liệt uy áp dành cho mọi người áp lực cường đại nhất kinh người dạng vũ vương tu vi đã đạt tới kinh khủng cựu địa đạo tông hoàn toàn có thể cùng long đỉnh bên trong đích thân vương cùng so sánh vũ vương chậm rãi mở miệng nói lần này chúng ta đem trọng tâm đặt ở phá hủy quỹ trên đường vạn thú thần quốc cứng rắn đem quỹ đạo tiếp cận nhập vào thiên hồn thần quốc cho nên mới có thể mượn thiên thời địa lợi đối với thiên hồn thần quốc tạo thành như bao trùn tính thai nạn cho nên chỉ cần đem quỹ đạo quỹ tích phá hủy hết liền có thể tan rã hết vạn thú thần quốc thế tiến công. Chúng ta có thể nghĩ tới đây một chút. Vạn thú thần quốc chung rất nhiều thú đạo bộ tộc đồng dạng sẽ nghĩ tới điểm này, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ ở đó bố trí trọng binh. Nếu muốn mạnh mẽ đột phá, cực kỳ chi chắc trở. Một pho tượng hưng vương nói, người này mặt hướng giống như kinh kinh, khiến người ta một loại âm tàn cảm giác. Đây là không có cách nào chuyện tình, đây là chiến tranh, chiến tranh vĩnh viễn đều là tàn khốc. Tại bảy đại khí vương trong, một pho tượng có đủ nhất hy vọng. Thực lực cũng là cường đại nhất lôi vương mở miệng nói chuyện, người này thân thể, lóe ra kinh khủng lôi điện, bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy lôi vương bản thể, hắn uy thế, so với vũ vương mạnh hơn, là hoàn toàn xứng đáng thiên vương người mạnh nhất. Lôi vương vừa nói, tất cả mọi người không có nói ra bất kỳ phản đối toàn tính. Kế tiếp, chính là thương nghị thế nào bố trí binh mã, thế nào phát động công kích, mọi việc như thế vấn đề, không ngừng bị đào móc đi ra, lại một một được giải quyết hết, trận này hội nghị, chưa tới một canh giờ liền kết thúc hết. Từ đầu đến cuối, tiến như tuyết đều là cực kỳ điệu thấp thiên lặng đứng trong đám người, đem đây hết thảy, đều nghe vào trong tai. trong mắt của nàng, lóe ra suy tư quan mang. Cùng lúc đó, linh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần đã tiến nhập đường về thánh địa, kia truy kích tới được hình người thần binh còn có theo cùng hạ đường rốt cuộc hay là đã muộn một bước, không có thể giành trước chặn đứng hai người. Hình người thần binh có cực cao trí tuệ, hắn liếc mắt nhìn ra linh Hiên hai người đốn vào thánh địa, hơn nữa trong thánh địa, ẩn chứa rất nhiều kinh khủng cao thủ. Như người hình thần binh cứ như vậy xông vào, như vậy lấy chỉ có một, nhất định sẽ bị mạnh mẽ chấn áp. Phải biết rằng, cái này hình người thần binh có thể là trung đẳng nhân quả thần binh biến thành, kia giá trị không gì sánh kịp, không thể đánh giá, đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là vô thượng trí bảo, tại nhân loại trong mắt, nó hiển nhiên chính là là một khối bánh trái thơm ngon. Hình người thần binh nhận dấu ở thân hình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường về thánh địa, hiển nhiên nó đối với ninh hiên hai người cựu hận đã đến một loại vô pháp tự kiềm chế trình độ, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Về phần theo cùng Hạ Dương, cư nhiên làm ra một việc khiến cho Ninh Hiên thế nào đều không thể nghĩ đến chuyện tình, bọn họ hai người tựu như vậy thản nhiên tiến nhập đường về thánh địa, đồng thời tuyên bố mình là đến từ khắc thần quốc, chuẩn bị gia nhập đường về thánh địa. Rất hiển nhiên, giấy lên quyết định như vậy là xuất từ Hạ Dương cái này kinh khủng trí giả. Theo cùng Hạ Dương, cũng chỉ có Ninh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần gặp qua hai người bọn họ, đi ra hai người Tất cả mọi người không biết bọn họ thân phận thật sự. Hạ đương chính là nhìn đúng điểm này, mới sẽ làm như thế. Mặc dù Ninh Hiên nói bọn họ đến từ thiên linh giới, chỉ cần theo cùng hạ đương phủ nhận, Ninh Hiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn không có một chút chứng cứ chỉ rõ theo cùng hạ đương là đến từ thiên linh giới. Quan trọng nhất là, theo cùng hạ đương thực lực cùng tiềm lực, kinh người vô song, đường về thánh địa đối với cái này chính là hình thức yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối là tranh giành muốn cướp. Lúc này đang đứng ở hai đại thần quốc giao chiến thời kỳ, cho nên tiến nhập Thiên Hồn thần quốc các quốc gia tu sĩ càng ngày càng nhiều, hầu như mỗi ngày đều có người gia nhập đường về thánh địa, mà bởi vì lượng người đi hàng loạt gia tăng, Quy Đổ Minh cũng không sẽ chọn dùng cái loại này chế độ, mà là mỗi ngày đều sẽ đối với gia nhập vào tân nhân tiến hành chất thí. Sở dĩ không có hủy bỏ chất thí, cũng là bởi vì Quy Đổ Minh muốn ngăn chặn gian tế lẫn vào cùng với một ít tài trí bình thường gia nhập, bởi vì tại chất thí thời điểm, bằng vào Quy Đổ Minh cao tầng nhãn lực Trên cơ bản đó có thể thấy được rất nhiều đạo tông chân thực tu vi cùng thân phận, mà ngăn chặn tài trí bình thường lẫn vào, cũng là đánh có người cố ý giấu giếm thực lực nguyên nhân. Ngày hôm nay, đường về Thánh Địa lúc này đây chắc thí, có theo cùng hạ đường thăm dự, kia cục diện nóng nảy trình độ, vượt qua liễu ninh hiên cùng cơ nguyệt vô thần cái kia một lần, đặc biệt theo biểu hiện ra ngoài chiến đấu nghệ thuật, cho dù là đứng đầu đạo tông đều phải hơi bị sợ hai thàn, theo quả thực là đem chiến đấu diễn dịch đi ra một môn hoàn mỹ nghệ thuật. Hắn rất nhẹ nhàng chính là đánh bại chính mình hình đồ, tốn hao thời gian, cũng rất nhất thời, để cho tất cả mọi người mở rộng tầm Mắt. Mà hạ đương còn lại là biểu hiện đi ra cái kia kinh người trí chiến tài hoa, hắn hoàn toàn là dựa vào trí tuệ của mình, chiến thắng chính mình hình đồ. Tuy rằng hắn chiến lực vô pháp sánh ngang theo, nhưng quy đồ mình cao thẩm, nhưng lại là đối với hạ đương đánh giá cực kỳ cao, như vậy trí giả, thế nhưng ngàn vạn năm khó gặp. Tại theo cùng hạ đương quang mang dưới, hết thảy chắc thi tân nhân hoàn toàn mất đi mặc cho hạ quang mậu. Tại theo cùng hạ đương cao điệu gia nhập dưới, Quy Đồ Minh cao tầng, nguyên một đám đều mừng rỡ như điên, bởi vì bất kỳ một cái nào ánh mắt lâu dài cao tầng, đều có thể liếc mắt nhìn ra hai người này tiềm lực lạ như thế nào kinh người, tại sau đó, hắn chúng ta đối với Quy Đồ Minh trợ giúp tuyệt đối là thật lớn vô cùng, thậm chí có thể đem Quy Đồ Minh suy tính lên tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh, vượt qua lục đạo tiên tông chính là cái kia thời kỳ. Nhưng theo cùng hạ đương lại không cho là như vậy. Bởi vì bọn họ có so với đây càng thêm hiểu sâu mục tiêu. Theo quy đồ minh như vậy quy mô, hiện nhiên cũng là xa xa không thỏa mãn được hai người này đến từ thiên giới thiên tài. Tại theo cùng hạ đương gia nhập quy đồ minh sau khi nhận được tin tức Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần, đều là biến sắc, thẩm nghị không ổn. Chương 520, Hình Pháp Hắn cùng hạ đương hai người gia nhập, khiến cho Ninh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần cảm thấy từng đợt năng giải, không hề nghi ngờ. Hắn cùng hạ Dương là nhằm vào đối với bọn họ mới gia nhập đường về thánh địa. Bất quá Ninh Hiên cũng là không sợ chút nào, thực lực của hắn bây giờ đã tấn thăng đến một loại kinh khủng trình độ, cho dù là đơn độc mặt đối với thiên tài chiến đấu hắn, đều có thể toàn thân trở ra, tuy rằng Ninh Hiên vô pháp đánh bại hắn, nhưng muốn bước ra bỏ chạy hay là không có vấn đề. Ninh Hiên cũng là quan chiến qua hắn chiến thắng chính mình hình đồ cục diện, hắn liếc thấy ra hắn lại còn bảo lưu lại thực lực, tại bảo lưu thực lực tình huống, còn có thể chiến thắng chính mình hình đồ đây quả thực là bất khả tư nghị, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực thâm bất khả chắc, chí ít Ninh Hiên còn không phải là đối thủ. Hơn nữa, mặc kệ là hắn hay là Hạ Đường, hai người thực lực luôn luôn đều nằm ở tại nhanh chóng tăng trưởng kỳ thượng, bọn họ thượng nhất thế đều là tiên tông cảnh giới, cả đời này thừa kế thượng nhất thế hết thảy kinh nghiệm, tu luyện tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, ngay cả Ninh Hiên đều so ra kém tốc độ tu luyện của bọn hắn. Ninh Hiên sở dĩ có thể đuổi kịp hắn bước, là bởi vì hắn kia đồng hậu kinh người khí vận. Tại các loại kỳ ngộ mặt trên, tu vi của hắn cũng là một đường bạo tẩu, không ngừng tăng vọt. linh hiên khí vận chi nồng hậu, hắn cùng hạ đương đều phải cam bái hạ phong. Đồng thời, cơ nguyệt vô thần khí vận cũng là phi thường kinh người, không cần nói, cơ nguyệt vô thần cũng khó có thể cùng hạ đương chống lại. Trên thực tế, Ninh hiên cũng nhìn ra, cơ nguyệt vô thần cũng là che giấu thực lực, bất quá mỗi người đều có bí mật của mình. Ninh hiên đối với lần này, cũng không có ý kiến gì. Hốn hồ, cơ nguyệt vô thần càng mạnh. Đối với hắn trợ giúp lại càng lớn. Mặc dù Cơ Nguyệt Vô Thần vượt qua chính mình, Linh Hiên cũng sẽ không có bất kỳ dư thừa nhận xét. Tại thế giới của hắn nhìn ở bên trong, mỗi người trở nên, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nếu như Cơ Nguyệt Vô Thần thật có thể có thể chiến thắng chính mình, như vậy, đây là Cơ Nguyệt Vô Thần nỗ lực nỗ lực, cần phải lấy được. Đang tu luyện một đường thượng, không có bất kỳ lối tắt có thể đi, hết thảy đều muốn lại gần hai tay của mình đi dốc sức làm. Ngày nay, Linh Hiên sớm về tới Lạc Nhật Phong. Lúc này Lạc Nhật Phong, một mảnh sinh cơ bừng bừng, tại Quỷ Nam quản lý dưới, hết thảy trật tự đều ở đây mỡ màng béo tốt vận hành. Linh Hiên cùng Cơ Nguyệt Vô Thần một bước vào Lạc Nhật Phong, tại hai người tầm mắt của người trong, đã nhìn thấy rất nhiều chưa từng gặp qua mặt lạ hoắc. Linh Hiên hơi chút sau khi nghe ngóng, lập tức liền minh bạch những thứ này vừa gia nhập Lạc Nhật Phong đạo tông, đều là mộ danh mà đến, về phần mộ ai danh, cái này không cần nghĩ đến biết. Mới tiến vào đạo tông cương giả, Quỷ Nam là đánh thà thiếu không đầu nhận xét. Nếu muốn gia nhập Lạc Nhật Phong, thực lực thấp nhất muốn tới đạt Tam Địa Đạo Tông, cũng là thân bất tử cảnh giới Tu Vi. Đồng thời hay là muốn cái loại này nhất nghệ tinh Tam Địa Đạo Tông. Cho nên cứ như vậy, lập tức liền đem rất nhiều Đạo Tông ngăn chặn tại ngoại. Cho dù như thế, mới tiến vào Đạo Tông, cũng đạt tới 120 danh. Đây 120 danh Đạo Tông Cường giả Trong, có bảy thành là mới vừa trải qua chất thí, gia nhập đường về Thánh Địa người, bất quá bọn hắn gia nhập đường về Thánh Địa. Lập tức chính là muốn lựa chọn nào đó cái thế lực là che chở, không cần nói, sẽ lọt vào vô tình đấu loại. Lạc Nhật Phong quy mô, phát triển phải càng ngày càng hưng thịnh, nhìn ở trong mắt Linh hiên cũng là cao chặt vùng xung quanh lông mày. Như vậy thế lực, trong chiến tranh căn bản là lấy không đến bất kỳ tác dụng gì, vạn thú thần quốc tùy ý phái ra một cái thần thú binh quân đoàn đi ra, thủ hạ của hắn những thứ này đạo tông sẽ toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Đây là thực tế tàn khốc. Nghĩ tới đây. Ninh Hiên đem lạc nhật phong hết thảy thành viên toàn bộ triệu tập tới đây, hắn cố ý đem muốn bồi dưỡng thành viên trung tâm gọi vào bên cạnh mình. Đây bất ngờ thì có hạ lạc cùng anh cơ. Đột nhiên, Ninh Hiên ý thức được có nhiều như vậy thành viên, nhưng chân chính đáng giá bồi dưỡng nhân tài, nhưng lại căn bản không có vài cái. Không phải nói những thứ khác đạo tông tư chất quá mức bình thường, mà là bọn hắn tại sau này có nguyện ý hay không cùng Ninh Hiên trở lại cửu châu thần quốc. Dù sao gia nhập đường về thánh địa thành viên, ngoại trừ ứng đối trận chiến tranh ngày ở ngoài hơn nữa là muốn trở lại quê hương của mình đi. Linh Hiên trầm tư một chút mà, hướng về phía phía dưới thành viên nói, "Đầu tiên ta muốn hỏi một chút, các vị là vì cái gì mới tuyển chọn gia nhập của ta Lạc Nhật Phong?" Linh Hiên vấn đề này, phi thường trực tiếp, đem lợi ích quan hệ chơi chủi hiện ra tại mọi người trước mặt trước, nhất thời để hết thảy thành viên sững sốt, một thời gian, cục diện rơi vào vắng vẻ trong, lặng ngắt như tờ. Lúc này, Linh Hiên đã vận chuyển cừu luôn nhãn, ánh mắt của hắn, thâm trầm phải không thể tưởng tượng Bất kỳ thành viên cũng không dám cùng hắn tiến hành đối diện, giống như sợ bị hắn nhìn thấu nội tâm của mình. Nếu không ai nói, như vậy chính là ta nói, ta cũng không quản mọi người là vì cái gì mới gia nhập ở đây, bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình, bất quá nếu ai thành bạn thân chi tư mà làm ra một ít khác người chuyện tình, kia hắn chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều phải đã bị xứng đáng tàn khốc chế tài. Linh Hiên trong lúc nói chuyện, nhìn thấy phía dưới thành viên ở bên trong, lập tức liền có người lộ ra vẻ khinh thường. Hắn tiếp tục nói, các vị nếu là không tin lời mà nói, như vậy mời xem, cái này giảm. Linh Hiên dùng một ngón tay, nói, quỷ nam. Quỷ nam hơi sừng sờ, không hiểu nổi Ninh Hiên vì sao đột nhiên gọi mình, bất quá tốt đẹp chính là tâm lý tố chất lập tức để hắn chấn định lại. Hắn cũng không quản phía dưới mấy trăm đạo bất đồng thần sắc ánh mắt, trực tiếp đi tới Ninh Hiên trước mặt trước, cung kính nói, không biết quân chủ có chuyện gì phân phó. Không cần khách khí. Ninh Hiên khoát tay áo, quay đầu, nhìn phía dưới hết thảy thành viên nói: Vị này chính là ta lạc Nhật phong nhất đảng thành viên, xuất từ Nạp Tú thần quốc, mọi người đều biết, Nạp Tú thần quốc là một cái theo hình chi binh pháp lập quốc cường đại thần quốc, mà vị Quỷ Nam chính là cực kỳ am hiểu hình pháp cao thủ, đồng thời, hắn còn nắm giữ hình chi áo nghĩa, tin tưởng mọi người đều biết, loại này áo nghĩa đại biểu cho gì đi. Linh hiên thanh âm, trang đây nào đó đáng sợ ma lực, mấy trăm danh thành viên không khỏi nhất tề dùng mình một cái, bọn họ đương nhiên biết hình chi áo nghĩa đại biểu cho gì. Chỉ cần là nắm trong tay hình chi áo nghĩa cứng giả, tuyệt đối là hết thể khắc tinh của tội phạm, Hắn chúng ta đối với tội phạm khí tức cực kỳ mẫn cảm. Đây là một loại nói không rõ đạo bất minh cảm giác, chỉ cần tìm hiểu đi ra loại này áo nghĩa cứng giả, mới biết đây là loại điều nào cảm giác. Có áo nghĩa, là một loại chân thật giải thích, là nhằm vào nào đó chung quy tắc hoàn mỹ chân thật giải thích. Nói cách khác, nắm trong tay hình chi áo nghĩa cứng giả, đối với phạm tội, có hoàn mỹ đích thực giải thích. Quỷ Nam nghe được Ninh Hiên như vậy nói đến, lập tức trong lòng cả kinh, hắn vạn lần không ngờ, chính mình duy nhất bí mật, cư nhiên bị Ninh Hiên hoàn toàn nhìn rõ, bí mật này, ngay cả Cơ Nguyệt Vô Thần cũng không biết. Nhìn Ninh Hiên kia thâm trầm như vực sâu con mắt, chút bất chi bất giác, quỷ nam toàn thân đều thâm nhập ra dày đặc mồ hôi lạnh, hắn giống như bệnh nặng một hồi giống như, trong miệng không ngừng thở hỗn hện, ở thời khắc này, hắn là chân thật chân chính, chính cảm thụ được Ninh Hiên cường đại, đây cũng không phải ngoại tại cường đại, hơn là một loại tâm hồn cường đại gây cho Quỷ Nam không gì sánh kịp trùng kích. Nếu như Quỷ Nam biết Ninh Hiên ở trên trời trong cơ thể kỳ ngộ, sợ rằng sẽ càng thêm giận mình. Quỷ Nam, phía dưới có một chút thành viên, tựa hồ là không tin ta theo như lời mà nói, ngươi không ngại bộc lộ tài năng cho bọn hắn xem. Ninh Hiên phát ra không thể kháng cự mệnh lệnh. Vâng. Quỷ Nam duy nhất may mắn đều tan biến hết, hắn lúc này là thực sự đối với Ninh Hiên hoàn toàn phục tức giận, hắn và Ninh Hiên ký kết khế ước ánh sáng, chỉ là lừa gạt Ninh Hiên đây hẳn nhất. Ninh Hiên tùy thời là có thể khiến cho Quỷ Nam rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa, nhưng Ninh Hiên cũng không có làm như vậy. Rất hiển nhiên hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Quỷ Nam rất là thở dài một hơi. Hắn lên tiếng trả lời dưới, một bước đạp đi ra, đột nhiên vận chuyển cực kỳ thần bí hình chi áo nghĩa, chỉ thấy tại sau lưng của hắn, vô số hư ảnh hiện hiện ra. Ngay sau đó, hư ảnh chậm rãi ngưng thực, hóa thành vô số giữ tợn manh ác hình cụ. Bất kỳ một cái nào phạm tội người, thấy những thứ này hình cụ. Đều đã từ tâm hồn cảm thấy sợ hãi Lập tức, phía dưới thì có đủ hơn 20 danh thành viên đều phát ra sợ hãi rít gào Cặp mắt của bọn hắn lộ ra vẻ thống khổ Giống như tại thừa nhận phi thường thống khổ hình pháp như nhau Nhưng trên thực tế, bọn họ chuyện gì cũng không có Đây gần là đối với bọn họ tâm hồn tra hỏi mà thôi Quỷ nam đây còn gần chỉ là thi triển hình chi áo nghĩa nhất dễ hiểu vận dụng mà thôi Bất quá trên thực tế, quỷ nam tu luyện hình chi áo nghĩa Còn xa xa không có tu luyện tới cảnh giới cao nhất Hình chi áo nghĩa cảnh giới cao nhất, có thể định hết thể tồn tại tội, bởi vì tại trên con đường tu luyện, không có bất kỳ người nào trên tay chưa từng nhiễm tiên huyết, bọn họ giết qua người, giết qua thú vân vân, đây đều là tại phạm tội. Chỉ bất quá như vậy phạm tội, cũng sẽ không bị quy tắc thừa nhận, cho nên vô tội. Cái gọi là phạm tội, cũng là do người quy tắc sở định, thế nhưng đem hình chi áo nghĩa tu luyện tới đỉnh cảnh giới cường giả, hoàn toàn có thể tùy ý chỉ định phạm tội quy tắc, nói ngươi có tội, ngươi thì có tội. Ngay cả Phật đều có tội. hiển nhiên, Quỷ Nam còn xa xa còn chưa đạt tới như vậy cảnh giới. Quỷ Nam cười nhạt nhìn kia 23 danh thành viên, vung tay lên, hắn sáo trang thần bình phi hồng huyết tích liền hiện ra. Ngay khi Quỷ Nam chuẩn bị chế tải kia 23 danh thành viên thời điểm, linh Hiên ngăn trở hắn động tác trên tay, nói, quên đi, đem những này người loại bỏ hết là được. linh Hiên rứt lời, bắt tay một chảo, tam giới ngũ hành ngoại trong nháy mắt bừng bừng phân chấn lập tức liền đem 23 danh thành viên toàn bộ từ Lạc Nhật Phong trung hút ra đi ra ngoài, chính là chiêu thức ấy, lại biểu hiện ra vô biên đích thủ đoạn. Linh Hiên cùng Quỷ Nam kẻ sướng người họa, lập tức liền đem phía dưới hết thảy thành viên cấp chấn trụ, tại đã biết hai người đích thủ đoạn, rất nhiều thành viên cũng không dám có một tí vượt quá chi tâm. Mọi người không cần khẩn trương, ta chỉ là ở thanh lý môn hộ mà thôi, tránh cho để cho có chút tai họa, trở thành ta Lạc Nhật Phong chỗ bẩn. Linh Hiên ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa mặt, một cổ thống trị khí tức Tại trên người hắn du nhiên nhi sinh, hắn nói, như vậy, hiện tại ta muốn biết mọi người có cái gì không sở trường đặc biệt, hay hoặc là trực quan mà nói, các vị giá trị thể hiện ở nơi nào. linh hiên ngữ khí phi thường tùy ý, nhưng nghe tại rất nhiều thành viên trong thai, giống như sấm sét giống nhau, có phi thường cường liệt trùng kích tính. Trước 521, tổ chức. Lập tức, mặc kệ là tân tiến thành viên, còn lúc trước lao thành viên, đô thống một theo hành động cho thấy tự thân sở trường đặc biệt cùng giá trị. Khoảng chừng qua sau nửa canh giờ, Ninh Hiên đã nhìn thấu chỉ có ba cái đặc thu đích nhân tài, kia tiềm lực cùng hạ lạc anh cơ không sai biệt lắm. Đối với lần này, Ninh Hiên thất vọng có thừa, lại có vài phần vui mừng. Kia ba gã đặc thu đích nhân tài đều bị Ninh Hiên đem chọn lựa đi ra, hai nam một nữ, nữ tên là Thủy Tiên, xuất từ vượt qua ba cái muôn đời thời đại Hải Tặc Thần Quốc. căn cứ Thủy Tiên trình bày, Hải Tặc Thần Quốc hoàn toàn chính là do một mảnh bao la, bắt ngát đại dương mênh mông tạo thành, không có đất liền, chỉ có đảo nhỏ. Hải Tặc Thần Quốc, tại rất nhiều tại trong Thần Quốc cực kỳ nổi danh, tương truyền Hải Tặc Thần Quốc cẩn chứa cực kỳ tài phú kinh người, mà cái kia bảo tàng là do trong truyền thuyết vua Hải Tặc lưu lại. Vì vậy kinh thiên bảo tàng nguyên nhân Hải Tặc Thần quốc nên đón sỏ xuyên qua ba cái muôn đời thời đại biển rộng hàng thời đại, cũng bình thường có cái khác Thần quốc tu sĩ tiến nhập Hải Tặc Thần quốc đi lãnh hội một phen hải hàng thời đại phong tình, hoặc là bị kinh thiên bảo tàng thu hút. Thủy tiên là một gã tứ địa đạo tông cực kỳ tinh thông thủy hệ đạo thuật. Nàng cả người, khiến người ta một loại bích lục trong suốt cảm giác, phảng phất là dùng nước làm giống nhau, tự thủy nhu tình. Ninh hiên sở dĩ nhìn chúng Thủy Tiên, là bởi vì người này là một gã mạnh mẽ phụ trợ nhân tài, của nàng thủy hệ đạo thuật, xuất thần nhập hóa, có thể cực nhanh bang nhân khôi phục thương thế, đồng thời đây Thủy Tiên soạn viết ra thánh điển đạo thuật, cũng là một loại theo trị hết là việc chính thánh điển, tên là nam đấu hồi sinh kinh. Đây bộ thánh điển, có rất mạnh trị hết hiệu quả, đồng thời tu luyện tới cảnh giới nhất định còn có thể đạt được khởi tử hồi sinh cường đại uy năng. Mà hai gã khác nam tử, một tên trong đó nam tử gọi là Tân Đạt, đến từ vượt qua hai muôn đời thời đại hướng Tây Di động thần quốc, cái này thần quốc cực kỳ thần bí, Tân Đạt trình bày ra tới tin tức cũng cực kỳ hữu hạn, bất quá hướng Tây Di động thần quốc, tuy rằng nhưng đã vượt qua hai muôn đời thời đại, nhưng cái này thần quốc thực lực so với Thiên Hồn thần quốc mạnh hơn. Linh Hiên tử Tân Đạt trong miệng biết, hướng Tây Di động thần quốc là một cái theo Phật là việc chính quốc gia nơi nào Phật ra thịnh hành, Phật quang phổ chiếu trong truyền thuyết kia nhân quả ánh sáng chính là từ hướng Tây Di động Thần quốc trung lưu truyền tới. Tại từ xưa Tiên Kinh Trung ghi chép hướng Tây Di động Thần quốc mặc dù chỉ là phát triển hai muôn đời thời đại nhưng cái này Thần quốc giả tâm cực kỳ cường đại, bọn họ có hàng hà xa số một loại thời tu đem kinh Phật hàng loạt truyền tụng tiến vào nuôi cái tại trong Thần quốc kia Cửu Châu Thần quốc hiểu rõ Long tự tự, chẳng qua là hướng Tây Di động Thần quốc truyền lại tụng tại Cửu Châu Thần quốc một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi. Hướng Tây di động thần quốc được xưng muốn phổ độ 3.000 thần quốc, tại Phật trong nhà, có 3.000 đại thiên thế giới nói đến, mà 3.000 đại thiên thế giới, chẳng qua là căn cứ 3.000 thần quốc diễn hóa xuất tới lý luận. Thấy Tân Đạt, liền không nhịn được để cho Ninh Hiên liên tưởng đến Tân Duyến, đây là một rất tên quen thuộc, đây cũng chính là Ninh Hiên cố ý đem Tân Đạt chọn lựa ra tới một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, Tân Đạt cũng là một gã cực kỳ đặc thú đích nhân tài. Tân Đạt mặc áo cà sa cũng là một gã tứ điệu đạo tông. Hán chỗ đặc biệt ở chỗ làm người ta sợ hai than, cư nhiên tinh thông 81 tuyệt kỹ, có lẽ người khác không biết đây 81 tuyệt kỹ kinh khủng, nhưng ninh hiên thế nhưng biết được rõ ràng. Cựu châu thần quốc trung lưu truyền một câu như vậy nói, đó chính là thiên hạ võ công gia Long Tượng, Long Tượng tự được xưng có 81 tuyệt kỹ, nhưng kỳ thật Long Tượng tự căn bản là vô pháp có hoàn chỉnh 81 tuyệt kỹ, bởi vì Long Tượng tự chỉ là hướng Tây di động thần quốc truyền giáo xuống một cái chi nhánh mà thôi, tại truyền giáo thời điểm, thầy tu tuyên bố có 81 tuyệt kỹ. Nhưng cũng không có đem toàn bộ tuyệt kỹ, toàn bộ đều ở lại Long tượng tự. Mà Tân Đạt, cư nhiên tinh thông tất cả 81 tuyệt kỹ, đồng thời đem đây tất cả tuyệt kỹ, toàn bộ thông hiểu đạo lý, đây liền có thể thấy rõ Tân Đạt thực lực là cỡ nào mạnh. Linh hiện tại lúc ban đầu bước vào tu luyện một đường thượng, đã nghĩ giống qua nếu có người thật có thể đem Long tượng 81 tuyệt kỹ toàn bộ tu luyện mà thành, như vậy đến là như thế nào cường đại. Nhưng mà theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thế cho nên đến cảnh giới bây giờ cho dù là Tân Đạt đem Long Tượng 81 tuyệt kỹ toàn bộ tu luyện mà thành, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Linh Hiên cũng từ Tân Đạt trong miệng biết, đây Long Tượng 81 tuyệt kỹ, bất quá là tịnh thổ Phật giáo trung nhất bộ thánh điển mà thôi, bất quá đó là võ đạo thánh điển, không phải thánh điển đạo thuật, giữa hai người này có bản chất khác nhau. Có đạo tông, chuyên chú lực lượng cơ thể, không thích đạo thuật, cho nên liền chuyên tâm võ đạo, không tu đạo thuật chỉ tu võ đạo. Đại đạo ba nghìn, đạo tông cũng không phải không nên tu luyện đạo thuật. Tu luyện võ đạo cũng có thể đến tới cực cao cảnh giới. Đây bộ võ đạo thánh điển tên là Long Tượng Bàn Nhược. Ta đây Long Tượng Bàn Nhược cũng không có tu luyện tới cảnh giới cao nhất, tối đa chỉ là tu luyện thành Ngũ thành Hỏa Hậu mà thôi. Khoảng cách đại thành còn rất xa xôi, Tại tịnh thổ phật trong giáo, đây Long Tượng Bàn Nhược cũng không coi vào đâu, còn có càng cường đại hơn võ đạo thánh điển như Vách Trần, Thiết, Đế Đại Thủ ấn Tam Thế chân như kinh bao gồm nhiều võ đạo thánh điển, thậm chí còn có trên đời nghe tiếng tiên kinh bát nhã miết nhiều tâm kinh. Tân Đạt chậm rãi chân thuật, hắn trong lúc nói chuyện, không nhanh không chậm, rất có điều trị. Nga. Nói như vậy, cái gọi là Tịnh thổ Phật giáo, hẳn là hướng Tây Di động thần quốc đầu sở. Không biết Tịnh thổ Phật giáo so với năm đó Hồng Hoang Thiên đạo khi xuất thế nào. Linh Hiên chi như vậy chỉ vấn, cũng là bởi vì năm đó Hồng Hoang thần quốc gần chỉ là kiến quốc mới bắt đầu, chính là đã đản sinh ra Hồng Hoang Thiên đạo khủng bố như vậy thế lực, mà phát triển hai muôn đời thời đại hướng Tây Di động thần quốc, bọn họ Tịnh thổ Phật giáo cũng không thể nói được đúng như Hồng Hoang Thiên Đạo cường đại như thế. Cái này, ta cũng không nên nói, ta chỉ là tiến nhập Tịnh Thổ Phật giáo 14 năm mà thôi, cũng bởi vì nào đó ngoài ý muốn, bị trục xuất Tịnh Thổ Phật giáo. Tân Đạt dứt lời, có chút ảo não lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng là nghe nói qua Hồng Hoang Thiên Đạo huy danh, nhưng Tân Đạt cũng không có nói ra ai mạnh ai yếu, cái này khiến cho một phương diện nhìn ra đây Tịnh Thổ Phật giáo cường đại cùng kinh khủng. Có cơ hội ta trái lại muốn biết một chút về đây Tịnh Thổ Phật giáo. Ninh Hiên tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chính là nhìn về phía cuối cùng một gã nhân tài. Người này là một người trung niên nam tử, mặt hướng tiếp nhận, cực phú nam tính mị lực, hắn có một đôi tang thương bích lục con mắt, khuôn mặt dâu quay nón khiến cho hắn tản mát ra kinh người dạ tính, nhưng lại cực kỳ nội liễm, khiến người ta một loại mâu thuẫn cảm giác. Tại trên người của hắn, Ninh Hiên thấy được cương nghị, bất khuất tinh thần, giống như một pho tượng tiền sử chiến thần, cả người tách ra bạo phát lực lượng. Không hề nghi ngờ. Đây là theo thân thể lực lượng là việc chính Đạo Tông. Nam tử trung niên đích thoại cực nhỏ, hắn xưng chính mình là Nham, là một cái như vậy vô cùng đơn giản xưng hô, nhưng lại khiến người khác sâu ấn tượng. Nham lại là xuất từ phát triển năm tên muôn đời thời đại cương thiết thần quốc, cái này thần quốc sở dĩ xưng là sắt thép, cũng không phải là bởi vì nó chính là do sắt thép chế tạo mà thành, mà là đại biểu trong đó nhân loại, đều có được sắt thép một loại thân thể còn có ý chí. Nham phòng ngự cực kỳ kinh người. Mặc dù cơ nguyệt vô thần phóng xuất ra thứ chi áo nghĩa, cũng tối đa chỉ là dành cho nham vết thương nhẹ mà thôi, mà kèm theo nham kinh người phòng ngự ở ngoài, còn có kinh khủng kia tự động chỉ hết, hắn thép thân thể, có kinh khủng tái sinh năng lực, cho nên cùng hắn tiến hành đánh lâu dài, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là cực kỳ bất lợi. Nham đích thoại rất ít, cho nên tính cách cũng là cực kỳ thấp điều. Hắn mới vừa tiến vào đường về thánh địa tiến hành chắc thí thời điểm, chỉ là phòng ngự, căn bản cũng không thực hiện ra cái gì tiến công thẳng đến trở nên một canh giờ mới thôi, cho nên đường về thánh địa cao tầng, đều chỉ cho rằng người này chỉ sợ là theo mất đi hết thể tiến công thủ đoạn làm đại giá, đổi lấy vô song phòng ngự, liền chỉ là đem nham tiềm lực, dừng hình ảnh tại nhị đẳng thành viên mà thôi. Linh hiên thật sâu nhìn thoáng qua nham, hắn cũng thì không cách nào nhìn ra nham đi ra phòng ngự xuất chúng ở ngoài còn có suốt gôn sao chỗ đặc biệt, bất quá trực giác của hắn tự nói với mình, đây nham là có thêm cố sự người, thực lực của hắn cùng thân phận cũng tuyệt không chỉ có chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy mà thôi. Linh Hiên có thể rất cảm giác được rõ ràng, nham trong nội tâm, thủy trung phong bế, giống như cất giấu chuyện gì. "Nham, ngươi sau đó có cái mục tiêu gì?" Linh Hiên đột nhiên hướng về phía Nham hỏi. Nham cảm thụ được Linh Hiên ngữ khí không có một tí trên cao nhìn xuống, hằng hằng cười, nụ cười này hoàn toàn đem hắn ban nãy thi triển trưởng thành mị lực phá hư phải vô cùng nhuyễn nhuyễn, khiến người ta một loại ngưng thần thác loạn cảm giác. "Nham không có mục tiêu." Chỉ cần theo quân chủ đại nhân lẫn vào ăn hôn hợp là được, muốn nói mục tiêu, đó chính là ăn uống no đủ ngủ thấm như vậy đủ rồi, hát hát hát hát. Nham như trước phát ra cực kỳ hàm hậu tiếng cười, tại trong mắt người khác, hắn như vậy tăng dã, tuyệt đối là vì để tốt Linh Hiên. Linh Hiên cũng nở nụ cười, phi thường chân thành, không có một tí làm ra vẻ, thanh âm của hắn để cao vài phần, tốt, như vậy mục tiêu, nhìn như giản đơn, nhưng đối với người có năng lực, nhất định là rất chắc chở, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Ngươi nói này ngút trời kỳ tài yêu nghiệt nhân vật, có thể trôi qua bình thường bách tính cuộc sống như thế sao? Mà bình thường bách tính, ăn uống no đủ mà cấm dễ, nhưng bọn hắn nếu muốn xông ra một phen sự nghiệp, lại dễ sao? Phàm là đều là tương đối đó a. Nham vừa nghe lời này, lấy tay gãi gãi cái hót, như trước tại cười ngây ngô, thậm chí mang theo vài phần cười khúc khích. Đại nhân nói quá thâm ảo rồi, Nham không hiểu, nói chung sau đó, Nham liền theo đại nhân lan lộn nói vậy đại nhân có thể trợ giúp nham thực hiện cái này giản đơn mục tiêu hắc <cười> hắc ninh hiên chút bất chi bất giác con ngươi bị cửu luân nhãn thay thế được hắn sự yên lặng nhìn thoáng qua nham không có nói cái gì nữa nhưng là khẽ gật đầu nham liền đứng ở ninh hiên phía sau hắn cực kỳ cường đại song trưởng hơi buông thòng rơi xuống bày biện ra huyền ảo tư thế nếu có tâm người chú ý nham động tác chỉ biết một khi ninh hiên có bất kỳ nguy hiểm nào nham là có thể từ từng cái phương vị bảo hộ ninh hiên thậm chí là theo chính mình thép thân thể thể Ninh Hiên đỡ công. Kích. Cơ Nguyệt vô thần vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Nham, khỏe miệng chưa phát giác ra buộc vòng quanh mỉm cười. Kế tiếp, Ninh Hiên đem mình sở muốn bồi dưỡng hoạch tâm nhân tài, cũng là Hạ Lạc, Anh Cơ, Thủy Tiên, Tân Đạt, Nham, đây năm tên tiềm lực nhân tài kiệt xuất, toàn bộ đều bổ nhiệm làm một loại thành viên, đây năm tên thành viên, đặt ở cửu châu thần quốc, đó chính là kinh tài diễm tuyệt, là mơ hồ có thể cùng kêu tuyển hướng kỳ cùng so sánh đích nhân tài 5 người trở thành nhất đảng thành viên sau khi, trừ cái khác hơn 10 người nhất đảng thành viên ở ngoài, Ninh Hiên đem toàn bộ nhị đảng thành viên toàn bộ biên chế ra, toàn bộ phân phối đem hạ lạc 5 người, mỗi người quản lý 15 tên nhị đảng thành viên. Đồng thời Ninh Hiên còn hạ đi ra một đạo mệnh lệnh, đó chính là để cho bọn họ 5 người, đem mình am hiểu năng lực, chậm rãi truyền thụ cho kia tỏa hạ nhị đảng thành viên. Nói thí dụ như anh cơ am hiểu nhẫn mại cùng ám sát, vậy liền đem nhẫn mại cùng ám sát đích thủ đoạn. Chuyển thụ cho nàng thủ hạ chính là 15 tên nhị đảng thành viên, dùng cái này bồi dưỡng chúng rất cường đại chiến lực thành viên. An bài như thế, trong năm người, chỉ có Tân Đạt đưa ra một chút toàn tính, muốn Tân Đạt đem long tượng bản nhược như vậy võ đạo thánh điển không ràng buộc chuyển thụ cho này nhị đảng thành viên, cái này cũng không hợp lý. Bất quá sau đó Ninh Hiên đồng ý Tân Đạt, nếu người nào đem long tượng bản nhược bên trong đích tuyệt kỹ tiết ra ngoài đi ra ngoài, như vậy chính là sẽ phải chịu quỷ nam tàn khốc hình pháp chế tài, thậm chí thành ra tăng lực uy hiếp. Ninh Hiên càng là theo Quỷ Nam làm trụ cột, sở trường thành lập một cái hình pháp đoàn, hơn nữa đây hình pháp đoàn trong, toàn bộ đều là kêu 13 danh nhất đảng thành viên cấu thành, phải biết rằng, trở thành một loại thành viên yêu cầu thấp nhất là muốn đạt được ngũ địa đạo tông. Đương nhiên, ngoại trừ hạ lạc bọn họ 5 người ở ngoài, đây là Ninh Hiên dành cho bọn họ đặc quyền. Tại Ninh Hiên bày mưu đặt kế dưới, Quỷ Nam đem hình pháp tinh túy, truyền thụ cho tất cả nhất đảng thành viên, đến khi hắn có thể hay không tìm hiểu đến hình chi áo nghĩa quỷ nam chỉ có cười nhạt mà chống đỡ rồi. Tại cương đại như vậy hình pháp đoàn dưới, tất cả thành viên đều không có bất kỳ ý kiến cùng lòng phản loạn. Về phần cơ nguyệt vô thần, Ninh Hiên mặc dù đang cả trong cả quá trình không có nói ra hắn, nhưng tất cả mọi người biết, ngoại trừ Ninh Hiên ở ngoài, đây cơ nguyệt vô thần chính là Lạc Nhật Phong nhị đứng ra. Trước 522, so bản lĩnh, Lạc Nhật Phong ở bên trong, rơi vào nhất thời sự yên lặng bình thản, thế nhưng theo bên ngoài chiến tranh ảnh hưởng, quy đồ thánh địa cũng không có có thể sẽ ngồi yên không lý đến, đến rồi, cần phải làm xuất hành động mới được. Thời gian ngày qua ngày đích quá khứ, Lạc Nhật Phong trung thực lực của mỗi người đều ở đây theo thời gian chuyển rời mà tăng trưởng. Đặc biệt Ninh Hiên, hắn chiếm được đủ hơn 1000 viên nhân quả thiên tinh về sau, thực lực lần thứ 2 đột nhiên tăng mạnh. Ninh Hiên hiện ở trong người ẩn chứa nhân quả chi lực, cực kỳ chi nồng đậm, hắn ban đầu ở thiên thể nội bộ thời điểm, thế nhưng thiêu đốt hàng loạt đạo hạnh, bộc phát ra rất mạnh xá nhân đắc quả năng lực từ nhân quả chi ti trung hấp thu hàng loạt nhân quả chi lực. Về phần cơ nguyện vô thần, bởi vì tu luyện thần thể nguyên nhân, hắn vô pháp hấp thu nhân quả chi lực, thân thể trong, cũng vô pháp tiếp nhận được nhân quả chi lực. Bởi vì ninh hiên tu luyện thần cương thể nguyên nhân, hắn có thể có thể hấp thu nhân quả chi lực, thần cương thể vốn là cuối cùng hướng phía nhân quả thần binh làm điểm cuối cho nên, đối với nhân quả chi lực, ninh hiên thần cương đạo thể, đủ để có thể hấp thu, đồng thời tìm hiểu nhân quả. Đối với lần này, Cơ nguyệt vô thần cũng là bất đắc dĩ, nhìn Ninh Hiên có thể hấp thu chân quý như thế nhân quả khí, trong lòng hắn không khỏi hâm mộ, bất quá cơ nguyệt vô thần cuối cùng vẫn là hướng Ninh Hiên yêu cầu 300 viên nhân quả thiên tinh. Ninh Hiên cũng là thoải mái cho cơ nguyệt vô thần, hắn không cần nghĩ đến biết cơ nguyệt vô thần muốn này nhân quả thiên tinh, rất hiển nhiên là muốn dung nhập tiến vào buồn mạng của mình thần binh trong, nâng cao thực lực của chính mình. Hắn chuẩn bị theo phương thức như thế, thu hoạch nhân quả chi lực. Theo thần binh làm vật trung gian sau đó để cho nhân quả thiên tinh dung nhập trong đó sẽ bởi vì bản mạng thần binh tính đặc thù cũng là tương đương với cơ nguyệt vô thần có nhân quả chi lực đây cơ nguyệt vô thần tại ngắn ngủi trong nháy mắt đã nghĩ đi ra biện pháp giải quyết không hổ là một gã đại thiên tài bất quá biện pháp như thế có thể hay không thành công chính là không được biết rồi dù sao lấy cơ nguyệt vô thần hiện nay năng lực cho dù là tìm được một gã luyện binh đại sư cũng khó khăn theo đem nhân quả thiên tinh luyện tiến vào bản mạng thần binh ở bên trong nếu muốn luyện hóa nhân quả thiên tinh Tuyệt đối không là nhất kiện đơn giản sự tình, không nghĩ qua là, ngược lại sẽ đạt được trái lại hiệu quả. Ngay cả cửu Hoàng Châu bên trong đích Kim Hoàng đỉnh đều chưa chắc có năng lực luyện hóa hết nhân quả thiên tinh. Cho nên, cơ nguyệt vô thần tạm thời chỉ có thể kiềm lại kia mê người nhận xét, thu hồi nhân quả thiên tinh, thời gian dần qua tìm hiểu nhân quả hảo diệu. Lúc này, linh Hiên thân tại một cái độc lập không gian, tại trung quanh hắn, là một viên một viên hình thái không đồng nhất nhân quả thiên tinh, mỗi một viên thiên tinh đều tản mát ra tam nguyên sắc quang huy. Linh hiên chấm dứt mạnh lực lượng, cứng rắn đem hàng loạt nhân quả thiên tinh đem chấn áp. Đột nhiên, hắn chấn động toàn thân, toàn lực vận chuyển thần cương đạo thể, nhất thời, hắn thân thể bên trong đích 10 triệu huyết nục bình tinh, đều bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ khí tức, cổ lực lượng này ẩn chứa nồng đậm luyện hóa ba động, cổ lực lượng kia ba động cuốn chặt lấy một viên nhân quả thiên tinh, mãnh liệt chấn động, bắt đầu rồi luyện hóa. Thần cương đạo thể chính là theo luyện hóa hấp thu thiên tinh khí làm trụ cột, chỉ có như vậy Loại này thần thể mới có thể tấn thăng lên. Tu luyện tới trung thừa cảnh giới thần cương đạo thể, thậm chí ngay cả nhân quả thiên tinh nội khí thể đều có thể tiến hành hấp thu, bất quá đây cũng bình thường, lúc trước Ninh Hiên hấp thu bạch tinh khí đều là thành thạo, tuy rằng đây là nhân quả thiên tinh, nhưng cũng là thấp nhất loại nhân quả thiên tinh, cũng là có thể miễn cưỡng luyện hóa hấp thu. Nhân quả thiên tinh nội ẩn chứa nhân quả khí cực kỳ nồng đậm, cái loại này khí thể cũng bày biện ra tam nguyên sắc, phi thường khí thể, đem Ninh Hiên thân thể bên trong đích huyết nhuộm bình tinh. Đều nhuộm thành tam nguyên sắc. lập tức trong lúc đó, linh hiên trong cơ thể hết thể nhân quả chi lực, đều tập trung vào huyết nục bình tinh bên trong. Làm nhân quả khí đạt tới nhất định cực hạn sẽ chuyển hóa thành nhân quả chi lực, mà khi nhân quả chi lực đạt tới một loại bão hòa trạng thái, sẽ trở thành nhân quả chi ti, nhân quả chi ti, đã là một loại pháp tắc tồn tại. Cựu thiên trường sinh cảnh, cảnh giới này là đem đạo hạnh, chuyển hóa làm pháp lực, cho nên bách tính đều đã đem tiên nhân lực lượng, gọi là pháp lực vô biên mà khi pháp lực đạt tới nhất định được cực hạn cũng sẽ hóa thành pháp tác pháp lực đến pháp tác đây là tương đồng nguyên lý linh hiên trong cơ thể nhân quả chi lực khoảng cách đến nhân quả chi tì còn phi thường xa xôi cho dù là đem 700 viên nhân quả thiên tinh toàn bộ luyện hóa đều không thể ngưng tụ thành nhân quả chi tì linh hiên vận chuyển thần cương đạo thể luyện hóa nhân quả thiên tinh khí trong lúc đó hàng loạt tam nguyên sắc khí thể tiến nhập trong cơ thể hắn bị hắn hấp thu thực lực của hắn bắt đầu rồi toàn diện tấn trước nhân quả chi lực độc nhất vô nhị Bí hiểm, vốn có có trùng trùng thần diệu đích uy năng, Linh Hiên rất tò mò đợi nhân quả chi lực rốt cuộc có thể trưởng thành đến cái loại gì trình độ độ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mãi cho đến ngày thứ năm, Linh Hiên mới cuối cùng đem 700 viên nhân quả thiên tinh toàn bộ hấp thu hết, một viên cũng không có vung thà, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn 10 triệu huyết nục bình tinh, đều bày biến ra tam nguyên sắc, đồng thời huyết nục bình tinh luôn luôn đều ở đầy biến hóa màu sắc, rực rỡ vô song. Đồng thời Ninh Hiên cảm giác được tự thân nhân quả chi lực so với trước muốn đủ mạnh mẽ gấp trăm lần cũng không chỉ, hắn bây giờ lực lượng toàn bộ đều bị nhân quả chi lực đồng hóa, tùy ý một quyền đánh ra đều có thể hình thành xá nhân đắc quả năng lực. Hắn lúc này chỉ cần tâm ý khẽ động là có thể giết người ở ngoài ngàn lần giảm loại này đại kinh khủng, đã vượt qua một loại tưởng tượng. Thậm chí Ninh Hiên đã không cần tiếp tục nào đó vật thể mới có thể tra xét đến trong đó nguyên nhân, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn như vậy đủ rồi. Nói thí dụ như tại Ninh Hiên trong mắt xuất hiện rồi hạ lạc là hắn có thể có thể trong nháy mắt biết hạ lạc trước một sự. Bất quá loại này kinh người năng lực là cần tiêu hao không ít nhân quả chi lực. Cũng may Ninh Hiên khôi phục lên nhân quả chi lực tốc độ cũng là không chậm. Hơn nữa hắn tu luyện thần cương đạo thể có thể cùng nhân quả chi lực hỗ trợ lẫn nhau, đem nhân quả chi lực phát huy đến lớn nhất cực hạn. Ngay khi năm ngày sau đó, Ninh Hiên đột nhiên chiếm được quy đồ thánh địa cao tầng triệu kiến, hắn mang theo Cơ Nguyệt vô thần hướng phía phủ không đảo phi đội qua. ở nửa đường thượng bọn họ gặp theo cùng Hạ Dương. Lúc này Hạ Dương hai người đã hoàn mỹ dung nhập vào quy đồ Thánh địa Trong, đồng thời còn tại quy đồ Thánh địa chúng tổ chức không nhỏ thế lực, càng là tóm thâu một ít tất cả thế lực lớn nhỏ. Nói thí dụ như đã từng xâm lấn qua lạc Nhật Phong Soái đói điện. Hạ Dương hiển nhiên là một gã hợp cách đứng đầu, hắn cao thâm trí tuệ, võ thuật lực vận chuyển phải cực kỳ có quy luật, đồng thời bọn họ thế lực bay lên xu thế cực kỳ cực nhanh, mơ hồ sắp cùng điều thứ hai tinh quang trưởng hạ bên trong đích ba đại cự đầu cùng so sánh. Tuy rằng này trong đó cũng có không ít thế lực đánh qua theo cùng hạ đường chú ý, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị theo thực lực kinh người đem lén lút giải quyết xong, hơn nữa làm được hoàn mỹ không tì vết, đi ra hạ đường, không có bị một người biết. Nhưng đây gần chỉ là theo cùng hạ đường chắc hẳn phải vậy, đã đem nhân quả tu luyện tới nhập môn cảnh giới Ninh Hiên, nhưng liếc mắt, liền nhìn ra phát sinh ở trên thân hai người nguyên nhân. Đột nhiên, Ninh Hiên cảm thụ được trong cơ thể nhân quả chi lực cư nhiên tiêu hao hơn phân nửa, mơ hồ có một loại sắp thiếu hụt hết cảm giác Hắn hơi chút đầy tính, sẽ biết trong đó nguyên nhân, nguyên lai loại này tra xét nguyên nhân năng lực, đối với càng cường đại người thi triển, tiêu hao nhân quả chi lực thì càng nhiều, đây theo cùng hạ đường thực lực, hiện nhiên là rất mạnh, cho nên tại ngắn ngủi một thời gian, tiêu hao ninh hiên như vậy bảy thành nhiều nhân quả chi lực. Mà hạ lạc thực lực cùng ninh hiên khác khá xa, cho nên tiêu hao nhân quả chi lực, với hắn mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Lúc này ninh hiên, đối mặt theo cùng hạ đường, đã có thể làm được mặt không đổi sắc. Bình khởi bình toa, thế nhưng bên cạnh hắn, Cơ Nguyệt Vô Thần cũng là trong lòng căng thẳng, cảm nhận được rất mạnh áp lực. Thực lực của hắn, tuy rằng có thể cùng Hạ Dương chống lại, thế nhưng nếu quả như thật tiến hành cuộc chiến sinh tử, như vậy Cơ Nguyệt Vô Thần có 9 phần khả năng sẽ chết tại Hạ Dương trong tay, bởi vì Hạ Dương trí tuệ, tại thời điểm chiến đấu, có thể đạt được rất quan trọng tác dụng. Bốn người vừa chạm mặt, song phương trong lúc đó lập tức liền có tinh chuẩn phán đoán. Hạ Dương tối mở miệng trước, hắn bình tĩnh nhìn Minh Hiền, trong hai mắt Hiện ra siêu cao nhanh chóng tính toán, xem ra ta còn là nhìn nhầm rồi, ngươi hẳn là gọi là Ninh Hiên đi. Thật không ngờ, ngươi trưởng thành tốc độ, còn có tiềm lực, cư nhiên như thế kinh người, ngươi nhân vật như vậy, thả tại thiên giới tuy rằng sừng không hơn là cái gì tuyệt thế hùng tài, nhưng là cực kỳ không tầm thường rồi. Đương nhiên, đây không đáng kể chút nào, ngươi tuy rằng không phải là cái gì cái gọi là thiên tài, nhưng của ngươi khí vận chi nồng đậm, kỳ ngộ chi liên tục, cũng không phải là thiên tài có khả năng so sánh với được rồi bởi vậy có thể thấy được có một vị đại có thể xác định tại trên người của ngươi làm hạ nào đó nghịch thiên cải mệnh tiên thuật mới gặp phải kết cul à như thế đây hạ đương luôn luôn một câu kinh người khi hắn cao tầng thứ trí tuệ dưới luôn luôn có thể thấy thường nhân nhìn không thấy một mặt ngay cả ninh hiên đều bị hạ đương phen này đem đánh thức mặc dù đối phương là địch nhân của hắn nhưng hắn không thừa nhận cũng không được hạ đương nói cực kỳ có đạo lý ninh hiên không khỏi hồi tưởng trước đây các loại có thể nói ninh hiên bước vào tu luyện Tối đa cũng chỉ có một năm thời gian, mà ở đây một năm trong thời gian, hắn hoàn thành giống nhau thiên tài trăm năm đều không thể đều làm được sự tình, đây cũng không phải là dùng gì thiên tài so sánh chuyện tình rồi. Ninh Hiên đối với mình hiểu rõ nhất, hắn tự nhận thiên tư bất phàm, nhưng theo cùng hạ đường trước mặt trước, chính là xưng không hơn là cái loại này cái thê yêu nghiệt rồi, rước bỏ hắn kia danh thiên tài không nói chuyện, kỳ ngộ của hắn có thể nói là một đường bạo tẩu, chính là dựa vào phong phú kỳ ngộ, Ninh Hiên mới có thể theo như vậy tốc độ trưởng thành làm người ta khiếp sợ. Nếu như không có những thứ này kỳ ngộ, chỉ là một vị bế quan tu luyện, hay là ở trong chiến đấu đột phá, như vậy không biết muốn năm nào tháng nào, hắn có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu như vậy. Hạ Dương phía này, đưa cho Ninh Hiên vô hạn niệm tưởng, nhưng hắn biết lúc này không phải lo lắng việc này thời điểm, chỉ phải mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng suy nghĩ, nói, kia không biết người đang ở đây trên người của ta, nhìn xảy ra điều gì môn đạo không vậy. Hạ Dương như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ninh Hiên, trong mắt sắc khí, đột nhiên không che giấu chút nào toát ra, nhưng hắn vẫn không có động thủ, chỉ nói là nói. Trên người của ngươi bí mật, ta không có hứng thú biết, ta chỉ đối với trên người của ngươi nhân quả cảm thấy hứng thú. Linh Hiên con ngươi co rụt lại, thật không ngờ, đây Hạ Dương nhạy cảm như vậy, tại như thế ngắn đích trong thời gian, chính là đã nhận ra thân thể mình nội biến hóa. Linh Hiên đồng dạng cũng nhìn ra, đây Hạ Dương trong cơ thể ẩn chứa đặc thù nhân quả chi lực, cái loại này nhân quả chi lực cùng Linh Hiên kiên quyết bất động. Tại Ninh Hiên theo nhân quả chi lực tiến hành tra xét thời điểm, phát hiện hạ đường trong cơ thể nhân quả chi lực bảy biện ra một cổ diệt thế khí tức, bất kỳ công kích chỉ cần tiếp xúc đến hạ đường. Như vậy, vẻ này nhân quả chi lực chính là sẽ tự động giấy lên phản ứng, phản xạ công kích, khiến cho địch nhân rơi vào mình hủy diệt trong trạng thái. Bởi vậy thứ nhất, đây hạ đường chính là một pho tượng bất diệt chi thần. Ninh Hiên khẽ như mày, thầm nghĩ, lẽ nào mỗi người vốn có nhân quả chi lực, đều đã theo mỗi người đối với nhân quả bảy biện ra bất đồng càng ng Diễn sinh ra năng lực cũng sẽ bất đồng. Nói thí dụ như của ta xá nhân đắc quả cùng nguyên nhân năng lực. Mà cái kia hạ Đường, lĩnh ngộ nhân quả năng lực, cực kỳ đáng sợ, khiến cho bất kỳ âm lưu hoặc là công kích quả vô pháp tại trên người hắn hiện hiện ra. Nói thí dụ như, một người theo hỏa diễm công kích hắn, vốn có hỏa diễm công kích được trên người hắn thời điểm, hắn đoạt được quả chính là hỏa diễm hội tại trên người của hắn này sinh bạo liệt thiêu đốt, thế nhưng hắn có thể khiến cho tìm quả vô pháp hiện hiện, hiện ra, đây tới một mức độ nào đó Hắn chính là bất diệt, nhưng chỉ cần cường độ cô. Nờ J kích vượt qua liều hắn nhân quả chi lực chịu đựng phạm vi, hắn xem nếm đến quả đáng. Ninh Hiên đồng dạng liếc mắt nhìn thấu hạ đương trong cơ thể bí mật, bất quá hạ đương nhưng lại không cho là đây là cái gì bí mật, trong mắt hắn, Ninh Hiên giống như là một khối bánh trái thơm ngon, hắn rất muốn đem Ninh Hiên thân thể lấy ra giải phẫu xem. Theo tựa hồ biết hạ đương nhận xét, liền đối với Ninh Hiên nói, chúng ta đi chơi bản lĩnh đạo thuật, thế nào? Chương 523, Vĩnh Viễn Trầm Luân chơi hai tay, đạo thuật, linh hiên nhìn thoáng qua thần bí hắn, đột nhiên gật đầu, chính có ý đó. kỳ thực mặc kệ là linh hiên hay là hắn, đều mơ tưởng cùng đối phương chân chính giao thủ một phen, dùng cái này chân chính hiểu rõ thực lực của đối phương tiêu chuẩn. ánh mắt của hai người trong nháy mắt đối với đụng vào nhau, trong hư không, tựa hồ vô hình trùng sinh ra hỏa hoa, cơ nguyệt vô thần cùng hạ đương đồng thời thức thời lui qua một bên, yên lặng nhìn hai người đại tuyệt thế cường giả và chạm. lúc này, bọn họ hai người vị trí. Là thông qua phủ không đảo cần phải trải qua đường, cho nên hai người giao thủ, lập tức chính là đưa tới rất nhiều người quan tâm, trong đó kể cả kia thiên chu thần quốc Lam Linh, giang hồ thần quốc Lam Linh bao gồm nhiều nhân vật thiên tài, cũng không thiếu những thế lực kia bên trong đích đầu sỏ nhân vật. Nói thí dụ như câu lan cung câu trần nương nương, thâm lam tháp thâm lam chi chủ, bất quá những thế lực này, chỉ là cùng soi đói điện một cái tiêu chuẩn, tại điều thứ hai tinh quang trường Hà Trong, vẫn còn có so với đây càng cường đại hơn gấp trăm lần trở lên đầu sỏ thế lực. Bọn họ cũng đều hướng phía bên này dũng mãnh vào tới đây. Mặc kệ là Ninh Hiền, hay là Hắn, đây hai đại nhân vật thiên tài danh tiếng, vô cùng vang lượng, trên thực tế, tại hai người không có va chạm trước, rất nhiều người chính là ác ý suy đoán, nếu như hai người chém giết cùng một chỗ, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Có người nói là Ninh Hiền, có người có khuynh hướng Hắn, kết quả của nó mọi thuyết không đồng nhất. Lúc này lại như thế đại cơ hội tốt chứng kiến thoáng cái đây làm người ta chờ mong kết quả, dĩ nhiên là đưa tới rất nhiều cường giả bao vây là Ninh Hiên. Hắn làm thế nào hát cái kia hắn phát sinh xung đột. Mạc Bối mở mắt thật to, lòng tràn đầy vui mừng nhìn Ninh Hiên, ngay sau đó, nàng đẹp trong con người liền hiện lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên, nàng cũng là biết hắn chỗ cường đại. Từ trước đến nay Mạc Bối như ảnh tùy hình tất ra thi bảo chủ khẽ nhíu mày, nàng chậm rãi nói, thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó luôn luôn sẽ nảy sinh có chút khó lường, đây là khó mà tránh khỏi chuyện tình, ngươi không cần lo lắng, bọn họ chỉ là tỉ thí mà thôi. Cũng sẽ không gạch ngói cùng tan Hy vọng như thế đi Mạc bối cắn cắn hồng nhuận môi, Tuy rằng như vậy nói xong Nhưng nàng hay là lo lắng nhìn Ninh Hiên Gia thi tỷ tỷ, Nếu như Ninh Hiên chiến thắng cái kia hắn Chúng ta chính là thoát ly thâm lam tháp Gia nhập lạc nhật Phong có được hay không Mạc bối đột nhiên cố lấy dũng khí Cười đỏ mặt lên nói Nhìn bởi vì quá phận khẩn trương mà mặt đỏ mạc bối Vốn là tính cách lánh khóc tất gia thi Cũng là nhu nhu cười Yêu say đắm nuốt ve mạc Trong chấp nhóm này, Mạc Bối trên mặt, cười nở hoa, đứng tại phía trước thâm lam chi chủ, nhưng lại là không có nghe thấy hai người đối thoại, chỉ là đưa ánh mắt toàn tâm toàn ý đặt ở ninh hiên cùng hắn trên thân. Đây thâm lam chi chủ, chính là thâm lam tháp thủ lĩnh, mà Mạc Bối cùng tất gia thi, chính là một phần của thâm lam tháp thành viên. Thâm lam chi chủ là một gã thành thục nữ tử, bao hàm tang thương trong đôi mắt, nhưng lại ẩn chứa vài phần tàn nhẫn, khiến người ta một loại sờn tóc gãy cảm giác, thâm lam chi chủ thực lực, đạt tới thất điệu đạo tông thực lực cực kỳ không tầm thường, cũng coi là nhất phương ngang ngược. Câu Trần, ngươi xem đây hắn cùng Ninh Hiên, có đúng hay không đều rất tươi mới ngon miệng à? Thâm Lam chi chủ đột nhiên liếm liếm màu đỏ tươi môi, tàn nhận ánh mắt từ đôi mắt nàng trong dâng lên ra. Là Thâm Lam chi chủ đã hơn 100 năm lão đối đầu Câu Trần nương nương, chỉ là nhợt nhạt cười, nàng phi thường rõ ràng cái này trạng thái ở dưới Thâm Lam chi chủ đã rơi vào một loại điên cuồng tâm tình trong, nhưng loại này điên cuồng cũng là ẩn chứa cao độ tinh táo, hai loại rõ ràng bất đồng khí chất. Đan vào cùng một chỗ, cấu thành một cái làm người ta sởn tóc gãy thâm lam chi chủ. Người mới ngon miệng ta không biết, nhưng ta biết, hai người bọn họ bất kỳ người nào, đều không phải là của ngươi Thái. Câu Trần Nương Nương cười yếu ớt thời điểm, khỏe miệng viên kia Mỹ nhân trí cực kỳ dụ mê hoặc lòng người. Ngươi phải biết rằng, cái kia hắn, trước đó không lâu một người một ngựa, theo lực lượng một người, khiêu chiến lật toàn bộ sói đói điện thế lực. Như vậy thực lực, căn bản không giống như là một cái gần tứ địa đạo tông cường giả có thể làm ra được kia sói đói điện chủ thực lực, thế nhưng đạt tới thất địa đạo tông, có thể như cũ đã bị chết ở tại cái kia hắn chính là thủ hạ. Về phần cái kia gọi là ninh hiên tiểu tử kia, cũng là cực kỳ không đơn giản. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm thực lực của hắn sâu cạn, nhưng ngươi xem, cái kia hắn ánh mắt nhìn về phía ninh hiên không có một tí khinh miệt, hiển nhiên là đem hắn đặt ở đồng nhất vị trí địch nhân. Trải qua câu trần nương nương phen này phân tích, thâm lam chi chủ không chỉ có không co thu liễm, trái lại làm tầm trọng thêm, nàng thâm lam trong đồng tử. Ảnh ngược Ninh Hiên cùng hắn thân ảnh, nỗ lực đào móc hai người bí mật của người. Nhưng sau một khắc, một đạo tiếng hừ lạnh xa xa vang lên. Nhất thời, Thâm Lam Chi chủ miệng mũi, cư nhiên tràn ra nhẹ nhẹ tiên huyết, rõ ràng bị bị thương nặng. Thật mạnh! Thâm Lam Chi chủ con ngươi co rụt lại, lập tức đem Thâm Lam Chi đồng tử đem đóng. Nàng cũng không biết ban nay rốt cuộc là Ninh Hiên hay là hắn xuất thủ, đem nàng dễ dàng đem chấn tổn thương. Tuy rằng Thâm Lam Chi chủ là thất địa đạo tông, nhưng Ninh Hiên cùng hắn trước mặt trước. Căn bản không có một tia cảm giác về sự ưu việt, trái lại có thật sâu cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, quả thực muốn dẫn vào trong tâm linh của nàng, vĩnh viễn bất khả ma diệt. Nguyên lai like cái này giới người, chính là là ưa thích tham gia náo nhiệt ta. Thảo nào hạ Dương nói qua, hạ giới giống như là một cái xào huyện, con kiến trung quy là ưa thích tụ tập cùng một chỗ, cho nên nói, con kiến vĩnh viễn là con kiến, nhiều hơn nữa là con kiến, gặp phải trang bị đến tận răng sư tử, số lượng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi nói là cái đạo lý này sao? Hắn hoàn toàn không thấy hết xung quanh rất nhiều cường giả ánh mắt, hướng về phía Ninh Hiên chậm rãi mà nói. Cho dù là một con con kiến hôi, chỉ cần nỗ lực, cũng sẽ trưởng thành đến khiến cho cự long đều run rẩy tồn tại, húng chi là một đầu sư tử mà thôi. Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, lộ vẻ vô biên tự tin. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, mà ngươi bây giờ là tự chịu diệt vong. Hắn lời còn chưa dứt, hắn phiêu hốt bất định thân thể, cũng đã đột phá đến Ninh Hiên đích lưng về sau. Hắn trở tay một đâm, nhất thời liền khiến cho phải Ninh Hiên như vắt trên lưng Tự chịu diệt vong chính là ngươi Ninh Hiên cư nhiên ở phía sau, còn có thời gian nói Bởi vậy có thể thấy được, tốc độ của hắn bây giờ Đạt tới một cái làm người ta bất khả tư nghị trình độ Chỉ thấy Ninh Hiên thân thể, chậm rãi tiêu thất tại hắn trong tầm mắt Quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn Sau đó Ninh Hiên bước một bước, như ước vạn thiết giáp tê giác cực lớn Tại giống đạp hư không giống nhau Đây một bước trong lúc đó, cho dù là một tòa thành thị đều phải nghiền nát tại Ninh Hiên dưới chân. Đạp đầu của ngươi. Ninh Hiên quát lên một tiếng lớn, bước bày biện ra thất tinh khí thế, bộ cương đạp đấu, bang diệt bắt phương, hắn nhất thời chính là bị vũ nhục tính đả kích. Nhưng hắn trước mặt sắc như thường, hắn bắt tay nhất cử, một cổ vô cùng cao minh liệt biến lực lượng, từ trong tay hắn diễn sinh ra, chỉ thấy toàn bộ hư không đều đang tiến hành phân liệt, này cổ tách ra lực lượng, triệt để vượt qua tầm thường tứ địa đạo tông cực hạn. Ninh Hiên một bước đạp xuống lực lượng, đều ở đây rất nhanh phân liệt. Ngươi cho là ngươi sẽ là đối thủ của ta. Ngươi cho là ngươi là ai? Nay khắc, đột nhiên lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, loại này giữ tợn, loan thoáng mang theo vài phần nho nhã khiêm tốn, càng là khiến cho người đang xem cuộc chiến, đã biết cái gì tài gọi là là chân chính sợ hãi chi ý. Nhất chiêu giải quyết ngươi. Siêu tất sát kỹ. Mãi mãi trầm luân. Hắn ngay lúc này, rốt cục hiện lộ ra cái kia một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng thực lực đi ra. Làm người ta trên đời khiếp sợ siêu tất sát khí, manh liệt bừng bừng phân trớn. Gì? Lại là siêu tất sát khí? Trong truyền thuyết, đây là võ đạo thánh điển trung cao cấp nhất vũ khí, đây võ đạo thánh điển chính là xưng là siêu tất sát khí trong truyền thuyết, siêu tất sát khí trung ẩn chứa 100 thức tất sát khí, tập hợp đây 100 thức tất sát khí là có thể tạo thành 100 10 phần 10 phải rất hiệu quả, vị trí siêu tất sát khí. Đây so với kia Tịnh Thủ Phật giáo 81 tuyệt kỹ, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần? giữa hai người căn bản không phải một cấp số tồn tại. thật không ngờ, đây hắn cư nhiên có cường đại như thế võ đạo thánh điện, đồng thời còn tu luyện ra thuộc về tự thân siêu tất sát kỹ. Câu Trần Nương Nương nhìn kia không ai bị nổi hắn, trong ánh mắt hiện ra vô biên khiếp sợ, nàng kiệt lực đề cho thanh em của mình duy trì chấn định, nhưng như cũng là nằm ở tại thét chói hai sát biên giới. không hề nghi ngờ, Câu Trần Nương Nương nếu như gặp được siêu tất sát kỹ đuổi giết, đều sẽ lập tức tử vong, trả lại đồ trong thánh điện cũng có thể dùng độ cống hiến đổi lấy tất sát ký tu luyện chi pháp, nhưng này nhiều tất sát ký, là giải rác, đến nay mới thôi, quy đổ mình cũng chỉ là góp nhặt chính là chuyện này thức tất sát ký, khoảng cách 100 thức tất sát ký, còn kém phải quá xa. Trong truyền thuyết, bất luận kẻ nào đem 100 thức tất sát ký toàn bộ tu luyện mà thành, sẽ tu luyện ra chuyên thuộc về tự thân siêu tất sát ký. Siêu tất sát ký sinh ra, đều là người người khác nhau. Đây hắn siêu tất sát ký, chính là mãi mãi trầm luân. Một chiêu này cực kỳ chi kinh khủng Là ninh hiên từ trước tới nay, đã biết cực mạnh sát chiêu. Một chiêu này đích chân lý ở chỗ ý của hắn cảnh. Từng cái thần quốc kỷ niên, đều chia làm thái cổ, viễn cổ, trung cổ, kim cổ. Kỳ thực, tại một cái muôn đời thời đại trung kết, xương là mãi mãi. Đại biểu cho một cái muôn đời thời đại trung kết. Hắn bày ra siêu tất sát kỹ mãi mãi trầm luân chính là ẩn chứa cái này chân lý ý cảnh. Nếu là tại hắn trước ý thức toàn thịnh thời kỳ thi triển một chiêu này, như vậy lập tức là có thể đem một cái mới sinh Thần Quốc. Trực tiếp nghịch chuyển thời gian, càng là nắm trong tay qua, hiện tại, tương lai, khiến cho cái này Tân Sinh thần quốc trong nháy mắt vượt qua thái cổ, viễn cổ, trung cổ, kim, cổ cái này bốn cái thời đại, trực tiếp đạt đến mãi mãi, do đó đưa cái này thần quốc chung kết hết. Loại uy lực này kinh khủng siêu tất sắc kỹ, tác dụng đến trên thân người, hiệu quả cũng là cực kỳ oai mãnh liệt, đủ để đem tuổi thọ của con người tiến hành chung kết trầm luân, luôn luôn đi vào vực sâu không đáy. Nói nhất chiêu giải quyết ngươi, chính là nhất chiêu giải quyết ngươi. Đừng tưởng rằng ta chỉ là cùng ngươi chơi hai tay mà thôi, ta đây là đang đùa mạng của ngươi a." Hắn phát ra dày đặc tiểu ý, siêu tất sát khí mãi mãi trầm luân theo hắn làm trung tâm, tiến hành tốc độ ánh sáng phóng xạ, hầu như không có bất kỳ thời gian hạn chế, đây siêu tất sát khí chính là đuổi giết đến linh hiên trên thân, chỉ thấy mạnh mẽ vô song thân thể, cư nhiên tại rất nhanh trầm luân, toàn thân mỗi một tế huyết nhục tế bào đều ở đây rất nhanh tan vỡ, mà cả người hắn, tại đây trong chớp mắt, già nuô vô cùng, giống như đến thất tuần này năm. Từng bước một trầm luân, mãi mãi trầm luân. Đáng sợ như thế. Một thời gian, tình hình chiến đấu nguy hiểm tới cực điểm. Trưng 524, phân liệt. Nếu không phải hắn có ý định khống chế được mãi mãi trầm luân phạm vi công kích, ở đây ít nhất, vượt qua 9 phần cường giả, đều phải tại đây một siêu tất sát kỹ dưới hóa thành khói bụi. Đây không khỏi phù hợp hắn trước đây không lâu theo lời một câu nói. Nhiều hơn nữa con kiến hôi, đối mặt trang bị đến tận răng sư tử, số lượng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì Lúc này, mãi mãi trầm luân một chiêu này, hoàn toàn là không nhìn rất số lượng, đủ để tiến hành bao trùm tính hủy diệt công kích. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? linh Hiên làm thế nào thất bại? Không. linh Hiên, không muốn chết à? Mạc bối nhìn càng ngày càng rán mua linh Hiên, phát ra thống khổ chú lên. Bên cạnh tất gia thi, gắt gao kéo lo lắng bất an tâm tình bất ổn mạc bối, nàng lúc này nhịn không được cảm thấy từng đợt hàn ý kéo tới, tất gia thi có thể hoàn toàn cảm thụ được. Hắn thực lực là thế nào hung mãnh? hắn giống như chính là một tòa nguy nga băng sơn, mà hạ đường chính là một tòa đại dương mênh ngông, thủy trung đem băng sơn che lại, lộ ra kia băng sơn một góc. Cho dù là hiện tại triển lộ ra thực lực hắn, kia thực lực chân chính cũng bị tuyết giấu rất nhiều. Không, linh hiên cũng không có bị đánh bại. Cơ nguyệt vô thần phi thường chấn định, lặng lặng đợi, không biết là đang chờ đợi kỳ tích, hay là đợi hy vọng. Rất mạnh nhất chiêu, vốn lấy trình độ như vậy chính là muốn giết chết ta căn bản không có khả năng cũng không đủ theo chơi mạng của ta. đột nhiên, ninh hiên phát ra rộng lớn thanh âm, hắn giàn mua thân thể, thoáng cái tan biến hết. đây là chân thật chân chính chính theo thân thể của mình tiến hành mình hủy diệt, không có một tí làm bộ. nhưng ngay khi sau một khắc, một pho tượng hoàn mỹ thân thể từ hư không ở chỗ sâu trong đi ra, chính là ninh hiên. hắn siêu tất sát kỹ mãi mãi trầm luân tuy rằng kinh khủng vô song, nhưng nếu muốn triệt để hủy diệt đi co thần cương đạo thể, đồng thời ẩn chứa bất tử bất diệt chi chân lý lực lượng ninh hiên còn kém rất nhiều. Đồng thời, Linh Hiên át chủ bài, xa xa không chỉ như vậy. Trên thực tế, Linh Hiên chỉ là toàn lực vận chuyển ra bất tử bất diệt đích chân lý lực lượng, hơn nữa cách ra chân lý, cũng đủ để ngăn cản được như vậy cực hạn sát chiêu. Tuy rằng đây đứng lên giàn đơn, nhưng cho dù là như Cơ Nguyệt Vô Thần Thiên Tài như vậy, đều làm không được. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ bất tử chi quang đích chân lý? Thậm chí bất diệt chi quang đích chân lý. Tại tu đạo giới ở bên trong, chỉ cần là tìm hiểu đi ra bất tử chi quang đích chân lý, Trên thực tế chính là là chân chính trên ý nghĩa tu thành bất tử chi thân. Về phần cái gọi là tách ra chân lý, cái này sẽ phối hợp chân chính bất tử chi quang mới có thể toàn diện bộc phát ra tách ra chân chính uy năng. Lúc trước Ninh Hiên tấn thăng đến tứ điệu đạo tông thời điểm, chính là tìm hiểu đến tứ điệu đạo tông, chính là muốn không phá thì không xây được, phá rồi lại lở. Ninh Hiên ngăn cản được mãi mãi trầm luân một chiêu này nguyên lý, đây giản đơn cũng giản đơn, nói chắc trở cũng chắc trở Hắn trực tiếp đem toàn thân từng cái bộ phận. Toàn bộ chấn vỡ phân liệt, đem nguyên là hoàn chỉnh thân thể, một lần nữa phân liệt ra một cái hoàn chỉnh chính mình, nói thí dụ như, từ một tế bào ở bên trong, phân liệt ra lại một tế bào. Nói cách khác, hắn ban nãy đem nguyên là thân thể bỏ qua hết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh phân liệt ra một cái khác chính mình, đây mới là chân chính tách ra đích uy năng, cho nên tứ điệu đạo tông, cũng xưng là tách ra đạo tông. Bất quả muốn làm đến trình độ như vậy, nhất định phải tìm hiểu ra bất tử chi quang đích chân lý lực lượng, không cần nói thân thể tuyệt đối chống đỡ không nối phân liệt tác lực. Cách làm như thế, cực độ nguy hiểm, nhưng đối mặt hắn cường giả như vậy, ninh Hiên cũng không khỏi không làm được trình độ như vậy. Nếu là một loại địch nhân, hắn trực tiếp theo liệt biến lực lượng, phân liệt ra một cái nhược tiểu chính là chính mình, liền có thể lừa dối. Bất quá cách ra đích chân lý, thi triển ra có cực đại phiêu lưu, không nghĩ qua là sẽ nảy sinh tinh thần phân liệt, phân liệt ra đệ nhị nhân cách. Mà cách ra cường giả, cơ bản nhất ưu điểm chính là là có thể lợi dụng thân thể tế bào khiến cho cái này tế bào phân liệt ra một cái khác đồng dạng tế bào, đây xưng là phân thân. Lúc trước Yến Như Tuyết chính là phân liệt ra hàng loạt phân thân, mới bảo vệ Ninh Hiên một mạng, cũng là theo phân liệt ra tới phân thân, để cho Ninh Hiên luyện hóa, tăng cường thực lực. Bởi vì phân liệt ra tới phân thân, bản thân chính là có kỳ chủ người tinh hoa. Ninh Hiên chỉ là mới vào tứ địa đạo tông, nhưng hắn vẫn trong một nhất thời thời gian, liền đem tách ra chân lý, tìm hiểu phải như vậy sâu khác. Thế nhưng ngay khi sau một khắc, Ninh Hiên đột nhiên ôm lấy đầu, hắn cảm giác tinh thần của mình đột nhiên kịch liệt chấn động, giống như gặp phải kinh khủng động đất giống nhau, tinh thần của mình dường như muốn bị chấn nát như nhau. Bất hảo, đây là tinh thần phân liệt dấu hiệu. Ninh Hiên trợn cả kinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tinh thần phân liệt đối với đạo tông mà nói chính là tẩu hỏa nhập ma, cực kỳ nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ thân tử đạo tiêu, triệt để ngã xuống. Đây là Ninh Hiên đang tu luyện một đường thượng, từ trước tới nay gặp phải lần đầu tiên, cũng là hung hiểm nhất nguy cơ. hắn cho tới nay, tu luyện đều là xôi gió xôi nước, nhưng lúc này, rốt cục gặp thật lớn chắc trở. Điều này không khỏi làm Ninh Hiên cảm thấy từng đợt nan giải. Tạo thành Ninh Hiên này sinh tinh thần phân liệt dấu hiệu, Chung Kết giả lập tức phải xuất chấm dứt nói về, đó chính là Ninh Hiên ban nay mạnh mẽ quá độ sử dụng liệt biến lực lượng, bị tách ra phản vệ. Đừng có gấp, nhanh chóng tỉnh táo lại, phân loại ra đệ nhị nhân cách, cũng không phải một việc đặc biệt không song chuyện tình. Ngươi nhất định phải chống đỡ đi. Trung kết giả phát ra tĩnh táo thanh âm, truyền lại tiến vào linh hiên sâu trong tâm linh. Không. Ta cảm giác được, ta lần này tinh thần phân liệt, phân liệt đi ra là tâm ma của mình. Linh hiên cắn hàm răng, gian nan nói, hắn lúc này tinh thần dị thường thống khổ. Hết thể đều phải lại gần chính ngươi, lúc này đây, có thể hay không hóa hiểm vì gì, tự nhìn ngươi chính mình rồi. Trung kết giả hiển nhiên cũng ý thức được ninh hiên tình cảnh, lúc này đã không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp được hắn, có thể trợ giúp hắn, chỉ có chính hắn. giờ này khắc này, tại trong mắt mọi người, Ninh Hiên theo vô cùng thần kỳ tư thái, chặn lại hắn siêu tất sắc kỹ, dẫn tới bọn họ liên tục khiếp sợ. bất quá lập tức, Ninh Hiên hành vi, chính là dị thường làm người ta kỳ quái. hắn đầu tiên là hai tay ôm đầu, lộ ra cực độ thần sắc thống khổ. sau đó trong ánh mắt cư nhiên lộ ra hai loại rõ ràng bất đồng thần sắc, một loại là phi thường sạch sẽ thông suốt, một loại là cực độ tà ác, hai loại khí chất đan vào cùng một chỗ khiến người ta một loại mãnh liệt tinh thần trùng kích Nay thì không có hành động thiếu suy nghĩ hắn cũng không tiết vu giấy lên cái loại này đánh lén hành động hắn đối với Ninh Hiên loại này trạng thái cũng là như có điều suy nghĩ đúng lúc này Hạ Đường Thanh Âm truyền vào hắn trong tâm linh hắn ban nãy thành tránh né ngươi một chiều kia siêu tất sát kỹ quá độ sử dụng liệt biến lực lượng hiện tại hắn đụng phải cách ra pháp tát phản vệ nằm ở một loại tinh thần phân liệt trong ngươi tạm thời không được công kích hắn nếu không sẽ đưa tới Phiền toái không cần thiết. Hạ Dương mơ hồ suy tính đến, nếu như hắn đối với Ninh Hiên làm ra công kích, như vậy, sau đó quả chi đáng sợ, ngay cả Hạ Dương đều phải tìm đập nhanh. Đây là một loại nói không rõ đạo bất minh cảm giác, nhưng lại vô cùng chi chân thực cảnh báo Hạ Dương. Trước Ninh Hiên, tại Hạ Dương xem ra, còn chưa đủ để theo cấu thành nguy hiểm, thế nhưng bây giờ Ninh Hiên, giống như là bị thương cự lòng, một khi xúc động hắn nghịch lần, như vậy ai cũng khó có thể dự đoán kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng đó chuyện tình bị thương giã thu đáng sợ nhất, tình huống lúc này tác dụng tại Ninh Hiên trên thân càng sắc thực. Lúc này Ninh Hiên ngồi ngay ngắn hư không, giữ vững lý trí tinh thần, hắn mạnh mẽ theo chiến tranh ý chí đè nén xuống trên tinh thần đau nhức, cái loại này phân liệt cảm giác giống như là một thanh cơ đao tại hung hăng cắt linh hồn của hắn như nhau. Ninh Hiên không ngừng vận chuyển chiến tranh ý chí, quanh người hắn chiến ý vẫn còn như thực chất, giống như một pho tượng hàng cổ chiến thần, mà ở đây pho tượng chiến thần trong cơ thể ẩn chứa một đầu đáng sợ ma thần. Đánh một trận một ma, hai loại rõ ràng bất đồng khí tức, tại Ninh Hiên tinh thần trung tiến hành vô cùng gian khổ đánh giằng co. Ha ha ha ha ha ha, ha, ha ngươi đã phân loại đi ra đệ nhị nhân cách, kia chính là thiên ý, ngươi chính là cam chịu số phận đi. Đầu kiếp như ma thần giống như tinh thần, đột nhiên phát ra từng đợt tiếng cuồng thiếu, nhắm ngay Ninh Hiên đệ nhất nhân cách khởi xướng cuồng bạo trùng kích. Lúc này, Ninh Hiên đệ nhất nhân cách, như trước chiếm cứ lấy chủ động cùng tự phong, hắn chiến ý, ngưng tụ thành một pho tượng pho tượng chiến tranh chi luân. Theo nghiền nát ma thần phương thức, đáp lại đệ nhị nhân cách. Không có ích lợi gì, ngươi là nghiền nát không được, ta là của ngươi tâm ma, thời gian càng dài, ta liền cho càng mạnh năng lượng. Ngươi cuối cùng vận mệnh chính là bị ta thôn phệ, sau đó chiếm lấy. A, đây là cỡ nào tuyệt vời một việc a. Thật là khiến ta hưng phấn run, ngươi cả người mỗi cái lỗ chân lông, có đúng hay không đã ở hưng phấn thét chói tai. Đệ nhị nhân cách phát ra từng đợt cực độ ác tâm thanh âm, thanh âm kia, tốt giống một điều độc xạ. Khích Khắc Z Z Hi Z Z Z rung động. Đột nhiên, tập sát một tiếng, Linh Hiên tinh thần, cư nhiên thực sự một phân thành hai, nhưng tinh thần của hắn ý chí, nhưng lại trở nên càng cường đại hơn. Ha ha ha, ta nói rồi, ngươi là hủy diệt không được ta đấy. đệ nhị nhân cách rốt cục chiếm được độc lập, kiêu ngạo cười như điên. Là sao? Nếu hủy diệt không được, ta đây chính là ma diệt hết ý chí của ngươi. Linh Hiên phát ra cực độ lãnh khốc thanh âm, hắn chiến tranh ý chí, toàn diện bạo phát. Một pho tượng pho tượng hơi nhỏ chiến thần, tại tinh thần của hắn trong không ngừng đàn sinh ra, sau đó chính là hung hãn trùng kích đệ nhị nhân cách tinh thần trong, bắt đầu ma diệt ý chí của hắn.